Trường Thiên Thư có đạo, chế tạo thần tôn tổn thất. chế có đạo, lâm tiêu thân thể tại dần dần n g ư n g thực đạo lực tạo nên da huyết l ụ bọc lại khung xương từ thung lũng đi hướng một mảnh khác lĩnh vực ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý sau đó ta làm việc hoàn toàn chính xác cần thần tôn lâm tiêu lời nói chuyên r a để tạ thủy thần tôn trong lòng vui mừng cho ngươi cơ hội hoặc là thành ta hồn nô hoặc là chết lâm tiêu lại đạo để tạ thủy thần tôn biểu lộ cứng đờ h ắ n biết lâm tiêu từng tại lưỡng giới trước khi chiến tranh bộ phát đem mấy vị thần quân thu làm hồn nô việc này lúc đó huyên náo không nhỏ nhưng hắn là thân phận gì cao cao tại thượng thần đạo tôn giả lại muốn bị đánh lên loại kia sỉ nhục là c ấ n thôi bằng vào ta thủ đoạn cũng không thiếu ngươi một cái ta tự tay tiễn ngươi lên đường lâm tiêu huyết nhục t h ầ n thể tái tạo hơn phân nửa bị đạo vận tôn lên như hư không bá chủ hắn lười nhác lãng phí thời gian bàn tay vừa nhấc lập tức hư không cùng gieo vang l â m tiêu thần tôn đừng động thủ sự uy hiếp của cái chết kích thích tạ thủy thần tôn liên tiếp lui về phía sau cắn răng nói ta ta nguyện hắn cũng không tiếp xúc qua hồn nô thuật nhưng thần tôn đối với thần đạo c à n n ộ nhận biết không thể coi thường một chút vô cùng mạnh mẽ thần tôn còn có thể khai sáng trí tôn thần、thuật. hắn không tới tình trạng kia nhưng cũng biết tất một chút thần thuật bản nguyên thông qua hồn nô thuật năng lực hắn phỏng đoán trở thành hồn nô còn có khôi phục cơ hội tự do tạ thủy thần tôn có gia tâm càng là thiết mệnh nếu không cũng sẽ không tới tìm lầm tiêu cái kia tốt vậy ngươi buông ra thể xác tinh thần lâm tiêu động tác biến đổi chỗ mi tâm tại ký kết hồn quang xông về tạ thủy thần tôn lập tức tạ thủy thần tôn đầu ông một tiếng tâm thần chập t r ấ n đây là như thế nào thần hồn quá kinh khủng như hồng lưu bình thường vào tới lâm tiêu tại vận chuyển hồn nô thuật hắn đối với loại rượu pháp này nghiên cứu chưa bao giờ từ bỏ tham gia lượng giới chiến tranh lúc liền tại lưỡng giới chiến trường vài năm hắn ngồi đưa tiễn một vị thần quân đều sẽ để thiên phú càng mạnh nộ tính kết nối lại bậc thang đối với hồn nô thuật cuối cùng mấy tầng lĩnh hội càng là thế như trẻ tre khám phá đã đạt tới cao nhất tầng thứ chín vận chuyển lại điều khiển như cánh tay mặc dù như vậy lâm tiêu cũng hao tốn nửa canh giờ lúc này mới thành công lâm tiêu đại nhân nếu ta tương lai lập xuống kỳ công còn hy vọng ngươi có thế để cho ta khôi phục bản thân đây là tạ thụy thần tôn sau cùng lời nói may mắn lĩnh ngộ được tầng thứ chín lâm tiêu dừng lại thần đạo tôn giả thần hồn trở nên khác biệt bất luận mạnh yếu đều là ẩn chứa lạ v lâm tiêu nhìn về phía mất đi thần sắc đứng ở bên người tạ thụy mà bây giờ ta trở thành thần tôn còn có một vị thần tôn cảnh hồn nô chỉ là cái này còn chưa đủ nghĩ đến giết vào dị giới mệnh ao tím lâm tiêu vội vàng sau đó hắn còn muốn tìm kiếm có tư cách thụ nịch biến tu sĩ tổ kiến một tri tôn giả đội ngũ đã là vì chính mình cũng là vì cổ thần giới tại lượng giới chiến trường đối với ta có ân thần quân hậu nhân tạm thời không cần cân nhắc huynh trưởng từng đối với ta đưa tin hắn không có về tiên thiên c ổ cung mang theo nhị ca đi xa lâm tiêu điều tức lúc lâm vào suy tư hắn cảm thấy vô tương vị này khí vận c h i tử hẳn là muốn tiếp tục bất h ắ c hai vị huynh trưởng chưa từng đạt tới thần quân cảnh tri đình vẫn chưa tới giúp nó mở thần đồ thời điểm cho nên cũng không có tất yếu đi tìm tạ thụy thần tôn sinh ra ở cổ thần giới tây bộ trưởng thành tại cổ thần giới tây bộ lại đản sinh tại nịch biến trước đó đối với nơi này tu sĩ cường đại quen thuộc lâm tiêu nhìn về phía tạ t h ụ sau đó không lâu Thôi phục một chút nguyên khí tạ thủy, dựa theo ô i lâm, lâm tiêu vận chuyển đạo lực vùng thiên địa này trong mắt hắn không giống với lúc trước có thể tại trong còi u minh cảm giác cùng hắn thân thể này cộng minh đạo đó là không ở giữa tri đạo hắn là quá thần trong thân thể cũng có loại đạo này thừa số tấn chứng với nhau sinh ra rất nhiều huyền diệu c ả n g ngộ một chút lâm tiêu lông mày nhũ lại không gian tri đạo cao cao tại thượng nhưng hắn lại phát hiện trong thân thể của mình tựa hồ còn có một loại lợi hại hơn đạo c h i nhân c u n tại trong đầu của ta lâm tiêu tìm kiếm một phen biểu lộ khai biến làm bạn hắn luân hồi thiên thư cũng ẩn chứa đạo di hoa t i ế p m ộ t năng lực có lẽ chính là đạo này thể hiện loại đạo này so quá thần không gian c h i đạo còn muốn đáng sợ ta bàn tay vàng này quả nhiên còn có đào móc không gian a ta có thể thông qua luân hồi thiên thư đi k h ố n g chế loại kia đạo sao rất nhanh lâm tiêu liền không nghĩ nhiều nữa đối với đạo thần tôn chỉ là bắt đầu tiếp xúc còn không cách nào trực tiếp chất trường vẹn vẹn mấy ngày công phu đi qua trở thành hồn nô tạ thụy liền đi mà quay lại trong tay hắn cầm lấy một vị tu sĩ đó cũng là một vị lão nhân toàn thân trên giới tràn đầy dấu vết tháng năm tu hành năm tháng dài đằng đắng đúng là bị tạ thụy c h ấ n hôn mê bất tỉnh đây là địch kiệt thần quân giới tây quân chiến bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật tại l ư ơ n g giới chiến trường thuộc về cường giả hạng nhất nghe đồn sừng sức tại thần quân cảnh trí đ ỉ n h đều có hơn sáu nghìn năm nếu không thể trở thành thần tôn thọ nguyên cũng không nhiều lâm tiêu dương mắt nhìn đến ra hiệu tạ thụy tỉnh lại vị này thần quân thần quân phá giới loại kia đình tiêm kỳ tài trở thành thần tôn sau mạnh thì mạnh vậy số lượng trùng quy là quá ít. lại đại bộ phận đều tại tiên tiên cổ cung sẽ thụ n ị h biến nhất thời không đụng tới cho nên mục tiêu của hắn yêu cầu giảm xuống đặt ở trạng thái bình thường địch bốn địch ba đỉnh phong thần quân chiến thân những tu sĩ này tu luyện tới cảnh giới kia đặt mình vào h tám thể vị lòng chua sót cho đến tòa hóa hắn như xuất thủ giúp đỡ thành công nịp biến rất dễ dàng liền có thể thắng đến đối phương cảm kích vì chính mình xuất lực thủ hộ cổ thần giới đương nhiên l o n g người khó lường muốn nói người được lợi đều là sẽ đối với hắn khăng khăng một mực vậy liền k h a trương lâm tiêu cũng sẽ không vô cớ liền đem nó biến thành h ồ nô nhưng hắn sẽ đi nghĩ cách t kết thúc đặt thành một loại khế t ước đây là nơi nào địch kiệt bị tỉnh lại mới mở ra con n g ư ơ i chính là biểu lộ kịch biến tạ thủy tôn bên trên ngươi làm cái gì sau một khắc địch kiệt đối diện không biểu lộ tạ thủy phát ra hết lớn ngươi ta không oán không cửu ngươi vì sao muốn đối với lao phu xuất thủ chiến tranh qua đi hắn hồi trong tộc bế quan tĩnh dưỡng kết quả vị này thần tôn lại là đột ngột giáng lâm hắn mới lên trước liền bị trực tiếp chân choáng đi qua nhưng mà không có lâm tiêu mệnh lệnh tạ t h ủ không có bất kỳ đáp lại nào không đối địch kiệt toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên cuối cùng là phát giác phía sau còn đứng lấy một bóng người lâm tiêu xuất thủ hắn tế ra đạo lực tự thân trực tiếp giam cầm địch kiệt thần thần tôn nơi này còn có một vị thần tôn nhìn thấy vị kia thanh niên mặc áo xanh địch kiệt h ã i nhiên không đối đây là tiên tiên cổ cung môn sinh lâm tiêu lâm tiêu xuất thủ thông tin ê trên địa có thể so với tiến giai nhiều năm thần tôn để hắn không có lực phản kháng chút nào địch kiệt thần quân xin lỗi lâm tiêu không muốn lãng phí thời gian đi giải thích cái gì đem địch kiệt câu đến trước mặt địch biến tri pháp tại lâm tiêu trong lòng lập lại ông lâm tiêu bắt đầu thôi động theo tiên tiên bản nguyên chập trùng lâm tiêu háo mồn phun ra một ngụm thanh khí lập tức vùng thiên địa này cắt bay đá chạy thần âm l â y động từng sợi thần văn kỳ dị hiện hiện đó là lâm tiêu ngưng luyện được tiên tiên đồ văn bắt đầu vờn quanh địch kiệt xoay tròn tại lâm tiêu thôi thúc giới c h ậ m chậm chui vào đối phương thần thể cùng mi tâm đây là vì nó rửa sạch thần thể cùng thần hồn từ đó tại thiên địa dị biến thời đại đi mở ra ra một đầu thần đồ đ â y là còn chưa lấy lại tinh thần địch kiệt lập tức n ộ n g cho dù hắn chưa từng trải qua thông qua một chút cảm xúc cũng đoán được đây là cái gì nghịch biến chỉ có tiên thiên thần linh mới có thể thi triển ra ngh tu đạo niên kỷ ngắn đến đáng sợ lâm tiêu trở thành thần tôn đã kém chút dọa ngất hắn làm sao còn có thể diễn biến pháp thuật này thinh tâm ngưng thần lâm tiêu mở miệng để địch kiệt như gặp phải đòn cảnh tình nghi ngờ trong lòng rung động hết thể biến thành không thể ư ớ c chế cuồng hỉ đây là trên trời rơi xuống vận may à. hắn thu l i ê m cảm xúc lập tức vào trong hư không ngồi xếp bằng cố gắng dẫn đạo tiên tiên đồ văn ở trong quá trình này lâm tiêu một mực nhìn chăm chú lên địch kiệt phản ứng chỉ thấy đối phương thân thể r u lên sau đó liền không hề có động tích gì khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào không được lâm tiêu n h ữ n mày hắn siêu thoát thiên địa dị biến bên ngoài cũng không phải là hơi tàn quá thần giúp người nghịch biến thành công suất vốn là c ự cao c chớ nói chi là đã sừng sức tại tôn giả lĩnh vực chỉ là đối với không cách nào đạt tới phá giới độ cao đỉnh phong thần quân có thể hay không mở ra thần đồ hắn cũng không hiểu rõ tình hình dù sao hơi tàn quá thần cũng sẽ không lãng phí tinh lực nếm thử cho nên địch kiệt xem như hắn một cái vật thí nghiệm lại một bước này có ý nghĩa trọng yếu thần quân phá giới quá thưa thớt nhưng toàn bộ cổ thần giới địch kiệt cái này một hàng k h ô n đốn nhiều năm đỉnh phong thần quân c ộ n lại chắc chắn sẽ không q u ít như hắn có thể giút địch kiệt m vậy liên đại biểu hắn có thể chế tạo xuất thần tôn cơ số đã còn tại đó hoàn toàn có thể tại thiên địa d ị biến thời đại đúc thành trư tôn cộng minh thắng cảnh lúc này đ ị c h kiệt thần quân cũng là trông mong xem ra đáy mắt hiện hiện phức tạp cảm xúc hắn phát hiện trên trời rơi xuống vận may chính mình tựa hồ không có t i ế t được mới đẻ xuống rất nhiều nghi vấn lần nữa phiên giang đảo hải hiệu lên giống như xương mắt tại cổ họng lung bên trong lâm tiêu than nhẹ một tiếng có chút phiên m u ộ n vì một lần này liền đánh giết vô tội thần quân hắn là không làm được nhưng hắn sẽ đối với định kiệt thần quân thi triển siêu hồn thần thuật cũng không phải là m ạ n phạm mà là loại thần vật này c h u y ề n thừa đến tư phong tạo nghệ đăng phong tạo cực còn có thể nhằm vào tu sĩ trong trí nhớ nào đó đoạn tin tức gieo xuống cầm chế để mà bảo thủ bí mật ông vào thời khắc này vào hư không ngồi xếp bằng đ ị c h kiệt thần quân đột nhiên thân thể co cắp để lâm tiêu trong lòng chầm xuống đường đường định phong thần quân lại như phàm nhân bệnh hiểm nghèo phát tác chẳng lẽ lại là mở thần đồ khiến đối phương xảy ra ngoài ý mớn Vây quân, một mánh tiếng, liệt co giật địch kiệt thần quân, trên người thần đạo khí tức người địch khí co đạo lâm tiêu biểu lộ ngưng tụ sau đó lộ ra một vòng dáng tươi cười thành công chương 678, ngũ đẳng đạo lực thí sinh thần quyền chương 678, ngũ đẳng đạo lực thí sinh thần quyền thần thần tôn cước đây là thuộc về lao phu thần tôn cước m á n h liệt co giật địch kiệt thần quân cũng là ngơ ngác nhìn lên bầu trời sau đó hắn kích động đến t h é g i ả i trong con ngươi c h ả y ra hai hàng thanh lệ cảm xúc không cách nào áp chế tại sau khi thiên địa d ị biến phàm là đạt tới hắn cấp độ này tu sĩ đều tổng cộng có sinh không gặp thời đại bi tầm cảnh mà có thể lấy tam gia thịnh hội làm vắng h ả trở thành tiên tiên cổ cung môn sinh nhất định đều là ngày kia thần linh bên trong có được cực hạng n ị c h phạt chi lực kỳ tài như hắn tại giới tây quân bảng xếp hạng thứ nhất cũng chỉ là một cái b u ồ người n trở thành thần quân sau cho dù tích cực bên trên gió xét vẫn như c ũ n dừng bước tại thần quân cả đời cũng không có khả năng vượt qua một bước thiên địa d ị biến thời đại không có chút nào hy vọng nhưng bây giờ hắn thần tôn cướp tới tựa như ảo ngộng lại là như vậy chân thực để hắn cảm xúc c ủ n quận hận không thể khóc lớn một trận định kiệt thần quân tập trung ý chí lâm tiêu mở miệng để định kiệt thần quân tỉnh lộ dẫn tới thần tôn cướp tương đương với một con đường xuất hiện tại dưới chân có thể hay không vượt qua còn phải xem hắn tự thân lão phu sừng s ư n g thần quân cảnh chi đ ỉ n h đều có sáu nghìn năm mà lại còn nghiên cứu qua rất nhiều thiên địa d ị biến trước sách cổ cái này thần tôn cấp há có thể chống đỡ được lao phu địch kiệt thần quân điên cùng gào t h é t mà lên bắt đầu ứng kiếp ngươi rời đi giới trướng cổ địa cũng có một đoạn thời gian ngươi về trước đi c h ấ n thủ nếu có bất luận cái gì liên quan tới dị giới cùng đại hạ nữ tôn ti n tức trước tiên cáo chi ta lâm tiêu lại đối tạ thụy thần tôn khoát tay á o siêu lập tức tạ t h ụ thần tôn trả lời phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa lâm tiêu thì là tại điệu tức hắn cùng tiên tiên h cổ cung quá thần khác biệt không phải hơi tàn trạng thái đã bước vào thần tôn cảnh vẹn vẹn cô động một lần tiên tiên h độ văn đối với hắn có hại hao tổn nhưng không tính q u o a trương một đoạn thời gian tự có thể khôi phục địch kiệt thần tôn cướp từ không có khả năng cùng lâm tiêu so sánh lâm tiêu sừng sững tại không khói đại mạc địa điểm cũ bên trong vận dụng thần tôn cảnh quá thần thủ đoạn ngăn cách không gian ba động phong cấm người khác ánh mắt thần nghiệm để địch kiệt có thể chuyên tâm độ kiếp đôi này địch kiệt mà nói cũng là một trận gian nan khảo vấn hắn nhiều lần ra sức mà lên nhiều lần bị thần t ô n cướp đổ nhào đến kiếp thổ bên trong m hắn tích lũy đã là đầy đủ tại thần quân cảnh chi đ ỉ n h sừng sức nhiều trở cũng có đầy đủ thủ đoạn cả người hắn tản mát ra tuyệt cường ý chí bất khuất ba ngày ba đêm qua đi thần tôn cấp rốt cục bắt đầu tán đi địch k i ệ t đạo hóa thành một cái huyết nhân nhìn không ra nguyên bản hình dạng khí tức của hắn cũng đang phát sinh đối ứng biến hóa mỗi một vị thần quân bởi vì thần thuật thực lực nội tình cảm ngộ khác biệt tại bước vào thần tôn cảnh bậc cửa lúc tiếp xúc đạo cũng là khác biệt lâm tiêu tại chỉnh lý nghe người ta giảng thuật qua một chút tin tức đạo có đủ loại khác biệt đạo lực bởi vì tiếp xúc đạo mà sinh cũng có phân chia cao thấp t h ế gian tuyệt đại đa số đạo lực từ cao xuống thấp có thể dùng cổ trời giới vượt năm chữ đẳng cấp đến khái quát trước khi thiên địa d ị biến ngày kia thần linh bên trong cái này năm cái cấp bậc đạo lực đều xuất hiện qua tại s a o khi thiên địa d ị biến ngày kia thần linh bên trong mới xuất hiện đạo lực phẩm cấp chỉ có cổ cấp hoặc thiên cấp đang tỏa ra bởi vì tân t ấ n thần tôn đều là sóng lớn đãi cắt bên trong chỗ hết tài năng người nổi bật giờ phút này lâm t i ê u rõ ràng có thể phát giác đ ị c h kiệt t ư ơ n g thế bên trong bắt đầu sinh sôi ra đạo lực phẩm cấp kém xa hắn cũng là ở địa cấp ta là tiên tiên thần linh đạo của ta lực bởi vì không gian chi đạo mà sinh phẩm cấp bao trùm vào ngày kia ngũ đ ằ n g phía trên nghe đồn tại tiên tiên thần linh đạo lực bên trong đều thuộc về cực kỳ cường đại ti phong sư phụ không có giải thích quá nhiều cần ta chính mình thể ngộ lâm tiêu lại nghĩ tới luân hồi thiên thư luân hồi thiên thư cũng ẩn chứa đạo loại kia đạo bị không gian c h i đạo còn đáng sợ hơn vãn bối địch kiệt b á i kiến thân nhân bởi vì độ kiếp còn lộ ra hư nhược địch kiệt đã ở tái tạo thần thể sơ hiển phong thái cẩn thận nhìn lại hàn gà eo trực tiếp trở nên lưng hùm vai gấu thương thế bên trên t u ế nguyệt vết tích tại biến mất tiến lên đối với lâm tiêu túi đầu, đầu chung điệp chống đỡ lấy đại địa định không cần khách khí như vậy lâm tiêu đã dạy định kiệt ta giúp ngươi người biến cũng có dụng ý của mình chúng ta cái này thuộc về hợp tác ân nhân có việc nhưng bằng phân công dù là ngươi để lão phu giết vào dị giới lão phu mày cũng không nhăn một chút định kiệt chân tình bộc lộ hắn hoàn hư yếu nhưng cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại còn có kéo dài thọ nguyên tâm tình bành trướng nếu không có nam tử trước mắt hắn kết thúc này cũng là không xa vậy tốt lâm tiêu khẽ vuốt cảm lúc đã thấy định kiệt trần trờ một phen sau đó nhịn không được nói lão phu cả gan hỏi một câu ngài thật là từ bản thiên thần triệu đi ra kỳ tài lâm tiêu sao là lâm tiêu mở miệng lộ ra có thể chứng minh thân phận tín vật hắn tại lưỡng giới chiến trường lúc di hoa tiếp một mục tiêu một khi biết hắn là tiên tiên thần linh đều sẽ hoài nghi thân phận của hắn phải chăng là một loại nào đó huyễn t h u ậ t ngụy trang mà thành bởi vì đây hết thảy quá mức quá dọa người đ ị c h kiệt độ kiếp qua đi thế tất cũng là đầy bụng nghi hoặc tốt đã là giới ta kỳ tài vậy lao phu liền không hỏi mặt khác không cần lâm tiêu lãng phí miệng lưỡi đ ị c h kiệt ngón tay liên động đối với mình mi tâm điểm ra hết tấn lâm tiêu khé giật mình đạt tới thần quân cảnh thần hồn cường đại đến có thể lý thể cho dù không hiểu được siêu hồn thần thuật cũng có thể đối t ư ợ thân trong trí nhớ một ít tin tức tiến hành phong ấ n ngăn chặn người khác siêu hồn đ ị c h kiệt rất quả quyết không tìm tòi nghiên cứu lâm tiêu chi bí đem trong trí nhớ đoạn tin tức này phong ấ n sau đó hắn lại trịnh trọng lấy thần hồn phát t h ệ cùng chờ ý tương hợp bảo thủ bí này tuyệt sẽ không đi nguy hại lâm tiêu tiến hành một loạt này thao tác đem lâm tiêu kiệt trầm mặc hắn tự hồ là đánh giá thấp giúp đ ị c h kiệt nịch biến chỗ thắng tới cảm kích lâm tiêu đại nhân sau đó ngươi muốn làm gì còn xin phân phó định kiệt lại hỏi cũng thể may thiên địa dị biến hơn một vài năm loại tu sĩ này khẳng định tích lũy một chút không có đổ vào lượng giới trong chiến tranh địch kiệt nghe vậy ngây ngẩn cả người nghe lâm tiêu ý tứ này là muốn là cổ thần giới chế tạo ra một đám thần tôn sao cái này dễ xử lý địch kiệt cười ra tiếng tạ t h ụ y đối với giới tây tu sĩ cường đại hoàn toàn chính xác quen thuộc nhưng luận h i ể u rõ vẫn như c ũ không bằng hắn dù sao hắn là cấp độ này tu sĩ trong hội này cùng một chút thần quân giao tình rất sâu còn biết một chút bất hiện sơn bất lộ thủy đ ỉ n h phong thần quân ta đi trước mời một ít còn sống đám lao già này địch kiệt tựa như tia chấp rời đi muốn bắt t r ư ớ c tạ t h ụ y thần tôn lâm tiêu đại nhân rất nhanh địch kiệt lại đi mà quay lại lòng người khó lường không có khả năng trông cậy vào người, người đều như lão phu nói xong địch kiệt đưa lên một kiện bảo vật đó là một tấm pha tạp xếp cổ toàn thân tản mát ra để thần hồn sợ hai ba động để lâm tiêu trong lòng khẽ động đây là một kiện thần tôn từng tế luyện thần khí nhìn nhiều năm rồi đây là thí sinh thần quyền một khi đem tu sĩ thần hồn chi t i n h phách thắc cấn trên đó liền có thể khống chế tính mạng đối phương có thể làm được cách không gạt bỏ địch kiệt giới thiệu cái này từng là trước khi thiên địa d ị biến một vị cường đại thần tôn quản lý thần khí bị hắn ngẫu nhiên đặt được như vậy thâm tàng không dám lấy ra gặp người sợ dẫn tới giết người chi họa hiện tại tặng cho lâm tiêu để mà ướt t h u c tiếp xuống tân tấn thần tôn đã tạm lâm tiêu trong lòng vui mừng đây là ngủ gật đụng phải gối đầu a tiết kiệm hắn muốn những phương pháp khắc địch kiệt cáo chi thôi động chi pháp lúc này mới rời đi phải s á t nhập dị giới chỉ từ giới tây tìm mục tiêu sợ là còn chưa đủ dù sao vậy cũng là sơ giai thần tôn mà lại ta muốn đột phá cũng không phải nhất thời nữa khác cho nên sau đó lại đi địa phương khác tìm người lâm tiêu đẻ xuống đối với mệnh á o tím lo lắng tỉnh táo phân tích vẫn là câu nói kia hắn là muốn giúp mệnh á o tím mà không phải thêm phiền trạm tiếp theo đi trước dưới bắc thuận đường nhìn xem bản tiền có hay không thụ ảnh hưởng lâm tiêu suy tư đại hạ sự tỉnh quá mức mất cảm mệnh ao tím từng lo lắng. mình cùng nó đi được quá gần sẽ khiến nhiễu loạn t ạ thụy thần tôn xuất thủ liền ấn chứng gánh nặng này lo chương 679 t h í n ẩn sĩ nhân vật á m lưu hùng dũng chương 679, t h í n ẩn sĩ nhân vật á m lưu hùng dũng cổ thần giới tây bộ bây giờ chính trở nên sôi sùng sục không chỉ rất nhiều nơi đều có tiếng nghị luận tiên tiên cổ cung môn sinh là thần quân phá giới thạch huyên đại nhân rốt cục thành công nghị biến trở thành một đời thần tôn ta cổ thần giới lại thêm một vị thần tôn bốn tại thiên địa di biến đằng sau thần tôn sao mà khan hiếm mỗi một vị vậy cũng là địa vị cao cả một vị thần tôn sinh ra quả thứ manh động các phương thạch huyên tôn tên tại truyền đạt các phương để rất nhiều tu sĩ ôm chờ mong chiến tranh là tàn khốc kẻ mất đi quá nhiều nhưng tại t r ù n g tẩy lễ bên dưới cũng có tu sĩ làm già phá cảnh cho nên thạch huyên tấn thăng có lẽ không phải kết thúc tiên tiên h cổ cung hai vị q u á thần cứ việc không có cùng vị tia đại hạ nữ tôn gặp nhau nhưng sau đó hai vị q u á thần cũng không còn tự phong đối với trải qua chiến tranh tẩy lễ thần quân cảnh đình phong m ô n sinh tập trung thi nghịch biến chi pháp chỉ là hai vị k i a q u á thần vì sao như vậy vội vàng có người lo lắng vị tia đại hạ nữ tôn đã thẳng hướng dị giới theo lý thuyết động tâm tư tu sĩ dị giới lực chú ý nên bị rời đi mới đối hai tôn quá thần lại tại tấp nập g vận dụng nịch biến chi pháp đây là dự cảm được cái gì sao cách làm này đối với hơi tàn quá thần hao tổn là khó mà lường được sẽ chỉ làm lớn một ngày càng nhanh tới đến đôi này tiên t i ê n c ổ cung còn chưa đại thành môn sinh mà nói không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn có tu sĩ vì những thứ khác môn sinh mặc niệm đại hạ nữ tôn sự t ì n h lại gây nên dạng này phản ứng dây chuyển đợi đến những môn sinh k i a đại thành phía trước đã đen tối đặc biệt là bốn lâm tiêu vị này tốc độ phát triển dọa người môn sinh còn có hy vọng đội kịu mảnh này dư vị sao Vị tiên u đại hạ ữ tiên cổ cung thể g i môn sư đưa tin cho lâm tiêu về cổ cung bế quan tu hành làm sao kẻ này từ lâu đến cuối chưa từng lộ diện bốn phù diêu các tiền thân từng là một cái cường đại thần triều trải qua cao chót vóc thuế nguyệt sau bởi vì người cầm quyền tâm cảnh biến hóa thần triệu tán đi chỉ còn lại mấy mảnh lô cắt nơi đây địa vực người mạnh nhất tên là phù diêu bà bà chính là giới tây bộ quân chiến bảng xếp hạng thứ hai nhân vật tại lượng giới trong chiến tranh n ở rộ qua quả mang cuối cùng ho ra máu mà quay về một ngày này phù diêu các đại loạn phù diêu bà bà đồ tử đồ tôn phát hiện vị này định phong thần quân biến mất không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời lại phù diêu các bảo khố trên t à n g cũng bị quét sạch sành xanh sư tổ ở vào tuổi già vốn là rất ít đi lại kinh lịch lượng giới chiến tranh nàng lại có thương tích tật tại thân sẽ không vô cớ rời đi bảo khố cũng bị cướp sạch đây là đụng phải tập nhân sao bốn một đám đồ tử đồ tôn kinh hoàng tại trong ấn tượng của bọn hắn thân là trưởng giả phù diêu bà bà rất là hóa từ trước tới giờ không sẽ không nói tiếng nào đi xa tăng thêm bảo khố bị c ắ n quét càng làm cho bọn hắn trong lòng đại loạn có đồ tử đồ tôn xông ra phù diêu cát muốn tìm mọi viện cũng có người lấy ra tín vật nếm thử liên hệ sư tổ hoàng c á i r á m trong bảo khố chân tảng bị ta mang đi các ngươi tại phù diêu cát các loại lao thái bà trở về rất nhanh có âm thanh tự tin vật bên trong chuyến gia để đồ tử đồ tôn đều động hòa ái sư tổ tại mắng chửi người mà lại ngữ khí kịch liệt thở dốc giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh lao thái bà ngươi rời đi sao cũng không còn lại t i n miệng chẳng lẽ em muốn để cho ngươi đồ tử đồ tôn đem việc này mở rộng sao bất man quát lớn âm thanh từ tín vật bên trong chuyền gia hiển nhiên cùng phù diêu bà bà rất quen thuộc vương đỉnh lá quỷ tiến man láo quái mộ dung láo tặc bốn trong các ngươi chưa từng lưu lại t i n miệng tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi hậu nhân cùng đệ tử thanh âm g i à n mua k ê u lại lần nữa quanh quẩn ngập lấy uy nghiêm vô thượng theo đưa tin bị c h ặ t đức trở nên mơ hồ không rõ phù diêu trong các bọn đồ tử đồ tôn toàn bộ đều hòa đá vương đỉnh láo quỷ cái kia tựa hộ là giới tây quân c h í n bảng xếp hạng thứ tiến man lao quái mộ dung lão tặc đồng dạng là giới tây quân t r ê n bảng xếp hạng hàng đầu cường đại thần quân là tham dự l ư ợ n g giới chiến tranh người sống sót mấu chốt nhất là đây vẫn chỉ là bọn hắn nghe được không cách nào tưởng tượng sư tổ bên người đến tột cùng có bao nhiêu cường giả giống như một trận siêu cấp thịnh hội đ â y là đến tột cùng sẽ ra chuyện gì vì sao sư tổ đem trong bảo khố chân tàng đều mang đi phù diêu trong các bọn đồ tử đồ tôn hai mặt nhìn nhau đến tột cùng là như thế nào lực lượng mới có thể để cho hòa ái sư tổ không kiềm chế được nỗi lòng triệu tập nhiều như vậy thần quân cảnh cao thủ vốn cổ thần giới trung bộ Tiên thiên tiên trong cổ cung thần huy như dòng nước một vị mỹ tiểu nương chính sừng sững trên hư không nàng hai con ngươi khép hở đầy người đạo vợ nàng là tiên tiên cổ cung môn sinh thạch huyên bản thân là thần quân phá giới người kinh lịch chiến tranh tẩy lễ qua đi thành công lịch biến thành một đời thần tôn uy danh truyền bá thạch huyên tôn bên trên một vị thần tôn cảnh nhẫn sĩ đã tới cổ thần giới trung bộ biểu thị muốn bái phỏng mà thế cảnh nhưng quá thần môn sư trang kế đi tới đối với thạch huyên thi lễ ha ha thạch huyên trên mặt nổi lên một vòng n g h m ai lưỡ giới chiến tranh lúc không thấy bọn hắn lúc này lại nhảy ra ngoài trang kế cũng là thần sắc khó coi cổ thần giới rất lớn lưỡng giới chiến tranh lúc đang lâm tiền tuyến thần tôn tổng cộng có mười hai vị nhưng không có nghĩa là giới này thần tôn chỉ có mười hai vị còn có ẩn thế không g i a cao thủ thậm chí thần tôn trở thành một loại người khác đối xử lạnh nhạt đối đãi thế gian tàng thương biến hóa vô luận thời đại nào đó cũng không thiếu loại người này tại liên quan đến có thể tranh lấy lợi ích lúc mới có thể đi tới trước kia ta tiên tiên cổ cung có quá thần tạ độc trưởng lịch biến c h i pháp lực hiệu triệu cực mạnh thế lực khắp nơi cường giả luôn có cần tam gia thịnh hội làm vắn nhẹ thời điểm tự nhiên không muốn cùng cổ cung trở mặt ngưng tụ thành một cố kình dẫn đến những người kia sẽ không làm loạn sợ trở thành công địch nhưng bây giờ hai vị quá thần dư vị có thể thấy được cố này kình sợ là muốn tăng hết đây là manh mối trang kế ánh mắt băng lãnh cái gọi là b á i phỏng là thăm dò là vì tranh thủ tự thân lợi ích tiên tiên cổ cung có tài nguyên đồng dạng để cho người đỏ mắt việc này không cần để quá thần thiên thần để hắn rời đi như muốn cưỡng ép độc thủ bản tôn phục n ồ i thành viên lạnh nhạc hạ lệch là trang kế gật đầu rời đi thành viên ánh mắt thì là hướng phía cổ cung chỗ sâu nhìn lại tiếp tục như vậy hai vị q u á thần đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm lâm tiêu vẫn chưa về sao thạch huyên đột nhiên hỏi còn không có chúng ta đưa tin qua nhưng hắn không có trả lời lại có một vị môn sư đáp lại lâm tiêu tuy là ti phong tự mình nhận lấy môn sinh hai vị khác q u á thần cũng là coi trọng nhớ ngày đó ti phong sau khi tỏa hóa lâm tiêu lại viễn phó lượng giới chiến trường từng để q u á thần đèn mặt tiếp tục đưa tin thạch huyên lời nói hơn phân nửa lại là bất đắc gì nói thôi tùy hắn đi đi lâm tiêu trở thành thần quân cuối cùng vẫn là quá ngắn hai vị kia quả thần có thể hay không chồng đến lâm tiêu trưởng thành đến thần quân cảnh chi đ ỉ n h thật là ẩn số lại đại hạ nữ tôn sự tình h u y ê n n á o quá lớn dị giới cũng biết không chỉ tiên tiên thần linh đối với ngày kia thần linh mà nói cũng là quá kích thích mà lâm tiêu cùng đại hạ nữ tôn đi được quá gần không chừng cũng sẽ bị ẩn thế tu sĩ để mắt tới hiện tại là thời kỳ phi thường lâm tiêu hoàn toàn chính xác không thích hợp xuất đầu lộ diện trước khi thiên địa d ị biến t a cổ thần giới tiên tiên thần linh không chỉ quá thần một loại t i ể u lâu thần tôn tại sai người tìm kiếm họ tham người sống sót thành viên khẽ nói nhưng cho dù thật có thể tìm kiếm họ tham đến có thể như cái này ba tôn quá thần giống như tiên tiên thần linh lại có mấy người vâng Và vào thời khắc này cổ cung chỗ sâu đột nhiên bắn ra hai bó ánh mắt chương 680. t h i ê n cơ quá thịnh trở lại b à n thiên chương 680. t h i ê n cơ quá thịnh trở lại b à n thiên mạc thế thái thần ngài đây là thạch huyên liền vội vàng hỏi ta thi triển lịch biến c h i pháp cùng thiên địa tương hợp trong gói u minh cảm nhận được một loại không gì sánh được mơ hồ thiên cơ hình như có tu sĩ tại tiếp xúc đạo lĩnh vực một đạo trầm thấp lời nói quen quẩn để thạch huyên sợ run thiên tiên cổ cung bên ngoài ai có thể tiếp xúc đạo lĩnh vực thiên tiên thần linh thủ đoạn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nhưng quá thần đều đã hơi tàn tụ vi tổn hao nhiều như thế nào còn có thể cách không cảm nhận được mơ hồ thiên cơ bởi vì không chỉ một vị hai vị thiên cơ quá thịnh chỉ là không cách nào xác định vương vị trầm thấp lời nói lần nữa q u a n quẩn để thạch v i ê n động không chỉ một vị hai vị chẳng lẽ lại là một đám đối với kỳ tài hiện giang lịch biến chi pháp sát xuất thành công cũng không cao lắm như hơn một năm nay đi qua tiên tiên cổ cung môn sinh bên trong tạm thời mới ra nàng như thế một vị hiện tại mạc thế thái thần nói cho nàng ngoại giới có một đám mạc thế thái thần ngại như mệt mỏi không bằng nghỉ một chút xấu nhất tình thế cũng chưa chắc sẽ phát sinh thạch huyên luyện chuyển khuyên nhủ đạo làm động về thiên địa dị biến trước ảo giác sao mặc thế thái thần thở dài sau đó thu hồi ánh mắt bốn thời gian trôi mau lại là hai năm đi qua tiên tiên h cổ cung môn sinh bên trong lại sinh ra một vị thần tôn đó là thứ m ư ờ i giới tam giai trong tịnh hội trổ hết tài năng mạnh nhất thần quân trương thương cuối cùng là bước vào tôn giả lĩnh vực tiên tiên h cổ cung môn sinh bên trong tiến giai thành tôn giả có khối người nhưng cách xa nhau gần như thế còn thuộc hiếm thấy cái này để người ta không khỏi lo lắng phải chăng còn có giới cấp chiến loạn muốn phát sinh mà lại hai năm này cổ thần giới một chút náo nhiệt nơi phồn hoa xuất hiện một chút xa lạ khuôn mặt đó cũng là cổ thần giới nhân sĩ nói lạ l ắ m cũng là không hẳn vậy nói là đọc qua cổ sử có lẽ có thể từ một chút trong đồ lục tìm tới kỳ danh hủy đó là rất ít trên thế gian hành tẩu vắng mặt mọi việc nhân vật bây giờ lộ ra mặt đến làm người dùn sợ một giới to lớn người ẩn dấu vật đương nhiên sẽ không thiếu nhưng nghe đồn trong đó lại còn có thần tôn nhưng không thấy tại lượng giới chiến tranh lúc xuất thủ lúc này đi ra phải chăng có mang mục đích khác cổ thần giới bắc bộ thiên sương thần thành thành này treo cao chân trời tường thành bao trùm bằng xương như một vòng tuyết này g ở vào bốn phương thông s u ố t c h i địa có rất nhiều thần t r i ề u tu sĩ lui tới một gian t i ể u lâu bên trong một vị hát nha láo giả đang ngồi ở phía trước cửa sổ uống rượu nhìn qua nối liền không dứt đ n g người có chút xuất thần thật hoài niệm cùng lâm tiêu đại nhân cùng một chỗ thời gian hắn đã là thần quân còn nhớ rõ chúng ta những l a o hỏa kế này sao hát nha láo giả trong lòng cảm thán hắn là năm đó b à n thiên thần triều thật diễn doanh hát nha võ thần lâm tiêu dưới trướng giả bên trong giả một trong bởi vì được trao tặng bảo vật thần quyết từng bước t r ư ở n thành đã trở thành sơ gia thiên thần cho dù bị gông xiềng bao lấy nhưng hắn cũng rất thỏa mãn bởi vì tranh tới thọ nguyên lại quay đầu đối với đi qua thời gian càng phát ra hoài niệm hướng chủ tướng chúng ta những tu sĩ này gắn ra ngoài chính là vì chú ý phải chăng có cừng giả muốn vì lâm tiêu đại nhân mà tìm được bản thiên hắc nha nói t h ầ m bản thiên hướng chủ liếu sở từng đi theo vô tương bước chân tham gia lưỡng giới chiến tranh bởi vì liệp sát giả làm dối bởi vì đại hạ nữ tôn xuất thủ liếu sở gian nan sống tiếp được trở lại thần triều một mực tại lặng lạng tinh dưỡng biết rõ lâm tiêu cùng cái k i a đại hạ nữ tôn đi được quá gần có lẽ sẽ dẫn phát bất chắc tất nhiên là không dám khinh thường theo lý mà nói lâm tiêu đại nhân vô tương đại nhân lang đỉnh đại nhân còn có hướng chủ đều tham chiến thuộc về người lập công lẽ ra nhận lễ ngộ nhưng làm sao dục vọng khó lớp hố n hồ chúng ta bàn thiên thần triều biết được lâm tiêu đại nhân c ố hương việc này cũng không thể bộc lộ ra đi hát nha thầm nghĩ như bởi vì lâm tiêu ngay cả bàn thiên đều thụ nhầm vào lâm tiêu c ố hương thế tất cũng sẽ bị để mắt tới thần đạo tu sĩ không cách nào hạ giới nhưng hoàn toàn có thể phái ra rộng lượng võ đạo lĩnh vực tu sĩ đối với lâm tiêu tiến hành tạo áp lực vô tương cùng l ă n g đ ỉ n h cũng không biết chạy đi đâu hát nha chuẩn bị lúc rời đi lại là dùng mình một cái trong từ lâu một vị tóc xám áo choàng nam tử ngay tại lạnh nhạt nắm vớt chén lính rượu bình tĩnh đánh ra hắn mang cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác bốn mắt nhìn nhau sát na hát nha b i ế n sắc như lối mặt đầm sâu cả người đều cứng đ ờ k h í tức càng là hối loạn đủ loại thần thuật thần quyết đúng là không tự chủ được vận chuyển quả nhiên là bản thiên thần triệu tu sĩ nam tử tóc xám khoe m m i ệ n hiện hiện một vòng ý cười cũng tốt bản tôn tìm kiếm lâm tiêu không có kết quả. muốn đi vòng đi bản thiên làm khách không bằng ngươi mang bản tôn đi một chuyến nói cho ta biết người nào có thể được lâm tiêu quý trọng bản tôn muốn cho hắn đi ra thương lượng một số việc nam tử tóc sám lời nói chuyện đến để h á t nha kinh hãi nam tử này quá kinh khủng để hắn như p h ụ du mỗi ngày chỉ là thời gian trong nháy mắt hắn liền bị nam tử tóc sám bắt xuất hiện tại từ lâu thậm chí thiên sương thần thành bên ngoài người nhận lầm ta không phải bản thiên thần triều tu sĩ h á t nha hy vọng chế tạo động tĩnh nhưng mà t ù y ý hắn như thế nào huyên áo thanh âm đều không thể rời đi ngoài thân hai triệu ngươi đối với bản thiên ngược lại là trung tâm bất quá người vững tin gánh vác được bản tôn thủ đoạn sao nam tử tóc xám khét cười một tiếng đại hạ nữ tôn sự tình truyền ra hắn liền có tâm tư sở dĩ kiềm chế bất động là tại quan sát tình thế hết lần này tới lần khác lâm tiêu cùng đại hạ nữ tôn phân biệt vài năm từ đầu đến cuối không lộ diện cũng không trở về tiên thiên c ổ cùng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra liên tưởng lâm tiêu phải trăng được một ít đại hạ chi bí lúc này mới ở nút cho nên hắn tới tìm bản thiên hát nha tuyệt vọng người này lần lượt tự xưng là bản tôn chẳng lẽ là một vị cao cao tại thượng thần tôn sao đó là thần đạo lĩnh vực tôn giả l trong lúc bất t h ợ n nam tử tóc xám tia giống như là đã nhận ra cái gì ánh mắt chiều một bên quất tới hắn nghe được đáng sợ tiếng xe do đó là có tu sĩ đang đi đường tựa hồ là không muốn tạo thành kinh động cho nên thu liễm thần uy nhưng không thể không thừa nhận tu sĩ tia tốc độ nhanh đến kinh người nhìn tiến đến phương hướng g tới tới lúc này mới xuất hiện một cái thần tôn không ngờ tới một cái có thể bị nó xưng là đạo hữu tu sĩ đại hạ chi bí kinh người như vậy sao bàn thiên làm sao gánh vác được ca từ bàn thiên vào tay lưng hùm vai gấu lao nhân hầu nghi nhìn về phía nam tử áo xám kia bản tôn có bao nhiêu năm chưa từng nhập thế còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tục danh nam tử tóc xám nhìn chăm chú địch kiệt lâm tiêu đại nhân thật là có người bị điên ngay cả bản thiên đều muốn hạ thủ địch kiệt không có trả lời ngược lại đối với phương xa nói làm sao bây giờ một câu rơi xuống để nam tử tóc xám biểu lộ kinh ngạc lâm tiêu sau khi chiến đấu chưa về tiên thiên của cung mấy năm chưa từng lộ diện lâm tiêu vậy mà tại nơi này được phải chỉ là vì sao cái kia lưng hùm vai gấu lao nhân sẽ gọi hắn là đại nhân lâm tiêu đại nhân hát nha càng là choáng sau đó khản cả giọng hát lớn ngươi đi mau lúc này phương xa hư không phát sinh kinh khủng động đất đ ị ề u kiện ngươi còn hỏi làm sao bây giờ loại này gan to bằng trời hàng người trực tiếp chơi chết hắn điểm ấy không đáng giá nhắc tới đánh giám chẳng lẽ lại còn muốn cho lâm tiêu đại nhân độc thủ vạn nhất mệnh đến lao nhân ra ông ta làm sao bây giờ bốn từng đạo thanh nhã n g n g h i ê m không ngừng quanh quẩn mà đến nam tử tóc xám ban đầu nhũ mày sau đó cái chán toát ra mồ hôi lạnh cuối cùng thân thể đều tại hơi lay động có chút cho v á n g những âm thanh này đến từ người khác nhau miệng tựa như đều ẩn chứa đạo vận thần tôn đều là thần tôn chương sáu trăm tám mươi mốt thọc thần tôn ổ do mậu chương sáu trăm tám mươi một thọc thần tôn nổ doang đ ộ n dạng này phát hiện để người tóc s á m trở nên cảnh giác nào có thể đoán được hắn g i á người mới đậu càn khôn bắt phương liền đang nhảy lên kịch liệt đều có một cỗ kinh thế phong bạo hướng phía phương hướng này lao nhanh mà đến mỗi một cổ gió lốc bên trong đều là sừng sững một bóng người cái gì người tóc s á m con ngươi kịch liệt co vào ngoại trừ lưng hùm vai gấu địch kiệt bên ngoài lại có tám đạo thân ảnh xuất hiện có thể là nam tử tóc bạc có là dáng vẻ già nua tán đi lão bà bà còn có giống như trở lại tráng niên tiêu hùng đều không ngoại lệ những nhân vật này giơ tay nhấc chân đều tản mát ra đạo vận bọn hắn vây kín mà đứng cùng lưng hùm vai gấu địch kiệt hội tụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn thẳng nam tử tóc xám nhiều như vậy thần tôn nam tử tóc xám đầu váng mắt hoa đến thần đạo tôn giả số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ánh mắt của hắn tại những người này trên khuôn mặt đ ả o qua càng là không thể tin thật sự là hắn có bao nhiêu năm chưa từng nhập thế nhưng đối với đương đại thần tôn cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ dẫn đầu nhìn thấy địch kiệt hắn không biết tên huy cũng còn nói qua được có thể còn lại tám vị hắn thế mà cũng một cái cũng không biết đây chính là kinh dị cấp đơn giản giống như là thọc một cái không bị thế nhân biết thần tôn ồ muốn vây đánh hắn các vị đạo hưu, bị cựu đại thần tôn ngăn chặn người tóc x á m hạ thấp tư thái tại đưa mắt tư phương tìm kiếm trong miệng những người này lầm tiêu đại nhân cựu đại thần tôn xứng sứng, một mặt hưng phấn đem hắn coi là con mồi còn có một cái có thể điều khiển cựu đại thần tôn lầm tiêu đại nhân muốn nói một cái thần quân cảnh kỳ tài có thể mời được cựu đại thần tôn thụ nó kính s ư n g đó là thiên phương giả đàm lan tinh giới phát động t r i n h phạt lúc cổ thần giới chỉ có mười hai vị thần tôn lộ diện như bây giờ tiên tiên cổ cùng thêm vào thành u y ê n trương thương tổng cộng cũng liền ra đợi sáu vị thần tôn cho nên hắn cho là mình cùng hát nha thế tất là hiểu lầm đó là chủng tên người ngươi đang tìm ta nhìn tu vi ngươi nên tại thần tôn hai tầng cảnh đáng tiếc có một số việc không phải ngươi có thể làm loạn một thanh âm thăm thẳm q u e n quẩn để nam tử tóc xám lông tơ dựng đứng cựu đại thần tôn thình lình đang nhìn lại có người tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đi vào bên cạnh h ạ n ông một cái bàn tay thon dài như t ừ thiên ngoại đánh tới nhìn như không có bất kỳ cái gì thần thuật đang diễn hóa lại làm cho v ô tẫn hư không đang cùng gieo vang nam tử tóc xám cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt tại thương hoàng nên chiến vừa ra tay chính là trí tôn thần thuật hơi anh thần thuật cùng bàn tay kia chống lại s ắ na nam tử tóc xám liền cảm nhận được một cỗ tuyệt đại đạo lực đang sôi trào c u ộ n c u ộ n quét ngang h o à n vũ hắn thần tôn thân thể ông vang vọng cầm lấy hát nha trong tay không còn cả người không cầm được lui ư nhanh che thể đạo vận bị đánh rách tạt ơ i trong miệng phun ra thần tôn máu không đối yếu như vậy người xuất thủ hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n một câu để nam tử tóc xám trước mắt biến thành màu đen hắn đang cố gắng ổn định đi lại đạo hữu chuyện gì cũng từ từ người đối với ta có mang á ý lại dự định đối với quận thiên hạ tây có lời gì có thể nói một đạo lạnh nhạt lời nói chuyển ra một vị trên mặt tái n h u ậ thanh niên chính sừng sững vào hư không trong tay b luôn gió mát thổi qua để thanh niên một bộ áo xanh phần phật mà động thật là lâm tiêu sao lại không phải t r ù n g tên nam tử tóc xám thấy vậy đầu ông rung động lâm tiêu cũng là thần tôn vậy cũng không đối bởi vì tính toán thời gian lâm tiêu cho dù tấn thăng làm thần tôn tuyệt đối chỉ là nói vận sơ thành thiên thiên cổ cung môn sinh sơ lâm thần tôn cảnh đương nhiên đáng sợ hắn thừa nhận lấy tu vi của mình không phải là đối thủ nhưng trước mắt lâm tiêu vừa rồi rõ ràng chỉ là tiện tay một kích liền chấn thương diễn hóa trí tôn thần thuật hắn vê anh một cô dục dịch đạo lực giống như, như đại dương mênh mông vào tới để nam t ử tóc xám bừng tỉnh v â y kín cựu đại thần tôn đã xuất thủ lâm tiêu đại nhân chúng ta sao dám để cho ngươi mệt mọc ngươi mau dừng lại lâm tiêu đại nhân như chín đánh một đều không giải quyết được người này chẳng phải là có lỗi với ngươi bỏ ra bốn cựu đại thần tôn lại phát ra tiếng sói chu giống như là chờ mong đã lâu lâm tiêu nói qua bọn hắn chính người n ă m đó cũng không phải là đỉnh tiêm kỳ tài cho nên đối bọn hắn tạm thời mong đợi là lấy số lượng thám địch mà vị này người tóc xám nhìn thấy lâm tiêu nhìn thấy bọn hắn đã là lương đeo hẳn phải chết chi nhẫn quả bọn hắn muốn phát tiết Bước vào t h ầ những tôn n c ả hưng phấn thôi, người này không tính quá mạnh, các người cùng dai thực lực cũng không tính phó tính nhỏ. Hắn thể hiểu h người ngươi ngươi bước. được. này cùng cũng Liên ứng động dừng n Tiêu dai đi, điểm kém. quá các các Lâm lực có do người này bước vào khao khát cả đời lĩnh vực trước tiên liền muốn làm lớn đặc biệt làm chỉ là bị hắn ư ớ c t h ú c ở bây giờ thật vất vả đụng phải một cái có thể nên chiến đối thủ tự nhiên s ó i đói ngửi được mùi máu tươi mà hắn vì cái này cựu đại thần tôn sinh ra tự thân hao tổn vốn cũng không nhỏ h á nha hồi lâu không thấy theo cựu đại thần tôn mây quét chiến đến nơi xa lâm tiêu thì là nhìn về phía h á nha lúc trước võ thần cảnh hắn còn đem vị này già bên trong giả c o lâm, lâm từ từ hát nha liền thăm thẳm đã tỉnh lại thấy được lâm tiêu hốc mắt phiếm hỏng sau đó toàn thân căng cứng nói ngươi đi mau a yên tâm không sao lâm tiêu mỉm cười trấn an để hát nha bình tĩnh lại không đối sau một khắc hát nha suy nghĩ lại hỗn loạn cố gắng lay động đầu bắt hắn nam tử tóc xám tự xưng bản tôn về sau theo thứ tự lộ diện mấy người dẫn tới nam tử tóc xám kia cảnh giác chẳng lẽ lại cũng là thần tôn hắn một cái sơ d a i thiên thần thần quân đều thấy không nhiều hôm nay đã thấy đến nhiều như vậy thần tôn h á c nha tự xưng bản tôn liền nhất định là thần tôn sao ở trên đời này có chút không biết trời cao đất rộng tu sĩ liền ưa thích đối với thấp cảnh người nói khoác tự thân lâm tiêu không muốn h á c nha biết quá nhiều lần này giải thích để h á c nha s ư n g sở thật sự l ạ như vậy phải không hắn làm sao cảm giác không đúng kình đâu không sai thật nhất kia chỉ là một vị cường đại thần quân mà thôi lúc này một vị lưng h ù m vai gấu lao nhân s o n g quyền nhuốm máu đi trở về hắn là điệp kiệt thanh âm vang dội nói lao phu tục danh điệp kiệt đến từ cổ thần giới tây bộ tu vi thần quân cảnh đình phong lao thái bà đến từ giới tây phủ diêu cát cũng là thần quân cảnh đình phong bản tọa yến r ấ t thần quân cảnh đình phong ta bị thế nhân xưng là mộ dung lao q u á i thần quân cảnh đình phong bốn mặt khác tân tân thần tôn cũng là từng cái trở về bọn hắn biết được lâm tiêu tâm tư cho nên đối với hát nha báo ra ngày xưa tu vi đối với hát nha mà nói thần tôn cùng thần quân vậy cũng là nhân vật vô địch cấp bậc này thiên thần nhìn không ra trong đó khác biệt cho nên cảnh giới gì còn không phải toàn bằng bọn hắn hám i ệ n g một màn này để h á c nha lại mộng các ngươi nhìn qua chín đại tân tấn thần tôn lâm tiêu lại phóng thích thần n i ệ m sau đó nhũ mày không có cựu đại thần tôn tay chân quá nhanh nhẹn cái kia người tóc s á m biến mất cái này đem người làm chết khô lâm tiêu bất mãn hắn còn không có siêu hồn nhìn xem phải chăng có người đồng hành đâu chương 682. không muốn phi thăng chín tòa bảo sơn chương 682. không muốn phi thăng chín tòa bảo sơn hỏng bét vào xem lấy xuất thủ thử pháp chín đại thần tôn trong lòng lộp bột nhảy một cái lâm tiêu đại nhân địch kiệt càng là cưỡng ép truyền âm giải thích thần đạo tôn giả trong trí nhớ tin tức trọng yếu bình thường đều sẽ tiến hành phong ấn cho nên dứt khoát giết xong việc ta biết người muốn chúng ta điệu thấp mới vừa xuất thủ lúc lao phu dò xét qua phủ cận bắt phương t r i địa cũng không có tu sĩ nhìn thấy tình hình chiến đấu trong đó phu diêu bà bà thì là đưa lên ba viên nhóm u máu càn con giới chính là cái kia người tóc xám tất cả lâm tiêu đại nhân người này tôn hiệu bụi lộ chính là một vị thần tôn cảnh nhẫn sĩ từ sau khi thiên địa dị biến diền rất ít trên thế gian đi lại cái này một hàng tu sĩ cổ thần giới là có một ít hắn nên là một mình tới phù diêu bà bà từ đó lật ra một ít sự vật biết được người tóc xám thân phận có không ít khác kỳ chân thần phật cổ tịch phù diêu bà bà không có tàng tư toàn bộ nộp lên cho lâm tiêu tốt lâm tiêu tiện tay tiếp nhận thu vào lâm tiêu đại nhân hát nha run run rầy rầy hỏi ngươi ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì cảnh tượng này để hắn nghĩ tới tới khi đó lâm tiêu cũng là thống lĩnh một đám lao niên tu sĩ nhưng khác biệt chính là cái này c h í n vị tu sĩ phủ nhận tự thân là thần tôn nhưng cũng là đình phong thần quân đều là lấy lâm tiêu an toàn là trên hết thần quân cảnh bất bại ta cùng cái này c h í n vị tiền bối mới quen đã thân kết bạn trên thế gian hành tẩu xác minh thần đạo lâm tiêu tùy ý nói chín đại tân tấn thần tôn đều là khoe miệng giật một cái cùng lâm tiêu xác minh thần đạo bọn hắn đủ tư cách sao cái kia thế nhưng là bọn hắn không dám nói thêm lại nội tâm biết được tiên tiên thần linh không đề cập tới bất hủ thần thuật chỉ là lâm tiêu cái kêu bao trùm g ũ đ ẳ n g phía trên đạo lực liền để bọn hắn không cách nào dung chuyển mảy may đáng sợ lạ lâm tiêu bước vào thần tôn cảnh hai năm cho dù nhiều lần vận dụng nịch biến tri pháp nhưng tự thân tu vi cũng đang nhanh chóng tinh tiến đạo vận biến hóa muốn bước vào thần tôn nhất trọng trung kỳ không nhận thiên địa dị biến ảnh hưởng căn bản tìm không thấy vật tham chiếu thần quân cảnh bất bại hát nha k é m chút ngã sắp xuống hắn cùng lâm tiêu cũng bất quá hơn hai mươi năm chưa từng gặp nhau đoạn này thời gian hắn nghe nói lâm tiêu trở thành thần quân có thể chiến trong cảnh này cừng giả nay hướng gặp lại đối phương dám ở thần quân cảnh xưng một câu bất bại đây là như thế nào sáng trói quật khởi quy tích ở đây chín đại thần tôn lại là có chút túi đầu bọn hắn phát hiện vị này tuổi trẻ tiên tiên thần linh trên thân tản g a lanh ý còn chưa đủ lâm tiêu k h a nói hắn l ị biến chi pháp s á t x u ấ t thành công hoàn toàn chính xác cực cao địch kiệt sau khi thành công giúp hắn tại cổ thần giới tây bộ tỉ mỉ chọn lựa ra một chút mục tiêu thỏa mãn bị kẹt nhiều năm cảm nộ đầy đủ các loại điều kiện tuy có một chút khó khăn chắc t r ở đều lần lượt thành công đương nhiên còn có một số tu sĩ có thể nếm thử nhưng không có khả năng cam đoan nhất định sẽ thành công có lẽ sẽ chết tại trong thần kiếp vì ổn thỏa lâm tiêu từ bỏ đi thẳng tới g i ớ i bắc g i ớ i bắc thần đạo thế lực hùng cứ cũng có đỉnh phong thần quân chỉ là trước kia ta chưa từng tiếp xúc đến tại lưỡng giới chiến tranh lúc liền có cái này một hàng tu sĩ xuất hiện lâm tiêu tránh đi hát nhà chuyến âm h đối với nhiệm đường. Đường đi nhất, thứ t người. vụ thứ ba bọn hắn không rõ ý nghĩa nhưng cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào ngoại trừ địch kiệt bên ngoài những người còn lại thần hồn chi tinh khách đều thác ấn tại thí sinh thần quân lên bị lâm tiêu khống chế sinh tử bọn hắn trải qua tâm lý kiến thiết đối với cái này cũng không có dị nghị lâm tiêu tốn hao tinh lực để bọn hắn nghịch biến thành cao cao tại thượng thần tôn cũng không thể là vì tùy tiện giết chết bọn hắn đi hai năm này ở chung c h í n đại tân tấn thần tôn lại tự mình nhìn thấy lâm tiêu phong thái triệt để bị t i n phục không còn có tiểu tâm tư nhân vật như vậy trên thân nhân quả tuy nhiều có thể nhất định sẽ hoành hành thần đạo trư giới chỉ là tại bí mật tổ kiến một đám thần tôn tại ngày sau liền có thể lập tung này vì đó làm việc tương lai í c h lợi vô tận hai năm này tọa trấn giới trướng cổ đ i ệ tạ t h ụ nhiều lần truyền đến tình báo phóng tới lan tinh giới vi nhi đ á n hát g i một h nha tôn u l kích động hỏi bàn thiên có rất nhiều tu sĩ đều tại nhớ nhung lâm tiêu đi thôi lâm tiêu mỉm cười mang theo hát nha rời đi đi tới bản thiên thần triều hát nha rất phấn chấn muốn t i ê u gọi hướng chủ thần hầu thiên thần bọn họ thật diễn danh giả bên trong giả lại bị lâm tiêu ngăn lại rừng đây là hắn bước vào thần đạo chư giới chỗ thứ nhất nơi đặt chân đối đ ạ i hắn quả thực không sai rất nhiều đối với hắn có ân võ thần hậu nhân còn tại bản thiên sinh hoạt bản thiên bởi vì hắn bị để mắt tới đã là thẹn trong lòng cũng không hy vọng đi phá hư phần kia yên tĩnh lâm tiêu để hát nha đừng rêu r a o tự hành về thật diễn doanh hắn thì tại bản thiên thần t r i ề u bên trong t i ế n lặng hành tẩu hắn thân như quỷ mị không bị bất luận kẻ nào cảm giác đến ngày xưa dần dần già đi bản thiên thần triều đã hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn cùng vô tướng tại giới bắc danh khí tăng vọn địa vị tăng lên đã hấp thu không ít tu sĩ năm đó đoạt được bảo vật thần quyết cũng tại rực rỡ hào quang đã có mấy trăm vị sơ giai thiên thần về phần võ thần số lượng sớm đã đột phá một trăm không không không chúng đi theo vô tướng cùng lăng đỉnh ba nghìn chúng thần đạo tu sĩ vẫn như cũ thường c h ú bản tiên h lấy tam kiệt cửa tự cho mình là tự thành nhất mạch địa vị rất cao bản thiên thần triều cũng như muốn n g h i ê n g tài nguyên nguyện ý đối với võ đạo hạ giới phi thăng võ thần mở rộng cánh cửa tiện lợi huynh trưởng muốn b ậ t hặc mang theo nhị ca đi xa cũng không biết đi hướng phương nào cũng không cùng ta liên hệ cũng đừng xảy ra ngoài ý mới chỗ tối lâm tiêu tại từng tấm trên khuôn mặt bà qua nhưng không thấy năm đó cố nhân hắn phi thăng tới cổ thần giới hơn m ộ ư ơ i năm trong lúc đó không ngừng để bản thiên hỗ trợ sai phái ra niết bản đem tài nguyên mang đến thương mang đại lục chỉ là võ thần tinh huyết đều có thể ngâm trong bùn tắm làm sao cũng có võ thần ra đời trên thực tế hát nha đã nói với hắn thương mang đại lục trước mắt võ thần số lượng đột phá mười vị rất nhiều đều là hắn bạn cũ đối mặt bản thiên trải đường nhưng như cũ không chịu hướng phía trước bước ra một bước toàn bởi vì những người kia cũng hiểu biết lâm tiêu tại cổ thần giới náo da động tinh không nhỏ không muốn trở thành dùng thế lực bắt ép lâm tiêu thẻ đánh mạc từ đó liên lụy lầm tiêu vũ không sư phụ hạ ư ơ n g bá、phụ. chờ ta vô địch chư giới mặc c h o các ngươi đi rất nhanh lâm tiêu thả người mà đi hướng chủ phủ để bên trong b ộ c phát ra cường đại thần quân ba đậu ngay tại tính dưỡng chữa thương b à n thiên hướng chủ l i ế u sở lên trời mà lên đưa mắt nhìn bốn phía càng là thần hồn ly thể tiến hành tuân sát kinh động rất nhiều ngày thần xa xa quăng tới ánh mắt kinh ngạc giống như tính trẻ con thiếu nữ l i ế u sở không có giải thích nàng tuân sát một phen sau lại trở xuống hướng chủ phủ để nhìn qua trước mặt do chúng bảo trồng chất mà thành chín toàn ú i nhỏ rơi vào trầm ặ c chương sáu trăm tám mươi ba coi ngươi tử lại xuất hiện chương sáu trăm tám mươi ba coi ngươi t ẩ u tử lại xuất hiện cái này c h í n tòa bảo sơn từ trời rơi xuống nệ ở trước mặt nàng ban thiên thần triều khắc họa thần đạo trận pháp đối với lâm tiêu hết thể mất đi hiệu lực đối phương triều bái chủ p h ụ đề cũng như lai chỗ không người lấy nàng tầm mắt đối mặt cái này c h í n tòa bảo sơn cũng là không cầm được run sợ thần binh thần khí kỳ chân tinh mạch các loại tư nguyên nhiều vô số kể võ thần thiên thần thần quân cấp kỳ chân rực rỡ môn màu còn có lấy tu vi của nàng đều rất khó chiếm được thần đan đó là chân chính giá trị vô lượng bàn thiên thần triều phát triển được rất nhanh trên tài nguyên giật gấu v à vai cũng là càng phát ra nổi bật mà cái này chính tòa bảo sơn không chỉ đối với nàng nhìn thiên thần đối với võ thần đều có tác dụng cực lớn đủ để cho toàn bộ bàn thiên thần triều trong khoảng thời gian ngắn kết nối lại mấy cái bậc thang thậm chí liêu sở còn có thể cảm nhận được mấy cố lưu chuyển trí tôn thần thuật khí tức thần khắc là đưa bảo người mới khắc đi ra là hẳn sao liêu sở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nàng tuân sát lúc chỉ xa xa nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng l ư n g lâm tiêu thần quân cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không có loại này thân ra liêu sở mang tới mấy món kỳ chân trở nên thất thần nàng đi qua lưỡng giới chiến trường phỏng đoán có chút kỳ chân là cái chỗ kia chiến lợi phẩm muốn tiện tay đưa ra nhiều như vậy muốn chu sát bao nhiêu tu sĩ cường đại mới được thậm chí nàng còn phát hiện trong truyền thuyết lan tinh giới đường cấp tu sĩ mới có thể có kỳ chân vị kia từng để thần tôn đều không ngồi yên liệp sát giả chẳng lẽ chính là h ắ n liêu sở trong đầu hiện hiện ý nghĩ này đúng là đổ mồ hôi lâm ly bước kế tiếp lâm tiêu có phải hay không muốn xung kích thần tôn cảnh như tính xác thực niên kỷ hiện tại lâm tiêu không có vượt qua trăm tuổi bậc ử a trăm tuổi tả hữ thần tôn vô tướng h ắ n biết không liêu sở lộ ra cười khổ lúc trước ban tiên thần triều đến t ộ t cùng m g i một cái như thế nào q u á i vật ta đưa bảo là tình để nàng có thể suy đoán ra những ngày manh mối càng là một loại tín nhiệm coi nàng là thành người một nhà vô luận minh mông tu sĩ có nguyện ý hay không phi thăng ta bản tiên đều sẽ cùng cùng tồn tại liêu sở lẩm bẩm nói nàng chấm ngâm một chút lại gọi hát nha lâm tiêu đến nàng là không có chút nào phát giác nhưng lại phát hiện c h í n tòa bảo sơn là hát nha trở lại thần triều sau lúc này mới xuất hiện đối mặt hướng chủ hỏi thăm hát nha lựa chọn thẳng thắn tại ban tiên thần triều bên ngoài cổ h thần giới thời cuộc dung c h u y ệ n có không ít tần thế cao thủ xuất hiện cái kia thần quân cảnh định phong người tóc xám có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu ta biết được lấy tính cách của ngươi định sẽ không đối với bản thiên bỏ mặc cùng để cho ngươi mọi chuyện phân tâm liên lụy cước bộ của ngươi còn không học ngươi huynh trưởng cùng nhị ca tạm thời đi tránh đầu gió ngày sau lại tổ bàn thiên liêu sở là cuối cùng đi ra thân triều nàng không có nhìn thấy lâm tiêu nhưng suy đoán lâm tiêu tại phụ cận liêu sở biểu thị đối với một bước này nàng kỳ thật đã sớm bắt đầu kín đáo chuẩn bị lâm tiêu d ở khóc d ở cười vô tướng cùng lăng đỉnh đi xa là tránh đầu sóng ngọn gió đi bàn tiên h như vậy làm việc cùng mênh mông cố nhân không muốn phi thăng không co sai biệt là đang vì hắn cân nhắc cũng không tính là chuyện xấu thật không nghĩ tới cùng vi nhi chạm mặt lại dẫn phát như thế liên tiếp phản ứng lâm tiêu không nói gì ngươi tốt nhất tu luyện Lai, ta nói không chừng còn muốn làm cho ư nên rất nhanh liền có tin tức phản hồi mà đến địch kiệt phát hiện mấy vị cùng cái kia thần tôn hối lộ có mang một dạng tâm tư ẩn sĩ nhưng tôn giả dù sao nhìn thấy những người kia kém xa thần tôn đã bị địch kiệt thuận tay gạt bỏ Về phần thứ ầ thần lần, n tôn hôi lộ bị chém, nhất thời cũng không có kích thích bọn nước gì ở thời đại này,、bất、luận một vị nào thần tôn vẫn lạc, đều đủ để dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng trước mắt không sóng không gió, cũng là bình thường đến một lần, đối phương thời thích thời bất một phát to trước mắt một t hôi chém, kích hành h đại gió gió, đối giới lộ lạc, là là độc bị bước vào giới bắc. vị có gì ở đều đủ để vào hai người này là một vị ẩn sĩ cũng không tại thế nhân trong tầm mắt có lẽ muốn một thời gian sau cùng người này thân cận tu sĩ mới có thể biết được vị này thần tôn đã chết như lại phỏng đoán đối phương dù ý sẽ chú ý tới bản thiên thần triều nhưng vương này thần triều đã là người đi nhà chống thần triều tu sĩ、si、phân tán ẩn nấp lâm tiêu đang chuyên tâm kế hoạch của mình tại giới bắc tìm kiếm bí địa làm người khác nơi đ ộ kiếp hắn đang đợi địch kiệt đưa người đi tới lúc lại nghiên cứu lên vô ách châu lần trước cùng mệnh nao tím gặp nhau châu này bị mệnh nao tím lại lần nữa đề cập lâm tiêu bước vào thần đạo sau một mực nghiên cứu không có kết quả đang lâm thần tôn cảnh sau lâm tiêu phát hiện vẫn như c ũ không có khả năng phân tích châu này cái đồ chơi này đến tột cùng có làm được cái gì lâm tiêu nhũng mày hắn như khăng khăng đi tìm mệnh nao tím vật này thật có thể giúp cho dẫn đạo ngươi là cảm thấy thực lực của ta còn chưa đủ cho nên khinh thường cùng ta giao lưu lâm tiêu đoán thẩm hắn vững tin hạt châu này là có bản thân ý thức có việc đến phát hiện địch kiệt các loại thần tôn khiêng người nhanh chóng tiếp cận lâm tiêu đứng dậy đón l ấ y bốn cổ thần giới trung bộ thiên thiên trong cổ cung hai vị quá thần dư vị có thể thấy được từng có thần tôn cảnh n h n sĩ có một chút động tác có thể theo một vị k h á c môn sinh trương thương tân tấn trở thành thần tôn thiên thiên cổ cung phụ cận lần nữa trở nên yên tĩnh lan tinh giới thật là điên cuồng s ư n g sững ở hư không mỹ kiểu nương thạch huyên cao m ả y mày liễu nàng vừa mới đạt được một tin tức vị tiêu đại hạ nữ tôn giết vào dị giới sau liền tránh đi khóa chặt lan tinh giới cường giả tìm kiếm không có kết quả nội trận lôi đình Nghe nói có giảng đạo cung tiên thiên thần linh, thân có đạo mặt, dự ra bởi ắ t tiên tu tiến hành liên thủ vây quét đây là một nước hiểm. Làm không tốt tiên mông giới hội thừa cơ, kích lan tinh đầu độ đây muốn dẫn mông nhọc cảnh, hành liên nước không mông hoành lan hội giới hiểm. giới giới. Làm sĩ kích cờ cơ, là vây b vậy có thể thấy được lan tinh giới hơi tàn tiên thiên thần linh đối với đại hạ chi bí sao mà động tâm lan tinh giới cùng chúng ta khai chiến sau thần tôn phía dưới vốn là tổn thất nặng nề bản tôn ngược lại là hy vọng tiên mông giới có thể thừa cơ nổi lên để bọn hắn đi đấu thành viên khai nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không vị t i ê đại hạ nữ tôn thủ đoạn p i phạm như như vậy vẫn là không có bị bắt lan tinh cùng tiên nông có thể sẽ quay đầu bước vào cổ thần giới một vị dáng người gầy gò tóc tuyết nam tử bước lên trời đó là t r ư ơ n g thương theo sát thạch v i ê n đằng sau tấn thăng làm thần tôn ý của ngươi là cái này lượng giới tu sĩ sẽ nếm thử cầm lầm tiêu đến bước hiếp đại hạ nữ tôn thạch v i ê n tỉnh lộ lâm tiêu tại giới trướng cổ địa nắm đại hạ nữ tôn tay ngọc đi xa tại cổ thần giới đã truyền đi xôn xao lan tinh cùng tiên nông tại phí công không có kết quả lúc lại biết được việc này thật có khả năng để mắt tới lâm tiêu từ đó gây nên một loạt phong bạo cổ cung hai tôn qua thần còn lại vội vàng thi triển lịch biến tri pháp chính là có điểm xấu dự cảm nghĩ đến đây thạch huyên triều tiên thiên cổ cung chỗ sâu ném đi ánh mắt hỏi thăm lại là phát hiện cái chỗ kia có dị dạng cảm xúc đang tràn ngập mạc thế thái thần thạch huyên cùng trương thương đều là không hiểu ta phát hiện loại kia mơ hồ không gì sánh được thiên cơ không ngờ xuất hiện một đạo nhỉ non âm thanh quanh quẩn để thạch huyên mật người ngay cả trương thương đều trở mặc hơn hai năm trước đó mặc thế thái thần có phát hiện này bọn hắn còn có thể mang một kia không thiết thực chờ mong vạn nhất đây là sự thực đâu như cổ thần giới còn có hơi tàn tiên thiên thần linh tại trợ giới này tu sĩ n g biến để cổ thần giới tôn giả số lượng tăng nhiều đâu kể từ đó như b ế t bắt nhất tình thế đến dẫn tới toàn bộ cổ thần giới đều bị chiến hỏa bao phủ những cái t i ê u tân tấn t u ấ n g giả không chiến cũng phải chiến nhưng mạc thế thái thần lần nữa phát hiện cũng đủ để cho cái này một vòng chờ mong thất bại hơn hai năm trước đó là một đám hiện tại lại tới một đám vậy cỡ nào thiếu hơi tàn tiên thiên thần linh được bao nhiêu đỉnh tiêm kỳ tài mới có thể làm đến a tình mộng trước khi thiên địa dị biến ảo giác xuất hiện lần nữa mạc thế thái thần không phải là phải lớn một đi thành viên cùng trương thương đều là trong lòng bị thương chương sáu t r o n g quan tài x u y tổ đến nhà bãi phòng chương sáu trăm tám mươi bốn trong quan tài xuyên tổ đến nhà bãi phòng thời gian chậm rãi trôi qua thoáng trước mắt lại là năm năm mất đi cùng lâm tiêu suy đoán một dạng theo thần tôn hôi lộ vẫn lạc tại giới bắc sự tỉnh rốt cuộc chuyên r a để thế nhân chú ý tới đã tán đi bản thiên có tu sĩ thuận thế phân tích thần tôn hôi lộ dụ ý kết hợp bản thiên người đi nhà trống sinh ra vô tận liên tưởng trừ cái đó giai đoạn này năm tháng cổ thần giới bắc bộ cũng là không yên có thập đại thần triều tu sĩ đang điều động có được cộng đồng mục đích đang liên cùng tìm người cái này thập đại thần triều ngày thường ít có lui tới chưa từng nghĩ đúng là đến từ cùng một cái đại tộc nghe đồn cái này đại tộc kỳ tài là một vị đ ỉ n h phong thần quân có manh mối vạch ra hắn là bị người bắt đi bốn mọi người bàn tán sôi nổi tin tức truyền đi rất nhanh trên thực tế năm năm này ở giữa cổ thần giới bắc bộ hình như có một cỗ lực lượng thần bí tại thăm ra trên trời cao thường xuyên sẽ nổi lên gió lốc có mơ hồ thân thân ảnh tại bôn tập bắc phương đối với lai lịch của nó lại không người nói được rõ ràng phi thường năm tháng phát sinh việc phi thường tiên tiên h cổ cung lực ảnh hưởng suy yếu rất nhiều ẩn sĩ đều nhảy ra ngoài đều có thần tôn vẫn lạc tại cổ thần giới bắc bộ có thể thấy được vùng địa vực này cũng rất thâm trầm có trưởng giả tại khuyên bảo văn bối chớ có tùy ý lại ra ngoài đi xa giờ phút này tại giới bắc địa vực có mười vị áo bảo lộng lây thần quân ngay tại hành động đón lấy một chỗ bí thổ xuyên lập đại nhân lại bị người bắt đi bây giờ còn không có manh mối việc này cần thông chi xuyên tổ lai định đ o ạ n mười vị thần quân rất khẩn trương bọn hắn đến từ một cái đại tộc mang theo xuyên họ tại giới bắc điệu thấp chấp trưởng thập đại thần triều phong quang ngô lượng dựa vào xuyên tổ bí mật che chở x u cắt tỷ hung xuyên tổ danh hủy xuyên đình sinh tại trước thiên địa d i biến thần tôn lĩnh vực liền đúc thành g a huy danh tay cầm rất nhiều thần tôn chân tảng c càng càng bước bước hơn một mươi ngàn năm qua cùng trong tộc liên hệ càng ngày càng ít nghe nói đối phương đều tìm tốt phong thủy bảo địa chuẩn bị xong quan tài cái gọi là bí thổ ở vào dãy núi vây quanh bên trong bốn bể tràn ngập trùng điệp thần đạo trận pháp cùng cấm chế bình thường thần đạo tu sĩ đừng nói tiếp cận thậm chí không phát hiện được nơi này dị thường xuyên tộc n ư ờ i quân bãi kiến xuyên tổ mười vị thần quân đi vào bí thổ phụ cận toàn bộ quỳ xuống hành lễ ngài huyền tôn xuyên lập đại nhân mất tích theo mười vị thần quân mở miệng bí thổ ban đầu yên lặng sau đó ẩm vang bạo động lên để bọn hắn nhìn thấy đáng sợ một màn một chiếc quan tài ẩm vang dâng lên một đạo g a bọc xương thân ảnh từ trong ngồi dậy để mười vị thần quân quá sợ hãi xuyên tổ đều nằm nhập trong quan tài bộ kia giả yếu bộ dáng cùng kẻ mất đi không khác khác nhau là còn tại tràn ngập yếu đối sinh cơ nói xuyên tổ ngồi dậy l õ m trong hốc mắt hình như có quỷ họa đang n h ả nhót để m ư ờ i vị thần quân mi tâm âm vang rung động kém chút vỡ ra đồng thời thân thể của bọn hắn như bị một cái bàn tay vô hình nắm nệ ở một tòa điêu lâu tiểu trúc trước điêu lâu tiểu trúc chính là trần quan tri điệm da bọc xương xuyên tổ vẫn như cũng ồ i tại trong quan tài lại như kỉnh thiên tri trụ đứng vững xuyên tổ thập đại thần quân liền tranh thủ phỏng đoán cùng manh mối nói thẳng ra trong lòng càng là chua suốt đây chính là bọn họ xuyên t ộ phía sau lão nhân a đều đã là tình cảnh như vậy bọn hắn những n à y bất hiếu từ tôn còn muốn đến cái d â đúng là không nên mấy năm này giới bắc có một cô lực lượng thần bí tại tham gia c á xuyên, xuyên tổ nói ra để thập đại thần quân không hiểu sau đó lại là giật mình lao nhân huyền tôn xuyên lập bản thân là một đời kỳ tài lại sừng sức tại thần quân cảnh định phong có thể bắt đi đối phương rất có thể là thần tôn thủ đoạn thập đại thần triều tu sĩ đi tìm sẽ chỉ bằng thêm thương vong xuyên tổ chẳng lẽ ngươi muốn xuất sơn một vị thần quân hốc mắt tư tác xuyên tổ rất mạnh nhưng giải yếu đến tận đây còn có có thể chiến tri lực sao ta sau khi mất đi lập nhi có thể chống lên tộc ta lớn trách sao cho có mất nếu có người muốn động ta v ả i ngược ta không để ý cuối cùng điên d ạ i một thanh huyết tẩy bắt phương xuyên tổ thanh â m âm, âm vang hữu lực để thập đại thần quân trầm mặc cuối cùng điên d ạ i một thanh đây là xuyên tổ trận chiến cuối cùng sao đều tại ta các loại vô n ă n g a thập đại thần quân không biết nên nói cái gì chỉ có thể tự trách rời đi lão phu sớm đã ẩn thế nhiều năm mà lại đều đã nằm tiến quan tài năm đó ân đoán tình cựu càng làm mẫn diệt trong phong trần chẳng lẽ là hướng về phía những cái kia chân tàng tới sao nếu như là như vậy cái kia lập nhi khả năng còn có sinh lộ xuyên tổ chậm chạp đi ra quan tài đang suy tư mục tiêu hoài nghi hắn huyền tôn xuyên lập là tất cả hậu đại bên trong thần đạo huyết mạch nồng nặc nhất kỳ tài từ nhỏ liền bị hắn mang theo trên người dốc lòng chỉ điểm không phụ kỳ vọng tiến triển thần tốc hoàn toàn có tư cách tại tam gia i trên thịnh hội hái được vòng người quế một chút thần tôn hậu nhân hoàn toàn chính xác sẽ đi đường này một khi đ ă n g t r à n g cơ hồ đều có thể trở thành tiên thiên cổ cung môn sinh chỉ là hắn không để cho xuyên lập áp chế tinh tiến tốc độ đi tranh mạnh nhất võ thần thiên thần danh hiệu một là huyền tôn không thiếu tiền kỳ tài nguyên hai là sợ liên lụy ra hắn trạng thái này không chịu nổi lại tay cầm chân tàng thần tôn hắn muốn để huyền tôn thần quân cảnh đại thành lại vào tiên thiên cổ cung xuyên lập rất không chịu thua kém lấy vững chắc thần đạo căn cơ tại tại mấy năm trước bước vào thần quân cảnh đ ỉ n h phong hóa thành một vị hiếm thấy phá giới người làm sao tiên thiên cổ cung quá thần lớn một ngày phải tăng tốc đến còn chưa đại thành muốn sinh khả năng đều muốn bi kịch bên này xuyên lập lại mất tích xuyên tổ toàn thân tất nhiên là tràn ngập các loại cảm xúc thần quân phá giới cùng thần tôn cảnh trung quy là hai khái niệm a đ o n ta làm trễ nải lập nhi xuyên tổ g ụ c muốn thả người mà đi thái tổ ta trở về đúng lúc này một thanh âm xa xa chuyển đến để xuyên tổ đi lại một trận đây là huyền tôn thanh âm lại d ư ơ n g mắt nhìn lên giữa dây núi có cây bay tán loạn một vị dáng người thẳng tắp nam tử xuất hiện nhanh chóng đón lấy tiểu trúc để xuyên tổ n g ở người hắn còn không có xuất thủ đâu làm sao huyền tôn liền trở lại lập nhi đến tội cùng chuyện gì xảy ra xuyên tổ như chút được gánh nặng lúc lại là phát hiện huyền tôn có chút suy yếu giống như là mới đã trải qua một trận đại tiếp trên thân còn có chưa từng vết máu khô khốc thái tổ chớ có lo lắng đây là lập nhi độ kiếp lưu lại ngài có thể yên tâm xuyên lập lộ ra một n g ụ m hàm răng trắng đoãn một câu xoa điểm tương xuyên tổ tại chỗ đưa tiến độ kiếp độ kiếp gì thần đạo tu hành không phải đại cảnh giới đ ộ t phá độ cái gì cướp xuyên tổ thần niệm bao phủ xuyên lập lập t ứ c cả người run dày huyền tôn thân này không phải kia thân giống như rửa sạch d u y ê n hoa các phương diện chỉ số đều như cá chép hóa rồng trong máu thịt càng là xuyên qua đạo đ ư c thần thần tôn cảnh giới còn bất ổn nhưng đích thật là thần tôn cảnh xuyên tổ dưới chân lay động giống như là gặp quỷ một dạng hạt động đậy suy nghĩ lưng ơ đeo cuối cùng một vòng tàn thân đi tiên thiên cổ cung cầu quá thần phá lệ là huyền tôn bắt đầu dùng nghịch biến chi pháp nhưng hắn rõ ràng khả năng cực thấp lại huyền tôn kinh d i ệ m đến đâu bước vào thần quân cảnh đỉnh phong cuối cùng ngắn ngủi lắng động chưa hẳn đầy đủ thái tổ xuyên lập đỡ xuyên tổ một mặt lo lắng thái tổ đối với hắn ký thác kỳ vọng cước ép kéo lại được một hơi bây giờ hắn đạt tới thái tổ chờ mong độ cao như tâm nguyện đặt thành khẩu khí này có thể muốn tan hết nhưng xuyên lập không biết nên giải thích như thế nào tấp lập nhìn về phía nơi xa ngươi bị người hạ cầm chế mà lại lấy thần hồn lập tệ xuyên tổ thân ấ y m ộ sắc đột biến đoán phu cận cấm chế cùng thần đạo chợ pháp đối với người tới gần như vô hiệu đủ thấy đối phương cường đại cẩn thận nhìn lại đó là một vị thanh niên mặc áo xanh nhìn so huyền tôn hoàn hữu yếu trên mặt vô cùng trắng bệnh lại treo ấm áp dáng tươi cười ngươi là thiên thiên cổ cung môn sinh lâm tiêu xuyên tổ hỏi hắn mặc dù ẩn thế nhưng bọn hắn bộ tộc này còn cầm giữ một chút thần triều thường xuyên sẽ theo thói quen truyền lại một chút tin tức tới là ta lâm tiêu gật đầu cũng đang quan sát xuyên tổ dưới t r ư ờ n g hắn tôn giả càng nhiều tìm kiếm mục tiêu càng là nhanh hắn năm năm trước đi vào dưới bắc lần nữa đẩy ra mấy vị thần tôn sau đều không còn muốn hành động đứng ở dưới bắc tự có tôn giả đi xa từ những nơi khác xin mời mục tiêu tới thụ pháp có t h ụ hắn tín nhiệm đ i k i ệ t càng là hận không thể gặp người l i ề bắt cái này không xuyên lập liền gặp độc thủ chính là loại này n g nhiên hắn lúc này mới từ xuyên lập khẩu bên trong biết được xuyên đ ỉ n h sinh tồn tại cái này khiến chuẩn bị hành động lâm tiêu ngoài ý mớn hắn biết rõ thần tôn thọ nguyên r ồ i r à o càng sẽ không tùy tiện hao tổn muốn đụng phải sắp chết sẽ vẫn người thực sự quá khó khăn trước khi đi không ôm quá nhiều hy vọng cho nên lâm tiêu đi vòng tự mình đến nhà tại chỗ tối quan sát hồi lâu xác định một số việc lúc này mới hiện thân cái này đúng là một vị đang lâm thần t ô n cảnh bậc thang thứ năm cừng giả còn tu r a thiên cấp đạo lực lâm tiêu âm thầm lũ lưỡi cái này cổ thần giới bắc bộ lại vẫn cất giấu như thế một cái đại lão hắn trước kia căn bản không biết rõ tình hình giữa sân lâm vào trầm mặc lấy xuyên tổ tâm cảnh cũng là tại rời sông lớp biển lâm tiêu cũng là một vị thần tôn mà lại huyền tôn tiến giai nhìn còn cùng lâm tiêu có quan hệ thái tổ đừng đứng đây nữa quý khách đến nhà nhanh mời lâm tiêu đại nhân đi vào a xuyên lập thúc g ụ c cố ý đem đại nhân hai chữ cắn đến rất nặng hắn biết thái tổ trong lòng có suy đoán nhưng tuyệt đối không toàn diện hắn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng bởi vì nhận nước thúc chỉ có thể từ mặt bên nhắc nhở thái tổ nhất định phải nắm lấy cơ hội xuyên tổ nhìn chăm chú lâm tiêu thật lâu không nói xuyên tổ tu đạo năm tháng viễn siêu chúng ta thuộc về tiền bối lâm tiêu thấy vậy tùy ý mở miệng nói cho nên các ngươi cũng tới gặp một lần đi sau đó bảo vệ cẩn thận nơi này chớ có khiến người khác tiếp cận xuyên tổ không hiểu còn có người là lâm tiêu đại nhân chỉ một thoáng trải rộng bốn phía c ầ m chế cùng thần đạo trật pháp dung chuyển chập trùng sau đó trực tiếp bị xé mở lần lượt từng bóng người tại hiển hóa vãn bối đ ị c h kiệt gặp qua xuyên tổ một vị lưng hùm vai gấu mắt như ánh đến lao nhân đi lên phía trước phát ra thần tôn ký tức đối với xuyên tổ ô n quyền thi lễ thái tổ đệ kiệt năm đó cổ thần giới tây quân bảng thứ nhất khi đó hắn không sử dụng trí tôn thần thuật lời nói có thể nghịch bốn xuyên lập thấy vậy là thái tổ kích động giới thiệu đột xuất trọng điểm nghịch, nghịch bốn xuyên tổ động thiên địa dị biến qua đi con t h ư ờ n g nghịch biến con đường này trở nên gập đền chật hẹp thiên tư cực kỳ xuất chúng số ít người mới có hy vọng đi qua đây là chung nhận thức làm sao trạng thái bình thường nghịch bốn cũng có thể nghịch biến thành thần tôn là hắn nằm quá lâu thế đạo thay đổi sao văn bối phù diêu gặp qua xuyên tổ lại một vị lão bà bà tiến lên đồng dạng tản mát ra thần tôn khí tức đối với xuyên tổ thi lễ phù diêu bà bà tại thần quân đỉnh phong lúc chỉ có thể trạng thái bình thường n ị c h ba xuyên lập lần nữa giới thiệu trọng điểm để xuyên tổ c ă n g n ộ n g trạng thái bình thường lịch ba mẹ nó cũng có thể tại thiên địa d ị biến thời đại trở thành thần tôn ly đại phổ lần lượt từng bóng người theo thứ tự tiến lên như cưỡi ngựa xem hoa bình thường trào tăng thêm xuyên lập giới thiệu như hồng lưu đánh thẳng vào xuyên tổ cánh cửa lòng hắn đặt mông ngồi dưới đất đầu góc rất loạn muốn l n g lặng nghe lâm tiêu chi lệnh tiến lên trào toàn bộ đều là thần tôn đạt đến nghe rợn cả người ba mươi sáu vị từng là cổ thần giới các bộ đình phong thần quân có điểm giống nhau chính là sau khi thiên đ i ệ d i biến tuyệt đối không thể trở thành thần tôn một tú người nhưng bây giờ, lại lấy thần tôn c h i thân sống sờ sờ đứng ở trước mặt đợi đến ba mươi sáu vị thần tôn chào sau rời đi xuyên tổ trầm mặc hồi lâu lúc này mới đối lâm tiêu run d ậ y nói vừa rồi là lao phu chậm trễ hắn rốt cuộc tiếp thu được huyền tôn tín hiệu tâm nguyện của hắn là cái gì chính mình sau khi tọa hóa xuyên tộc còn có thể có một vị tôn giả tọa c h ấ n hiện tại tâm nguyện thành sự thật phát hiện thế mà còn có thể tiến thêm một bước to như vậy xuyên tộc bồi dưỡng được xuyên lập kỳ tài như vậy xác thực không dễ nhưng muốn bồi dưỡng được định kiệt phụ diêu loại tu sĩ này không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều cái này muốn ôm chặt lâm tiêu đ u ổ i đó là cái gì khái niệm tin tưởng lui ra ngoài ba mươi sáu vị thần tôn đều có ý định này tiểu hữu hiển lộ rõ ràng võ lực nhưng lại không thất lễ số vậy lao phu cái này làm tiền bối cũng không thể quá keo kiệt những này quyền đương quả ra mắt xuyên tổ bình phục cảm xúc một mảnh bảo quang từ đầu ngón tay bay ra hóa thành một trăm khối phủ quang sen lẫn hiếm thấy ngọc thạch rơi vào lâm tiêu trước mặt giao hảo chi ý rõ ràng đây là thần nguyên lâm tiêu kinh ngạc thần đạo cảnh giới võ thần thiên thần thần quân thần tinh là thông thường tài nguyên chỉ là cảnh giới càng cao không đạt tới cái nào đó số lượng gấp hiệu quả càng có hạn thôi đến thần tôn cảnh đối với tu hành hữu ích tài nguyên liền tương đối ít thấy như thần nguyên có thể giúp thần tôn c ả n lộ cô đ ộ n g đạo lực theo thiên địa dị biến đến sau loại bảo vật này cũng rất tại đương đại rất khó đạn sinh ra dẫn đến đương đại thần tôn đột phá cũng là gian nan hãn tại bùi lộ trong càn không giới cũng liền phát hiện mấy khối thần nguyên lâm tiêu t r e o kẹo nói tiền bối lộ tài không sợ van bối động tàn đ i ợ c rồi nếu có thể đạt thành mong muốn tan hết gia tài lại có làm sao xuyên tổ cười to mời lâm tiêu nhập tiểu trúc tiểu hữu không bằng chúng ta đi vào một lần đi Tốt. Lâm tiêu mỉm cười. hắn để ba mươi sáu vị thần tôn biểu diễn chính là vì đả động xuyên tổ đối phương mời thế tất là có suy nghĩ ngay sau đó lâm tiêu đem thần nguyên thu vào đi theo xuyên tổ đi vào thành công xuyên lập không cùng đi lên rất là phân chấn lâm tiêu muốn tới b á i phỏng hắn đầu tiên là trần trờ sau đó nhớ tới lấy lâm tiêu thủ đoạn như có mang y xấu làm gì thương lượng lúc này mới vui vẻ đáp ứng dĩ thái tổ k h ô n khéo cũng đoán được điểm này thiên địa d ị biến thời đại thần tôn chân tàng khan hiếm thái tổ trong tay có nếu là hiệp đảm thỏa đáng làm không tốt có thể vì bọn họ bộ tộc này Tái tranh thủ đến vậy thần tôn A. Vậy quá dọa người lâm tiêu đại nhân trước đó liền muốn tìm sắp chết sẽ vẫn thần tôn biết được xuyên tổ tồn tại càng là vội vàng mà đến nên là muốn trao đổi một chút tài nguyên địch kiệt cũng tại nghĩ như vậy Hắn là lâm thời i ê u gian bảy năm để thế gian gia tăng nhiều như vậy thần tôn trên mặt càng phát ra nồng đậm tái n h ậ n để hắn sợ lâm tiêu sẽ tiêu hao ngã xuống tốt lâm tiêu đại nhân truyền thụ cho ta các loại t r ư tôn chiến pháp còn muốn hảo hảo nghiên cứu phù diêu bà bà mở miệng t r ư tôn chiến pháp chính là một hàng cấp trí tôn thần thuật thuộc về cao thâm mặt chắc thuật hợp kích lâm tiêu biểu thị đó là tư phong truyền thụ cho tu tập b ậ cửa cần mười vị thần tôn liên thủ thần tôn càng nhiều uy lực càng lớn Tại sao k h i t h i ê n g i á u t i ê n t h i ê n cung cũng cổ đ e m nó đ e m gắt xó, d ư ớ i mắt n h i ề u n phú vô xong đồng n l h hội, tu thập, tất n h i ê n là k h ô n g thể chương o i t t s á n g r ă m tám h ư ơ i sáu thiên phú vô s o n g hắn đáng sợ điêu lâu tiểu trúc bên trong xuyên tổ còn chưa mở miệng lâm tiêu liền biểu đạt ra chính mình ý đồ đến cái gì xuyên tổ n ộ n g hắn còn tại thương lượng t ì m từ lâm tiêu liền ném ra tạc đạn n ạ p ký mới bình phục tâm tình theo t ụ n n i ệ m kinh văn tái giá tù vì các loại chữ lần nữa k h ấ y động đứng lên ta phải sắp nhập dị giới sợ thực lực không đủ cho nên lúc này mới m ạ o g mội tới đây hy vọng có thể lấy lịch biến danh lạch cùng tiền bối giao dịch lâm tiêu chân thành nói lão phu biết được ngươi bí mật lớn nhất nếu vẫn không muốn ngươi định dùng mạnh giết người diệt khẩu xuyên tổ trầm giọng hỏi bên ngoài còn ngồi sồn ba mươi sáu vị thần tôn đâu không đến mức nhưng vì tự thân bí ta sẽ ở bàn này hoàn một đoạn thời gian đợi đến tiền bối mất đi mới có thể rời đi cử động lần này đúng là bất đắc dĩ hy vọng tiền bối có thể hiểu được lâm tiêu một câu đem xuyên tổ cả trầm mặc trước đây lâm tiêu nhất định là từ một nơi bí mật gần đó quan sát phát hiện ngày k h á c con rất gần lúc này mới hiện thân không n g u y ệ n ý liền thủ đến chân chính nhắm mắt dù sao cũng không hao phí bao nhiêu thời gian ta cái này người tôn thật đúng là hiếu thuận à. nửa ngày xuyên tổ gào thét một tiếng v ọ tới t tiểu trúc bên ngoài đối với xuyên lập một trận nện hắn vốn là sắp chết chỉ là treo một hơi rõ ràng như cùng lầm tiêu giao dịch hắn chắc chắn lập tức chập mắt hết lần này tới lần khác loại giao dịch này thế gian có bao nhiêu trưởng giả có thể cự từ ta cho nên hắn chỉ có thể đối với người tôn tiến hành yêu đánh lâm tiêu đại nhân ngươi cùng ta thái tổ trò chuyện cái gì xuyên lập bất minh cho nên bị đánh chúng chạy chối chết không dám hoàn thủ ta đồng ý cũng không cần chậm trễ thời gian dù sao ta lập mà đều thành t h ầ n tôn xuyên tổ trở về đối với lâm tiêu so với tay thế chỉ bất quá ta huyền tôn sẽ không thay ngươi làm việc thứ yếu ngươi cần cho ta tộc hứa lấy mười cái nịch biến danh lệch hắn một cái nằm t i ế n quan tài lao ra hỏa đổi lại mười cái danh lệch đâu chỉ kiếm lời máu tiền bối ngươi nằm xuống lại đi bằng vào tiên h phú của ta phá dai không khó chỉ là cần thời gian lâm tiêu đứng dậy liền đi hắn là xuyên lập nịch biến tri tình nhược xuyên tổ nguyện tái giá tu vi hoàn toàn có thể t r i tiêu nhưng không tiếp nhận sư tử miệng lớn hắn thiếu nợ quá nhiều tại l ư ợ n g giới chiến trường đưa tiễn những cái kia thần quân nếu có kiệt xuất hậu nhân hắn sau này còn muốn đi thi phát đ ư ờ n g vậy liên chín cái lâm tiêu thái độ để xuyên tổ trong lòng đại định nhược lâm tiêu trực tiếp đáp ứng hắn ngược lại không dám tin còn không được cái kia t a m cái năm cái không có khả năng ít hơn nữa đây là lao phu danh giới cuối cùng xuyên tổ ngăn lại lâm tiêu năm cái lâm tiêu dừng bước lông mày n í u lại lấy xuyên tổ tu vi cuộc mua bán này tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong lão phu cái này hỏi tham trong tộc nhưng còn có đỉnh phong thần quân xuyên tổ lấy ra đưa tin tín vật hận không thể lập tức áp dụng lại bị lâm tiêu ngăn cản tiêu hao quá lợi hại mặc dù có cũng muốn chờ đợi về sau xuyên tổ nhữ mày nhìn thấy lâm tiêu trên mặt tái nhuận lập tức minh bạch cũng đối bên ngoài ngồi sổm nhiều như vậy thần tôn vậy cũng là lâm tiêu thủ bút người cũng đ ừ n g chết không phải vậy giao dịch thất bại lao phu bệnh thiếu máu xuyên tổ nói dông dài hồi lâu lâm tiêu lấy thần hồn phát thệ lúc này mới tiến vào chính để ta xuyên đình sinh nguyện tuân luân hồi xuyên tổ tại lâm tiêu dẫn đạo bên dưới bắt đầu t ụ n i ệ m lâm tiêu cẩn thận cảm giác luân hồi thiên thư không phản ứng chút nào hắn cũng không lấy giao dịch làm đ ộ t phá khẩu tự nhiên nhanh gọn một chút nhưng muốn đổi đến thực tình lại không phải dễ dàng như vậy là lấy lâm tiêu nhẫn mại tính tình tiếp tục dẫn đạo nếm thử thời gian trôi qua canh giữ ở mảnh này bí địa thần tôn ở giữa động tính không chỉ bước vào khát vọng cả đời lĩnh vực bọn hắn như tỏa sáng mùa xuân thứ hai đối với tu hành tất nhiên là tích cực đối với lâm tiêu chuyển xuống chư tôn chiến pháp càng là nghiên cứu không chỉ bởi vì bọn hắn biết sau đó sẽ có khuynh thế đại chiến sau đó lâm tiêu đại nhân thật muốn xuất lĩnh chúng ta giết vào lan tính giới một vị nữ tôn đột nhiên mở miệm dẫn tới mặt khác thần tôn thần sắc biến hóa bọn hắn đều đã biết được lâm tiêu kế hoạch trên thực tế lâm tiêu lúc đó liền thẳng thắn b ẩ m báo nếu bọn họ không nguyện ý lâm tiêu biểu thị sẽ không nhất cưỡng nhưng cũng vô duyên n ị c h biến nhưng loại dụ hoặc này đối với bọn hắn cái này một hàng tu sĩ mà nói hoàn toàn cự tuyệt không được cắt thanh bạo h ư u ngươi thụ nghịch biến lúc ngươi miệng đầy đồng ý hiện tại sợ nếu không phải lâm tiêu đại nhân ngươi bị kẹt tại thần quân cảnh còn bao lâu thỏ nguyên để cho chúng ta thể vị thần tôn chi bí trinh chiến một trận thì thế nào có thần tôn chiến ý nồng đậm liên tiếp chất vấn không sai lúc trước lưỡng giới chiến tranh lúc lan tinh giới cũng bất quá xuất động mười lăm vị tôn giả cho dù đây không phải là toàn bộ nhưng bọn hắn có thể ngờ tới sự cường đại của chúng ta sao chúng ta những n à y thần tôn liên thủ do lâm tiêu đại nhân mở đường hoàn toàn có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp giết băng một phương vị thứ hai vị thứ ba thần tôn liên tiếp mở miệng cắt thanh tâm hổ thẹn nhưng cũng là bất đắc dĩ nàng nhận được tin tức tại năm năm trước lan tinh giới giảng đạo cung dự thần liền dẫn độ tiên được giới cường giả nhập cảnh a đến lúc đó bọn hắn đối mặt khả năng không chỉ một giới sóng cả chư vị không nên coi thường lầm tiêu đại nhân cường đại địch kiệt đệ xuống tiếng ồn à o nhữ mày hắn biết cho dù có t h í sinh thần quyển sinh tự kết thúc có thể đối mặt tiếp xuống chiến sự tránh không được sẽ có lo nghĩ c ư ờ n g đại xuyên lập dương mắt nhìn đến có hào hứng tôn giả giao đấu trí tôn thần thuật ưu thế hoàn toàn có thể xem nhẹ bởi vì cấp bậc kia tu sĩ ai không hiểu được mấy môn trí tôn thần thuật mà hắn đạo vận sơ thành đạo lực c ư ờ n g đại như phẩm chất kém nhất cái kia một hàng thần tôn cho dù ở vào s a u tầng cảnh hắn cũng dám xông đi lên chém giết về phần lâm tiêu không có khả năng tính toán theo lẽ thường đó là một vị tiên thiên thần linh nên khủng bố đến mức nào so với ngươi tưởng tượng còn muốn càng đáng sợ đối mặt xuyên lập thỉnh giáo địch kiệt v ố t dâu đạo biểu thị lâm tiêu đã tiến vào thần tôn nhất trọng trung kỳ đang đến gần hậu kỳ cái gì không chỉ là xuyên lập liền ngay cả gần đây trở thành thần tôn nhân vật đều là giật nảy cả mình thần tôn phá dài quá khó khăn sau khi thiên địa dị biến càng là như vậy lâm tiêu không ngừng thi triển lịch biến c h i pháp có thể bảo trì như vậy kinh tế hai tục tốc độ tiến triển tựa hồ lâm tiêu trong tay cũng không có gì thần tôn tài nguyên đi không có nguy hiểm từ đâu tới ích lợi đi theo lâm tiêu đại nhân g i t vào dị giới cũng có thể cướp đoạt lan tinh giới khí vận lấy ra thần tôn tài nguyên địch kiệt lại đạo để cắt thanh lâm vào trầm mặc cường đại như vậy thiên phú như vậy nàng vì sao không có khả năng đánh cược một lần ầm ầm vào thời khắc này bí thổ bên trong điêu lâu tiểu trúc đột một lắc lư đứng lên một cỗ bao trùm tại cổ trời giới vượt phía trên đạo lực giống như là không nhận khắc chế đ ẳ n g thiên mà lên m u ố n quán thông hướng thế gian đạo chuyện gì xảy ra ở đây thần tôn đều là kinh hãi thần tôn đối tự thân khống chế tinh diệu đến hào điên như thế nào phát sinh loại này d ị động chẳng lẽ là đánh nhau địch kiệt phóng lên tận trời liền muốn nên đón lại cảm giác cái tia cỗ siêu nhiên đạo lực như là lắp nát cửu tiêu lại ép tới địch kiệt lui nhanh không đối đây là đ ộ phá mặt khác thần tôn đ u ổ i theo cảm nhận được biến hóa đều như bị xét đánh cỗ này đạo lực ngoại trừ lâm tiêu không có người thứ hai địch kiệt mới cho tới lâm tiêu thiên phú muốn đánh tiêu một số người lo nghĩ đảo mắt lâm tiêu đã đột phá t r ư vị ta nói qua lâm tiêu đại nhân thiên phú cử thế vô s o n g hắn đã thành công bước vào thần tôn nhất trọng hậu kỳ địch kiệt cũng không tính quá ngoài ý m u ố n lâm tiêu tới tìm xuyên tổ rất có thể là muốn làm một chút thần tôn tài nguyên hắn nếu là lâm tiêu cũng sẽ như vậy địch kiệt lời nói mới rơi dáng tươi cười lại ngưng kất trên mặt cái kia cỗ siêu nhiên đạo lực lại vẫn đang lay động đ ị c ô i chưa từng dừng lại cái tiết như đạo tắc lập l o e t h i ê n vũ dẫn phát bát phương khắp nơi đều tại biến sắc dị tượng liên tục còn còn tại đột phá một đám thần tôn đều run dậy lại hướng phía xuyên lập nhìn lại tựa hồ đang hỏi xuyên tổ đến tột cùng có cái gì bất thế kỳ c h â n a mạnh như vậy xuyên lập cũng là n gây ra như phóng hắn thừa nhận xuyên tổ trong tay chân tàng không ít sợ thủ không được lúc này mới c ầ u thả đứng lên nhưng muốn thật mạnh như vậy xuyên tổ nói cái gì cũng muốn lưu cho hắn m ớ i đối một tiếng ẩm vang đạo quang gợn xóm quyết á n đạo chấn dâng trào thiên địa để một đám thần tôn sợ run cả người lâm tiêu tu vi lại tiến thêm một bậc thang để toàn trường trở nên l ặ n g ngắt như tờ trước đây địch kiệt tuyên cáo lâm tiêu cường đại là căn cứ vào tu vi của đối phương tại thần tôn nhất trọng trung kỳ như vậy hiện tại đâu bọn hắn phát hiện cái này còn không phải kết thúc đạo lực vẫn như cũ sôi trào không chỉ như từng cái từng cái đại long trật ních phía trước để tất cả thần tôn suy nghĩ đều hỗn loạn nhà ai thần tôn dám như thế đột phá a địch kiệt lao đầu nói không sai tên là các thanh nữ tử trở nên thất thần lời nói lẩm bẩm nói chúng ta phía trước có như thế nhân vật về thế vì sao không thể đi dị giới đi một lần chương sáu trăm tám mươi bảy mưa to sắp tới lâm tiêu là như thế sắp á t đ nào trở thành tiên tiên thần linh đây không phải là hắn có thể đi truy đến cùng nhưng hắn cảm giác cho dù đem lâm tiêu đặt ở trước khi thiên địa diễn biến tiên tiên thần linh trong tập đàn nó thiên phú chỉ sợ cũng là cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuyên lập tâm có cảm giác lấy ra một mặt ngọc bài đây là thái tổ đồ vật cẩn thận nhìn lại ngọc bài đã là ảm đạm ở giữa càng là vỡ vụn cái này khiến xuyên lập lập tức run sợ nhịn không được buồn từ đó đến là xuyên tổ t ỏ a hóa sao một đám thần tôn thấy vậy vây quanh xuyên lập thụ lâm tiêu nghịch biến tiếp nhận phần nhân quả này thuộc về người một nhà giờ phút này có miệng người môi khẽ nhúc đ í c h muốn tiến hành trần an lại bị xuyên lập đưa tay ngăn lại chư vị không cần nhiều lời một ngày này ta sớm có đón trước nói xong xuyên lập đón lấy điều lâu tiểu trúc lại là phát hiện chính mình không cách nào tiếp cận ta cho phép ngươi bộ tộc này năm cái nịch g h biến danh lệch ngày sau tự sẽ thực hiện ngươi bây giờ chớ có tiền đến một đạo thanh âm đàm thoại ngưng tụ thành một đầu tuyến đến xuyên lập nhị bên trong khiến cho đi lại một trận năm cái nịch g h biến danh lệ xuyên lập giật mình sau đó lã t r ả rơi lệ cái này năm cái nịch g h biến danh lệ viễn siêu hắn mong muốn lấy lâm tiêu thân phận cũng không cần đến lừa gạt hắn thái tổ ngài lên đường bình an ta đã là một m đời thần tôn sẽ chống lên chúng ta bộ tộc này xuyên lập quỳ gối đối với điều lâu tiểu trúc trùng điểm dập đầu lâm tiêu trong đó tĩnh tọa bất động lần lượt nếm thử hắn đưa tiễn xuyên tổ vị lao nhân này tu hành năm tháng dài đằng đắng tại trước thiên địa d ị biến liền đúc thành gia huy danh tất nhiên là cường đại đạt tới thần tôn tầng nắm cảnh tu ra thiên cấp đạo lực cũng không vì già yếu mà rơi xuống di hoa tiếp một lúc loại này thiên cấp đạo lực rất nhanh bị không gian của hắn đạo lực đồng hóa có k h á c các loại thần thuật tạo nghệ cảm nộ ùn ùn kéo đến lâm tiêu như nuốt bất thế mánh rực lấy bạo tăng đạo lực đi dung chuyển cao cao tại thượng đạo lại sinh ra thuộc về tự thân cảm nộ như vậy lặp đi lặp lại quá trình kéo dài m ư ơ i ngày lâm tiêu lúc này mới mở ra con người như tại trong nộ đạo tỉnh lại cả người có loại huyền diệu cảm giác như vậy đột phá dừng bước tại thần tôn hai tầng cành trung kỳ sao lâm tiêu cũng không ngoài ý muốn hắn hôm nay dù sao cũng là quá thần c h i thân hạn mức cao nhất quá cao lần này biến hóa vũ đắp được người khác vô số khẩu tu yên lặng cảm giác tự thân lâm tiêu rất nhanh lại có phát hiện mới đi qua bảy năm hắn bắt đầu dùng n ị c h biến tiêu hao bởi lần này di hoa t i ế p m ộ t đều khôi phục một chút hiện tại ta nên mạnh bao nhiêu lâm tiêu thầm nghĩ từ hắn tiến giai thành thần tôn sau còn chưa từng toàn lực xuất thủ tiền bối gã tạ lâm tiêu đứng vậy đối với mất đi xuyên tổ gửi tới lời cảm ơn lúc trước lưỡng giới chiến tranh lúc vị lao nhân này chưa từng hiện thân bộ tộc này cũng khá là khiêm tốn bây giờ người đã đi hắn sẽ không phân tích đúng sai tự mình đem xuyên tổ thi thể đưa vào trong quan tài xuyên tổ tuyệt đối giàu có còn có không ít thần tôn chân tảng nhưng khẳng định không tại t r ê n thân lâm tiêu cũng không có định tìm xuyên lập đòi lấy sẽ tuân thủ ước định xuyên tổ không muốn để cho ngươi thay ta làm việc ta đồng ý lâm tiêu lại tế ra thí sinh thần quyền t h i pháp đem xuyên lập thần hồn tinh phách biến mất không đi khống chế đối phương sinh tử nhưng đối với xuyên lập thực hiện thần hồn cầm chế cũng không triệt hồi đa tạ lâm tiêu đại nhân xuyên lập có rõ ràng cảm thụ lần nữa thi lễ, lâm tiêu có thể làm được tình trạng này đã để hắn giật mình lại có cái kia năm cái danh ngạch hứa hẹn dù cho không có thí sinh thần quyền chế ước hắn cũng sẽ không đối với lâm tiêu sinh ra ác ý lâm tiêu lại nhìn phía cái kia ba mươi sáu vị thần tôn những tu sĩ này vừa rồi giống như đang nghị luận cái gì gặp hắn xuất quan càng là thần sắc khác nhau theo lâm tiêu t r ô n g lại đ ị c h kiệt mở miệng nói lâm tiêu đại nhân lúc trước chúng ta dự đoán sự tình thật sắp xảy ra lâm tiêu n h ũ mày mấy năm này giới t r ư ớ n g hắn thần tôn đối với mệnh áo tím tại dị giới đưa tới dung chuyển làm ra dự đoán n ư ợ c lan tinh giới giảng đạo cung dẫn độ tiên mông giới tu sĩ hay là không thể cầm săn ở mệnh a o tím tất nhiên sẽ không bỏ qua được biết hắn cùng mệnh a o tím từng có thân mật cử động có thể sẽ để mắt tới hắn từ đó lần nữa dẫn phát hỗn chiến tiên tiên h cổ cung hai vị kia hơi tàn q u á thần nhất định có loại dự cảm này nếu không mấy năm này sẽ không giống như vậy vội vàng muốn trợ đại thành môn sinh lịch biến lan tinh giới muốn liên hợp tiên ngôn giới g đến đây công phạt cổ thần giới chỉ vì cầm ta uy hiếp ngươi bọn họ trong mắt đại hạ nữ tôn lâm tiêu ngoài ý muốn chín đại thần đạo trư giới giới giới đối lập phân biệt rõ ràng cho dù lan tinh cùng tiên nông không có cái gì mối hận cũ nhưng cũng sẽ không không có chút nào khoảng cách lâm tiêu đại nhân ngươi chỉ sợ còn không hiểu đại hạ chi bí lực ảnh hưởng địch kiệt nhắc nhở lời nói đến tận đây lại cảm giác không đối tựa hồ lâm tiêu chi bí có khả năng đưa tới manh động không thể so với đại hạ chi bí yếu sau đó địch kiệt tiếp lấy giới thiệu b i ế n cố trấn thủ tại giới trướng cổ đ ị a tu sĩ đầu tiên là phát hiện một chút manh mối mà tại hai tháng trước liên lại có thần tôn dáng lâm giới trướng cổ đ ị a vận dụng thủ đoạn tiến hành thôi diễn đạt được tiến một bước xác nhận cho đến mấy ngày nay tin tức này bắt đầu ở cổ thần giới các bộ quét sạch trong khoảng thời gian này đội vàng chế tạo thần tôn, ngược chế tạo lâm ạ tạ lạc i liên là l không thủy cùng có qua. tiêu suy tư kể từ đó chẳng phải là nói mệnh áo tím hiện tại ngược lại không có hưu hiểm mệnh áo tím hoàn toàn chính xác thụ thiên địa d ị biến giang cầm có thể nàng cũng đã nói nhất thời sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh dạng này cũng tốt lâm tiêu thở ra một hơi không vào lan tinh giới rất nhiều tin tức chưa hẳn tinh chuẩn mà cái này thì chiến báo biểu đạt ra ý tứ đã không cần nhiều lời như hắn trở thành dây dẫn nổ. Còn có thể ngăn chặn những dị giới cờ giả tiến hành trọng thương như vậy mệnh áo tím hành động phù n riêu bà bà gặp lâm tiêu thần sắp biến hóa đều là không nói lúc trước lưỡng giới chiến tranh lan tinh giới nhìn như nguyên khí đại thương nhưng thần tôn cấp độ vẫn như cũ trúng cường xứng xử bây, bây giờ cổ thần giới bên trong lâm tiêu lại chính là như thế nào tình cảnh trận này hai họa đang nổi lên cổ thần giới bắt đầu có ẩn thế tu sĩ liên tiếp đứng dậy bọn hắn hiên ngang lâm liệt nói là không thể gặp cổ thần giới chúng sinh chịu khổ gặp nạn nguyện tử chiến muốn lưu chuyển cho nên có người bắt đầu nhằm vào ngươi phát động treo giải thưởng muốn đem ngươi giao ra dùng để lắng lại chiến h ỏ a phù diêu bà bà c h ầ m giai nói lâm tiêu kinh ngạc chỉ là tại cái này cổ thần giới ngấp nghẽ đại hạ nữ tôn trí bí muốn từ hắn ra tay người liền có khối người chỉ là mấy năm này hắn tại cổ thần giới thế lực khắp nơi trong mắt hoàn toàn chính xác thuộc về mai danh n n tích ma vô tướng lang đỉnh không thấy Bản trước h nhà i người đi ê n cũng tại, e o giải t h ở n chọn thời khắc này, đây là cảm thấy mượn nhờ này thế, có thể cho hắn không che thân g lựa là sao. khắc cảm có cho che thời thấy thế, thể trỗi đây ư đây ngươi là tiên thiên cổ cung môn sinh lại chủ động tham gia qua lượng giới chiến tranh những người kia không dám huyên náo quá phận nhưng bây giờ khác biệt bọn hắn dựa thế nổi lên ngay cả tiên thiên cổ cung đều ép không được đ ị c h kiệt rất là phẫn nộ ai cũng có thể đoán được lấy lan tinh giới tác phong lần này có tiên mông giới trợ trận cho dù đem lâm tiêu giao ra làm sao có thể lắng lại chiến hỏa những cái kia ẩn thế tu sĩ tại lượng giới chiến tranh lúc không phản ứng chút nào bây giờ lại đánh lấy loại này cờ hiệu gây sóng gió mục đích cũng giống như vậy rất nhiều ngôn t ử bất quá là tân trang tư dục lấy cớ như vậy sắp mặt sao mà đáng hận không sao đã là treo giải thưởng trong tay bọn họ bảo vật nên không ít chúng ta đi trước kiến thức một chút lâm tiêu thản nhiên nói việc đã đến nước này kế hoạch của hắn khả năng cũng muốn tùy theo sửa lại rất nhanh lâm tiêu cùng ba mươi sáu vị thần tôn lên trời mà đi lâm tiêu trên người đại nhân nhân quả quá nhiều khả nhược cổ thần giới có chiến ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn xuyên lập đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi nắm chặt năm đấm chương sáu trăm tám mươi tám Liên đối phong ba, trần trọng cổ thân à thành. n Trường liên đối phong ba, trần trọng h h t đối cổ、thành. Cổ thân giới các bộ bị chiến báo mới nhất đan d ẹ t ra khói mù bao phủ hồi tưởng l ư ợ n g giới chiến tranh nếu không có giới ta thời v ậ n không sai xuất hiện mấy nhân vật giới ta tuyệt đối phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới vừa mới qua đi chín năm mà thôi lan tinh giới liền muốn ngóc đầu trở lại còn có một giới khác muốn tham gia cái này nên như thế nào cản bốn còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức các bộ đều bị bất an bao phủ lại là một trận giới cấp chiến loạn sắp đến phụ trách giới chiến trật tự tôn giả nhưng lại chưa lại tế ra giới chiến bảng tiến hành điểm bình kể tướng bởi vì cái này cùng mấy năm trước khác biệt không có t h a m dò cùng bảo thủ căn cứ dự đoán sẽ trực tiếp diễn biến thành tôn giả hôn chiến đây là một trận thuộc về tôn giả chiến tranh đương nhiên cũng không phải không thể không chiến giới t r ư ớ n g phương hướng bay tới một tấm t h ầ n thiếp đạo văn g i a o hội trên đó có lâm tiêu tên không cần nhiều lời ai cũng biết phần này t h ầ n thiếp đến tột cùng tại truyền đạt có ý tứ gì một giới chi chúng sinh có thể nào bởi vì một vị thần quân mà gặp phải huyết quang nếu có thể lấy kẻ này đổi lấy giới ta chúng sinh khỏi bị chiến hỏa độc hại vậy cái này á c nhân ta tới làm ai có thể cung cấp lâm tiêu thần quân hạ lạc ta thưởng ba môn trí tôn thần thuật đỡ nó thanh vân trí hộ kỳ thành đỉnh phong thần quân biết kẻ này động tĩnh ẩn mà không báo tự gánh lấy hậu quả lâm tiêu xuất lĩnh ba mươi sáu vị thần tôn rời đi xuyên tổ điêu lâu tiểu trúc tới gần một chút náo n h i ệ t chi địa liền nghe được lời nói như vậy âm thanh cái gì đỡ nó thanh vân trí vậy cũng là hư đầu ba già hứa hẹn xem ra treo giải thưởng n à y người ngược lại là có chút nghèo rất mồng tơi a địch kiệt cùng phụ diêu bà bà đều là nhịn không được bật cười lâm tiêu là thần quân cái kia đã sớm là lão hoàng lịch về phần trí tôn thần thuật bọn h mà lâm tiêu đến tột cùng hiểu bao nhiêu trí tôn thần thuật bọn hắn đều nói không rõ nghèo các ngươi lại dám nói một vị thần tôn nghèo phu cận có một vị thiên thần vừa lúc nghe được tiếng nghị luận đ ừ n g chân t r ô n g lại quan sát tỉ mỉ đám người này là thần tôn tại treo giải thưởng chẳng lẽ giới bắc lại toát ra thần tôn địch kiệt sớm đã thu liễm ký thức tiến lên thỉnh giáo vài ngày trước có một tòa cựu tiêu đại thành xuất hiện ở dưới bắc không biết từ đâu mà đến về sau ta nghe người ta nghị luận cái kêu tên là trần trọng cổ thành là một vị ẩn thế nhiều năm thần tôn đạo tràng trực tiếp đảng thiên mà đến thanh chủ này người tiến gia thành tôn đã vượt qua hơn một vài năm nghe nói còn tu thành thiên cấp đạo lực cái kia thiên thần ngược lại là lòng nhiệt tình tiến hành đáp lại bởi vì b à n tán sôi nổi hắn cái này thiên thần đều biết tất thần tôn đạo lực chi bí trần trọng cổ thành định kiện ánh mắt lưu truyền sau khi thiên địa d ị biến có thể tấn thăng đến thần tôn cảnh c ư ờ n g giả chấp trưởng đạo lực phẩm cấp hoặc là cổ cấp hoặc là thiên cấp đây là một vị nội tình kinh người tôn giả thuộc về trong cùng giai người nổi bật không phải bọn hắn chém giết bụi lộ có thể so sánh chỉ bất quá hắn tự thân cũng chấp trưởng địa cấp đạo lực bên người còn có hơn ba mươi vị thần tôn phía sau còn có lâm tiêu cho nên đang nghe những này ngược lại là bình tĩnh đạo hữu ngươi lây là p h ú diêu bà bà chú ý tới vị thiên thần này sau lưng còn đi theo không ít người một bộ mang nhà mang người tư thế cho nên hiếu kỳ a i đừng nói nữa vị này thần tôn trước tiên đi bàn thiên địa điểm cũ phỏng đoán bản thiên tán đi có nghi treo giải thưởng mới phát ra hắn liền lại phái ra dưới trướng tu sĩ đi đổi u bắt không thiếu sót hồng diệp x a n h màn tam đại thần triều cao tầng cái kia thiên thần thở dài nói phù diêu bà bà nghe vậy một mặt trần kinh không thiếu sót hồng diệp sanh màn cái này tam đại thần triều là đào người t a mộ tổ đường đường thần tôn lại sai người đi cầm tam đại thần triều cao tầng cái này tam đại thần triều cùng bản thiên giáp giới qua lại tuế nguyệt còn có mật thiết cắt lui tới cái k i a thiên thần nói ra lâm tiêu ở đâu không có một chút tin tức cùng tiên thiên cổ cung đều mất liên lạc nhưng rồi bắc từng là lâm tiêu chỗ đặt chân kết bạn kết duyên người rất nhiều có thể đào sâu manh mối nhớ ngày đó lâm tiêu trở thành tiên thiên cổ cung môn sinh cái này tam đại thần triều còn phái ra thiên thần vì đó tìm kiếm ân nhân đâu đây quả thực là liên đới chúng ta sợ thụ liên lụy cho nên muốn chạy trốn cái tia thiên thần nói xong liền dẫn người đã đi xa một đám thần tôn nhữ mày vì đại hạ chi bí để mắt tới lâm tiêu bọn hắn còn có thể lý giải hiện tại ngay cả cùng lâm tiêu có gặp nhau thần triều đều tại thụ tác động đến làm như vậy xuống dưới dưới bắc đến loạn thành bộ g á n g dị lâm tiêu đại nhân có thần tôn lại nhìn phía lâm tiêu vừa rồi lâm tiêu ẩn đi thân ảnh không có bị cái k i a thiên thần nhìn thấy cái k i a thiên thần đã là sợ thụ liên lụy mà chạy trốn chẳng lẽ là lâm tiêu người quen là đồng thị cổ thành tu sĩ lâm tiêu khi ngữ cái tia đích thật là người quen hắn lúc trước câu cá từng để đồng thị cổ thành đồng mông mắc câu thành công đem đối phương đưa tiễn tại biết việc này trong mắt người đồng nông là ân nhân của hắn lâm tiêu đại nhân muốn đi cái kia tam đại thần triều đi một lần sau phù diêu bà bà hỏi theo nàng trong khoảng thời gian này quan sát lâm tiêu không phải loại kia bởi vì tự thân sự tình liên lụy vô tội hạng người không cần phiền phức như vậy trực tiếp đi tìm vị kia thần tôn chính là lâm tiêu mở miệng đối phương đã phát ra treo giải thưởng nên sẽ không tàn sát vô tội không phải vậy a i còn dám cung cấp manh mối chỉ là ngày sau vậy liền khó mà nói thành chủ này người phát ra treo giải thưởng đương nhiên sẽ không biến mất tung tích vừa rồi hắn phóng xuất r a thần tôn cấp thần niệm lắng nghe bắt phương âm biết được trần trọng cổ thành tại giới bắt c h â ông. lâm tiêu tâm niệm khét động bốn phía hư không d u n g chuyển lên một cô gợn sóng k h u á c h t á n ra, bao phủ ở đây tất cả thần tôn đây là bất hủ thần thuật không gian xê dịch đ ị c h kiệt tinh thần chấn động làm lâm tiêu r ơ i trướng vị thứ nhất thần tôn hắn từng cảm thụ qua loại thần thuật này vượt qua trí năng bây giờ tại lâm tiêu trong tay càng thêm kinh người mang theo bọn hắn ba mươi sáu vị thần tôn cùng một chỗ triển khai na di trong vòng mấy cái hít thở liền không biết vượt qua bao xa trước mắt bọn hắn thấy như đang nhanh chóng tiếp cận trong vũ trụ một ngôi sao đó là một tòa cựu tiêu đại thành treo cao ở trên bầu trời hạ xuống mảng lớn bóng ma tại giới bắc nơi này thật sự là bắt mắt thanh này toàn thân khắc rõ các loại đường vân có thể chấn vạn xuyên tự mình cấm địa bát phương yên tĩnh không người dám tiếp cận trong thành rất nhiều tu sĩ tán đi còn sót lại một người ngồi một mình trong đó đang tiến hành lặng chờ chỉ là ba cái không chịu nổi thần triều cũng muốn để cho các ngươi tốn hao những thời giờ này sao trân trọng cổ t h a n h bên trong một đạo toàn thân phát sáng bóng người mở mắt đó là một vị nhìn như mai hùng nam tử tóc mai đều bạc sớm đã không trẻ toàn thân đều bao phụ tại đạo vật bên trong sau một khắc hắn có chút kinh ngạc hắn rõ ràng phát giác có tu sĩ đang đến gần đi tới ngoài thành chỉ là cái chỗ kia hoàn toàn mơ hồ không cách nào thấy rõ là người phương nào dám ở ta trước mặt giả thần giả quỷ trần trọng thần tôn lạnh nhạt mở m i ệ n g lúc lại nghe được một trận thanh âm đàm phả tiến giai thành tôn còn vượt qua hơn một vạn năm lại là như vậy tư thế ta còn tưởng rằng là một vị cao giai thần tôn đâu kết quả nhìn khuyết tán đạo vận còn không có bước vào thần tôn tầng năm cảnh tính toán muốn hay không trực tiếp vận dụng chư tôn chiến pháp đánh nổ nơi đây thật vất vả lại đụng phải một cái đối thủ nếu như không để cho ta trước mở đường đi ta đối tự thân thần thuật có thể n g ộ mới bốn mạnh như trần trọng thần tôn cũng là giật mình có tu sĩ r è m pha hắn khinh thị cảnh giới của hắn còn bởi vì ai trước đi ngược c h i ề u đạo mà sinh ra tranh luận khẩu khí thật lớn các ngươi là bị điên sao t r ầ n trọng thần tôn quắc khẽ hắn tự hỏi tự thân tu vi cực cao cầm tu vi đến đánh giá thực lực của hắn đó càng là ngu xuẩn vô c h i ngoài thành tranh luận cũng biến mất sinh ra đáng sợ tiếng xe gió một mảnh đạo lực như báo táp sôi sùng sục một vị lưng hùn vai gấu lao nhân vội vàng vội sông mà ra, tay phải phóng đại như thần nhạc bình thường hướng phía trần trọng cổ thành đánh tới Vâng vì anh, trần trọng、cổ、thành lù lù bất động, có khắc 9981 buộc che thiên quang sáng lên, phòng ngự công phạt sát na, còn đem đối phương Phật lui thần tôn. Cảnh giới mặc dù không mạnh, có thể đích thật là thần tôn. Trần trọng thần tôn ánh mắt ngưng tụ là ta ngôn luận bình thản, cho nên ngươi cảm thấy ta ta sao. bay khắc phát phạt Phật thể đích thật cho thấy thần theo bất tre sát mắt tụ tốt tôn、sao. Trần trọng、thần、tôn sợi tóc cổ có buộc mặc có là là là là lù lù lui lên, lại lúc biến Bởi đạo đem đối giới sợi tiếp cảm dù từ mảnh tia mơ hồ cảnh tượng bên trong s u n g ra cùng thi triển thủ đoạn hung hăng đâm vào trần trọng cổ thành bên trên ban đầu trần trọng cổ thành vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào giống như vĩnh cố tại thượng thường còn chấn động đến người đến lùi lại nhưng phía sau trần trọng cổ thành mặt ngoài lại cũng sinh ra từng tia từng sợi gợn sóng thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư chỉ vì người xuất thủ nhiều lắm từ các nơi tấn công mạnh trần trọng cổ thành từng luồng từng luồng đạo lực n ị c h quấn lên thường trực tiếp phủ lên c ự thiên khắp nơi đều là trí tôn thần thuật khí cơ chẳng lẽ là lan tinh giới cùng tiên đ ư c giới đã đánh vào tới trần trọng thần tôn thấy vậy la thất thanh p h ó những g n này thần tôn tu vi là thua xa với hắn nhưng liên tung uy thế cũng là ngập trời có thể phạt cường địch trần trọng cổ thành chính là ta thần tôn đạo binh chỉ là khắc họa thần đạo trận pháp liền có tám mươi mốt tầng há lại các ngươi có thể đánh hạn bụi nặng trong mắt bắn ra đạo quang cả người khí cơ sông lên chín tầng trời hắn sừng sững tại thần tôn bốn tầng cảnh đ ỉ n h phong thiên cấp đạo lực tràn ngập ở giữa để ép chư thiên như tự thành một phương thiên địa tại chiều ngoài thành quét sạch để bắt phương đều muốn quy về hắc cám sát rùa đen này hoàn toàn chính xác quá c ứ n g rắn người này cũng muốn xuất thủ thôi trừ tôn chính pháp ba mươi sáu vị thần tôn tại cùng hết lúc nhưng lại giống như đã nhận ra cái gì hết thể tản g ra để bụi nặng kinh ngạc không rõ đây là phản ứng gì cái này cũng không giống như là bị hắn hủ dọa lui các ngươi quá chậm mảnh kia mơ hổ cảnh tượng bên trong Đã chương ó một t đạo â sáu trăm n tám mươi chín đội t ô n h h ò n g trời tại lở đất chương sáu trăm n tám mươi chín đội tính lòng trời lở đất ông chỉ gặp trần trọng cổ thành sáng lên chín n g h ì chín trăm tám mươi một buộc tre trời ánh sáng cũng là tại rung động bên trong từng cái căng đứt mở đi ra bức tường đều xuất hiện vết rách t h a n h này kịch liệt run rẩy như cựu thiên tinh thần bị chém xuống hướng xuống rơi xuống mà c h u i kia không gian chi đao thế đi không chỉ trong chốc lát liền đã trưng đến trong thành hướng phía trần trọng thần tôn quét sạch mà đi cùng phát sinh kịch liệt va chạm k e n một tiếng trần trọng thần tôn trong nháy mắt diễn hóa trùng điểm sát phạt vẫn như c ũ không thể đ ị ợ h nổi trực tiếp lui nhanh ra mười vạn dặm thoát ly trần trọng cổ thành như là gặp quỷ m ở dạng khoảng cách gần đấu tranh chiến đấu hắn phát giác tay người đứng ở thần tôn hai tầng cảnh nhưng loại này thanh thế cùng m năng lại vượt qua tất cả cùng g a người có thể xưng có một không hai đương đại đáng sợ nhất là nhìn liên hắn gặp được người xuất thủ dung mạo là hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình treo giải thưởng mục tiêu loại thần thuật này không phải chúng ta có thể trưởng giống như một tôn tiên tiên thần linh rất nhiều nghi hoặc cùng rung động đều không chống đỡ được thời khắc này tình hình nguy hiểm chỉ gặp trần trọng thần tôn thân như côn bằng muốn cực tốc rời xa ngươi không phải tại treo giải thưởng ta sao ta tới ngươi vì sao muốn đi trần trọng thần tôn giá người mới động lâm tiêu liền vượt qua mười vạn dặm tiến hành thoát hiện hắn như từ trong hư không đi ra những nơi đi qua hư không đều là nước hiện lộ rõ ràng đáng sợ lực phá hoại cả kinh trần trọng thần tôn đ ư n g đối lần thứ hai đối kích phát sinh trần trọng thần tôn kêu lên một tiếng đau đớn tại ho ra máu trở ra hắn lách mình muốn đi lâm tiêu lại lần nữa xuất hiện cả hai phát sinh lần thứ ba đối kích tán đi ba mươi sáu vị thần tôn toàn bộ đứng ở nơi xa lâm tiêu xuất thủ cho thấy cường thế một mặt vừa lên đến chính là bất hủ thần thuật hoành ép trần trọng cổ thành trực tiếp giết tới trần trọng phụ cận giờ phút này phóng nhãn nhìn lại vùng tiên địa này hư không tận do lâm tiêu ẩn hiện khắp nơi đều là lâm tiêu đem trần trọng thần tôn vây khốn lâm tiêu đại nhân tự mình hạ trợ không có chúng ta cơ hội xuất thủ nhìn thấy đấu tranh chiến đấu ở đây thần tôn đều là tán thưởng bọn hắn không phải tận lực d è m pha trân trọng mà là có lâm tiêu loại biến t h á i này tại mới có như thế kết luận thật muốn coi như bọn hắn cảm thấy trân trọng tại toàn bộ cổ thần giới tuyệt đối thuộc về ít có cường giả vẫn như cũng bị lâm tiêu l ự c ép thử hỏi tại cái này cổ thần giới có bao nhiêu thần tôn có thể đỡ nổi cái này một thân quá thần uy chân thực chiến lược vượt qua cảnh giới quá nhiều trước mặt không lập cùng d i a i người mà lâm tiêu bước vào tôn giả cấp độ vẫn chưa tới m ộ ư ơ i năm n h ì n xem ra hỏa này trong tay có bảo vật gì một đám thần tôn bước vào rơi xuống trần trọng cổ thành bên trong tiến hành tìm kiếm một đầu khác c ự chiến rất nhanh liền có kết quả Cương như đại trân, trân trọng thần tôn gần như sụi lờ nhìn qua thanh niên trước mắt cảm xúc quay cuồng cho đến hiện tại hắn còn không có biện pháp đem lâm tiêu cùng thần tôn vẽ lên ngang bằng chớ nói chi là vẫn có thể nghịch phạt hắn thần tôn ngươi đã muốn vì cổ thần giới át chiến ta cảm thấy có thể thành toàn ngươi lâm tiêu một câu để trần trọng thần tôn có bối rối mới vừa vặn mở miệng liền bị lâm tiêu cái tiêu đạo lực mãnh liệt đ u ổ i phải dâm ở hắn đưa tiễn xuyên tổ sau thần hồn đồng dạng phóng đại tầng thứ chín hồn nô thuật vừa h i ệ n lập tức hồn quang đầy trời bông u lỏng tâm thần không phải vậy liền chết nhiều lần thi pháp đều là bị đối phương ngăn cản lâm tiêu cũng không k h á c h k h í nâng quyền liền nện hắn càng là cường lực giam cầm trần trọng thần tôn không muốn đối phương có tự tuyệt cử động trân trọng cấp bậc này thần tôn tâm tính hoàn toàn chính xác hơn người có thể hiện ra hồn nô thuật dù sao cùng di hoa tiếp một khác biệt chỉ cần hắn tra tấn đối phương suy yếu đối phương ý ch tóm lại có thể tìm tới cơ hội đương nhiên nếu là còn không được lâm tiêu cũng không để ý trực tiếp đánh giết cuối cùng tại lâm tiêu tra tấn bên dưới trân trọng thần tôn vẫn là bị kết lạc ấn tầng thứ chín hồn nô thuật có thể ngưng luyện ra chín mươi đạo hồn nô lạc ấn trân trọng thần tôn tu vi quá mạnh lấy lâm tiêu thần hồn cũng hao phí trọn vẹn hơn bốn mươi đạo lạc ấn lúc này mới khó khăn lắm đem đối phương không chế lại bằng vào ta thần hồn triển khai phép thuật này đối với thần tôn không chế cũng là có hạn lâm tiêu thầm nghĩ mang theo ngươi nhân mã đi trước dưới trướng cổ đ i ệ sau đó chờ đợi ta chỉ thị tiếp theo lâm tiêu bông ra trân trọng lấy thần hồn t h u ậ t hạ lệnh để trần trọng thu thập một chút dung nhan thuận tay lấy đi đối phương càn không giới rất nhanh vị này thần tôn phóng lên tận trời thả người mà đi lâm tiêu đại nhân g i a hỏa này trong tay thần nguyên cũng là không ít chúng ta phát hiện năm trăm khối còn có những bảo vật khác ba mươi sáu vị thần tôn nên đón có chút chờ mong thần tôn tài nguyên khan hiếm bọn hắn sơ lâm thần tôn cảnh tất nhiên là cần chỉ là nên như thế nào phân phối còn phải xem lâm tiêu cái này nằm t r ă m khối các ngươi phân đi lâm tiêu gật đầu lại lấy đi rơi xuống trần trọng c ộ thành lên trời mà lên trần trọng thần tôn ý chí chúng sinh cho nên hắn lên đường đi dưới trướng cổ điện lâm tiêu mở miệng để ba mươi sáu vị thần tôn cười đây coi là không tính là cầu nhân đến nhân theo bọn hắn hiểu rõ lâm tiêu không chế thần tôn hồ nô còn có một vị loại ý chí này chúng sinh tu sĩ ta cổ thần giới không phải chỉ một vị đi lâm tiêu lại nhìn phía phương xa để ba mươi sáu vị thần tôn giận cả mình nghe ý tứ này lâm tiêu dự định lật tung ngày sau bốn dưới bắc nơi nào đó tán tu chiếm đa số người đến người đi đang có hai bóng người đứng s o n g vai cũng đang hỏi thăm mình quan tâm sự tình bọn hắn người mặc áo bảo rộng lớn che lậy dung mạo cái tia rõ ràng là quận thiên thần hướng hứng chủ liêu sở cùng chân diễn thần hầu có thần tôn như vậy đường hoàng treo giải thưởng ta cái kia nghĩa tử phải trang biểu thị tiên tiên h cổ cùng cũng rất khó cung cấp ché trở chân diễn thần hầu vẻ mặt buồn thiu liêu sở trầm mặc cũng lời ốn nắn chân diễn thần hầu đối với lâm tiêu s ư n g h ồ c h â n diễn liêu sở trầm ngâm một chút hỏi ngươi xác định mấy năm trước vẫn lạc tại giới bắc người tóc xám là một vị thần tôn liêu đại nhân ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần lần này đi ra ta là nghe người ta bọn họ như thế nghị luận trần diễn bất đắc dĩ nói hắn không hiểu vì sao hướng chủ chú ý như vậy mấy năm trước cái kia cái cọc t u y ệ n xưa thần tôn liêu sở thân thể lung lay nàng nhớ kỹ rất rõ ràng lúc đó hát nha b ầ m lên lúc biểu thị vị kia người tóc xám là loại kia ưa thích đối với thấp cảnh người nói khoác tự thân tu sĩ kỳ thật là một vị cường đại thần quân điểm này cũng là lâm tiêu chính miệng lời nói làm sao lần này tới đi ra tìm hiểu vị kia người tóc xám liền bị chuyển tụng là thần tôn hát nha lúc đó nói vị kia người tóc xám là bị lâm tiêu bên người tu sĩ đánh chết liêu sở khó khống cảm xúc do lâm tiêu điều động tu sĩ đều có thể đánh giết thần tôn cái kia so với nàng suy đoán ra lâm tiêu chính là vị kia thần bí liệu sắt giả còn kinh khủng hơn vô số lần thậm chí căn bản không còn dám nghĩ sâu sợ sau một khắc liền muốn nhân quả quấn thân a i vì treo giải thưởng tiểu t ử t ú i kia ngay cả không thiếu sót hồng diệp x a n h màn tam đại thần triều đều hứng chịu tới liên lụy c h â n diễn lại ai t h ắ n g truyền âm đối với cái kia ba cái hàng xóm cũ hắn kỳ thật cũng có một chút tình cảm đặc biệt là tại lưỡng giới trong chiến tranh cái kia tam đại thần triều hứng chủ chết trận hai vị để hắn càng là đồng tình đáng tiếc hắn không làm được cái gì dù sau đó là cao cao tại thượng thần tôn cách làm tiếp tục như vậy nữa giấu kín lên cuộn trời cao tầng phải chăng cũng sẽ bị phát hiện vậy trần nói không chừng phái người đổi u bắt cái tia tam đại thần triều cao tầng thần tôn sẽ xảy ra chuyện liêu sở chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra ý nghĩ này mấy năm này giới bắc thiên khung phía trên thường xuyên nổi lên đáng sợ gió lốc bị người bàn tán sôi nổi là thần bí lực lượng b a y phá để n à n g nghĩ đến lâm tiêu vậy có phải cho thấy lâm tiêu còn tại giới bắc xảy ra chuyện chân diễn sạm mặt lại vị tia thần tôn nghe nói phi thường c ư ờ n g đại như vậy thanh thế to lớn mà đến muốn treo giải thưởng thụ tiên tiên cổ cung coi trọng môn sinh nói do mượn đề tài để nói chuyện của mình cương giả tuyệt đối không chỉ một vị tiên t i i ê n cổ cung bên kia đều là ép không được cho dù có khác thần tôn nhìn không được sẽ tùy tiện cùng người này khó xử sao tình báo mới nhất trân trọng cổ thành chủ nhân đột nhiên gọi đến giới trướng tất cả tu sĩ muốn đi trước giới trướng cổ địa c h ấ n thủ đệ tử của hắn phát ra hỏi thăm lại bị hắn trực tiếp gật bỏ hiện tại vị này thần tôn đã độc thân đột nhiên có người kinh hô để tất cả thanh nhâm biến mất t h n thế nhiều năm tu sĩ ở thời điểm này đứng ra treo giải thưởng lầm tiêu đến tột cùng có mang tâm tư gì rất dễ dàng đoán được đạt tới cảnh giới kia tu sĩ t â m tính sao mà cứng cỏi làm sao lại đột nhiên độ tính ngay cả không hiểu hỏi thăm đệ tử đều trực tiếp làm chết đây là cái gì đi hướng hoàn toàn xem không hiểu a i chân diễn n g ộ n g không thể tin nhìn về phía liêu sở loại này đột ngột đ ổ i tính có tính không xảy ra chuyện hướng chủ cái miệng này là từng khai q u a n sao lại tiên đoán thành sự thật quả nhiên lâm tiêu ngươi thật sự là ta cuộn trời phúc khí a liêu sở là đã vui lại sợ rất nhiều manh mối tập hợp chỉ hướng nàng không dám suy nghĩ sâu xa nhân quả nàng đã bắt đầu phát run dạng này nhân quả nàng chỉ là một cái thần quân làm sao gánh vác được a cái này tại ngày sau sẽ náo ra như thế nào độc tính liêu sở quay người mà đi bước liên tục sinh phong dẫn tới chương â n d à n sáu trăm chín mươi hồn nô toa trấn tái nhập cổ điện chương sáu trăm chín mươi hồn nô toa c r ấ n tái nhập cổ điện trân trọng cổ thành c r i chủ đột ngột đội tính cưỡng ép mang đi dưới trướng tu sĩ tiến về dưới trướng cổ điện tự mình t h ấ n thủ sự tỉnh ngay tại dẫn phát ngập trời sôi sùng sục rất nhanh lại có cái thứ hai tin tức lan truyền nhanh chóng vị thứ hai đổi tính tu sĩ xuất hiện đó là danh s ư n g minh vương tôn giả s ư n g s ư n g tại giới bắc mây tre bình nguyên cũng là phát ra treo giải thưởng bây giờ bắt đầu dùng chức truyền thống trận hướng giới trướng cổ điện cái này quá rung động để vô số người kinh ngạc khó hiểu sự tình lần nữa phát sinh đó cũng không phải t r ù n g hợp bởi vì lúc đó có tu sĩ phát giác mây tre bình nguyên phương hướng từng bạo phát kịch chiến minh vương tôn giả rất có thể là bị đánh đến đổi tính đây là ai đang xuất thủ a chẳng lẽ là có không quen nhìn những người này hành vi cường giả xuất thế các loại thanh âm như sóng như nước thủy triều bao phủ các phương sẽ có hay không có vị thứ ba cường giả đổi tính gần nhất đoạn này thời gian mượn đề tài để nói chuyện của mình nhận thế tu sĩ đâu chỉ một hai vị tại liên tiếp toát ra từng cái cảnh giới đều có mà giới bắt trở thành đào sâu lâm tiêu tung tích c h i điệu dẫn tới trần trọng cổ thành c h i chủ minh vương đều tới nghe đồn còn có người ở trên đường phần này suy đoán thế mà rất nhanh liền thành sự thật giới bắt một tòa cự hình truyền thống trận bể nát đó là có một vị xưng hào dư khanh nữ tôn bại ra mà đến nàng tao nộ thống kích ngay cả truyền thống trận đều bị hủy diệt trước mắt dư khanh nữ tôn cũng đã lên đường tiến về giới trướng cổ điện cái này quá nổ tung cả kinh vô số người ra đầu run lên bởi vì cái này có thể tiến một bước xác nhận đích thật là có cường giả đang xuất thủ làm sao không người có thể biết thân phận của đối phương cùng nội tình cái kia để một chút thừa dịp vũng nước đục mà đến thần quân dọa đến vong hồn bay lên nao n h a o thoát đi không chút h u y ề n n i ệ m giới bắc trở thành có mang một ít tâm tư người hiểm đất không nói người khác đơn thuần bụi nặng thần tôn liền nghe đồn tu vi cao thầm còn tu ra thiên cấp đạo lực a như vậy sự tích còn có không biết hung hiểm để ngay tại trên đường tu sĩ cũng là giật n ả y cả mình bọn hắn không phải trần c h ờ dưng bước chính là lập tức thay đổi tuyến đường vốn nên đại loạn dưới bắc lại nhất thời yên tĩnh lại cái này khiến rất nhiều thần t r i ề u thiên thần võ thần bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ trân trọng cổ thành c h i chủ đến liên đối đều ở t r ê n diễn như vô số cường giả vượt qua mà tới rất khó tưởng tượng sẽ dẫn phát cỡ nào dung chuyển sẽ có bao nhiêu người gặp nạn thần tôn nhất nghiệm l o n g trời lở đất nhưng bây giờ hết thảy đều ngừng nghỉ để vùng địa vực này tu sĩ cảm kích vị cường giả kia sau khi càng là suy đoán thân phận của đối phương bốn dòng thời gian trôi cổ thần giới tây bộ giới trướng cổ đ i ệ nơi đây thần âm không dứt thần đạo khí tức quay cuồng không ngừng có người tới để trong này lại lần nữa trở nên náo nhiệt tình hình nguy hiểm truyền đạt b ắ t phương cho dù cho thấy lần này sẽ trực tiếp diễn biến thành tôn giả h ậ n chiến vẫn như trước có mọi người lao tới mà đến chỉ vì lần này khác biệt biến số quá nhiều không dám mong đợi cho người khác mà đi tới dưới trướng cổ địa đám người ngay đầu tiên đều sẽ hướng phía ba bên ném đi ánh mắt rung động cái kêu ba bên đều có một đạo phát r a đạo vận thân ảnh sừng sững trầm mặc không nói bên người còn cùng một chút tu sĩ trong truyền thuyết thuyết thần thế thần tôn minh vương tôn giả dự khanh nữ tôn giờ phút này thiên quang rơi xuống có một vị nam tử tháo gai bộ dáng tôn giả chạy đến hắn tại cổ thần giới đương đại uy danh hiền hách là danh xứng với thực sống lưng tên là bách mộc hình giờ phút này vị tôn giả này muốn bắt chuyện tiến hành giải chỉ là vô luận như thế nào cái kia tam đại thần tôn đều là thần sắc đỡ đ ẫ n không có bất kỳ cái gì đáp lại v ề phần bọn hắn dưới trướng tu sĩ thì là một mặt mở mịt cùng sợ hãi bọn hắn là bị c ư ơ n g ép mang tới phản kháng liền sẽ gặp phải chân sát không cách nào nói do biến cô xem ra đích thật là trúng hồn nô thuật bách một hình thang nhẹ có phán đoán đem một vị thần tôn đánh tới đ ổ i tính vậy làm sao khả năng hắn được biết sau liền có hợp lý phỏng đoán chỉ là cho dù nhìn thấy ba người này hắn cũng vô pháp đi đảo ngược ngược dòng tìm hiểu thi thuật giả thân phận hồn nô thuật đó là mười vạn năm trước một vị danh s ư n g hồn tôn đỉnh phong thần tôn sáng tạo không phải trí tôn thần thuật nhưng ở một ít thần hồn kẻ cường đại trong tay diệu dụng không kém hơn trí tôn thần thuật muốn làm đến tình trạng này đem hồn nô thuật tu luyện đến tầng thứ chín còn chưa đủ còn cần vô địch thần hồn xem ra người xuất thủ không thể khinh thường một đám nhân ảnh nhanh chóng bước tới dẫn tới đám người nao h nhìn a n h lại cái kia do đỉnh phong thần quân kỳ tài còn có thần tôn tạo thành rõ ràng là tiên thiên cổ cung tu sĩ thập đại thần quân cảnh đỉnh phong n ô n sư cũng ở trong đó tổng cộng có hơn ba mươi người đây là quần cường đều là già đang lâm rơi trướng cổ đ ị a dẫn tới mọi người nhao n h a u thi lễ thiên thiên cổ cung lực ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không bằng trước kia có thể hai vị hơi tàn quá thần từ lượng giới chiến tranh kết thúc sau kết lực mà vì trước hết để cho thành viên trương thương tấn thăng làm t ô n giả tại nửa năm trước lại có một vị môn sinh thành công toàn bộ tiên thiên, thiên cổ cung đã đi ra trọn vẹn bảy vị thần tôn trải qua tăng thương tuyến n g u y ệ t hồn tôn truyền thừa đã tán ở thiên địa thuật này chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được người tu thành căn bản không thể nào truy tra. Khí độ siêu nhiên, người mặc h ắ như vậy lời nói để rất nhiều nhân thần tình nghiêm trọng thân tôn có thể được xưng là một giới tri sống lưng bây giờ lại có dạng này một vị nhân vật dựa vào một loại thuật pháp có thể đối với tôn giả gieo xuống hồn nô là cấn nếu không biết rõ ràng có thể nào an tâm bản tọa ngược lại là nhờ kỹ quý cung môn sinh lâm tiêu lương giới chiến tranh lúc còn từng thi triển qua t h u ậ t này không bằng đem hắn gọi cẩn thận hỏi một chút một đạo thanh âm đ ạ m mạc q u a n quẩn ẩn chứa đạo lực một vị phụ nhân áo đỏ dáng lâm nơi đây đó là thẩm tuyết thần tôn phàm là tham gia qua lưỡng giới chiến tranh người đối với vị phụ nhân này đều sẽ có ấn tượng đó là lúc đó trấn thủ giới trướng cổ đ ị a u mười hai vị thần tôn một trong bây giờ đến lời nói trực chỉ lâm tiêu theo sát phía sau lại có năm vị thần tôn xuất hiện bọn hắn toàn thân tràn ngập đạo vận cùng thẩm tuyết đặt song song cũng là năm đó trấn thủ tôn giả cũng tại nhìn chăm chú tiên tiên cổ cung cửng i ả tiều lâu thấy vậy im lặng không nói lâm tiêu ngươi là cảm thấy ta cung thần quân có thể đối với thần tôn ký kết thần hồn là c ấ n t ấ n tấn thần tôn thạch u y ê n lại là khẽ tiêu nói làm cho người suy nghĩ sâu xa nhìn đ ệ u bộ này t h ầ m t u y ế t các loại thần tôn không phải lần đầu tiên như vậy cùng tiên tiên h cổ cung thương lượng chẳng lẽ ngày xưa mười hai vị ở giữa đều bởi vì lâm tiêu xuất hiện vết rách sao phải hay không phải gọi hắn tới liền biết trận này h o a loạn bởi vì hắn mà sinh hắn không có khả năng vắng mặt nếu không la n tinh tiên mông nhập cảnh lúc thì như thế nào để cho chúng ta không có chút nào khoảng cách liên thủ đối địch thẩm quyết thần tôn t h ẳ n như nói dẫn tới t r ư ơ n g thương ánh mắt lạnh lẽo chúng ta liên lạc không được lâm tiêu hắn cùng lâm tiêu cũng vô tư giao nhưng tóm lại đều là cổ cung môn sinh lâm tiêu thiên phu siêu tuyệt quá thần coi trọng trong khoảng thời gian này cổ thần giới có rất nhiều người dựa thế nổi lên làm sao tình thế nổi biến cổ cung cũng là hữu tâm vô lực muốn vì đại cục cân nhắc hiện tại thẩm t u y ế t thần tôn đến nơi đây lại là như vậy thái độ để hắn đọc lại lửa dận bước lên t r ư ơ n g thương tiểu lâu đưa tay ngăn lại để chương thương nắm tay hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại không có khả năng lên nội loạn ta biết được cổ cung đối với người này ô n chỉ chờ mong chỉ là hắn trưởng thành đuổi không kịp hai vị quá thần lớn một ngày cho nên vì sao không thể đem nó gọi như hắn hiểu biết chính xác cái gì đại hạ chi bí cũng có thể để cho ta giới được lợi thẩm tuyết thần tôn lại đạo để trương thương sắc mặt tái nhuận thẩm tuyết thần tôn đây là nghe không hiểu tiếng người sao cứ như vậy tin tưởng vững chắc là tiên tiên h cổ cung là đem người ẩn nấp rồi bầu không khí ngột ngạt đã quét sạch g i ớ i trướng cổ địa rất nhiều người m ở mị luôn cúng đại loạn chưa lên đăng tràng các t ô n giả liền có vết rách bắt đầu kiếm bạt nỗ trương cái này nên như thế nào kết thúc ta đến đây chư vị thần tôn không cần tranh giành một đạo thanh â m đàm thoại đột ngột chuyển đến để đám người bạo động chương 691 vô tướng tiến triển hồn nô đứng dậy chương 691 vô tướng tiến triển hồn nô đứng dậy giới trướng cổ đ ị a hậu phương cuối cùng xuất hiện một bóng người đó là một vị tuấn tú tu thanh niên mặc áo xanh liền như vậy xài bước đi tới gây nên vô tận tiếng ồn ào rất nhiều người đều nhận ra đó là ai từ l ư ơ n g giới sau khi chiến tranh kết thúc liền mai danh nhận tích kỳ tài chủ động tới đến giới trướng cổ đ ị a tiều lâu biên sắc lâm tiêu ngươi tới làm cái gì bây giờ tình thế quá phức tạp không chỉ là cường giả dị giới liền tính cả giới tu sĩ đều để mắt tới lâm tiêu hắn biết rõ đối phương hiện thân sẽ dẫn phát một loạt bất chấp kiểu lâu thần tôn ta tại cổ thần giới trưởng thành sao có thể không nhìn giới này an nguy lâm tiêu thanh âm truyền đến để rất nhiều người giật mình kẻ này đối với cổ thần giới an nguy thật đúng là để bụng chỉ là một cái thần quân có thể làm cái gì chẳng lẽ lại là dự định chủ động đón lấy dị giới sao rất tốt chúng ta đang có một số việc muốn để ra nghi vấn ngươi tiên tiên h cổ c u n g c h ư vị coi chừng quá kích phản ứng b ị tu sĩ dị giới nhìn thấy thẩm quyết thần tôn mở miếng lúc lâm tiêu ờ h suy nghĩ t mới động còn chưa từng làm ra phản ứng gì một bên đại điệu đột nhiên nổ tung xông ra hai đạo nhân ảnh cùng vị tia thẩm tộc thần quân đụng nhau lập tức buộc phát ngập trời sóng to hay vị tia thần quân bị chấn động đến đạp đạp lùi lại trên khuôn mặt hiện hiện một vòng tái nhật tri sắc một m à n này cũng là để đám người ngoài ý mớn là ai tại vì lâm tiêu hộ pháp trước đây lại tiềm phục tại dưới mặt đất đột một g i ế t đi ra tam đệ người là ngốc sao cổ thần giới an nguy là ngươi một cái thần quân có thể chi phối hai đạo thân ảnh kia cũng là ngưng thực để lâm tiêu ngạc nhiên đập vào mi mắt là một bộ áo lục hình dạng thanh nhã vô tướng còn có người mà cáo tràng l a n g đ ỉ n h mất tích nhiều năm bị bàn thiên triều chủ gọi đuột tị nạn huynh trưởng cùng nhị ca lại lấy loại phương thức này xông ra tam đệ chúng ta cũng lo lắng chiến sự trước đây không lâu bí mật tẩn núp ở đây không nghĩ tới ngươi lại cũng tới vô tướng ánh mắt thanh tịnh áo lục bay tán loạn tỏa ra thần đạo khí t ứ c b ư ớ c hơi mà lên như đ ạ i long n g n g đầu để xa xa thần tôn bọn họ giật này cả mình thần quân tầng bảy cảnh đ ỉ n h phong tiểu lâu kinh ngạc t r ô n g lại lưỡng giới chiến tranh lúc vô tướng ở vào thần quân ba tầng cảnh đ ỉ n h phong vừa mới qua đi vội vàng mười năm vô tướng chưa về tiên tiên cổ cung tự thân tu vi lại tăng vọt đến cảnh giới này dạng này tiến triển tại cổ cung khổ tu môn sinh đều rất khó đi tương đối quá mức n mậu ảo ta c h i ệ t để bị vô tướng siêu việt tiên tiên cổ cung môn sinh bên trong lam tông thân thể lung lay lăng lăng đỉnh người mẹ của nàng chẳng những hóa thành thần quân còn bước vào thần quân hai tầy đại hòa thượng võ canh cũng là t r ư ờ n g lớn con người cách không nhìn chằm chằm vị kia người áo t r o n g h ắ n cùng lam tông t ừ n g tiếp thân đi theo hai người này lịch luyện tại giới bắc tìm kiếm đạo tàng chưa nói tới có trọng đại thu hoạch lần này tách ra làm sao hai người này liền trở nên như vậy dữ dội lâm tiêu q u ý tích trưởng thành liền kinh sợ tiên thiên cổ cung môn sinh làm sao ngay cả vô tướng cũng tiến triển nhanh như vậy vốn là một môn s o n g quanh i ệ n tại lại nhiều thêm một vị thần quân ba người này tương lai tuyệt đối đáng sợ ở đây rất nhiều thần quân đ ề u động lâm tiêu h u y n trưởng hôm nay hiện thân lại trưởng thành đến tận đây để tiên thiên cổ cung môn sinh đều cảm thấy rung động ngay cả không có cảm giác tồn tại nhị ca đều hóa thành thần quân t a m đệ n g ư ơ i đi trước ta cùng huynh trưởng đoàn hậu lăng đỉnh không tâm tình nói cái gì cùng vô tướng đứng ở lầm tiêu trước người tam đại thần quân cũng vọng tưởng lịch tiên sao ngoại trừ vị kia thẩm tộc thần quân còn có bốn vị đồng tộc thần quân lên trời mà lên vây quanh trong con ngươi tinh mang phun trào theo bọn hắn nghĩ vô tướng cùng lăng đỉnh có như thế đáng sợ tiến bộ trên thân tuyệt đối có bí mật một màn này kích thích tiên thiên cổ cung, cung môn sinh biểu hiện k i diễm hai đại môn sinh hôm nay muốn như vậy bị cầm cổ c u n g còn mặt mũi nào mà tồn tại trước chờ một chút tiểu lâu truyền âm ngăn lại ngóng nhìn lâm tiêu hắn đã sớm phát hiện kẻ này cử chỉ thong rong chưa từng có nửa điểm vẻ sợ hãi cho nên lúc này mới không có động tác nhất làm cho hắn khó hiểu chính là lấy tu vi của hắn cùng thủ đoạn cho dù không lên tiền đến cách không một mắt cũng có thể đem một vị thần quân xem rõ ngọn ngành nhưng lâm tiêu k h í tức không gì sánh được tối nghĩa hắn không cách nào nhìn ra tu vi của nó tin tưởng mặt khác thần tôn cũng phát hiện điểm này hưng trưởng nhị ca không cần các ngươi xuất thủ lâm tiêu trong lòng rất ấm hắn kéo lại hai vị huynh trưởng một câu để cả hai không rõ ràng cho lắm、Soạn. lúc này một vòng thần đạo đỏ thấm tại thiên khung bên trong nổ t u n g cấp tốc phóng đại một mảnh thần huy đột n g ộ t ngang qua thiên vũ như đại mạc đẻ xuống để vây tới ngũ đại thần quân liền lời nói cũng không kịp nói ra liền toàn bộ biến thành huyết vụ cái gì bất thình lình cảnh tượng để đám người chấn kinh mảnh kia thần huy chấn sát tự có đạo vận quyết tán là thần tôn thủ đoạn chi thể hiện đến từ cổ điện một chỗ cứ điểm thẩm quyết thần tôn kịp phản ứng là tạ ơn tộc tạ thùy sao nàng kém chút q ê n đi những năm này từ đầu đến cuối trấn thủ ở này tạ thụy đến bây giờ đều không có đi ra cứ điểm chỉ vì tạ thụy tại đương đại thần tôn bên trong hoàn toàn chính xác không có gì cảm giác tồn tại lại bởi vì nhịn đến sợi tóc khô trắng không cách nào lại tiến ra nửa phần đưa mắt mà trông quả nhiên chỉ gặp một vị sợi tóc khô trắng lao giả đã từ đằng xa đạp không mà đến tạ thụy lao quỷ ngươi học được bản sự muốn cùng ta trở mặt t h ầ m tuyết thần tôn trong mắt lấp lóe lạnh như băng nói mang nhưng mà sợi tóc khô trắng tạ thụy không nhìn thầm tuyết chỉ là yên lặng đi vào lầm tiêu trước mặt để vùng thiên địa này lâm vào tĩnh mịch thế nào thấy tạ thụy một bộ muốn vì lâm tiêu mở đường tư thế chưa từ tạ thụy cùng lâm tiêu có cái gì giao tình a tam đệ vô tướng cùng lam đ ỉ n h cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh tạ thụy lão quỷ ngươi là muốn bị c h ấ n áp sao thẩm t u y ế t thần tôn hồng y dỉa nở rộ phá thiên đạo quang muốn đích thân xuất thủ lần này tiều lâu ngồi không yên muốn c h ặ t đứng lúc lại cảm giác sau lưng nếu như trời sập các loại do đạo lực ngưng luyện dị tượng hiện lên để rất nhiều tu sĩ toàn thân lông tơ tôn r ơ i cái gì thẩm t u y ế t thần tôn cũng là thân hình dừng lại nàng bị khóa chặt toa trấn trước trận đối mặt bọn hắn hỏi tham không phản ứng chút nào một vị thần tôn đã chậm dại đứng người lên đó cũng là một vị nữ tôn Ba theo ư dư tưởng tượng ớ c có tác. thanh phong nắm trong tay đó là dư khanh nữ tôn. Thầm tuyết thần tôn không thể tưởng tượng nổi. Vị này, thần sĩ nữ tôn, trúng thuật, hiện tại phong khanh không hẩn hồn hiện h nắm nữ nổi. này nữ nô động、tác. Ông, đó là lại Vị sĩ sát phía sau vị thứ hai thân chúng hồn nô thuật thần tôn cũng là đứng dậy hơi có vẻ con ngươi chống giông quét tới đó là danh s ư n g minh vương tôn giả đạo vận như sóng quay cuồng ký kết thuộc về mình chật vực đồng dạng khóa chặt t h ầ m t u y ế t thần tôn để phương hướng kia rất nhiều người lui nhanh và anh lại là đáng sợ thiên âm lay động một loại bá liệt thiên cấp đạo lực xông lên tận chín tầng trời là thu thành thiên cấp đạo lực bụi nặng thần tôn đứng dậy Vị thứ ba, thần tôn khí ba c ơ k h ó a c h ơ n để t h g sáu trăm chín mươi trên mặt đất, hai này, g ố n g n h ư n g ư n g k ế t biểu t ì n h của t ấ t cả m ọ i n g ư ờ i đều n g ư n g k ế t t r ê n ảnh chương thôi, sáu t r ư ớ n g t h â n ảnh. m ư ơ g 692. không chết không thôi giới t r ư ớ n g thân ảnh chuyện gì xảy ra các phương tu sĩ đều là đầu góc trống rỗng sau đó lại hái nhiên nhìn về phía xa xa lâm tiêu ba vị chúng hồn nô thuật thần tôn đều là bởi vì lâm tiêu bị người nhằm vào đứng lên điều này có ý vị gì ba tam đệ người người làm lăng đình nhất hầu nhấp nô trong r khoảng thời gian này có người mật thiết chú ý tiên tiên cổ cùng xác định lâm tiêu chưa từng trở về không bị biến như thế nào thành thần tôn thành sơ giai thần tôn cũng không được bùi nặng thế nhưng là ở vào thần tôn bốn tầng cảnh đ ỉ n h phong mà lại tu thành thiên cấp đạo lực bốn đám người tùy theo x ô i trào lên c h ư vị thăng thêm tạ thụy cũng liền bốn vị thần tôn mà thôi t h ầ m tuyết đang kêu gọi người đồng hành một màn này long trời lở đất đủ để cho người sinh ra các loại liên tưởng cùng t h ầ m tuyết đồng hành năm vị thần tôn sớm đã ý động từng cái hiện ra tôn giả chi uy như gió lốc gặt ra quét sạch trên trời dưới đất lại nhìn ba vị kia thần tôn cảnh hồn ô cũng là đạp trên đạo quan mà lên giới t r ư n g cổ đ i ệ bát phương run dày dữ dội tựa như muốn bị lật ngược không tốt nhiều lâu thành viên bọn người trong lòng t r ự c n à tình thế tựa hồ muốn triệt để không kiểm soát các ngươi bởi vì lợi mà động đúng là nhân c h i thường tình mà lưỡng giới chiến tranh lúc các ngươi đã từng trân thủ cho nên ta vẫn còn muốn hỏi một câu các ngươi khẳng định muốn động thủ một đạo không có tình cảm thanh âm đàm thoại q u e n quẩn để giữa sân loạn tượng hơi chậm lại đó là bụi nặng tại thụ hồn nô thuật mà mở miệng chúng ta nên biết tất một số việc thẩm t u y ế t người đồng hành bên trong một vị lao giả đầu chọc sừng sững tại trong đạo quang đây là một vị hiếm thấy cao dài thần tôn lời nói tụy lại ẩn chứa để cho người ta không thể n g ẫ n g h ị vi nghiêm thẩm quyết cử trị rất có thể là đối phương người tại cổ thần giới trung bộ sáng tạo ra thần đạo đạo thống tên là dạ v i ê m cổ giáo do cựu mạch hậu duệ cộng đồng c h ấ p t r ư ờ n g b ù i nặng lại mở miệng vẫn không có tình cảm gì có ý tứ gì lão giả đầu chọc những mày nhìn thoáng qua xa xa lâm tiêu hắn sừng sững thế gian lập nên đạo thống cũng không phải là bí mật có được nhất định thân phận tu sĩ chỉ cần hưu tâm nhanh móng tự có thể được biết việc này ngươi như đạo thủ ta nếu không d i ệ t dưới trướng của ta tu sĩ nếu không tuyệt đều là sẽ như vậy tàn đi từ đó liền ẩn nút đến dạ viên cổ giáo phụ cận sau đó phàm là dạ viên cổ giáo người gặp tri tựu là tử địch vô luận là lấy chứng t r ọ đá hay là ngọc thạch câu phần chi pháp đều sẽ toàn bộ dùng tới không chết không thôi bùi nặng lại mở miệng để t a o tồn tâm đầu nhảy rộn mặt mũi tràn đầy thiết thanh bản tôn hoàn toàn chính xác muốn hiểu một số việc nhưng gì đến nỗi này ngươi là điên rồi sao lời nói mới rơi t a o tôn liền ý thức được không đối thu hôn nô thuật không chế bụi trọng bản liền không có lý trí mà cái này không phải bùi nặng bản ý muốn nói dưới trướng tu sĩ cũng sẽ như vậy điên cuồng vậy liền khoa trương nhưng là đạt tới bùi nặng cấp bậc này đối với dưới trướng tu sĩ thế tất cũng có đặc biệt khống chế chi pháp nhĩ đẳng muốn tại lúc này tiến hành đại chiến vốn là muốn vứt bỏ cổ th nếu như thế vậy liền để cổ thần giới các vực trầm luân long trời lở đất ai cũng đừng tốt hơn thu hồn nô thuật khống chế minh vương tôn giả dư khanh nữ tôn tạ thụy thần tôn cũng là liên tiếp mở miệng để nghe nói người kinh hãi cho đến giờ phút này bọn hắn mới nhận thức đến bị biến mất tình cảm thần tôn nếu thật làm việc đứng lên sẽ sao mà đáng sợ hồn nô không có lý trí chỉ vì thi thuật giả sử dụng hoàn toàn có thể bỏ qua hết thảy khi liều mạng tất nhiên là không cố kỵ gì nhưng tạo tồn năng làm đến sao đối phương sừng xứng, xứng cổ thần giới lập thân chi thổ cành lá rậm r ạ cùng có huyết thống tu sĩ không phải số ít t h ầ m t u y ế t thần tôn cũng là lương phát lệnh loại này điên cuồng tiến hành nhằm vào lại đâu chỉ là t à o tồn c h ư c vị chúng ta đều là cùng giới tu sĩ đối mặt đại nạn lẽ ra cùng chung mối thủ mới đối chuyện khác hay là tạm h o a n đi tiểu lâu rất là ngoài ý m u ố n tiến lên hỏa h o a n không khí hắn biết rõ tào tồn t h ầ m t u y ế t đạo thống đứng vững thế gian cũng không muốn cổ thần giới trầm luân thôi tào tồn nghe vậy trầm mặc hồi lâu cuối cùng gật đầu t h ầ m t u y ế t quăng tới ánh mắt hỏi tham nàng tọa hạ thần quân bị chém mấy vị thăng thêm như vậy khác thường cảnh tượng liền như vậy bông xuống tứ lại thần tôn là thần ô tiến hành hộ pháp giữa sân còn có tiên tiên cổ cung môn sinh tại ngươi cảm thấy như vậy nào x u ố n g d ư ớ i ai có thể chiếm được tốt tào tôn thần nghiệm hóa âm phát ra than nhẹ mà lại kẻ này phía sau khả năng có một vị người hộ đạo mấy vị này hồn nôn nên là đối phương kiệt tác tào tôn phân tích lâm tiêu biết rõ bị n h ầ m vào còn dám tới tự có lực lượng nhìn lâm tiêu phản ứng bốn vị này thần tôn cảnh hồn nô tuyệt đối không phải là toàn bộ át chủ bài kết hợp lâm tiêu không có thụ nề biến hắn có như thế phỏng đoán người hộ đạo thẩm tuyết ánh mắt l o ạ lên không cần phải nhiều lời nữa một trận thần tôn nội loạn cứ như vậy trừ khử nhưng mọi người trong lòng rung động càng phát ra m á n h liệt bị đẩy lên đầu sóng gió lâm tiêu đi vào giới trướng cổ địa vẫn như cũng bị để mắt tới kết quả quả thực là hóa giải mất tại t ừ n g tia ánh mắt nhìn soi mói bụi nặng minh vương dư khanh tam đại thần tôn cảnh hồ nô đã đi tới lâm tiêu trước mặt thăng thêm tạ tụy h hết thẻ tứ đại thần tôn tại vây quanh lâm tiêu hướng phía trước đi đến để võ canh đều thấy sợ run tại cái này cổ thần giới người người đều lấy trở thành thần tôn làm mục tiêu mà bây giờ lâm tiêu lại đến bốn vị thần tôn mở đường cảnh tượng như vậy để võ canh nhất thời cũng không dám tiến lên lâm tiêu tiên tiên cổ cung bảy vị thần tôn cùng nhau tiến lên thần s ắ c khác nhau người trẻ tuổi này trên thân đủ loại quả thực quá kích thích người nếu không phải trường hợp không đối còn có bốn vị thần tôn cảnh thần n ô tại bọn hắn cũng có một c ố xúc động vị kia lớn hạ nữ tôn có thể có phương pháp để cho ta cùng quả thần tiến hành lịch cảnh khôi phục khí độ siêu nhiên kiểu lâu trực tiếp truyền âm hỏi những năm này hắn cũng muốn gặp đến lâm tiêu chính là vì h ỏ i t h ă m việc này kiểu lâu thần tôn phải chăng có pháp ta không rõ ràng tối thiểu nhất ta không biết rõ tình hình lâm tiêu biết kiểu lâu rất kính trọng ti phong hắn đối với người này cũng rất có hảo cảm thật không có sao gặp lâm tiêu thần sắc t i ê u lâu diện lộ đ ắ n g chát không có đi hỏi nhiều nữa mặc thế cảnh nhưng quá thần trước mắt trạng thái cũng không tốt như vậy còn chưa đại thành môn sinh tâm tình cũng rất ngột n g ạ h a i lâm tiêu than g nhẹ hắn tuy có luân hồi thiên thư nhưng không giúp được hai vị kia quá thần cái gì ngược lại là những cái kia còn chưa đại thành môn sinh hắn sau này có thể thi pháp thi phong tọa hóa trước cũng nhắc nhở qua về phần trong sân môn sinh bên trong còn có ba vị là thần quân phá giới người h ư ớ n h trưởng nhị ca các ngươi rời đi trước đi lâm tiêu lại nhìn phía bên người vô tương cùng lam đình tiếp xuống chiến sự không thích hợp thần quân tham dự ngược lại là vô tương bậc học thật rất mạnh đây là đào được cái gì đại mộ sao tam đệ ngươi không có ý định cùng chúng ta tâm sự thanh nhã vô tương nhìn chằm chằm lâm tiêu cùng lúc trước lưỡng giới chiến tranh lúc khác biệt hắn nhìn không thấu cái này yêu dị tam đệ mảy may luôn có thể để hắn ngoài ý muốn tâm sự lâm tiêu o á n thẩm hắn cũng không thể nói cho hai vị h u y n h trưởng còn có ba mươi sáu vị thần tôn ở từ một nơi bí mật gần đó đâu xúc thế chuẩn bị xuống hát thủ hiện tại không ra là sợ kinh sợ cái kia lưỡng giới làm không được lao lục đi anh. thiên địa nơi cuối cùng giới chướng phương hướng đột ngột truyền đến ngập trời chấn động như cái thế hung thú muốn dậy khỏi gông xiềng muốn tới đến mảnh này giữa trần thế chấn giữ tại giới trướng cổ địa các tu sĩ đều là tâm thần x i ế t chặt rất nhiều người tự đắc biết lan tinh cùng tiên nông muốn liên thủ cũng đã bắt đầu hành động hiện tại giới trướng chuyển ra động tĩnh so với bọn hắn dự liệu nhanh hơn tại thi pháp ngóng nhìn bên dưới hùng vĩ không gì sánh được giới trướng phía trên đã bắt đầu chiếu d ọ i ra thân ảnh nhĩ đẳng tụ tập ở này là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không muốn lắng lại chiến hòa sao có thanh âm giản mua từ giới trướng một đầu khác chuyển đến chấn động bát phương tới rồi sao lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ chương 693. Lưỡng giới trăm ô chín mươi n g 693. lưỡng giới tôn giả uy áp đương đại hùng vĩ giới trướng phía trên đã là quang vũ như thác nước giới trướng trong cổ đ ị a tu sĩ giống như cảm giác vô biên mây đen đ è xuống muốn che đậy vô tận trời cao c ư ơ n g đại thần tôn uy thế từ giới trướng phương hướng quét sạch mà ra một bóng người xé rách mà ra đó là một vị màu đồng cổ da thịt nam tử quanh thân tràn ngập tuyệt đại đạo vận dung nhan nhưng không thấy giàn mua thần sắc lạnh lùng không gì sánh được tay hắn cầm một thanh hắc kim trường đao long xà khởi lục giữa thiên địa thần tính lực lượng hóa thành rất nhiều cảnh tượng tiến hành chen trúc chỉ là tại chỗ xa xa lập đao nhìn qua liền để trong cổ điệu một chút tu sĩ thân thể rét lạnh lan tinh giới giảng đạo cung trắc hành t u thẩm t u y ế t thần tôn nói nhỏ lại nhìn phía k h i độ siêu nhiên t i ể u lâu t i ể u lâu là tiên thiên cổ cung thành lập sau đản sinh vị thứ nhất thần tôn mà cái này trắc hành t u cũng là giảng đạo cung sáng tạo sau tấn thăng vị thứ nhất thần tôn chỗ cường đại không thể nghi ngờ lượng giới chiến tranh lúc chúng ta tôn giả chưa từng một trận chiến rất là t i ế c t đối lần này ngược lại là có thể như nguyện lại có một vị bề ngoài xấu xí trung nhân nhân vượt qua giới trướng đi ra hắn con ngươi là huyết sắc nóng nhìn hướng về phía trước đó là lan tinh giới giảng đạo cung vụ trấn danh xưng ơ huyết đồng tôn giả một đôi huyết đồng chính là tu luyện trí tôn thần thuật tạo thành nhưng công kích cường địch thần hồn rất là khó chơi giới trướng trong cổ điệu tu sĩ n ắ m chặt c h i ế n b i n h tại chắc hành tu cùng huyết đồng tôn giả sau lưng đạo tiếng nổ không n g ừ n g chỉ gặp tràn ngập đạo vận thân ảnh liên tiếp bước ra động tinh quá lớn để thương không tung bay đầy thần âm thần huy cùng đạo quang xen lẫn tại tạo dựng thắng cảnh ba vị bốn vị năm vị sáu vị, vị có thần quân tại có chút run dày bọn hắn là hộ gia vườn không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác cho người khác cho là liên tung tinh hỏa cũng có thể đốt sập thiên vũ hiện tại trực diện tiếp xúc tôn giả uy áp cách không tràn ngập đơn giản như thiên cái xuống để bọn hắn sợ hãi đã hai mươi vị toàn bộ đều là thần đạo lĩnh vực tôn giả mặc nghiệm đến tận đây có lớn tuổi người tay chân băng lãnh lưỡng giới chiến tranh lúc lan tinh giới một phương g á n g lâm mười lăm vị thần tôn lần này càng nhiều cái này còn không có tính cả tiên được giới tôn giả một giới này c ư ờ n g giả còn chưa đ ă n g tràng chỉ gặp giới trướng phía trên có bóng ảnh thức tha tại nhìn ra xa rất khó tưởng tượng trận nay lại nạn sẽ có bao nhiêu thần tôn hiện thân xem ra mấy năm này quý cung quá thần cũng rất liều mạng à. huyết đồng tôn giả ánh mắt chớp lên cách không quét qua thấy rõ tiên thiên cổ cung môn sinh bên trong xuất hiện ba vị tân tấn thần tôn bộ mặt của hắn trầm xuống giàn g đạo cung nhân mới nhiều tại thế d i thần cũng có năm tôn có thể nói từ mọi phương diện đều vượt qua tiên thiên cổ cung dựa theo lẽ thưởng trải qua mấy năm hoàn toàn có thể ra lại tân tấn thần tôn làm sao lưỡng giới chiến tranh lúc đang tràng thần quân phá giới bởi vì cái kia quỷ dị thần bí liệm sắc giả kém chút bị bàn diệt khi đó bọn hắn một phương phỏng đoán vị thợ sắc kia cũng không phải là cổ thần giới tu sĩ sau đó cũng ngược dòng tìm hiểu qua một đoạn thời gian bên trong lại không có kết quả huyết đồng tôn giả lại âm thanh lạnh lùng nói như vậy tính ra hai vị kia q u á thần chỉ sợ không chống được mấy năm đi không chống được mấy năm tu vi chưa từng đại thành môn sinh nghe vậy yên lặng nắm chặt nắm đấm bản tôn hỏi một câu nữa các ngươi tụ tập ở này là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không muốn lắng lại chiến hòa sao lạnh lùng chắc hành tu cũng làm ở miệng phát hiện cổ đ ị a tu sĩ bên trong lâm tiêu giới trướng trong cổ đ ị a đám người yên tĩnh rất nhiều ánh mắt rơi vào lầm tiêu trên thân xác cổ q á i những này lan tinh giới tôn giả nhất thời chỉ sợ còn chưa phát hiện vị kỳ tài này xưa đâu bằng nay có bốn vị thần tôn cảnh hồn nô vừa rồi ngay cả thẩm t u y ế t thần tôn tiến hành đều bị cản lại sẽ không mặc người tùy ý nắm tiên được giới các vị lão h ư u lan tinh cùng ta giới m ố i là cũ từ xưa đến nay các ngươi như vậy mà đến không sợ bị bọn hắn lợi dụng suy yếu quý giới lực lượng sao lão giả đầu trọc tạo tồn thần tôn n ó n g nhìn giới trương chỗ lâm tiêu lộ diện lúc hắn là từng có một chút tâm tư nhưng cũng hiểu biết trận chiến sự này sẽ không dễ dàng lắng lại đám người tâm thần căng cứng tiên được giới tôn giả không có đăng trảng đặt mình vào hậu phượng phải chăng cũng có sầu lo nếu là như vậy nói không chừng còn có trao đổi không gian ngươi nói như vậy ta tự có suy nghĩ các ngươi nếu là nguyện ý giao ra lâm tiêu để cho chúng ta đi tìm vị kia lớn hạ nữ tôn đương nhiên sẽ không lại đúng tay giới chướng phương hướng chuyển đến một đạo xa xăm thanh âm đàm thoại dẫn tới cổ thần giới thần tôn bọn họ thần s ắ c khác nhau cái này lại trở lại vấn đề cũ bên trên giao ra lâm tiêu lan tinh giới thần quân còn có giảng đạo cung đường cấp nhân vật đẫm máu quá nhiều một giới này có thể không vượt lửa lui một bước nói nếu bọn họ đối với lâm tiêu tạo áp lực cái tia bốn vị thần tôn cảnh hồn nộ sẽ ra tay kể từ đó cùng giới thần tôn hỗn chiến càng cho cường giả dị giới công phạt cơ hội hối hồ cũng có người suy đoán lâm tiêu sau lưng khả năng còn có cường đại người hộ đạo thạch kỳ nương nương cổ thần giới đã là không lớn vậy cũng chớ lãng phí nước miếng vừa vặn mục tiêu của chúng ta cũng tại khu cổ điệu này ngươi còn đang chờ cái gì huyết đồng tôn giả cười lớn một tiếng đây là bọn hắn mong đợi kết quả hoàn toàn có thể mượn tiên được giới chi lực lấy cái giá thấp nhất san bằng phía trước ông giới trướng lại nổi lên n g ọ sóng một vị eo như thủy xà nữ tử chậm dãi đi ra thân thể nàng rất trẻ trung lại là một đầu tóc bạc được xưng là thạch kỳ nương nương nàng t r ầ m rãi mà ra bên người còn đứng vững vàng chín bóng người trang phục cùng la n tinh cổ thần giới đều không giống nhau có được chắc tuyệt phong thái mang theo tiên khi cảm giác đây chính là tiên được giới cường giả sao giới ta phải chăng còn có chiến lược có tư cách tham dự trận chiến sự này trong cổ đ ị a tu sĩ thấy vậy càng là sợ hãi phía trước sừng sững hai mươi vị tôn giả hiện tại lại tới mười vị c h ọ n vẹn ba mươi vị thần tôn gặp nhau sừng sững xa đối với là rất nhiều nhân sinh bình y thấy lại nhìn cổ thần giới một phương có tân tân thần tôn còn có bị hồn nô thuật khống chế thần tôn hồn nô cái này đã để người bất ngờ có thể như vậy coi như cũng liền mười tám vị tôn giả như vậy cách xa tranh lệnh được xưng tụng làng n h i ề n ép đủ để cho người dân lên cảm giác bất lực thật sâu l ă n g đ ỉ n h chưa từng rời đi hít sâu một hơi năm đó vội vàng thấy một lần đệ muội đến tột cùng gây nên bao lớn thai họa a hắn há m u ố n khuyên lâm tiêu rời đi đã thấy vị này tam đệ một mặt b ă n g lãnh tam đệ đệ muội đây không phải không có bị bắt sao b ă n g không thì cũng không có một lần này vô tướng thăng nhẹ hắn biết lâm tiêu đây là nghĩ đến đệ muội thân ở dị giới tự thân thụ thiên địa dị biến g i a n cẩm tứ cố vô thân còn muốn đứng trước bị những tôn giả này vây quét chỉ cần ngấm lại cũng làm người ta há hùng khiếp vĩ ân lâm tiêu bình phục cảm xúc chỉ là lưỡng giới kết minh đăng tràng thần tôn thế mà cũng chỉ có ba mươi vị câu này khen nói để lăng đỉnh k h o e miệng co giật ngay cả vô tướng đều trầm mặc ba mươi vị thần tôn đăng tràng sừng sững phía trước cái này tam đệ dùng một cái mới chữ đây chính là thần đạo lĩnh vực tôn giả bất kỳ một cái nào bung ô tay bung ô chân đều có thể giết băng thiên toàn bộ cổ thần giới cho dù tính cả còn không bị người biết tồn tại chỉ sợ đều không đủ trình độ cái số này nếu như thế cũng không cần nói nhảm trực tiếp đánh đi lập đao nhìn qua chắc hành tu chậm rãi mở miệng vượt qua giới chướng mà đến ba mươi vị tôn giả đã l nhau nhau thiên thiên cổ cung mười vị môn sư cùng nhau hét lớn bọn hắn đăng chàng đã biểu lộ tiên thiên, thiên cổ cung thái độ đương nhiên cũng có mấy vị môn sư hướng phía lâm tiêu nhìn lại thông qua cái tia bốn vị hồn nô cung bọn hắn cũng đang suy đoán kẻ này phía sau khả năng có một vị thủ đoạn cao siêu người hộ đạo có thể hay không sẽ trở thành cái này nhìn như tất bại chi chiến biến số vê anh cùng lúc đó giới t r ư ớ n g trong cổ địa có bốn đạo bao phủ đạo v ậ n thân ả n h đạp thiên mà lên nghịch hành vọt tới trước trực diện ba mươi vị tôn giả đối mặt bên ta huy thế còn dám đi ngược dòng nước vượt người lan tinh giới huyết đồng tôn giả rất là ngoài ý m u ố n vốn là cách xa c h i cục cổ thần giới tôn giả còn không ôm đoàn chống lại lại có bốn người dẫn đầu lao ra cái này cùng vội vã tìm chết khác nhau ở chỗ nào ân không thích hợp huyết đồng tôn giả phát hiện bốn bóng người kia chủ nhân cũng không phải là bọn hắn kiên kỵ cái kia một hàng tôn giả không phải lạ mặt chính là tôn giả tu vi bình thường toàn bộ đều tại dâng lên n ă n g sớm không có bất kỳ cái gì phòng thủ như là thiêu thân lao đầu vào lửa huyết đồng tôn giả tiên đoán trở thành sự thật bốn vị này t h ầ n tôn đích thật là tới tìm chết nhưng cũng đang tiến hành thiêu đốt một thân tinh túy muốn mở ra tự sát thức công phạt nhà ai thần tôn như thế hổ a trong nháy mắt song p ư ơ n g đã tiếp xúc khu vực này đạo chấn như sóng n ị c h hành vọn tới bốn bóng người lập tức gặp nạn trong đó một vị sợi tóc khô trắng lao giả t ba người này hoàn toàn không để ý tự thân muốn ngăn chặn một hai cái mục tiêu cho kẻ đến sau sáng tạo cơ hội bởi vì kiểu lâu thạch huyên trương thương tào tồn thẩm quyết các loại cổ thần giới thần tôn đã ăn ý công tới một đám thần tôn gặp phải để nơi này hoàn toàn mờ mịt khắp nơi đều là ánh sáng khắp nơi đều là đạo lực sống to vô tận tiên vũ đều bị chiếu sáng cổ thần giới thần quân bọn họ tâm thần siết chặt bọn hắn không có nhìn lầm. Cái kia đi ngược lên kia có Cái lầm. đi trong ê tiêu n bốn bóng người, từng đường hồn Vâng, đáng tiếng đều là từng vì lầm vì mở ô. sợ mất hôn chiến thần tôn cũng tại đầy trời trong huyết vũ tách ra làm cho người nín hơi mà trông Lan là, tinh, tiên mông thần tôn bọn họ thân ảnh ngưng thực, dừng thực, tại trước. Chỉ là một chút họ Chỉ bước đại bộ phận còn tại lại thiếu đi hai người đó là hồn nô bên trong tạ thụy minh vương về phần bụi nặng cùng dư khanh nữ tôn đều rất là cường đại vẫn như cũ thân thể giãn nước nhận lấy đáng sợ trọng thương thân thể tàn phế không ngã sừng sững tại ngay phía trước tứ đại hồn nô mở đường cuối cùng là mang đi một vị dị giới thần tôn bỏ ra hai chất lượng trọng thương đại giới nguyên lai là hồn nô huyết đồng tôn giả lồng ngực đau buồn cái tia tứ đại hồn nô mở ra tự sát thức công phạt là có mục đích tính mang đi vị tia thần tôn là một vị tiên mông giới quỷ xui xẻo phải biết tiên mông giới thần tôn bọn họ đối với chuyến này vốn là man cảnh giác sợ bị lợi dụng mà hai người bọn họ giới tôn giả rõ ràng chiếm cứ như vậy ưu thế hiện tại tiên mông giới một phương lại bị mang đi một vị cái này ý đồ để bọn hắn kết minh xuất hiện vết rách sao h ả o thủ đoạn k h í độ siêu nhiên k i ề u lâu phát ra tán thưởng vừa rồi bọn hắn những n à y thần tôn đ ặ t được lâm tiêu truyền âm ăn ý tiến lên liền có như thế một màn tiên mông giới thạch kỳ nương nương s ứ n g s ư n g tại tôn giả thần huy bên trong biểu lộ khó gặp có lạnh leo thanh n m đàm thoại chấn động bắt phương các vị chớ có bởi vì chúng ta chưa tôn bài trợ liền sinh ra lòng kinh thị phương xa lăng đỉnh m i mày v ế trên á c trời õ dưới mặt đất đã bị đạo quan bao phủ đáng sợ giao phóng lại lần nữa trình diễn thê lương cổ địa triệt để luân hãm làm cho cổ thần giới rất nhiều tu sĩ đều là lùi lại lại lùi có người lên tiếng kinh hô dự đoán trở thành sự thật cuối cùng hai vị hồn nô tự sát thức công phạt mất đi hiệu lực bắt đầu lấy thương thế hóa thành khiên thị xừng xứ phía trước làm sao đại chiến thật là đáng sợ có thần tôn cảnh cao thủ tại t u n g hành vẹn vẹn mấy lần chấn động mạnh hai vị này hồn nô đều nhanh t r ố n g vùi lại nhìn cổ thần giới một phương tôn giả có người thấy máu đó làm bị kiểu nương thạch huyên nàng sơ lâm thần tôn cảnh chấp trưởng ngày kiếm ngũ đảng đạo lực bên trong mạnh nhất cổ cấp đạo lực thực lực tất nhiên là cường hành lại thụ hai vị xuất từ giảng đạo cung thần tôn tiền hậu giáp kích cổ thần giới mặt khác tôn giả cũng rất khớ ổn không có một đối một cơ hội ngươi cổ thần giới tiên tiên cổ cung môn sinh lấy cái gì so với chúng ta một vị vũ y nam tử thân trở đ ạ o quang lấn nhập thạch huyên trước người mỗi lần sát phạt đều là trí tôn thần thuật đánh cho thạch huyên lảo đảo không chỉ khoe miệng chảy máu nàng không rên một tiếng muốn triển khai chiến đấu nhưng là không được một vị khác thần tôn đối với nàng tiến hành áp chế sinh tử một cái c h ư ớ c mắt lần này các ngươi cổ thần giới nhất định bị lật t n g bán tôn trước lấy trên cổ ngươi đầu người vũ y nam tử lần nữa lấn người mạ tới năm ngón tay thành trạo đột nhiên hạ lạc ta tựa hồ muốn vong thạch huyên trên khuôn mặt hiện hiện một vòng đắm chát suy nghĩ bay đến chính mình cố thổ nàng như mất đi sẽ hay không trở thành cổ thần giới tôn giả tan tắc bắt đầu nàng để ý mảnh kia cố thổ phải chăng cũng sẽ như vậy phá diệt đủ kiểu suy nghĩ quấn quanh trong tâm để thạch viên con người đều ảm đạm ầm ầm lúc này hình như có vạn trượng sóng cả đánh tới đó là một cái đạo lực sát phạt giống như là xúc thế đã lâu tiến hành đánh lén cái kia vũ y nam t ử phía sau lưng bị đánh trúng đi lại một cái lào đạo n ă g ngón tay s ắ t thạch viên khuôn mặt mà qua ở người phía sau trên mặt lưu lại mấy đạo vết máu chuyện này đột ngột quá thạnh viên áp chế cũng là giờ phút này buông lỏng nàng cơ hồ là theo bản năng tay phải đẩy ra h u n g ác kích cái kia vũ y nam tử mi tâm b ị n h một tiếng vũ y nam tử mi tâm lập tức vỡ ra thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài không chờ hắn ổn định thân hình lại có đòn thứ hai đòn thứ ba đạo lực sát phạt hành o quyền mà đến ép tới hắn hướng xuống rơi xuống có người đang giúp ta thạch h u y ê n một bước lang thiên từ trên xuống dưới tiến hành c h ấ n sát vũ y nam tử tiếp nhận mấy chục đòn trực tiếp t r ô n vùi mở đi ra ô tưởng cùng vũ y nam tử cùng một chỗ giáp công thạch h u y n vị kia thần tôn không thể tin hắn cũng gặp phải cách không tập sát không cách nào theo vào trơ mắt nhìn xem ôn t ư ờ n g bị chém đáng sợ nhất là mảnh này thần tôn chiến trong đất trở nên hôn loạn tư ơ n g b ừ n g như lan tinh giới tiên mông giới mấy vị thần tôn tại k h ẩ n yếu con đầu cũng tao nộ t ậ p sát cứ việc không thể đúc thành ra giết chóc nhưng cũng để cho người ta nhất thời loạn tay chân tao nộ đối thủ lăng lệ p h ả n kích chỉ có thể chật vật lui lại kéo dài khoảng cách là ai chấp hát kim trường đao chắc hành thu phát ra gầm thét hắn cùng t i ể u lâu ngay tại huyết chiến nhận lấy trọng điểm chiều cố vô số kể thần mình bị đạo lực lôi cuốn hoành quyển mà đến hắn nhất thời vô ý kém chút bị kiểu lâu đập bay là ra, ra người một đạo thanh em khàn, khàn quân quần mười vị tôn giả hôn chiến triệt để dừng lại song phương tách ra tất cả mọi người bị kinh sợ cái này thập đại người áo đen từ lâu tới chưa từng cảm nhận được vượt giới động tĩnh hiển nhiên là vốn là tại cổ thần giới chương sáu trăm chín mươi lăm áo bào đen xuất liên tục lấy chứng trọi đá chương sáu trăm chín mươi lăm áo bào đen xuất liên tục lấy chứng trọi đá chúng ta cổ thần giới lại còn có mười vị thần tôn đang chẳng Tối lâm u i đến n tiêu ở đại nhân thú ý bọn hắn lấy loại này trang phục đăng tràng cũng là vì bọn hắn an toàn cân nhắc các ngươi tao tôn cùng kiểu lâu các loại thần tôn đều là liếc nhìn mà đến những mày cái này giống như là một trận sớm có dự nhu phục kích mà thập đại người áo đen giống như là từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút đã lâu như vậy trang phục có thể ngăn cách người khác quan sát vì không muốn bị người nhìn ra dung mạo đ a tạ chư vị nhìn ra thập đại người áo đen cũng không có l ý t h í h i ể u lâu ông quyền gửi tới lời cảm ơn hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm có cái này thập đại người áo đen trợ trận tóm lại là chuyện tốt mười cái g i ấ u đầu lộ đuôi bọn chót nhất có thể thay đổi cái gì sao các người ngay cả cùng bọn ta cận thân một trận chiến đạm phách đều không có huyết đồng tôn giả ánh mắt chấp liên tục hắn phát hiện m ư ơ i người này tại thần tôn cảnh đi được cũng không xa trước khi thiên địa d i biến đều mở ra hơn một vạn năm còn ở lại chỗ này cấp độ thần tôn thế tất không phải là cái gì kinh diễm nhân vật nếu không có phía trước còn có cổ thần giới mặt khác thần tôn hắn có thể một mình l à t u n g v h o a n h đại chiến lại nổi lên l o n g trời lở đất mười vị người á o đen lại thật tan ý đứng ở bên ngoài xuất thủ tiến hành n h i u địch bọn hắn thủ đoạn không ít đạo lực che trời liền thắng qua rất xa xôi công chi pháp để kiểu lâu đều không còn lời gì để nói bọn gia hỏa này là thật không lên trước chỉ ở bên ngoài du tàu a bất quá ngược lại là cũng làm cho bọn hắn ổn định trợ cước tiếp nối là cái này cùng trước đây hồn nô tự sát thức công phạt một dạng dị giới thần tôn bọn họ có phòng bị loại này nhiễu địch chi pháp đã khó lấy chiến quả cổ thần giới các tu sĩ k h u ấ y động tâm tình cũng là lạnh dần phát hiện có cổ thần giới thần tôn muốn chống đỡ hết nội ông ông ông ông n g nhiên ở giữa bát phương lại nổi lên d ị biến làm cho người ta kinh hô lại có loại chủng đạo lực sát phạt từ chỗ tối cấp tốc diễn hóa đối với nắm chắc thời cơ rất là tinh chuẩn hướng về lan tinh cùng tiên mông thần tôn bọn họ cái này khiến giữa sân lại lần nữa dối loạn mười vị người áo đen nhiễu địch trên cơ sở không ngờ có tập sắt giáng lâm người xuất thủ hiển nhiên cũng là thần tôn nếu không ngay cả mục tiêu đạo vận đều sẽ không ra chớ nói chi là bức bách đối phương ứng p h ò n g a hôn đ à n nhận trọng điểm chiếu cố thần tôn phát ra g à o thét bọn hắn trong lúc kịch chiến đã nắm chắc tình hình chiến đấu thậm chí muốn vượt qua mở đi ra khóa chặt mấy vị người á o đen muốn đánh chết những gia hỏa đáng ghét này nhưng ai có thể ngờ tới còn có dạng này tập sắt giáng lâm để trong lúc kịch chiến tiên mông giới thần tôn lại tổn hại một vị không cần hỏi họ chính là người m ẫ m ẫ không đợi gì giới thần tôn đặt câu hỏi liền có thanh âm khàn khàn quênh quần liên miên đạo quang lân lại có mười vị người áo đen xuất hiện cùng nhóm đầu tiên một dạng cũng là yên lặng đứng ở phương xa các người mời mặt khác thần giới đến trợ trận toàn trường trở nên yên tĩnh sau đó bị chắt hành tu thanh em trổ đánh vỡ mười vị q u a đi. lại tới mười vị thiên địa d ị biến thời đại cổ thần giới từ đâu tới nhiều như vậy thần tôn cho nên hắn thấy đây là giải thích duy nhất nhưng cái này cũng không thực tế đại hạ nữ tôn sự t ì n h huyên náo không nhỏ hắn tin tưởng vững chắc cổ thần giới sẽ không cầu viện mặt khác thần giới bởi vì làm không tốt sẽ tao nộ đương đầu nhất kích chuyện gì xảy ra giữa sân cổ thần giới thần tôn bọn họ đầu tiên là lẫn nhau đối mặt hỏi thăm lẫn nhau sau đó lại là một mặt m ở mịt những người háo đen này chỗ nào xuất hiện bọn hắn cũng không rõ không hề có đạo lý các vị đạo hữu các ngươi tiếp lấy chiến người khoác hắc bảo phù diêu bà bà thúc giục biểu thị sẽ ở bên ngoài bàn lén giang đạo cung thần tôn kém chút tức giận đến thổ huyết cận thân một trận chiến bọn hắn thì sợ gì những người háo đen này thay vào đó một số người căn bản không muốn lên trước lại nhìn tiên thiên cổ cung thần tôn bọn họ cũng là im lặng ngưng n ẹ n hai mươi vị người á o đen lộ diện thăng thêm bọn hắn chỉ là tại thần tôn về số lượng đã thắng qua lan tinh cùng tiên nông vì sao không trực tiếp gia nhập vào các người muốn như thế e ngại hung hiểm lại vì sao lộ diện đâu thực sự để cho người ta xem không hiểu nếu những đạo hữu này rõ ràng thái độ vậy liền như thế đi tiều lâu mở miệng hắn xác định những người á o đen này đích thật là đến trợ trận nếu không vừa rồi bọn hắn một phương sẽ có thần tôn ngã xuống đại chiến lần nữa mở ra giờ phút này tình hình chiến đấu hoàn toàn khác biệt hai mươi vị người á o đen đứng ở bên ngoài một bộ đàn sói muốn săn dòng bộ dáng đội hình như vậy quả thực kinh người để lan tinh tiên nông hai đại trận doanh có chút thần tôn cũng không dám không để mắt đến tại sao ta cảm giác còn có người áo đen muốn xuất hiện đâu lăng đỉnh tâm thần triệt để bị hấp dẫn quên bên người lâm tiêu mà suy nghĩ xuất thần lại đâu chỉ là hắn đi vào giới trướng cổ điệu tất cả tu sĩ đều là tại nín hơi ngóng nhìn tại phóng thích thần nghiệm v ơ i anh d ị biến lại h i ệ n lộ lăng đỉnh lời nói ứng nghiệm từng luồng từng luồng đạo lực đột ngột từ chỗ tối nợ rộ liền như vậy bay ngang qua bầu trời hướng về một chút mục tiêu làm sao còn có lan tinh giới cùng tiên mông i ớ i thân tôn đều tại chửi ấm lên trước có cổ thần giới thân tôn còn có hai mươi vị người áo đen ở bên để bọn hắn toàn thần tướng đối với kết quả lại có dạng này tập sát rơi đến thật có thể để cho người ta trở tay không kịp phóng nhãn nhìn lại giữa sân trở nên người ngã ngựa đổ thần tôn máu s ô n g lên tận trời nhộn u dần thiên khung không cần hỏi h ỏ i chính là da da ngươi lời giống vậy thuật q u e n quẩn làm cho tất cả mọi người đều lộn xộn giờ phút này lại lần nữa có mười vị người áo đen xuất hiện vẫn như cũng là giống nhau trang phục sừng sững ở phương xa để hôn chiến lần nữa ngừng lan tinh giới cùng tiên mông giới thần tôn nghiến răng nghĩ lợi thật phát điên đây là cái gì đi hướng mỗi lần kịch chiến say sưa mấu chốt lúc liền sẽ t o á t ra một nhóm người áo đen tiến hành đánh lén tới tới lui lui ba lần đã t o á t ra ba mươi vị người áo đen để cho người ta không thể tin chắc hành tu sợi tóc là vũ ánh mắt rất băng lanh ở các loại ngoại ý muốn bên trong bọn hắn lan t i n h giới đã vẫn hai vị thần tôn thiên mông giới thần tôn càng là hao tổn ba vị không trách bọn hắn chủ quan nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng giới mắt có thể t o á t ra nhiều như vậy thần tôn lại cố ý phân lượt lộ diện tra tấn nhân thần trải qua sắp xuất hiện nhân ý liệu phát huy đến cực hạn đáng chết ta thạch kỳ nương, nương thân thể phát dun lần này công phạt cổ thần giới bọn hắn mắt thấy lâm tiêu cũng tại khu cổ đ i ệ này mở ra thần tôn chi chiến lại là liên tiếp phát sinh n g o ạ i ý muốn đầu tiên là thần tôn cảnh hồ nô tiến hành tự sát thức công phạt sau có người áo đen không ngừng tại thời khắc mấu chốt xuất hiện làm dối cái này khiến thạch ky nương nương trong lòng đều b ị kín bóng ma dạng này tiếp tục đánh chẳng lẽ còn sẽ có người áo đen xuất hiện sao lại nhìn cổ thần giới một phương tu sĩ tại yên lặng qua đi phát ra kích động tiếng hoan hô ba mươi vị người áo đen đều là thần tôn cho dù không biết xuất xứ nhưng thái độ minh xác trận này cái gọi là đại nạn cổ thần giới chắc chắn sẽ không việc gì bởi vì cái kia lượng giới thần tôn đều tạm thời ngừng tiên tiên cổ cung thần tôn bọn họ đồng dạng cảm xúc quay cuồng nghĩ đến một cọc truyện xưa đi qua mười năm hơi tàn mạc thế quá thần nhiều lần phát hiện mơ hồ thiên cơ chỉ hướng cổ thần giới có một đám thần tôn đang sinh ra cái này quá bất hợp lý căn bản không thực tế để bọn hắn lo lắng mạc thế quá thần không được đều sinh ra h ảo giác nhưng hôm nay cảnh tượng phải t r ă n g tại đối ứng cái này h ảo giác đại biểu mậu ảo chiếu vào hiện thực bọn này người háo đen không phải trước khi thiên địa di biến thần tôn liền đản sinh tại gần đây có thể cái này lại ý vị như thế nào sau khi thiên địa di biến tiên thiên thần linh ai có loại thủ đoạn này trước bắt giữ lâm t i ê u vào thời khắc này lan tinh giới thần tôn trung chuyển ra đạo âm cổ thần giới các tôn giả lấy lại tinh thần ba mươi vị người á o đen cuối cùng đều không phải là cường đại thần tôn vừa rồi chỗ chém đặt ở lưỡng giới thần tôn bên trong cũng không thể coi là cờ giả chỉ là làm cho người ngoài ý muốn chính là cái kia lưỡng giới thần tôn bọn họ cũng không khởi hành lại nhìn hậu phương dạng nước đại địa đột ngột dâng lên lên đạo quang một bóng người ẩm vang bày lên cái gì tiểu lâu biểu lộ ngưng tụ vừa rồi đại chiến quá mức k ị liệt bọn hắn ai dám phân tâm cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện lại có dị giới thần tôn thừa cơ tiềm hành lách qua bọn hắn tới gần thối lui về phía xa cổ thần giới mọi người đó là một vị khoát trên người háo giáp nam tử để thạch lên kinh hô một tiếng đó là giảng đạo cung p h ụ đ ỉ n h người này nàng có ấn tượng là lưỡng giới chiến tranh lúc giảng đạo cung một vị may mắn còn sống sót thần quân phá giới lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá lúc này mới tránh xa vị kia thần bí liệp s ắ t giả có thể cái này cũng dẫn đến đối phương nguyên khí tổn hao nhiều một thân tu vi t r ư ở n g vừa mới qua đi mười năm đối phương vậy mà khôi phục lại thậm chí tiến thêm một bước tiến gia thành thần tôn không đợi tiên thiên cổ cung thần tôn hành động lan tinh cùng tiên mông thần tôn đã ẩm vang đánh tới các vị đạo h thỉnh cầu các ngươi ngăn lại cái này tiểu lâu đối ngoại vây ba mươi vị người áo đen h ế t lớn không hy vọng lâm tiêu gặp nạn p h u đình trước đây chính là đường cấp nhân vật bước vào tôn giả lĩnh vực c ư ờ n g đại dương nào cho dù là thần quân phá giới đều không thể ngăn chặn loại này thần tôn đụng phải đều sẽ bi kịch p h u đình xuất thủ sẽ r ơ lên vô tận sóng máu chỉ là đối mặt hắn hô quát ba mươi vị người áo đen bên trong có cơ hội đuổi theo đều không có phản ứng chỉ là một cái sơ giai thần tôn đi lấy lâm tiêu đại nhân cái này cùng lấy chứng trọi đá khác nhau ở chỗ nào dưới hắc bảo định kiệt nói thẩm là phù đình mặc n i ệ m đừng nói lâm tiêu đại nhân ngay cả bọn hắn một nhóm người cũng còn không có sáng cùng nhau xong đâu chương 696 lâm tiêu xuất thủ hắn là tôn giả chương 696, lâm tiêu xuất thủ hắn là tôn giả hôm nay ta là thần tôn nên chém diệt các ngươi phù đình thon dài dáng người bị áo giáp bao trùm cả người đạo vận s ô i trào tiếng cuồng tiếu như hồng chung đại lữ để hậu phương cổ thần giới mọi người đều kinh hãi ngày xưa nguyên khí tổn hao nhiều đường cấp nhân vật hoa lệ thuế biến tấn thăng làm một đời thần tôn lao thẳng tới mà đến như chết thần liêm đao muốn rơi xuống để cho người ta lệnh cả người đây là muốn cầm lâm tiêu sao không càng giống là muốn làm giữ một thế phát tiết sát ý trong lòng các vị thần quân áo lục quay quân vô tướng hét lớn một tiếng sơ giai thần tôn cũng không phải là vô địch chúng ta liên thủ nghịch hắn hắn bị một đám đến từ võ đạo hạ giới người xưng là huynh trưởng cũng là gánh vắt lên tương ứng chức trách trước đây cùng giới thần quân khó xử lâm tiêu hắn lao ra đón đỡ bây giờ cũng là muốn gọi lên ở đây thần quân đấu trí trên thực tế mặc dù đại bộ p h ậ n người tại vô ý thức lưu lại nhưng cũng có một hàng tu sĩ lẻ loi mà đứng trong đó có tiên tiên cổ cung thần quân cảnh môn sinh có thần quân phá giới phía trước cũng không phải là để ý nhiều lâm tiêu mà là muốn ngăn cản phù đình thừa cơ đại huyết tẩy chỉ là hạ đ ạ o cũng dám tỏa hảo quang phù đình ánh mắt lãnh gốc lưỡng giới chiến tranh lúc ta giảng đạo cung đạo còn cấp gãy kích trầm xa các ngươi lại há có thể sống chui nhủi ở thế gian thân hình của hắn còn chưa đến đạo lực đã như không ngất sóng biển vỡ nát nhật nguyện tinh thần tiến hành toàn vực bao trùm mở lại nhìn cái kia một hàng lẻ loi mà đứng tu sĩ đều tại cực điểm tự thân lấy trí tôn thần thuật tiến hành đại đối kháng cái kêu một hàng đối kháng tu sĩ bao quát vô tướng đều là dê đợi làm thịt lẹ thẻ thần quân phá giới có lẽ có thể xem xét có thể phù đình cũng không là bình thường tôn giả rất khó tưởng tượng kích này qua đi cái kêu một hàng tu sĩ còn có thể còn lại mấy người h u y ễ n quang tán đi thanh không hiện hiện đám người biểu lộ ngưng kết đối kháng phù đình thần quân tất cả đều lông tóc không thương không có lui ra nửa phần từng cái thần sắc kinh ngạc mà tại dưới chân bọn hắn còn có một bãi ẩn chứa vi năng thần tôn máu nhìn thấy mà giật mình những n à y thần quân liên thủ đánh lui vị kia thần tôn đám người ngốc trệ cảm thấy ngoài ý mớn phù đình không chỉ bị đánh lui tựa hồ còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cái này quá mờ ảo phù đình như thế nào như vậy yếu tam đệ vô tướng lần theo bãi kia thần tôn máu nhìn về phía phía trước một tòa to lớn bồn địa khí diễm ngập trời phù đình rõ ràng tao nổ trọng kích ở nơi đó quận mình thành một đoàn ở tại bên người còn đứng vững vàng một vị thanh niên mặc áo xanh là lâm tiêu là hắn đánh bại phù đình toàn trường vỡ tổ ngay cả lan tinh cùng tiên mông thần tôn đều tại chiến bên trong trưng lại một mặt kinh sợ ngươi ngươi là thần tôn ngôi phịch ở trong bồn địa phù đình dùng sức lung lay đầu vẫn như cũ có chút mê mang Cổ thân giới lần â m Tiêu, tiến vào lan tinh giới chủ chiến người ánh mắt, toàn bởi vì tốc độ phát triển cực nhanh đương nhiên, tu đạo tuế rất đắn, tự thân còn không có có thành thiếu. giới chiến người bởi nhiên, nguyện lan ánh nhanh đương ngắn, còn không vào vì đạo l chủ cực có có độ này hắn tiềm hành mã tới muốn bắt giữ lâm tiêu càng như lấy đồ trong túi bởi vì lâm tiêu bước vào thần quân cảnh cũng liền hơn hai mươi năm trước sự t ì n h có thể hiện thực cho hắn trùng điệp một k í c h lâm tiêu chẳng những trở thành thần tôn vừa rồi đột một hiện thân một trường hắn còn không có kịp phản ứng liền tan tắc đến tận đây năm đó ngươi chạy tán loạn bỏ ra đại giới cho dù khôi phục lại cũng tổn hại thần đạo căn cơ ngươi lần này nếu không tới còn có thể sống đến lâu một chút lâm tiêu lườm phù đình một chút để người sau thân thể hùng hang run lên lấy tư chất của hắn thành công n g h ị c h biến sau chấp trưởng đạo lực hoàn toàn có thể đạt tới ngày kia ngũ đẳng bên trong mạnh nhất của cấp chính là bởi vì lưỡng rơi chiến tranh gặp phải khiến cho hắn căn cơ có hại chấp trưởng đạo lực chỉ đến thiên cấp cái này vẫn như c ũ vượt qua rất nhiều đương đại thần tôn nhưng t ạ i vị thanh niên này trong miệng căn bản không đáng giá nhắc tới và n h bồn điện lại lần nữa lõm phù đình tại đ ộ t địa rời đi nhưng mà này giây lát phương viên trăm vạn rằm bùn đất như từng đầu thổ long hở ra hình như có một cái bàn tay vô hình siết chặt phù đình khiến cho không cách nào rời đi đại thủ rút lại kích thích trận trận nước xương thịt băng âm thanh còn có p h ù đỉnh t i ê u thảm để cho người ta không rét mà run lâm tiêu mục không lướt xéo đạp không mà lên hướng phía thần tôn kịch chiến chỗ bớt tới máu me khắp người phù đ ỉ n h như bị cồn u g phong nâng lên v ụ t cỏ phồng lên ở bên thần tôn máu về r a dần dần vỡ nát ở trong hư không bình một tiếng bị chấn áp phù đ ỉ n h huyết n ụ c tàn lụi theo gió mà qua lâm lâm tiêu thành thần tôn phù đình mất đi khiến mọi người rốt cục nhận thức được hiện thực vô tướng đi lại lay động lăng đỉnh kém chút đặc mông ngồi dưới đất và n ô i đều đang phát run trải qua mấy năm hắn đi theo huynh trưởng cũng là được nhờ nhiều lần có đột phá vô tướng càng là bưu hãn x ư n g x ư n g thần quân tầng bảy cảnh đ ỉ n h phong có thể cái này làm cho người ta sợ hai than thành thự cùng cái này tăng đệ hoàn toàn không thể so sánh chứ giới mang theo kỳ tài danh hiệu người đều muốn ảm đạm tốt một cái lâm tiêu ngươi giấu thật sâu trong lúc kịch chiến c h ắ c hành tu huyết đồng tôn giả thạch kỳ nương n ư ơ n g đều trong mắt hàn mang hừng ư v ự c tiểu lâu các loại tiên thiên cổ cung thần tôn cũng là hãi nhiên cùng không hiểu bọn hắn dưới đây phán đoán lâm tiêu lương kim thành thự khả năng cùng tiên thiên cổ cung không quan hệ cho nên chẳng lẽ lại là đại hạ nữ tôn lưu lại thủ đoạn phát hiện lâm tiêu muốn tham chiến t i ê u lâu cố gắng bình phục cảm xúc vừa muốn nói cái gì đã thấy lâm tiêu đột nhiên ra tốc thả người phóng tới một vị bề ngoài xấu xí trung nguyên nhân lâm tiêu coi chừng thành viên cũng là biến sắc lâm tiêu vừa rồi quan chiến là tại thấy rõ dị giới thần tôn trình độ sau đó chọn lựa mục tiêu xuất thủ sao chỉ là vị k ê u bề ngoài xấu xí trung nguyên nhân là lan tinh giới huyết đồng tôn giả mặc dù không thuộc về cao giai t h ầ tôn nhưng cũng rất cường đại công kích thần hồn thủ đoạn càng là khó chơi lâm tiêu nếu là một cái sơ sẩy rất dễ dàng c h ú n g chiêu rất tốt b ả n tôn liền sợ ngươi không đến huyết đồng tôn giả đẩy lui đối thủ tại trong lúc kịch chiến nhìn về phía lâm tiêu con ngươi đang dẹp ra thần thuật quỹ tích đây là tuyệt học của hắn thủ đoạn tại hóa thần hồn công kích khó lòng phòng bị tiểu tử bị bắt đi huyết đồng tôn giả động tác không chỉ đã là đi lại khẽ động muốn bắt giết lâm tiêu nhưng lại là một trận hãi nhiên thần h ồ n của hắn cường công rơi xuống chỉ cảm thấy lâm tiêu thần hồn như một mảnh sâu không lường được công dương lâm tiêu dáng người làm sao từng chịu đến nửa điểm ảnh hưởng đây là cái gì quay thai thần hôn sao cường đại như vậy huyết đồng tôn giả đạo lực quinh thiên hiện thị rõ sát phạt cùng gọn tới lâm tiêu đụng nhau huyết đồng tôn giả bắt giữ kẻ này sau chớ có h a m chiến có lan tinh giới thần tôn cảm giác mặt lộ n g ă n lệ huyết đồng tôn giả cũng không phải phù đ ỉ n h luận tu vi đạt đến thần tôn ba t ầ n g cảnh thứ yếu còn chấp trưởng ngày kia ngũ đẳng bên trong mạnh nhất cổ cấp đạo lực cùng dai khó tìm kình địch ư càng không lật đổ. Một mảnh đỏ thâm thủy lật Một đổ. đỏ một bộ thảm đạm bộ dáng tu vi của người này bộ c phát cũng tại thần tôn hai tầng cảnh đánh nhau cung cấp huyết đồng tôn giả lại hoàn toàn không phải là đối thủ kẻ này đạo lực đã siêu việt ngày kia ngũ đẳng chắc hành tu thạch kỳ nương nương có chỗ phát giác trong lòng kịch trở ấn trong chốc lát vùng t i ê n địa này bạo loạn đạo lực giống như sóng lớn vô bờ vô luận là lan tinh giới hay là tiên mông giới tôn giả đều có loại ăn ý hoàn toàn không để ý trước mắt địch thủ hoặc tế thần binh thần khí hoặc diện hóa tri tôn thần thuật phân loại bổ về phía lâm tiêu để cái chỗ kia đều mơ hồ dẫn tới người phía sau bọn họ tâm thần căng cứng một k í c h này ẩn chứa rất nhiều gì giới thần tôn sát phạt thực sự thật là đáng sợ cuối cùng hủy d i ệ t bát phương không đường ai có thể cản lâm tiêu vong sao mơ hồ cảnh tượng bên trong tiếng kêu thảm thiết phát ra có một đạo thân thể chia năm xẻ bảy để đám người sợ run đó là ngã quỵ vào hư không huyết đồng tôn giả thù kích biến thành một đám huyết vụ nhưng không thấy lâm tiêu chương 697. t h ể chất r a ánh sáng ngàn người chỉ trỏ chương 697. t h ể chất r a ánh sáng ngàn người chỉ trỏ hắn tại cái kia có mắt nhọn thần quân kinh hô một bộ áo xanh lâm tiêu không có chút nào khói lửa xuất hiện tại một phương khác như là một đầu b ã o long nhảy lên thật cao lại lao xuống hướng một vị khác dị giới thần tôn cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn là thế nào tránh đi vị tiếp dị giới thần tôn đều mộng lao xuống mà đến lâm tiêu càng là dung nhập hư không đang tiến hành hóa pháp thần đạo chư giới không gian thụ pháp ẩm vang vỡ ra như một thanh không gian chi đao chém tới để hắn xúc thế trí tôn thần thuật đều muốn gào thét đều muốn thần phục cũng là vì đó yên tĩnh quăng tới hoa kinh hoặc giận hoặc cuồng ánh mắt bên trên nơi đây một cái c h ư ớ c mắt ba mươi vị người áo đen không còn câu nghệ tại bên ngoài bọn hắn chân chính gia nhập tiền đến một mực nắm chắc c h ư ớ c mắt là qua c h i ế n cơ tại đánh hạ đ ị thủ đưa tới tiếng giống giận dữ những này đáng ghét ra hỏa chỉ cần nhìn thấy cơ hội liền sẽ xuất thủ hiện tại càng la tới gần để một vị tiên mông giới tôn giả phát cuồng muốn trực tiếp lấy cao cảnh nghiên ép nhưng mà làm cho người ngoại ý muốn chính là những người áo đen kia rõ ràng là ba mươi vị bây giờ lại giống như biến thành một người từ thân hồn đến khí t ứ c toàn bộ hòa thành một thể hóa thành một đạo cao lớn tôn tướng sừng sững ở trong thiên địa lại đánh cho vị này tiên mông giới thần tôn liền lùi mấy bức cái này tựa hồ là trừ tôn chiến pháp thiên thiên cổ cung thần tôn tại đấu tranh chiến đấu bên trong kinh hô loại này cao t h â m mặt chắc thuật h ợ p kích bởi vì thiên địa dị biến nguyên nhân từng bị tiên h thiên, thiên cổ cung đem gác xó hiện tại lại bị những người háo đen này thi triển ra những người háo đen này quả nhiên vốn là từ xưa thần giới tu sĩ biết được trừ tôn chiến pháp cùng tiên thiên, thiên cổ cung cũng có nguồn gốc đáng sợ nhất là biến cố chưa tiêu chỗ tối lại có đạo lực sát phạt đột một diện hóa trực kích vị kia lui nhanh người phía sau lưng khiến cho hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đánh lén lại gặp đánh lén đây thật là gặp ủy lại có sáu vị người áo đen xuất hiện ở sau lưng hạ độc thủ để hắn phía sau lưng nổ tung phía trước cái kia cao lớn tô tướng cũng là chấn áp tới muốn đem hắn đổ nhào thế mà còn có c h ọ n vẹn ba mươi sáu vị người áo đen đều là thần tôn ngay cả cổ thần giới một phương tu sĩ đều tại hít vào khí lạnh đây thật là vô cùng vô tận sao toát ra một nhóm còn có một nhóm vĩnh viễn khiến người ngoài ý xem hôm nay thấy có thể rung động đến làm cho người chết lặng ba mươi sáu vị người áo đen trong o à n bộ hạ t n chiến, để thần tôn chiến trường, g tham h để đã à toàn t loạn. o n đại r đó nhất là chú mục vẫn như c ũ là lâm tiêu hắn liên tục diệt hai vị thần tôn sau vẫn như c ũ chiến đấu không ngừng lúc xuất thủ không gian cộng minh hư không như biển bị nó để mắt tới đối thủ đều là lâm tiêu trước đây quan sát hoàn toàn có thể ứng phó làm cho đối phương lồn u cuốn g tay chân lâm tiêu có thể tại trong chớp mắt xuất hiện tại sau lưng cũng có thể trong nháy mắt tại bên cạnh đánh tới dung nhập hư không đi vào hư không để cho người ta hoa mắt tình thế triệt để n g ư chuyển cổ thần giới một phương thần tôn số lượng thực sự quá khoa trường nhất cử làm dối loạn đối thủ trận hình còn tạo thành này lên kia xuống cục diện để lan tinh giới tiên mông giới cao dai thần tôn ngẩn người lại phát lệnh theo thần tôn hôn chiến ba động tấn manh thăng hoa lại cấp tốc bình phục ba bên thần tôn đã là riêng phần mình lui ra giữ một khoảng cách không chỉ là lan tinh tiên mông giới tôn giả đối với cổ thần giới thần tôn mà nói từ lâm tiêu hiện ra thần là đến bây giờ bọn hắn cũng làm ngộ cần tỉnh táo một chút chỉnh lý suy nghĩ cổ thần giới đám người nhìn ra xa hô hấp cứng lại vậy quá thảm thiết trong chiến trường có thần tôn thây nằm có thần khí thần binh mạnh vỡ còn có pha tạp thần tôn mẫu lan tinh giới hết thể dáng lâm hai mươi một vị thần tôn bây giờ lại chỉ còn mười hai vị thiên mông giới thần tôn càng là chỉ còn lại có năm vị lăng đỉnh ánh mắt quét qua có chút c h o n g váng lan tinh cùng tiên mông kết minh mà đến để cho người ta tuyệt vọng nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng là kết quả này lưỡng giới chiến tử thần tôn cao tới mười bốn vị trái lại cổ thần giới ngoại trừ cái kia bốn vị thần tôn cảnh hồn nô trôn vùi bên ngoài những người còn lại đều là bị thương có tổn thương chi thảm t r ọ n g người nhưng không thấy người chân chính ngã xuống cái này so năm đó lưỡng giới chiến tranh còn muốn k h a trường đánh ra uy danh chỉ là không có người gieo họ bởi vì không khí bây giờ thực sự quá làm người ta sợ hãi các phương tôn giả ánh mắt đều rơi vào lâm tiêu trên thân vừa rồi ta tựa hồ đã nhận ra chỉ ở tiên tiên thần linh trên thân mới có bản nguyên ba động cụ t h â n giới tạo tồn thần tôn gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu chấn người bọn họ mảng nhĩ vụ vụ đừng nói thần tôn có mắt giới tu sĩ thông qua lâm tiêu phương tải phong thái cũng có một chút suy nghĩ chỉ là không thể tin được bây giờ tạo tôn thần tôn mở miệng ngồi vững suy đoán cụ thần giới kỳ tài lâm tiêu trở thành thần tôn tựa hồ còn là một vị tiên tiên thần linh kẻ này tại võ thần thiên thần cánh lúc rõ ràng không phải loại thể chất này không phải vậy tại tam gia thịnh hội lúc liền sẽ bị phát hiện cũng không cần tham gia thịnh hội hố n hồ thiên địa dị biến q u a đi thế gian sẽ không lại đản sinh ra tiên tiên thần linh nhược lâm tiêu trước đây chính là loại thể chất này cũng không thể trưởng thành đến cảnh giới này lâm tiêu sợi tóc dối tung thần tình lạnh nhạt t h ủ c á c phương nhìn chăm chú lâm tiêu đại nhân vì đại hạ nữ tôn không tiếc lấy chính mình đến hấp dẫn hỏa lực thật sự là liều mạng ba mươi sáu vị người khoác hắc b à o thần tôn thủ thương không đồng nhất ngay tại chữa trị thương tích lâm tiêu trước đây không xuất thủ chính là không muốn ra ánh sáng tự thân thể chất nếu như có thể bọn hắn hy vọng lâm tiêu vĩnh viễn đừng xuất thủ,、like、xuất bây ở i vì v giờ lại có người có thể chuyển hóa làm tiên tiên thần linh ai có thể ngồi được vững nếu có được đến người chết chậm lại nhiều đây tính toán là cái gì không cần lại đi săn vị tia đại hạ nữ tôn một đầu tóc bạc thạch kỳ nương lương phát ra khe nói bọn hắn một phương tuyệt đối là gặp xui xẻo Ra, các giới đều sẽ cuốn vào. cái kia không phải chúng ta mong muốn không bằng hợp tác với chúng ta vượt lên trước ra tay ngày sau có thể hòa bình ở chung trung niên đại bí như thế nào cổ thần giới đám người rối loạn tạo tồn chính là hiếm thấy cao giai thần tôn trước đây đối với lâm tiêu cũng có chút tâm tư vị này thạch ky nương nương mắt thấy như vậy là muốn cho cổ thần thần tôn nội bộ phân liệt sao đương nhiên như còn có vị đạo hữu nào nguyện ý chúng ta cũng hoan g n ê n thạch kỳ nương nương lại mở miệng nói thân thể nhuốm máu nhắm mắt đ i ề u tức t i ể u lâu đột nhiên mở mắt hết lớn chư vị tu sĩ dị giới nói như vậy há có thể dễ tin đừng quên phía sau chúng ta còn có cổ thần giới vô tận con nông dân cũng có các người thân bằng bản thân đối với lâm tiêu thể chất t i ể u lâu tự nhiên cũng rất rung động nhưng hắn lo lắng hơn phe mình thật có thần tôn sẽ bị làm choáng váng đầu góc cổ thần giới tu sĩ bên trong có mặt người sắc t r ắ n g bệnh thật lo lắng chính mình một giới này thần tôn trận doanh đều muốn chia năm xẻ bảy hình người đạo tàng trên đời cơ duyên không khỏi là người có duyên có được vào thời khắc này lâm tiêu cũng mở miệng y ế u đất các ngươi xác định ra tay với ta liền có thể giống như ta như thế gian trí tôn thần thuật các vị thần tôn các ngươi đều có thể tu thành sao t à o tôn nhìn chăm chú lâm tiêu không nói bên người tự có thần tôn thay thế phát ra tiếng không thử nghiệm làm thế nào biết các ngươi đại khái có thể nếm thử thật có thể lưu lại ta đó là ngươi b ả n sự nhưng ngươi tại cổ thần giới có lẽ sẽ thụ ngàn người chỉ trỏ lâm tiêu đáp lại để cái k i a thần tôn xứng sở kém chút cười ra tiếng hắn thừa nhận muốn bắt lại lâm tiêu cũng không dễ dàng chỉ là lời này nghe hắn nếu là động lâm tiêu sẽ trở thành cổ thần giới tội nhân không đ ố i sau một khắc người này lại lấy lại tinh thần h ã i n h i ê n nhìn về phía cái tia ba mươi sáu vị người áo đen vừa rồi giao đấu thể hiện ra chi tiết cho thấy những người này tại thần tôn cảnh đi đến cũng không xa tấn thăng t r ư ớ c cũng không phải đỉnh tiêm kỳ t à i cho người ta là trước khi thiên địa d ị biến đột phá ảo giác bây giờ trở về chú ý thiên đầu và tự hắn cảm thấy quá khắc thường thiên địa d ị biến đến hơn một vạn năm ba mươi sáu vị người áo đen có thể thành thần tôn toàn bộ lẫn vào như vậy kém sao chương sáu trăm chín mươi tám chư quân tiến lên cổ cung tri chủ chương sáu trăm chín mươi tám Chứ quân lên, lời vừa nói ra như tạc đạn nặng ký đã dẫn phát động đất lâm tiêu đã là tiên thiên thần linh cái tiên nên cũng có thể giúp người lịch thay đổi chỉ là đây cũng quá kinh khủng tại quá khứ trong mười năm hai vị hơi tàn quá thần tấp nập bắt đầu dùng lịch biến chi pháp cũng liền để ba vị thần quân phá giới làm ra tấn thăng mà thôi lâm tiêu một người chế tạo ra ba mươi sáu vị thần tôn mà lại những người này tại thần quân cảnh bình phong cũng không đủ tư cách phá giới đi đây là năng lực như thế nào nói đùa cái gì phương xa đám người xôn xao phàm là thần quân toàn bộ đều là hô hấp r ồ n r ậ p bọn hắn nhìn về phía cái k i ê ba mươi sáu vị người áo đen như muốn cầu được đáp án ba mươi sáu vị người áo đen cảm giác bầu không khí đến nơi này phải là một chút cái gì l â m tiêu đại nhân nghịch biến tri tình chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng hôm nay ta sẽ chờ lấy ngươi làm đầu ai muốn động tới ngươi chính là ta chờ chết địch bọn hắn bảo vệ lâm tiêu toàn bộ không người âm thanh vang dội quanh quần cửu thiên như vậy trang diện để các phương yên tĩnh lâm tiêu trong khoảng thời gian ngắn một tay chế tạo ra ba mươi sáu vị thần tôn lại đều muốn lấy lâm tiêu làm đầu sẽ vì lâm tiêu tử chiến cái này sợ không phải nói ngoa bởi vì những người háo đen này chỉ sợ bị trói nhân quả ta nguyện hộ cổ thần giới nhưng nếu cùng giới thần tôn không dung ta bởi vậy độc thủ chỉ cần ta may mắn còn sống sau đó liền không còn là cổ thần giới tu sĩ ngày sau có một cái tính một cái triển khai đại thanh toán các người muốn cửa、sao. lâm tiêu bờ môi khẽ nhúc ních lấy tào tồn tâm cảnh lại cũng là một trận ác hàn lâm tiêu mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ tu vi liền đã bước vào thần tôn hai tầng cảnh tiến bộ quá khoa trương cùng kết thù kết toán lại không thể chu đối phương hậu hoạn vô tận lại nhìn những n à y bảo vệ lâm tiêu người áo đen trước đây tác phong ai ngờ chỗ tối có phải hay không còn có một khi cùng lâm tiêu độc thủ tuyệt đối là một mảnh loạt tượng nhìn chăm chăm dị giới thần tôn thật sẽ không theo tiến dính vào mức ước ta từ nhỏ liền bị trưởng bối xưng là kỳ tài lấy thần đạo xương tôn làm mục tiêu cho nên ta liệu mạng tu hành cuối cùng tại tam gia thịnh hội lấy xuống mạnh nhất vòng người quế nhưng cổ cung hai vị quá thần vì thế giới đàn tận kỳ lo đã thời gian không chờ ta người phía sau trong đám đi ra một vị nam tử mặc lam bảo đây là một vị thần quân giống như ma t r ư ớ n g bình thường lại không để ý thần tôn chi uy từng bước một đi tới hiện tại giới ta có một vị như vậy tiên thiên thần linh có thể làm cho ta nhìn thấy ánh sáng các ngươi có thể nào buộc hắn rời đi có người lộ ra sắc mặt khác thường vị này nam tử mặc lam bảo là tiên thiên, thiên cổ cung môn sinh tên là tào vân lâm đến từ tào tồn lập đêm viên cổ giáo cùng、Tàu、tồn có huyết thống cường đại như tào tồn muốn để hậu bối thần tôn không dứt cũng cần dựa vào tiên thiên thần linh nhưng bây giờ vị kỳ tài này lại muốn khuyên ngăn t à o tồn đây thật là đảo ngược thiên cương tào vân lâm đứng vững đối với tào tồn gần từng chữ xin hỏi tào tôn lâm tiêu cơ duyên ngươi xác định ngươi đạo thủ liền có thể là được nếu có thể ta không ngăn cả ngươi nếu không thể ta mời ngươi nghĩ lại tào tôn nữ g nhét tào vân lâm thì tại kịch liệt thờ dốc hoàn toàn chính xác lâm tiêu xem xét liền có đại bí mật nhưng đối phương cũng rất cứng hãn thật bị cầm xuống loại này đại bí có thể đến phiên hắn sao trái lại lâm tiêu đối mặt dị giới uy hiếp vô luận mười năm trước hay là dưới mắt đều chưa từng vắng mặt không phải lạnh n h ạ t tuyệt t ì n h hạng người đối mặt cổ cung mặt k h á c môn sinh sở cầu hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt chư vị thần tôn giới ta có dạng này một tôn tiên thiên thần linh xuất hiện vô luận nguyên nhân đều là giới ta c h i phúc chẳng lẽ các ngươi muốn bóc chết cổ thần giới chư tôn đạt song song kỳ tích sao tu sĩ chúng ta vì chính minh tranh thiên kinh địa nghĩa nhưng có thể hay không cho chúng ta lưu lại một con đường bốn người phía sau bảy lại có một đoàn thân ảnh đi ra trang diện kia quá trắng quan không chỉ là còn chưa đại thành tiên thiên cổ cung, cung ngưỡng cựa thần quân bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đời này cho dù có thể bước vào thần quân cảnh chi đ ỉ n h cũng vô pháp tấn thăng làm thần tôn nhưng bây giờ có ba mươi sáu cái ví dụ sống s ờ sờ đang ở trước mắt đã như thế tâm tình không phải ngoại nhân có thể trải nghiệm thúc đẩy bọn hắn có dũng khí đi tới đi trực diện thần tôn thậm chí hy vọng có thể đổi lấy lâm tiêu hảo cảm các ngươi tào tốn bên người thẩm tuyết nhìn thấy trong đám người còn có phe mình đạo thống tu sĩ một trận vô lực một hai cái thần quân xuất hiện nàng đã giết thì đã giết có thể nhiều như vậy thần quân như măng n ọ c sau mưa xuất hiện còn thế nào độc thủ bọn hắn đánh nhau ai biết còn có cái nào thần tôn sẽ hướng về phía lâm tiêu năng lực tiến hành giữ gìn lâm tiêu tồn tại ý nghĩa thực sự quá lớn khó trách lâm tiêu đại nhân như vậy bình tĩnh địch kiệt cười quái dị đây là lấy tự thân thể chất chi lợi đến bắt cóc chúng cường thần tôn để ý lâm tiêu trên người đại bí nhưng thần quân suy tính là những ngày sao trước trở thành thần tôn lại nói nghe đồn tiên thiên cổ cung hai vị hơi tàn quá thần vốn là không chống được bao lâu cho dù tìm được mặt khác tiên thiên thần linh n ị c h biến c h i năng cũng vô pháp cùng lầm tiêu so sánh n như động lâm tiêu lại không thể để đại bí kéo dài là tại tuyệt cổ thần giới rất nhiều tu sĩ đường cảnh tượng như vậy để thờ ơ lạnh nhạt lan tinh tiên được giới thần tôn đều là một trận tâm lạnh tình thế phát triển trạch hướng dự liệu của bọn hắn ta đã đưa tin cho mạc thế thái thần cảnh nhưng quá thần bọn hắn rất là kích động hy vọng lâm tiêu có thể đảm nhiệm tiên thiên cổ c u n g chi chủ thống ngự một môn chờ đợi lâm tiêu tương lai có thể lập xuống ứng đối giới khó khăn thống nhất chuẩn mực hiện tại hai vị kia quá thần muốn đổi u tới gặp lâm tiêu tiểu lâu hợp thời đạo để đám người xôi t r o thiên tiên cổ cung tự sáng tạo lập trí hiện tại chưa bao giờ có cung chủ nói chuyện hơi tàn quá thần cũng chỉ là tại phía sau màn hiện tại để lâm tiêu thống ngự một môn là muốn đem tiên tiên cổ cung lưu lại lực ảnh hưởng đều c h ú t xuống tại lâm tiêu trên thân tiên tiên cổ cung đản sinh bảy vị thần tôn đều là ở trong sân không bài trừ có người mang tư tâm nhưng cũng có kiểu lâu thạch v i ê n loại này n g u y ệ n ý nghe quá thần chi lệnh làm việc thần tôn đại thế như vậy đủ để ngăn chặn một số người không chút huyền n i ệ m lâm tiêu muốn thành cổ thần giới lớn nhất uy thế tu sĩ tiên tiên cổ cung c h i chủ lâm tiêu giật mình vị trí này đối với hắn mà nói không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt ngược lại muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm vất quá hắn đã đáp ứng tư phong sư phụ đợi đến chính mình có tiền vốn sẽ không keo kiệt tự thân năng lực dưới mắt có nhiều như vậy thần quân ra mặt cũng là để hắn ngoài ý muốn mẹ nó đám tiêu biết độc tử thừa cơ chạy đ ị c h k i ệ t chú mắng một tiếng lan tinh tiên được giới còn sót lại thần tôn đều đã thối lui đến giới trướng phụ cận muốn vượt giới mà đi lấy lâm tiêu không gian x â y dịch cho dù mang lên một đám thần tôn cũng không chặn nổi việc này không xong có lâm tiêu cái này họa l o ạ i tại cổ thần giới hội trở thành công địch tiên được cột mốc mỏng đá nương ư ơ n thanh âm lấy bí pháp viễn độ mà đến tràn đầy hận ý để huyên nao tiếng người biến mất Cái này lâm ư người. ỡ n thần tôn g giới gọi tại đều l tiêu thành tiệu, đó là tựu, đó cách ó tính bột h p t ì không một câu để đám người xưng sở giống như nghĩ tới điều gì dù sao cũng rảnh rỗi ta lâm tiêu nguyện là lâm nguyên người mở thần đồ chấn nhất đạo trích được xưng tụng cụ thần giới lớn nhất uy thế thanh niên mở miệng giới ta bị nuốt vượt qua ngàn năm định phong thần quân ở đâu trong chốc lát bát phương đột nhiên yên tĩnh cung chủ ta tại sau đó một vị lao nhân áo bảo trắng một cái đi nhanh nhanh chóng chạy tới để lâm tiêu xạ mặt lại đây là tiên tiên cổ cung thập đại môn sư một trong trang kế t ừ n g dẫn hắn nhập tiên tiên cổ cung gặp mặt tư phong quá thần giờ phút này vị lao nhân này hai mắt phát sáng hận không thể ôm lấy bắp đùi của hắn cung chủ chúng ta tại ngươi đại khái có thể cầm lao phu nếm thử thất bại không đoán nếu là thành công ngươi chỉ cái nào lao phu đánh cái nào trang kế phản ứng dẫn tới mặt khác c h í n vị môn sư cũng là kích động nào tới bọn hắn thân phụ chỉ điểm môn sinh chi trách mặc dù cảnh giới rất cao lại không thể thụ nịch biến chi pháp cử động lần này lại dẫn tới mấy đạo thân ảnh cấp tốc hóa thành gió lốc vào tới một màn này thấy một số người n ẹ n họng nhìn chân chối lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào bọn hắn may mắn có thể tận mắt nhìn thấy cổ thần giới lại lần nữa sinh ra thần tôn sao chương sáu trăm chín mươi chín trước mặt mọi người biểu hiện hậu sinh khảo lý chương sáu trăm chín mươi chín trước mặt mọi người biểu hiện hậu sinh khảo lý tiên mông giới thạch ky nương nương trước khi đi ném lời nói cùng lượng giới chiến tranh kết thúc lúc sau mà tương tự khi đó Bị đại hạ kinh thối nữ tôn sợ lâm u i i dị g tiêu tinh đ ố dưỡng n g cổ t h mới đi qua hơn một năm trên mặt tái nhợt mặc dù đã không thấy có thể đến tột cùng lại khôi phục bao nhiêu không sao thì triển mấy lần nữa cũng không có vấn đề ta sẽ không tổn hại cùng tự thân lâm tiêu khoát tay áo tiên tiên h bản nguyên muốn khôi phục hoàn toàn chính xác rất khó như tiêu hao quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng chiến lược thậm chí là lo lắng tính mạng nhưng hắn phát hiện vô luận là di hoa tiết mục hay là tu vi đột phá đều sẽ có nhất định bổ sung lâm tiêu ánh mắt tại trước mặt định phong thần quân trên thân tuần sát hắn giúp người lịch biến kinh nghiệm đã không tính thiếu đi di hoa tiếp mục rất nhiều thần đạo tu sĩ năng lực ánh mắt càng là đột á c kết hợp cá nhân tu vi tình huống muốn phán đoán cái nào định phong thần quân thích hợp bị biến cũng không tính khó khăn sau đó một vị nam tử gậy g ò vượt qua đám người ra hắn bị lâm tiêu nhìn chúng kiên nghị trên khuôn mặt chứa đầy kích động đối với lâm tiêu trào tiên thiên cổ cung môn sinh đường tiên h thu b à i kiến cung chủ cái này âm thanh cung chủ vang lớn dị thường không có bất kỳ cái gì kháng cự mười vị không để ý dáng vẻ môn sư đã bình tĩnh lại tiên thiên cổ cung môn sinh bên trong còn có ba vị thần quân phá giới ở đây như đường tiên h thu chính là thuộc bị nhốt nhiều năm người tạm thời còn chưa tới phiên bọn hắn cùng là cổ cung tu sĩ không cần đa lễ lâm tiêu ra hiệu đường tiên thu tĩnh tâm ngưng thần hắn thể chất rõ ràng tại thế người chứng kiến quá nhiều đã không cách nào áp chế nhưng chỉ cần dị giới cường giả hoàn mỹ lùng bắt mệnh áo tím liền có thể hắn động tác kế tiếp cần chư tôn phối hợp càng nhiều càng tốt nịch biến c h i pháp cần lấy tiên thiên c h i nguyên ngưng luyện ra tiên thiên đồ văn hắn đã để những người áo đen này được lợi còn có thể thành công thi pháp sao phương xa phụ nhân áo đỏ thẩm tuyết đứng ở tào tồn bên người giữa lông mày tràn ngập không cam l ò n g thử hỏi lâm tiêu trên người đại bí ai thực sẽ cam tâm từ bỏ tìm kiếm cho nên lâm tiêu hiện tại làm như vậy cũng là tại chứng minh tự thân đối với cổ thần giới giá trị tại như vậy dưới vạn chúng trúng chú mục như bởi vì một ít nguyên do lâm tiêu lại sinh ra sai lầm cái k i a hướng gió sẽ hay không lại lần nữa người chuyển ông thẩm t u y ế t nghĩ như vậy lúc một mảnh thông tin ê trùng sáng như phá vỡ khói mủ chiếu dọi thập phương tốt dư thừa tiên tiên tri nguyên tiều lâu đình chỉ t r ư a thương tại chăm chú quan sát thấy vậy kịch liệt động dung t h ạ c h huyên trương thương cũng là d u n g động bọn hắn nhận qua hơi tàn quá thần thi pháp khi đó cảm nhận được tiên thiên tri nguyên mang theo khô kiệt cảm giác suy yếu như một vòng tà dương mà lâm tiêu tiên tiên tri nguyên lại như chính dương rượu thế đây là như thế nào q á i thai a đã chợ ba mươi sáu vị người áo đen n ị c h biến qua đi tiên tiên tri nguyên còn không thấy khô kiệt、Soạn. trong lúc nhất thời c á t bay đã chạy thần âm l â y động tiên tiên h đổ văn ra thân đường tiên thu kêu lên một tiếng đau đớn sau đó thét dài đứng lên thần đạo khí tức như c u ộ n cuộn lôi âm oanh minh quan tâm đường tiên thu tu sĩ khẩn trương nắm tay đường tiên thu tại tiên tiên h c ổ cúng liên tiếp n g h ị c h thay đổi nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc mấy năm gần đây nhìn thạnh huyên trương thương lần lượt tấn thăng làm thần tôn hai vị quá thần lại trạng thái đáng lo đường tiên thu càng là vội vàng như lần này còn thất bại chỉ sợ muốn xuất hiện tâm ma yên tâm chỉ cần tự thân đủ không chịu thua kém lâm tiêu đại nhân liền sẽ không làm cho người thất vọng dưới hắc bảo phụ diêu bà bà cũng không lo lắng lâm tiêu trước mặt mọi người biểu hiện đúng rồi tam minh mông cổ thần giới các bộ đều có quân bảng chỉ là những cái kia uy danh h i ể n hách đỉnh phong thần quân làm sao lần này đều không có tới lâm tiêu bắt đầu hành động vĩ đại để có ít người phân chấn nhắc tới liên tiếp nhìn quanh bây giờ ở đây thần quân phá giới còn có hai vị nhưng cảm nộ chưa hẳn đầy đủ hy vọng có thể mở rộng cơ số không có tới lời vừa nói ra đám người lại kìm lòng không được nhìn về phía những người háo đen kia thần s ắ c khác nhau còn cần đoạn sao cái này ba mươi sáu vị người á o đen chính là những cái kia uy danh hiện hách đỉnh phong thần quân sớm đã bị lâm tiêu bắt cóc tấn thăng làm thần tôn phù diêu bà bà lời nói cũng thành thật một loại làm người sợ hai cảm xúc đột n g ộ t từ trong trời cao lan tràn g ra kinh rất nhiều người lông tơ dựng thẳng theo bản năng l u i lại sau đó đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía thiên cung thuộc về đường thiên thu thần tôn cước m u ố n tới đường ngỗ đa t ạ c u n g chủ đến đỡ tri ân đường thiên thu tình khó tự đẻ xuống hắn chưa buộc chặt bất luận cái gì nhân quả vẫn như cũ đối với lâm tiêu kích động gửi tới lời cảm ơn dưới mắt hai như còn dám đối với công chủ bất lợi đợi ta ứng k ế p thành công thế tất cùng huyết chiến như vậy lời nói để giữa sân có ít người tâm thần trì trệ thần i tiết h ê n n u giữa lông mày không cam lỏng bị phức tạp thần sắc thay thế lâm tiêu bây giờ biểu hiện đủ để đẻ xuống hết thể chất vấn đề là chiều hướng phát triển a hết lần này tới lần khác chúng ta trước đây còn từng nhằm vào lâm tiêu thần tiết nhì non cảm thấy đau đầu đôi này cổ thần giới mà nói không thua gì đại tời bài sau đó rất nhiều truyền thừa nhiều năm thần đạo thế lực đều có thể bởi vì lâm tiêu xuất hiện mấy vị thần tôn cùng tồn tại thắng cảnh thẩm t u y ế t hỏi tào tôn ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng lâm tiêu hóa giải h i ể u lầm không phải vậy tương lai chúng ta đạo thống tu sĩ muốn cầu được địch biến chẳng phải là lúng túng vừa rồi tào tôn hậu nhân tào vân lâm đều đứng ra đảo ngược t h i ê n cương thẩm t u y ế t lời nói mới rơi xuống liền có chút ngờ chỉ thấy hết lão đầu người tào tôn đã cất bước đi ra ngoài không có đi quấy g i y tiếp tục thi pháp lâm tiêu mà la đón lấy d u n g động đến chết lặng vô tướng cùng lăng đình hai vị tuổi con trẻ liền có như thế tu vi quả thật kỳ tài chi tư thật sự là hậu sinh khả bị a t à o tôn vẻ mặt tươi cười mở miệng cái gì lăng đình rốt cục lấy lại tinh thần vô tướng là kỳ tài không giả hắn vẫn còn không tính là a còn có bốn tuổi con trẻ bọn hắn cũng không tuổi trẻ a tào tôn quá khen vô tướng chắp tay lấy tu vi của hắn cùng loại này cao giai thần tôn rất khó sinh ra gặp nhau đối phương chủ động tới thổi phồng toàn bởi vì bọn hắn là lâm tiêu h u n h trưởng cùng nhị ca quá khen chỗ nào quá khen các người gánh chịu nổi hai vị kỳ tài vừa rồi đại chiến các ngươi hẳn là tiêu hao không ít đi vừa vặn trong tay của ta có mấy k h ỏ a không sai thần đan trực tiếp tặng cho hai vị phụ nhân áo đỏ thẩm tuyết nhanh chóng mà đến đem lăng đỉnh nói n g ộ n g vừa rồi đại chiến không phải thần tôn cấp sao bọn hắn xuất thủ sao thẩm tuyết không nói lời gì trực tiếp đưa ra thần đan còn nhìn tào tồn một chút cái này tào tôn không kéo a biết hiện tại c ư ờ i đối với lâm tiêu ngược lại có chút xấu hổ một từ lâm tiêu hai vị huynh trưởng ra tay hòa hoãn quan hệ vô tướng thần quân lâm nhị ca nơi này cảnh tượng để một chút thần tôn thần quân tỉnh lộ n h o nhao vây quanh lâm tiêu địa vị xưa đâu bằng nay muốn thành tiên tiên cổ cung trí chủ bên người càng là thần tôn săn sát muốn thắng được đối phương hào cảm cũng không dễ dàng nhưng hai vị này h ư n h trưởng vẫn chỉ là thần quân á t r ư ơ n g bảy trăm quá thần đến cổ cung đại quyền t r ư ơ n g bảy trăm quá thần đến cổ cung đại quyền vô tướng trầm mặc lăng đỉnh khỏe miệng có giật lâm nhị ca hắn là không xứng có danh tự sao tiếp theo l n g đỉnh lại là cười khổ tại m ộ ư ơ i năm trước đệ mội xuất thế hai người bọn họ như vậy nằm đi cũng đích thật là muốn tránh đầu gió bây giờ lâm tiêu tự thân trí quả quả thực là n ị c h thiên kỳ tích so đệm mội còn kích thích người bọn hắn chẳng những không có bị liên lụy hoàn thành lấy lòng đối tượng thời gian trôi qua một đời kỳ tại lại thành tiên tiên thần linh oanh động cổ thần giới tin tức ở trong giới này nhanh chóng quyết tán chấn động đến rất nhiều tu sĩ đại nào t r o n g không bất khả tư nghị nhất sự tình đang phát sinh quá có có tính đột phá mặc cho ai nghe được phản ứng đầu tiên đều cảm giác là tin đồn nghiêm trọng t r ệ h ư ớ n g sự thực t i ê n chân vạn s á c tiên tiên cổ cung hai vị quả thần đều đã đưa tin muốn để lâm tiêu đảm nhiệm cổ cung tri chủ thống ngự một môn hắn lấy một câu bị nhốt vượt qua ngàn năm đỉnh phong thần quân ở đâu muốn vì giới ta đặt vững giới ngập trời vẫn may. giới ta tôn giả cũng không dám làm khó hắn bốn các loại phấn khởi thanh âm tại cổ thần giới các bộ nhắc lên vô tận ồn ào náo động chúng sinh phản ứng tất cả khác biệt t ừ n g tại tam giai thịnh hội cùng lâm tiêu cùng giai tranh giành qua kỳ tài ngốc trệ xem trước kia như tại hôm qua bọn hắn được xưng kỳ tài còn tại thiên thần cảnh người kia cũng đã lực lượng mới xuất hiện được xưng là thần đạo t ô n giả thậm chí trong tương lai bọn hắn cũng có quỳ lâm tiêu môn đ ỉ n h giới một ngày trừ cái đó ra còn có võ thần cùng thiên thần tại kích động thiên địa dị biến thời đại cổ thần giới hoàn cảnh lớn đáng lo nhất nhân giới này cường giả số lượng không bằng mối hận cũ rất sâu lan tinh giới hay bởi vì tiên tiên cổ cung lực ảnh hưởng còn sót lại ánh t r i ề u t à trong giới cũng có loạt tượng mà bây giờ lâm tiêu loại này không thể tưởng tượng bậc khởi tại nịch chuyển mảnh này hoàn cảnh đối với cổ thần giới phần lớn người mà nói vậy cũng là chuyện may mắn cổ thần giới các bộ đều đã nổi lên thần huy xuyên suốt một tòa lại một tòa cự hình truyền thống trận chỉ hướng giới trướng cổ điện liên m i ê n thân ảnh ở trên đường muốn đi chứng kiến kỳ tích nào đó mảnh địa vực thanh không thái hư như nước mặt đang p h p h ồ n g liên miên Sơn Hà đều tại minh hai bóng người sánh vai mà đi không gian vì đó mà động bởi vì sinh huy những nơi đi qua tiếng kinh hô nối thành một mảnh hai đạo thân ảnh kia chủ nhân như nhân vật vô thượng tại vượt qua thiên địa cảnh tượng siêu nhiên phàm là bắt đầu dùng cử hình truyền thống trợ đều là tiên tiên h cổ cung quản lý hai vị quá thần là lâm tiêu đại nhân g i a cổ cung có người kinh hô nói rõ hai đạo thân ảnh kia thân phận dẫn đi vô số đạo tràn ngập kính ý ánh mắt tiên tiên h cổ cung phía sau màn quá thần tiến hành đáng giá rất nhiều người kính trọng mặc thế hòa cảnh nhiên là một nam một nữ đều là dáng người cao lớn như lưu lạc phàm trần bên trong quân vương tại dọc đường tuy là trầm mặc không nói nhưng cảm xúc cũng là khoái động ngày xưa ti phong chính miệng thừa nhận môn u sinh lại thành một đời tiên thiên thần linh đồng dạng dẫn nổ tâm tình của bọn hắn gần hai tháng l ạ n g y ê n mà qua đối với thần đạo trư giới mà nói cái này thực sự quá ngắn tu sĩ dị giới nếu không ở đây chưa hẳn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy b i ế t lâm tiêu sự tình nhưng không thể hoài nghi chính là tình thế tuyệt đối tại lên men mặc thế hòa cảnh nhiên hai vị quá thần một đường b ú t tập t h ê lương giới trướng cổ địa đã là đập vào mi mắt ở chỗ này tụ tập tu sĩ nhìn không thấy bờ không ngừng còn có thân ảnh rơi xuống không cần cố ý tìm kiếm mặc thế hòa cảnh nhiên liền thấy bị ba mươi sáu vị người áo đen bảo vệ thanh niên mặc áo xanh nhân lâm tiêu trên khuôn mặt có da rời có tái nhợt c h i sắc tại điều tức bên trong tỉnh lại cùng hai vị đến quá thần mục ánh sáng giao hội gặp qua mạc thế thái thần gặp qua cảnh nhưng quá thần tiểu lâu các loại cổ cung môn sinh chú ý tới hai vị quá thần nhao n h a u tiến lên trào dẫn tới đám người bạo động hai vị này hơi tàn quá thần thật khởi hành tới phải biết đối mặt lan tinh giới uy hiếp muốn giữ gìn cổ thần giới an ổn quá thần chưa bao giờ lộ diện bởi vì quá thần còn sống giá trị càng lớn sẽ không quấn vào chiến sự bên trong trong hai tháng này lâm cung chủ đã chợ ba người lịch biến thành công trong đó hai vị là ta cổ cung môn sinh sau đó cung chủ l i ề n ngừng không tiếp tục đi thi pháp trang kế các loại cổ cung môn sư cũng là tiến lên trào đề cập tình huống trước mắt thần sắc có chút hủy khuất nhìn lâm tiêu trạng thái bọn hắn minh bạch tự thân n g h ị c h biến này muốn rời lại hai tháng lại t r ợ ba người thành công n g h ị c h biến hai vị quá thần nghe vậy hô hấp trở nên nặng nề hiện tại giới ta có bao nhiêu vị thần tôn trong cổ địa đã có năm mươi tư vị tôn giả xử xử trang kế nói đến đây hưng phấn lên năm mươi tư vị hai vị quá thần đầu váng mát hoa dưới chân lảo đảo lưỡng giới chiến tranh lúc cổ thần giới mới bao nhiêu vị thần tôn lộ diện a hiện tại càng trở nên khoa trương như vậy sao không hợp thói thường chính là trong đó đại bộ phận đều là lâm tiêu thành quả lâm tiêu trên mặt tái nhuận biểu lộ tự thân hao tổn kẻ này mang như thế nào tâm thái như vậy kiệt lực để cổ thần giới lại lần nữa đản sinh ra thần tôn quả nhiên người thành q u á thần mà lại vậy mà không nhận thiên địa d ị biến giam cầm không phải vậy không có như vậy lịch biến chi năng mặc thế h ò a cảnh nhiên nên hướng lâm tiêu thể chất giống nhau tự có cảm ứ n g lâm tiêu thở dài một tiếng hai vị này quả thần như vậy vội vàng mà đến tất nhiên cũng có tâm tư của mình bây giờ xem ra hai vị này quá thần ngoại biểu không việc gì kỳ thực trạng thái đáng lo ngay cả tu vi đều nhanh ngã xuống thần quân cảnh lâm tiêu truyền â m nói hai vị quá trước thần bối dừng lại người muốn biên mê sảng đừng nói là mặc thế nhìn như hình dạng thường thường trực tiếp đánh gãy chúng ta muốn lập ngươi là c u n g chủ tự nhiên không phải tới tìm ngươi phiền phước lâm tiêu ngạc nhiên hắn chuẩn bị xong lý do thoái thác đều không có lây ra đâu nếu ngươi hay là thần quân nếu ngươi bên người không có thần tôn bảo vệ chúng ta nhất định phải câu ngươi đưa ngươi tháo thành tàn khối cẩn thận tiến hành nghiên cứu mặc thế thái thần cười khổ nói nhưng bây giờ chúng ta một bộ suy thể cảnh giới tổn hao nhiều là đối thủ của ngươi sao lâm tiêu trầm mặc sau đó trầm giọng nói ti phong sư phụ tọa hóa trước ta từng lấy thần hồn phát thệ đợi đến tu vi đại thành thế tất sẽ tìm quá thần tiên tổ Tốt. Cảnh nhưng quá sắc mặt Cảnh sắc nhưng nhan rất thanh lệ, nghe quá mệnh rất lệ, vậy vậy, cười, người, còn có thể nhìn thấy dạng này là là tộc ta ký kết môn bây giờ lâm tiêu hành không xuất thế không thể nghi ngờ để hy vọng tăng nhiều tốt ngươi có như thế thể chất cũng nguyện vì cổ thần giới tu sĩ nịch biến cổ cung đại quyền giao cho ngươi không có gì thích hợp bằng mặc thế lật bàn tay một cái một tòa có thể so với sơn nhạc bảo khố xuất hiện toàn thân minh khắc thuế nguyện tăng thường hướng phía lâm tiêu bay đi cổ cung b ả o khố mấy vị thần tôn ánh mắt cực nóng tiên thiên cổ cung góp nhạc tài nguyên rất kinh người từ trước tới giờ không chuyển ra ngoài dùng cái này cam đoan để môn sinh trưởng thành nhanh chóng các loại trí tôn thần thuật đạo tàng kỳ chân thần binh đều thu nhận sử dụng tại trong bà khố để rất nhiều thần tôn đều đỏ mắt loại này bà khố có thể giao phó một phương đại giáo không gì sánh được đáng sợ nội tình tại tiên tiên trong cổ cung người khác không thể nhúng chạm một mực do phía sau màn quá thần chất trưởng hiện tại chuyển giao cho lâm tiêu vật này ngươi nên quen thuộc cùng nhau giao cho ngươi cảnh nhưng quá thần t ắ c đúng đúng tế ra bốn đạo khổng lồ quan mang trong mỗi một đạo quan mang đều lơ lửng một tòa cổ lâu có thể tự do có giãn phi phạm không gì sánh được tuyên cổ trường tồn quá thần tộc bảy tứ d i a i thần lâu lâm tiêu thấy vậy hai mắt tòa sáng chương bảy trăm linh một người đi theo tụ tập vượt giới ma chiến t r ư ơ n g bảy trăm linh một người đi theo tụ tập vượt giới mà chiến đây là quá thần t ộ c bảy bồi dưỡng tộc nhân đạo tàng bao dung vạn tượng chỉ là ngày k i a thần linh không chịu nổi dễ dàng hoàn toàn ngược lại cho nên tại tiên thiên c ổ cung đều là mông trần như hắn thành thần quân lúc t i phong từng để hắn vào trong đó thần quân lâu nhưng cũng vẹn vẹn cảm nhận được chỗ tốt nhất định để lâm tiêu động tâm là nơi đó có quá thần t ộ c bảy lưu lại các loại tu hành c ả n mộ trí tôn bất hủ thần thuật cảm mộ cũng có đa tạ hai vị tiền bối lâm tiêu cũng không nhăn nhó trực tiếp nhận lấy hắn đưa tiên ti phong sau. Vẫn muốn lấy tiên thiên thần linh thể chất c h ú n g nhập tứ dài thần lâu chuyện này với hắn mà nói đó cũng là tu hành thần khí nhưng cân nhắc sẽ bị hai vị quá thần thấy do thể chất biến hóa cho nên một mực trưa về cổ cung như vậy nịch biến trí năng thế tất không nhận thiên địa dị biến giam cầm lớn như thể bí hoàn toàn có thể cho các người nếu thử đi nghịch c h u y ể n suy thể lại tồn tại ở thế kết quả lại lập hắn làm cổ cung c h i chủ các ngươi là ngu d ạ i sao hay là nói không có thần tôn chịu nghe từ các ngươi điều động một trận thanh n ế m băng lãnh đột một quanh quẩn cổ địa nơi cuối cùng giới bích bên trên đột một toát ra một trận sương ngủ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh mông lung mơ hồ có thể thấy được cái kia là này h hình, có thể thấy được sau lưng có hai cánh, giống như tự nhiên, lực thấu minh ông, để trong cổ địa thần tôn tâm thần â tâm n lưng giống ông, trong tôn lên. n có được có lực cổ Cái tự để địa sau ru thân ảnh mông lung mang cho bọn hắn một loại cảm giác c áp bách đó là bẩm sinh cùng tu vi cao thấp không quan hệ tiên tiên thần linh là giảng đạo cung một vị dược thần lấy bí bảo hóa hình quan sát giới ta tiều lâu nhìn lâm tiêu một chút không hổ là cổ thần giới phúc tinh á liên lan tinh giới cựu chưa lộ diện dược thần đều xông ra khó có thể tưởng tượng sau đó còn sẽ có bao nhiêu tiên tiên thần linh nổi lên mặt nước lăng tư ta như thế nào làm việc cần ngươi hỏi đến mặc thế thái thần thân hình cao lớn lạnh lùng c ư ờ i một tiếng đã là gặp lại sao không tự mình tới cùng ta một trận chiến nhìn là quá thần pháp càn mạnh hay là rực thần pháp tuyệt hơn mặc thế ngươi nói cái gì đó giới ta tôn giả s ă n sát thử hỏi lăng tư sao dám lúc này tới cũng đối ta kèm chút quên đi hai lần c h i ế ể n đến dịch lan tinh giới người phải chết cũng đủ nhiều ai bảo rực thần tập ấy chưa từng xuất hiện lầm tiêu dạng này ngoại lệ l bốn cảnh nhưng cùng m ặ c thế đối thoại để đám người hoàn toàn không còn gì để nói cái này còn cầm lầm tiêu khoe khoang lên mạc thế ngươi bị cổ thần giới liên lụy hiện tại là của ta đối thủ sao h u hồ ngươi còn có thể sống không được bao lâu sương mù q u ố n lên chuyến r a lạnh lẽo thanh â m đàm thoại các ngươi chỉ cần cùng lầm tiêu cùng tồn tại cổ thần giới cũng nhất định sẽ luôn hãm ngươi chỉ là lan tinh giới đã mở rộng môn hộ sao lâm tiêu chậm rãi hướng về phía trước chín đại thần đạo c h ư giới lan tinh cùng cổ thần lấy giới chướng giáp giới chính là bởi vì như vậy đặc thù vị trí địa lý mới tích lũy mối hận cũ cho nên chỉ cần lan tinh nguyện ý mở rộng môn hộ các giới đều có thể đạp về cổ thần giới cho nên ngươi là sợ như thế tương lai trong sương mù chuyển đến rực thần thanh em vậy liền chức đẻ xuống lan tinh giới lâm tiêu nhìn về phía sau lưng trư vị giới ta đã là tôn giả cùng n nhưng tu hành lớn mạnh còn cần thần tôn chân tảng cho nên các ngươi có thể có hứng thú cùng ta đi trước lan tinh giới đi một lần đi đầu đối sạch giới kia các phương đạo thống chém tới một phương khí vợt nơi đây một câu để cổ thần giới rất nhiều tu sĩ khe giật mình thiên địa dị biến qua đi cùng lan tinh giới tranh đấu cổ thần giới từ đầu đến cuối ở vào bị động phòng thủ chủ động vượt giới mà đi trước đây không dám nghĩ nhưng bây giờ hoàn toàn có loại lực lượng này chỉ là lâm tiêu đã có kế hoạch này hai tháng trước hoàn toàn liền có thể lên đường bởi vì tạo tồn thần tôn những người kia sao vô tướng khẽ nói hai tháng trước lâm tiêu phát ra hiệu triệu sẽ có bao nhiêu thần tôn đáp lại bây giờ thì khác lâm tiêu lấy lịch biến biểu hiện bản thân vô số người chứng kiến cùng kích động lực ảnh hưởng kéo lên đến đ ỉ n h phong còn để cổ thần giới ra lại ba vị thần tôn ngắn ngủi hai tháng mặt khác thần giới cho dù rất nhanh liền có phản ứng cũng còn tại trên đường không cách nào chớp mắt đã tới ngay sau đó là bọn hắn chủ động xuất kích thời cơ tốt nhất ta cổ thần giới đã xưa đâu bằng nay như nhất định có khuynh thế chi chiến vì sao không cố gắng chủ động trước giải quyết phía trước có thể thấy được chi địch lại lấy lan tinh giới là chiến trường ba mươi sáu vị người áo đen hét lớn giết vào dị giới vốn chính là lâm tiêu kế hoạch cùng lúc trước khác biệt chính là lâm tiêu đang ngưng tụ rất nhiều thần tôn lan tinh giới một lần lại một lần công phạt giới ta có phải hay không chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ vượt giới phản công tiêu lâu cười lớn một tiếng chờ mong giờ khác này chỉ là h ắ n thân là tiên thiên cổ cung vị thứ nhất thần tôn mạnh thì mạnh vậy nhưng biết rõ chỉ có lâm tiêu có tư cách đi mời chư tôn đồng hành cùng chủ có này thái độ chúng ta nguyện đi theo sát phía sau tiên thiên cổ cung mặt khác thần tôn theo thứ tự tiến lên bọn hắn n ó n g nhìn phía trước đều là hiện hiện mãnh liệt chiến ý đám người manh động vô số người phấn khởi thiên thiên cổ cung c h i chủ mở miệng bắt đầu từ người như mây càng có từng đạo hừng hực ánh mắt hướng phía tào tôn bọn người nhìn lại tiến hành ghi mắng hỏi tham v ậ y liền đi một chuyến quyền đương làm nóng người tào tôn bờ môi giật giật cất bước hướng về phía trước việc đã đến nước này giữa sân hơn phân nửa thần tôn cũng đều nghe theo lâm tiêu điều động hắn còn có thể nói cái gì lạ i lan tinh giới trước đây chính là cường giả đông đảo các loại chân tàng t ử không phải số ít cùng chư tôn cùng đi rất có triển vọng các ngươi loại cảnh tượng này giới trướng chỗ xương mù quần quần đối mặt tiếp xuống tình cảnh lâm tiêu đại bí lại đang dẫn ra lòng người cổ thần giới một phương không kiểm hành chế nhau. hiển thị chiến thân thần linh hắn, hốt hoảng hai lên nội loạn, tiến lẫn Ngược tiên tiên cũng ngươi cùng tiếp tục tại một ta lại loại mai cảm xúc là lộ ra mịa rõ ý vậy ị quá thần. v ta lâm tiêu đại biểu hai vị này quá thần vượt giới mà đến ngươi có dám chân thân tương đối đánh với ta một trận lâm tiêu đã cất bước hướng phía giới t r ư ớ n g phương hướng bước đi để m ặ c thế cùng cảnh nhưng hai vị quá thần đều là vui vẻ thế gian may mắn còn sống sót tiên tiên thần linh thụ thiên địa d ị biến g i m cầm ai đụng phải lâm tiêu a y không may ai dám cùng lâm tiêu đánh a như vậy tính ra tiên tiên thần linh tộc đản còn sót lại ta quá thần tộc bẩy còn tại nợ rộ quan mang sao mặc thế mỉm cười cũng dự định vượt giới mà đi có thể làm cho lâm tiêu làm đến phân t ư ợ này g n xem ra hắn cùng vị kia lớn hạ nữ tôn quan hệ không y ta cảnh nhưng quá thần thầm nghĩ nàng làm sao không biết lâm tiêu làm như vậy tuyệt đối có tư tâm vê anh một vị lại một vị thần tôn chấp binh mà lên đi theo lâm tiêu dẫn tới đám sương mù kia khoảnh khắc tiêu tán như vậy khai chiến kết quả sẽ như thế nào trong cổ địa t h ầ n quân thiên thần bọn họ huyết mạch căng phồng hận không thể theo sau nhưng vào lúc này lâm tiêu nhưng lại đột nhiên dưng bước n g ó n h ì n hậu phương nói các ngươi trấn thủ cổ thần giới nếu có người ở hậu phương k h ở loạn trực tiếp chấn sát cũng có thể đưa tin tại ta đám người thuận lâm tiêu ánh mắt nhìn lại lập tức một trận t r ò n váng chỉ gặp phương xa trên bầu trời lại xuất hiện một vị người áo đen tản mắt ra đạo vận trả lại khắp nơi h ã i nhiên tại quá khứ trong mười năm lâm tiêu đến cùng chế tạo ra bao nhiêu vị thần tôn a cái này còn toát ra thứ ba mươi bảy vị vị này rõ ràng không đơn giản giơ tay nhấc chân tản ra đạo vận không kém hơn cùng giai tiên tiên cổ cung môn sinh xuyên lập sao tiểu t ử này thế mà cũng mặc lên áo bào đen địch c ư ờ i bởi vì xuyên tổ nguyên nhân xuyên lập không có cùng bọn hắn đồng hành nhưng vị cổ thần giới cũng là tới chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ xuyên lập một người các ngươi từ đâu tới các ngươi lâm tiêu đại nhân như vậy chả hỏi là vì tận lực mang cho người ta vô tận mơ mà sao là xuyên lập khẽ vất cảm để t à o tồn khỏe miệng co giật trước đây nhìn bảo vệ lâm tiêu người áo đen tác phong hắn suy đoán có lẽ chỗ tối còn có kết quả thành sự thật cuối cùng còn có bao nhiêu a v ì nhi ta tới lâm tiêu dẫn đầu phóng tới giới trướng chương bảy trăm linh hai lâm tiêu giang lâm thẳng thắn cương nghị chương bảy trăm linh hai lâm tiêu giang lâm thẳng thắn cương nghị lan tinh g i i xa xôi niên đại thế gian vốn nên là một mảnh mênh mông vũ trụ bởi vì một trận vô lượng đã kiếp lúc này mới pha toái hình thành đương đại lan tinh giới là ít có còn có thể nhìn thấy xa xôi thế gian phiến cảnh thần giới một trong giới này đông cực kỳ đứng sừng sự thông hướng cổ thần giới chi giới trướng giờ phút này tại một chỗ tinh không quan hải trước tinh kỷ pháp phối liên miên đại quân tụ tập bọn hắn đến từ đông bộ khác biệt thần đạo thế lực thần binh thần khí lơ lửng nhìn không thấy bờ như là c u ộ n c u ộ n dòng lũ sắt thép dạng n à y đại tụ binh lại nhất định phải chủ chiến chỉ là vì dự phòng ngoài ý mớn rất nhiều người trên mặt còn viết đầy tâm thần bất định cùng bất an đúng như một giấc ngộng khí vận mỏng manh cổ thần giới như thế nào đột nhiên ra nhân vật như vậy bây giờ đi qua hai tháng giới trướng phương hướng vẫn như cũ gió e m sóng lặng cổ thần giới nên sẽ không lại công đến đây đi một tòa trên nhà cao tầng một đám thần quân cảnh cao thủ tụ tập đồng dạng có thụ dày vò hai tháng trước lan tình giới mênh mông như mưa tu sĩ đưa mắt nhìn chắc hành tu cùng thạch ky nương nương tổng cộng ba mươi một vị thần tôn vượt giới mà đi cụ thần, thần, thần giới có một đời thần đạo kỳ tài trở thành thần tôn cảnh quá thần để cổ thần giới tân tấn thần tôn săn sát dạng này nơi chuyển để cho người ta rung động để cho người ta trở tay không kịp sau đó chính là khủng hoảng tại lan tràn lâm tiêu lưng beo đại bí xuất thế n h ấ trong định người chỉ là số ít n ồ tình báo lâm tiêu còn không có đạt tới thần tôn vô địch độ cao bên người thần tôn cũng nhiều là sơ giai hiện tại cổ thần giới khẳng định cũng huyên náo tối bụi trong cao lầu một vị nam tử mắc hổ thất giọng nhắc tới nói hắn chính là đ ỉ n h phong thần quân lưỡng giới chiến tranh lúc liền từng tham dự chém không ít cổ thần giới tu sĩ đối với thần tôn sự t ì n h biết rất nhiều rất có quyền lên tiếng các loại một vị nữ tử m í môi nói chờ ta giới thần tôn triệu tập cùng danh người các cái khác thần giới cường giả giáng l â m lan tinh giới một phương thần tôn hoàn toàn chính xác có nhiều hao tổn nhưng trong cảnh này cường giả còn t ạ i lại một giới này cũng có ẩn thế thần tôn lâm tiêu sự t ì n h đủ để kích thích những người này đứng ra hình thành mặt trận thống nhất、Và、anh đông cực kỳ giới chướng phương hướng đột một dương lên quần quần thân âm cho dù còn cách xa nhau rất xa nhưng vẫn là để tinh không quan hải chỗ đ ạ i quân rối loạn trong cao lầu thần quân cảnh cao thủ càng là chấn động trong lòng huyễn tưởng tan vỡ quả thật có cổ thần giới tu sĩ vượt giới mà đến rồi giới trướng phụ cận trận pháp phản ứng kịch liệt dâng lên một đạo ngút trời hào quang cách xa nhau trăm vạn dặm có thể thấy được cho thấy người đến là thần tôn lâm tiêu này giây lát quan hải sau hình như có quái vật khổng lồ t h ứ c tỉnh có lan tinh giới thần tôn nổ bắn ra ngang qua bầu trời ánh mắt trong lời nói mang theo vô tận tham lam tới là lâm tiêu sao muốn mở ra đại chiến sao ở đây tu sĩ đều khẩn trương rất khó tưởng tượng một cái tu đạo đến nay m ớ i trăm năm tả hữu người trẻ tuổi có thể quấy lên dạng này phong vân ông ông ông qua trong giây lát giới trướng phụ cận trận pháp lại nổi lên phản ứng lại là từng đạo hào quang vọt lên tận trời cho thấy lại có thần tôn vượt giới mà đến hử có thể có bao nhiêu thần tôn nguyện theo hắn vượt giới mà đến lấy bản tôn chi tu vi một trận chiến n h i ề u có sợ gì quan hải hậu chuyện r a thanh âm lãnh k h ố c chấn động thiên địa có kiên định quyết tâm để q u â n tâm hơi ổn chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt rất nhiều người đều thất thần giới trướng phụ cận trận pháp phản ứng cơ hồ đều không có ngừng ngút trời hào quang lập lệ không ngừng chỉ là trong nháy mắt liền nhất c ử đạt đến năm mươi b ố đạo năm năm mươi b ố vị thần tôn có thần quân như gặp phải nước lạnh r ộ i mặt không thể tin bọn hắn lấy được tình báo tại trận kia t r i n h phạt bên trong cổ thần giới có năm mươi mốt vị thần tôn s ư ớ n g s ư ớ n g làm sao lần này lại nhiều ba vị vượt giới mà đến cần xâm nhập địch giới nếu không muốn tại phía sau lưu lại lỗ hổng liền rất khó làm đến dốc hết toàn lực đây có phải hay không cho thấy đại thế này bên trong cổ thần giới thần tôn không chỉ năm mươi b ố vị mở ra đoạn thần đại trận trong đại quân một vị lại một vị thần quân giống to đồng thời càng là hướng phía trong quan hải nhìn lại nơi đó có một tòa đại điện trong o đạo vận bao à n thân vận lan tinh giới tôn giả chấn tọa t phủ, bị có giới giả đó, đó đầy vô địch lòng tin, nhất định có có chỉ cận, cảnh cái khốc, cực không thể không thấy thanh lênh nhất thể hạn sát phạt. là lòng nào tràn kia vô người trong tượng. tin, Vâng, trong tiếp rồi sát ra Vừa âm mở quan h ả i đại điện đột nhiên mở rộng có bảy đạo thân ảnh đi ra để đám người khe giật mình tòa đại điện này tại bọn hắn tụ binh trước liền tồn tại vì sao chỉ có bảy vị tôn giả xuất hiện cái này còn thế nào chiến nhất định bị vây đánh a càng bất khả tư nghị chính là cái này bảy đạo thân ảnh mới đi ra khỏi k h o ả n khắc liền hóa thành lưu quan hoặc lui hoặc tán để giữa sân lập tức vỡ tổ vô số người sù lông trong đại điện tôn giả không đi nhanh địch ngược lại hồi hộp vê anh tinh không đang rung động kịch liệt nhộn nạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng không gian giống như lanh phong quá cảnh để quan hải d ư ớ i các tu sĩ thẳng đánh d ù n g mình d ư ớ i trướng khoảng cách nơi đây có trăm vạn giảm xa có thể qua trong giây lát vượt giới người đã đến làm đến không nhìn khoảng cách cẩn thận nhìn lại trong hư không có sóng biển giống như đạo quang lan tràn từng đạo như ma thần thân ảnh hiện hiện bọn hắn theo một vị thanh niên mặc áo xanh vượt qua mà đến quan hải chỗ đoạn thần đại trận thụ kích phát nhưng cũng khó cản dạng này thần tôn uy thế rất nhanh chính là trận cơ l â y động giả nước trong nháy mắt từng đạo tôn giả tàn ảnh ở trong tiên địa mở ra năm mươi b ố vị thần tôn không nhìn ở đây đại quân đi đoạn cái kêu bảy đạo lưu quang đủ loại thần tôn thủ đoạn tại trong chốc lát diễn hóa vùng trời này đều rất giống sụp đổ quan hải trước đại quân càng là loạn tượng mọc thành bụi có người như cỏ dại đổ có người bị chấn động đến thân thể đổ máu thoáng qua liền đến đây là quá thần tộc bầy bất hủ thần thuật hắn tu đạo mới bao nhiêu năm vì sao lại có loại này tạo nghệ có tiếng kinh hô q u a n quẩn để thân như bèo tấm chập trùng thần quân trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hãi nhiên hoặc lui hoặc tán bảy vị thần tôn bên trong lại vẫn là có người bị cản lại bị một đám thần tôn bạo phủ nơi đó khoảnh khắc bạo phát ra huyết quang lâm tiêu càng l à lại để mắt tới một vị lui lại người hắn một bộ áo xanh phân phật như ở trong hư không xuyên thẳng qua mang theo tàu tổn cùng ba vị tiên thiên cổ cung thần tôn cản lại vị k i a người thối lui trực tiếp đ ẩ lên như vậy b i ế n cố để quan hải trước đại quân cũng tại hốt hoàng tranh né hướng phía bát phương nhìn lại cái này tuyệt không phải lan tinh giới tất cả nội、tình. bọn hắn chờ mong còn có tôn giả ẩn nút tại chỗ tối có thể đối với bọn này tôn giả phát động lôi đ ỉ n h một kích nhưng mà cũng không có thần tôn huyết quang chỗ đã có một đạo thân thể n ổ t u n g căn bản gánh không được đại biểu một vị làn tinh giới tôn giả vẫn lạc đồng thời đ ấ m máu người đều là cất bước lại phóng tới lâm tiêu chỗ t r ắ c hành tu người cái x u ấ t sinh mời bản tôn rời núi tới đây người sao không hiện thân người là chết tại nửa đường sao năm mươi b ố vị thần tôn cùng một chỗ vây kín để người kia đã kinh hoàng lại phẫn nộ hắn từng có do dự vừa rồi vô ý thức lui lại vẹn vẹn phần này trần chờ chính là bị ngăn chặn sau đó hắn quyết tâm g ô n g to l ớ n ta chân không tiện sao t ố t dù sao bản tôn đại nạn tới gần vậy liền chiến hắn cái l o n g trời lở đất đó là cái xương cứng miệng cũng không chịu thua trận kết quả nơi đó thật l o n g trời lở đất một đám thần tôn vây lại thần huyết cùng bạch cốt cùng b ắ n trở một hồi ta còn có lời muốn hỏi một thanh â m vang vọng để cảnh tượng biến mất cẩn thận nhìn lại bị vây đánh thần tôn là một vị tóc thưa thất l ã o nhân hôn chiến b ấ t quá một lát hắn chính là mình đầy thương tích nhưng nhận nhiều như vậy thần tôn vây công vẫn như cũ còn chưa từng ngã xuống đủ thấy nó mạnh mẽ Hán chính cứng xứng xứng không, hàm hàm tôn, chương í n h cổ sừng bảy trăm linh ba ta nguyện quy hàng đến đây nhập hàng Trưng ta nguyện quy hàng, đến đây nhập hàng lâm cung chủ vừa rồi cách xa nhau rất xa ngươi liền phát giác người này là một vị cao dài thần tôn dừng lại tào tồn đối với lâm tiêu phát ra sợ hai thán phục bọn h ắ n đến đầu tiên liền kinh sợ cái kia bảy vị thần tôn lâm tiêu không gian xê dịch hoàn toàn chính xác khủng bố nhưng ở như thế thời khắc cũng không có khả năng chặn đứng tất cả đối thủ phải có thiên về điểm kết quả còn mò được một con cá lớn ngoài ý muốn mà thôi lâm tiêu sờ lên cái mũi hắn không phải sớm thấy rõ mà là đưa ấm áp quá nhiều hắn đối với tóc trắng người đều có bản năng phản ứng thấy lại hướng vị lao nhân kia người này xác thực là cao giai t h ầ n tôn tu ra đạo lực tiêu ngạo xuyên tổ tu vi càng là bước vào thần tôn tầng b ả y cảnh rất là lạ mặt cũng không trước k i a t r i n h phạt trong đội ngũ ngươi có biết vị t i ê u đại hạ nữ tôn ở đâu lâm tiêu đặt câu hỏi có bản lĩnh một chọn một một đám thần tôn vây công có gì tài ba lao nhân cứng cổ một bộ muốn giết cứ giết bộ dáng xương cốt cứng như vậy địch kiệt nhữ mày đại nạn tới gần lại rơi vào tình cảnh như thế này còn cần sợ chết lão nhân cười lạnh chúng ta cùng một chỗ hiện ra siêu hồn thần thuật xem hắn tại cái này làn tinh giới phải chăng đã tuyệt hậu đương nhiên ngươi bây giờ cũng có thể tự tuyệt nhưng bằng vào ta các loại trí năng hẳn là còn có thể phát hiện một chút tin tức ngươi có thể đánh cược một lần không cần lâm tiêu mở miệng lấy kiều lâu cầm đầu mấy vị tu thành thuật này thần tôn tiến lên để lão nhân lập tức biến sắc ta tôn hiệu lưu lại lâu dài ẩn thế nhiều năm sớm đã không hỏi thế sự nguyện lấy thần hồn phát hệ đại hạ nữ tôn sự tình tuyệt đối không có dính vào càng là chưa bao giờ tiến công qua cổ thần giới dự định dạng này tiêu dao cả đời lần này cũng là bởi vì lâm tiêu không lâm thần tôn sự tỉnh lúc này mới nhịn không được được mời đi ra muốn cuối cùng lại đụng một cái lao nhân thái độ phát sinh chuyển biến lâm tiêu ánh mắt biến hóa người này cũng có chỗ yếu hại mệnh áo tím chỗ hắn muôn trở vô ách c h â u chỉ dẫn chém đi tiểu lâu cầm trong tay một thanh chiến kích l ư ờ i nhắc lại nói nhảm liền muốn tiến lên tại cái này làn tinh giới cũng không phải là người người đều xâm phạm qua cổ thần giới càng nhiều người hay là thân bất do kỳ không có khả năng cơ đũa cả nắm chư vị như còn có thương hại kẻ yếu tri tâm hy vọng sau khi ta chết chớ có đi huyết tầy sự tỉnh trường lưu thần tôn biết động thủ kết quả vẫn như c ũ bắn ra chiến ý kiểu lâu hình Trước giữ lại hắn đi lâm tiêu ngăn lại để làm ứng phòng trường lưu thần tôn nao nao lâm tiêu đây là dự định thà cho hắn một mạng cung chủ tiểu lâu nhữ n g mày chẳng lẽ lại cung chủ muốn để lưu lại lâu dài hóa thành thần nô vì bản thân phương chinh chiến chỉ là theo hắn phỏng đoán lấy lưu lại lâu dài tu vi cung chủ hồn nô thuật đối với nó chưa hẳn có thể có hiệu quả cung chủ đều mở miệng cũng được nghiệm tình hắn trước kia không có xuất thủ mà chúng ta g á n g lâm giới này khả năng còn cần người dẫn đường liền tạm thời phong ấn thực lực của hắn lưu lại chờ sử dụng sau này Điều lâu nói ra bọn hắn một phương thần tôn san sát muốn phong ấn vị này trường lưu thần tôn cũng không tính việc khó đó căn bản không khỏi trường lưu thần tôn tự chủ hai mươi vị thần tôn đồng thời thi pháp trường lưu thần tôn thương thế bên trên chính là xuất hiện từng cái từng cái đạo văn trói lại toàn thân sau đó lại biến mất không thấy khiến cho tu vi bị phong cấm trường lưu thần tôn biểu lộ trở nên phức tạp nếu thật muốn chém hắn cần gì lãng phí tinh lực phong ấn hắn nhìn ra mánh khỏe ngược lại là không có kiệt lực phản kháng nếu có thể sống ai muốn bi thảm chí tử thì cốt khó tổn cho dù đến hắn năm này tháng đa t ạ lâm tôn Trương lưu thần tôn cũng là biết điều đối với lâm tiêu thi lễ có một tia tựa hồ không nên có lòng cảm kích hắn biết tình cảnh không muốn bị động x o á t người cho nên giao cho ba viên cản con giới biểu thị đó là chính mình thần tôn chân tàng chư vị các ngươi phân đi lâm tiêu đại khái nhìn một chút liền ném cho mặt khác thần tôn hắn được tiên tiên cổ cung bạc hố còn có tứ dài thần lâu lưu lại lâu dài thần tôn chân tàng đối với hắn mà nói chỉ là d ạ t hoa trên đấm hắn thật muốn tiến d a i có khác đường tắt cái này ngay cả ta giới thần tôn đều quy hàng quan hải trước đại quân sớm đã loạn thành một bậy vừa rồi tôn giả bỏ chạy đã để bọn hắn cảm giác tín nhiệm sụp đổ nay cảnh tượng càng làm cho bọn hắn như cha mẹ chết biết được tại đám người này trước mặt ngay cả đi cơ hội đều không có ta chính là băng phách cổ tộc tu sĩ gặp qua cổ thần giới chư tôn ta n g u y ệ n quy hằng một vị thần quân cảnh trắng h á n đã kéo lây thương thế mà đến mang một đám người nằm xuống liền bái liền thân cố uy hiếp như vậy thần tôn lâm tiêu bọn người có thể tha thứ nhất mệnh hắn cảm thấy mình hạ thấp t ư thái cũng có thể cầu sinh băng phách thần quân ngươi cái đổ hải nhát cái này để người ta bậy yên tĩnh sau đó tiếng ồn à o nổi lên bốn phía ở quá khứ trong tuyến nguyệt cổ thần giới một p ư ơ n g có trong i ể n vọng b ả m ệ h n ư ờ i lựa chọn quy hàng bọn hắn, trở thành bọn hắn bọn bọn quy trở đám tài một màn giờ, câu chuyện. Bây h này p t trên sinh người bọn họ, là như họ, khó ở là vậy à tiếp nhận. Trong đám người h Bảnh! ậ n n t r o đám n g một vị thần quân đầu lâu bỗng nhiên nổ tung đó là địch kiệt đang xuất thủ lấy tính mạng người ta sau đó lại là b ả n h b ả n h âm thanh không ngừng rung động tiên tiên h cổ cung chín đại thần tôn cũng đang xuất thủ ở trên đường trước bọn hắn đã đạt thành c h u n g nhận thức vì cổ thần giới thủ đoạn thiết huyết tất nhiên là tất yếu như hai tay nhuộm cổ thần giới chi huyết người nhất định phải chém đối với không tạo thành uy hiếp tu sĩ liền không có tất yếu lãng phí thời gian đi huyết tầy giết một giới trung sinh khi nào là kích cỡ đây không phải là bọn hắn mục đích của chuyến này chính như trường lưu thần tôn lời nói còn một bộ phận thân người không do mình giữa sân cấp tốc tính mịch bị máu tươi tung tóe một thân người toàn thân phát r u n thị nguyên h n tinh tu sĩ n g u y ệ n quy hằng h à n tộc tu sĩ n g u y ệ n quy hằng bốn rất nhanh quan hải trước quỳ xuống một mảng lớn núi thở tiếng như sóng nộp lên thân ra người mới có thể sống ba mươi sáu vị thần tôn cảnh người áo đen đã bắt đầu bận rộn bọn hắn lần này muốn chém lấy được khí vật cái gì là khí vật không còn cực hạn tại thần tôn chân tàng bồi dưỡng võ thần thiên thần thần quân kỳ chân dị bảo đều là tính bởi vì bọn hắn một giới này có mở rộng nịch biến đường lâm tiêu các cảnh tài nguyên dựa vào hậu bối không cùng lâm tiêu kết thù kết toán chỉ cần tự thân đủ không chịu thua kém tương lai có cơ hội trở thành thần tôn cho nên ngay cả tào tồn cùng t h ầ m tuyết đều là yên lặng gia nhập vào rực rỡ muôn màu thần dược thần binh thần tinh thần quyết thần thuật bị ở đây thần tôn lấy đi chư vị nếu dị giới mặt khác thần tôn đều không tại phụ cận chúng ta liền đi trước đới sạch phụ cận các phương đạo thống tào tôn vẫn chưa thỏa mãn hướng lâm tiêu ném đi ánh mắt hỏi tham với sạch dị giới đạo thống chém một phương khí vận thế nhưng là ngươi nói tốt chấm tư lâm tiêu gật đầu t à o tồn chọn lựa một chút tù binh ra hiệu dẫn đường quỳ sát đám người một trận choáng váng những n à y thần tôn không tiếp tục tiếp tục huyết tẩy đó là chuyện tốt làm sao cùng thổ phỉ giống như cái gì đều muốn đây là tới nhập hàng rất nhanh tráng quan một màn trình diễn từng trấn thủ quan hải lan tinh giới đại quân bị chọn lựa ra một bộ phận t r ù n g t r u n g điệp điệp phía trước dẫn năm mươi b ố vị dị giới tốt l giả tại giới đông trong tinh không bay ngang qua bầu trời cái này rung động vô số người lan tinh giới xuất hiện nhiều như vậy phản đồ đem địch nhân đưa vào cửa chính Đơn g i tộc tộc thần thần sau đó một tháng các loại tin tức như báo tắp tàn phá bừa bãi mặc dù không nghe thấy thi cốt liên sơn thảm kịch nhưng giới bắc các đại thế lực khí vận bị tiếp tục bị cấp lấy đây mới thực là đại cá quét phàm la hữu dụng có thể thu đi đồ vận cũng sẽ không bị còn lại để nghe nói người trước mắt biến thành màu đen tu sĩ dị giới tại giới ta tiến quân thần tốc trắng trận làm bậy khắp giới ta khí vận có thể nào nhịn à giới ta tôn giả ở đâu bốn các loại thanh âm g i a o hội bay thẳng thiên đ i ệ m chương bảy trăm linh bốn tôn giả gia tâm g ì có trung sinh chương bảy trăm linh bốn tôn giả gia tâm g ì có chúng sinh các ngươi xâm phạm giới ta thời điểm lại có thể từng nghĩ tới giới ta thống khổ cũng may thiên hữu giới ta để cho ta giới xuất hiện lâm c u n g chủ bây giờ chúng ta chỉ là cướp lấy khí v ậ n chưa đi huyết tẩy sự tình các ngươi liền không thể nhịn không thể nhịn liền để cho ngươi giới thần tôn cút ra đây cùng bọn ta một trận chiến bốn từng đạo cường thế thanh âm đẻ xuống ồ nào náo động để lục hợp bắt hoang đều tại dần dần yên tĩnh như vậy công nhiên gọi chiến nhưng lan tinh giới vẫn như cũ đưa mắt không thấy t ô n giả để đi theo lâm tiêu bên người trưởng lưu thần tôn đều là thần sắc â m trầm năm đó các ngươi ra lệnh một tiếng lan tinh giới quần tinh run dậy các liệt tu sĩ lấy các ngươi vi tôn đánh về đằng trước hiện tại các ngươi vì sao không xuất thủ ngăn lại các ngươi còn có thể được xưng tụng một giới chi sống l ư n g sao lan tinh giới đông bộ có rất nhiều người bị phẫn không huyết tẩy lại so huyết tẩy càng sâu bởi vì bọn hắn tại tận mắt chứng kiến giống như bị đính tại sỉ nhục chiến kệ lại không cách nào hoàn thủ không phải vậy liền sẽ chết lại nhớ lại lên cổ thần giới tung yếu thế lúc vẫn như cũ có tôn giả đứng ở phía trước đem hai cùng so sánh càng làm cho lòng người lạnh l n g tư ta đến đây người chân thân ở đâu có dám cùng ta một trận chiến lại có gọi chiến thanh q u a n quần mặc thế cùng cảnh nhưng hai vị quá thần thái độ rất là kiên quyết cũng là đồng hành mà đến đến rồi lấy tiên thiên thần linh thân phận gọi chiến bọn hắn thời gian sắp hết cổ thần giới lại ra lâm tiêu bây giờ tựa như buông xuống gánh nặng không cam lòng im ắng kết thúc thật hy vọng cùng dự thần đại chiến lâm tiêu trong lòng cảm thán như nhất định kết thúc hắn cần cùng hai vị quá thần nếm thử di hoa tiếp một sao lấy cả hai trước mắt tu vi đối với hắn cảnh giới s á t thực vô ích nhưng phương diện khác sẽ được ích lợi không nhỏ ngoại trừ bất hủ thần thuật bên ngoài còn có tiên tiên bản nguyên khôi phục chỉ là một cái thần tôn hai tầng c ả n h trẻ con thật sự cho rằng có thể thống ngự thương vũ sao các ngươi công tới thì như thế nào chúng ta đại khái có thể ẩn nút không ra đợi đến mặt khác thần giới cường giả giáng lâm tuyệt sát các ngươi rốt c ụ c có thanh n m như vậy đáp lại đầu nguồn là giảng đạo cung ở phía ngoài sở thiết một tòa truyền thống trận pháp để nghe nói người phát ra cười thảm cụ thần giới thần tôn phần này số lượng cấp hoàn toàn chính xác uy năng ngập trời nhưng lan tinh giới liền không có có thể chiến tri lực sao không mà khi ả bên t r đó cũng giả c sẽ tác động đến lan tinh giới phần lớn người tôn giả giã tâm bên giới gì có chúng sinh vật các ngươi tốt nhất giấu sâu một chút tiểu lâu ánh mắt hung ác nham hiểm một giới quá lớn bọn hắn đoạn đường này đi tới rất nhiều tầng muốn đường đi chuyển tống trận đều bị cắt đứt lấy toàn bộ lan tinh giới là bản đồ muốn tìm đến giới này còn sót lại cao thủ thật rất phiền phức lâm tiêu tâm tư tại chỗ hắn vô ách châu từng có mấy lần phản ứng tựa hồ có thể phán đoán mệnh áo tím hoàn toàn chính xác tại lan tinh giới lại chưa từng chỉ dẫn tha phương hướng theo lý mà nói hắn nào ra động t i n h lớn như vậy toàn bộ lan tinh giới đều muốn chuyển khắp mệnh áo tím có thể biết sao mặt khác thần giới cường giả giáng lâm còn cần bao lâu lâm tiêu hỏi thăm một mực theo bên người trường lưu thần tôn trường lưu thần tôn do dự đoạn đường này đi tới lâm tiêu một đoạn người cử động ngoài dự liệu cũng không đại khai sát giới lâm tiêu càng là chủ động chữa thương cho hắn thường xuyên cùng hắn bắt chuyện cho dù hắn không muốn đáp lại đối phương cũng không thèm để ý thái độ ôn hòa tiên được giới tiếp viện sẽ m a u một chút cuối cùng trường lưu thần tôn nói thẳng nói về phần cái k i a cấu ngập trời dòng lũ ước chừng còn cần ba năm lâu như vậy lâm tiêu khẽ giật mình để lưu lại lâu dài không nói gì ba năm còn lâu thần đạo một giới có nhiều mênh mông đối với cường giả chân chính mà nói ba năm như võ đạo hạ giới ba ngày ba năm a một đám thần tôn thu hoạch rất nhiều khí vận phân chấn làm lạnh dừng bước lâm vào suy tư hiện tại bọn hắn là dựa vào lấy thần tôn số lượng tại khoe a i đ ợ i đến ba năm sau các đại thần giới cao thủ đều tới cái này nặng ưu thế không còn tồn tại sẽ còn đụng phải rất nhiều thần tôn cảnh cường giả mà muốn tại cái này ngắn ngủi ba năm thần tôn cảnh tu vi cũng khó có thể tiến nhanh đạo của ta lực bao trùm ngày kia ngũ đẳng cùng giai vô địch vượt cấp không người có thể so sánh như ba năm này ta đột phá đầy đủ nhanh lại sẽ như thế nào lâm tiêu một trận k h a nói để ngay tại tuần sát mạc thế cùng cảnh nhưng đều là trông lại trước một câu không có tâm bệnh nhưng sau một câu làm cho người ta suy tư đột phá đầy đủ nhanh ngắn ngủi ba năm ngươi đột phá đến có thể có bao nhanh lâm tiêu ngươi có thể tế ra từ giai thần lâu bên trong thần tôn lâu lấy thiên phú của ngươi thời gian ba năm nên cũng sẽ có không sai tiến triển mặc thế mở miệng nói lâm tiêu là như thế nào hóa thành quả thần bọn hắn cũng không biết nhưng lâm tiêu cho thấy bất hủ thần thuật tạo nghệ so với tu hành nhiều năm toàn thịnh quả thần cũng là không thua bao nhiêu cái này khiến trong lòng bọn họ rung động lâm tiêu trầm âm thời gian không chờ ta vậy liền đi đi đường tắt như lấy luân hồi thiên thư đem thế gian tu sĩ coi là đại dược không có huyết hải thâm cửu vừa lại không cần có môn hộ phân chia h ả o cảm không đủ lợi ích đến đụng chỉ cần thực tình liền có thể lâm tiêu c h ầ m tư để đ ị c h kiệt cảm thán ngài là thật không lo lắng chính mình a chớ nhìn bọn họ một đám thần tôn hiện tại hòa hợp tiêm thấm cộng đồng tiến thối một khi đại nạn lâm đầu ai ngờ sẽ có hay không có người quay đầu đối với lâm tiêu độc dao t à o tôn cũng là bờ môi giật giật hắn rất muốn hỏi một câu lâm cung chủ người tại cổ thần giới còn mai phục một đám thần tôn sao còn có lâm tiêu đang tìm kiếm đại hạ nữ tôn nàng này thực lực phi phạm sẽ nhảy lên mà ra cùng bọn hắn chung chiến sao lâm tiêu một bên chú ý vô ách châu vừa hướng trường lưu thần tôn truyền âm n ó i lưu lại lâu dài hậu nhân của ngươi ở đâu nếu như không để cho h ắ n tới đoạn đường này đi tới lâm tiêu nhìn ra vị này thần tôn đối với cùng giới tôn giả cũng bao hàm đoán ý bá trường lưu thần tôn lập tức biến sắc đạp đạp lui lại mấy bước cảnh giác nhìn qua lâm tiêu hắn nói thẳng rất nhiều chuyện gia hỏa này tại sao lại để mắt tới hắn hậu nhân ngươi tiếp lấy đoạt ngươi khí v ậ n không tốt sao khẩn trương cái gì lâm tiêu lại nói ngươi đi theo bên người chúng ta quá nhiều người chứng kiến ngươi liền không sợ hậu nhân bị giới này thần tôn đánh giết cho hà giận lâm tôn cái này không cần ngươi quan tâm bọn lâm tiêu như có điều suy nghĩ để trường lưu thần tôn cảm hứng rằng ngươi như không quen nhìn bản tôn trực tiếp giết xong việc ngươi đặt bộ này ta nói đâu chẳng lẽ ngươi hậu nhân bên trong liền không có người khát vọng có thể thành tựu thần tôn lâm tiêu chầm chậm mở miệng để trường lưu thần tôn thân thể run lên trở thành thần tôn lâm tiêu có ý tứ là nguyện vì hắn hậu nhân n ị biến không đối hắn hậu nhân là tu sĩ dị giới a huống hồ hắn trước đây lộ diện chính là chạy lâm tiêu trên thân đại bí đi cứ việc cuối cùng gặp bất hạnh bầy đánh nhưng điểm xuất phát liền không tinh khiết cho dù lâm tiêu đối với hắn không còn đ ị h ý cũng không trở thành làm đến bước này đi chỉ cần không cùng ta là địch làm gì phân như vậy rõ ràng đợi đến mặt khác thần giới cường giả giáng lâm cho dù là thế ngoại đ ả o nguyên đều sẽ bị đánh xuyên có lẽ chỉ có thần tôn mới có thể tự vệ lâm tiêu ánh mắt trong suốt thiên đ i ệ dị biến thời đại bao phủ chư thế phàm là tại dạng này bối cảnh bên giới trước mắt thành tiệu thần tôn tựa hồ liền lịch biến con đường này chẳng lẽ tu sĩ dị giới liền không khát vọng Ngươi! Trường、Lưu、thần tôn ngần ngơ. Lâm tiêu nhân vật như vậy, Ngày kia thần linh bên trong bất luận cái gì kỳ tài, Cũng không thể sánh、vai. Hắn cũng không cảm thấy, gia hỏa này đột nhiên nao động mở rộng, cho là mình hậu nhân là uy hiếp ẩn, Muốn tốn sức ba lạc cùng đến lửa giết. Trường、Lưu、thần tôn lâm vào thiên nhân giao chiến, cuối cùng chậm hỏi, tôn, gì gia giết. giao Lưu Manh, Lưu tiêu kia cái tài, vai. hiếp tiềm Cuối rãi hỏi vật bất thể thấy, đột Lâm là là lạc lửa lâm hậu uy hỏa Cho chậm cảm mở vậy, vào kỳ ba sức trên đời không có vô duyên vô cớ ác hiền lành trường lưu thần tôn minh bạch lâm tiêu hảo tâm nhất định có dụng ý rất đơn giản theo ta tụng nhiệm một đoạn kinh văn lâm tiêu trước lấy đạo lực ngăn cách hai người nói chuyện với nhau lại lấy thần nghiệm hóa âm nói thẳng tiền căn hậu quả để trường lưu thần tôn quất thẳng tới khí lạnh chín đại thần đạo trư giới tu hành pháp phong phú tạo ra được khác biệt tu hành quy tích cường giả khác nhau đến hắn độ cao này biết được thế gian hoàn toàn chính xác có không thiếu mượn người khác chi quả lớn mạnh bản thân chi lộ nhưng quá trình dừng g i khó mà thuyết minh nào có lâm tiêu như vậy tụng n i ệ m một đoạn kinh văn liền có thể mượn người khác chi quả điệp ra tại thân đây là thỏa thỏa tu đạo lưu manh về phần thật giả nhìn lâm tiêu thành cựu trường lưu thần tôn tự có phán đoán n g u y ê n lai cái này mới là hắn đại bí sao trường lưu thần tôn miệng đắng lơi khô cái này s o hóa thành tiên tiên thần linh muốn kinh người quá nhiều nếu là tiếp tục kéo dài có thể điệp ra bao nhiêu s u ấ t chúng đạo quả trường lưu rất muốn phân tích đầu n g u ồ n nhưng bây giờ hắn cái gì đều không làm được mặc dù muốn mở miệng cáo chi người khác cũng không có cơ hội kia trường lưu thần tôn ánh mắt lấp l o a không yên cuối cùng hung hăng khẽ cắn t u t bản tôn hiện tại liền gọi đến hậu nhân tận mắt chứng kiến ngươi thi pháp đột biến sau khi thành công ta tự sẽ tùy ngươi tụng niệm kinh văn h á n tại thiên nhân trong giao chiến đối với lâm tiêu phát ra hỏi thăm kỳ thật chính là động tâm biểu hiện nhanh như vậy sẽ đồng ý trường lưu quả quyết lâm tiêu rất là ngoại ý muốn việc đã đến nước này bản tôn muốn cược một thanh trường lưu kịch liệt t h ở dốc lâm tiêu là không nhận t i ê n địa dị biến giam cầm tiên thiên thần linh lại mang theo như thế đại bí chỉ cần k h ô n g vẫn tuyệt đối có thể nhìn xuống chín đại thần đạo trừ giới nhưng ba năm sau ngập trời dòng lũ thật đáng sợ hoàn toàn bởi vì chuyện này lan tinh giới sẽ kinh lịch xưa nay chưa từng có trung kích lại nhìn lan tinh giới những cái tia thần tôn tác phong cho dù là thế ngoại đào nguyên thật có có thể sẽ bị đánh xuyên tả hữu đều là khó khăn trường lưu muốn không thèm đếm s ỉ a đánh cược một trận hắn hậu nhân cũng có thể sớm cùng lâm tiêu kết xuống một phần thiện d u y ê n lâm tiêu lộ ra ngượng nghịu trường lưu thần tôn cảnh giới cường đại như thế có bước vào thần quân cảnh định phong hậu nhân không đủ kỳ quái chỉ là lấy trước mắt hắn trạng thái trừ phi tu vi trên phạm vi lớn đột phá nếu không tiêu ha o quá lớn tiên tiên bản nguyên đã không thể để cho hắn thi triển lịch thay đổi ngươi đùa bợn ta đâu trường lưu thần tôn biết được kém chút thổ huyết hắn đều làm đến phân thượng này lại muốn trước giao dịch mới có thể đi vào đi lâm tiêu lấy đạo lực ngăn cách có thể trường lưu thần tôn thần sắc hay là để cổ thần giới thần tôn phát hiện cung chủ con mắt thần hung ác nham hiểm t i ể u lâu trong tay chiến kích v ù v ù muốn chém hắn sao không cần hắn tu vi đều bị p h o n g ấn lâm tiêu khoác tay t i ể u lâu là kẻ hung hãn đoạn thời gian này tăng trưởng lưu không thể phát huy ra dẫn đường c h i năng nhiều lần đề nghị đem vị này thần tôn chém giết để tránh có ngoài ý muốn trường lưu ta xưa nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn nguyện lấy thần hồn phát thệ hiện tại cho ngươi thời gian cân nhắc dù sao phát này ta không cách nào cơ cầu cần ngươi thực、tính. lâm tiêu cũng bất thôi gấp rút cùng chúng thần tôn tiếp tục c ư ớ p lấy khí vận hành trình bọn hắn nhập lan tinh giới đã có hơn một tháng cho tới bây giờ còn tại lan tinh giới đông bộ phạm vi bên trong nơi này chưa từng quét hết lâm tiêu cũng tại mật thiết chú ý vô ách châu phản ứng đương nhiên trường lưu cũng là bị mang theo lên đường gặp cổ thần giới chư tôn trưởng khu t h ẳ n g v à o vẫn không có lan tinh giới tôn giả lộ diện hắn càng phát ra trở mặc rốt cục trường lưu lại mở miệng đối với lâm tiêu đạo cho ta mượn một sợi đạo lực đối mặt lâm tiêu căng tới ánh mắt nghi ngờ trường lưu tức giận nói nếu không các ngươi giải khai phong ấn của ta ta đại nạn sắp tới h cũng cần thời gian. trong h ờ i gian. t tay hắn chính nắm vớt một khối thần quang bừng bừng ngọc bội phía trên có khắc trường lưu hai chữ muốn đưa tin cho hậu nhân sao lâm tiêu tỉnh ngộ con ngón búng ra một sợi đạo lực bay đi bị trường lưu lấy thân thể dẫn độ sau đó ngoài y muốn một màn đến vâng phương xa trong tinh không đột n g ộ t buộc phát ra một vòng s á c ý gây nên cổ thần giới chư a tôn chú ý bọn hắn là cấp lấy khí v ậ n đi chi địa đều là thế lực lớn chấn giữ khu vực tôn g i á chỗ đến bắt phương không thiếu tu sĩ dị giới đều như chánh hồng thủy manh thú như bọn hắn t u sát không thấy nên chém người cùng tôn giả cũng sẽ không đi tận lực để ý tới cái gì nhưng bây giờ s ắ c ý buộc phát trong nháy mắt liền có một đám cừng giả từ trong đám người nhảy lên bay vào vũ trụ gào thét lớn hướng phía bọn hắn đánh tới mười ba vị đều là thần quân tào tôn ánh mắt lạnh lẽo tiện tay liền muốn đẻ chết lại n g h e được sau lưng chuyển đến thanh âm hoảng sợ các ngươi đang làm cái gì nhanh dừng lại cho ta đó là trường lưu thần tôn tại k ê u to bước nhanh về phía trước để cổ thần giới chư tôn đều là kinh ngạc bởi vì lâm tiêu cũng là theo vào ngăn trở tào tồn lao tổ tông người đưa tin cho chúng ta chẳng lẽ không phải đoán được chúng ta tại phụ cận muốn để trong chúng ta ứng bên ngoài hợp giút ngươi thành công thoát k h ô n sao ngươi yên tâm trường lưu h không sợ chết. Cái 13 vị thần quân, đều là giải. lâm tiêu bàn tay hướng phía trước một chảo lập tức trường lưu thập tam quân khí tức bị bình định sau đó giống như là lăn hổ lô bình thường hết thể rơi vào trường lưu thần tôn trước mặt có này con cháu ta rất vui mừng trường lưu thần tôn biết được tiền căn hậu quả chấn an thập tam quân cảm xúc trong lòng cảm động biết rõ đây là thiêu thân lao đầu vào lửa tiến hành có thể cái này thập tam quân hay là vì hắn mà đến Phần hiểu này trong â m k đó lão đại và lão nhị đều tại thần quân cảnh đình phòng ngừng chân nhiều năm đã từng nếm thử bái nhập giảng đạo cùng kết quả đang kịch liệt cạnh tranh bên trong bị soát sùm dưới lâm tiêu trầm mặc trường lưu đúng là lớn hạng tới gần lại không phải ngay lập tức sẽ tàn lụi lần này gặp tử tôn hiếu tâm đã không muốn đợi thêm nữa chứ vị chớ có thương bọn hắn có một số việc ta còn muốn thỉnh giáo trường lưu lâm tiêu đối với ở đây thần tôn đạo sau đó mang theo trường lưu cùng cái kia thập tăng quân đi vào phương xa trong tinh không thỉnh giáo tào tôn hứng thú lâm tiêu cùng trường lưu hoàn toàn chính xác trao đổi qua một đoạn thời gian vị này cường đại thần tôn có chỗ nào đáng giá lâm tiêu đi thỉnh giáo một phương khác một tòa cổ lâu bị lâm tiêu tế ra sau đó nhanh chóng phóng đại để t à o tồn xứng sở đó là quá thần tập bảy tứ giai thần lâu bên trong thần tôn lâu lâm tiêu tế ra lâu này mang theo t à o tồn đi vào lưu lại thập tam quân ở bên ngoài tiểu tử này còn đi thần tôn trong lâu thỉnh giáo hẳn là liên quan đến tu hành sự tính sao mặc thế cùng cảnh nhưng hai đại quá thần đứng sóng vai nhìn nhau không nói gì bọn hắn đề nghị lâm tiêu tế ra tứ giai thần lâu bên trong thần tôn lâu đi vào tu hành thời gian ba năm nên cũng sẽ có không sai tiến triển hiện tại lâm tiêu lại mang theo trường lưu tiến bảo chương bảy trăm linh sáu quá thần thiên phú lại đột phá tiếp chương bảy trăm linh sáu quá thần thiên phú lại đột phá tiếp thần tôn lâu không thẹn là quá thần tộc bảy đồ vật đứng vững tại tinh không tất cả tôn giả đều không thể điều tra trong đó cảnh tượng thứ dai thần lâu lấy thần tôn lâu là nhất lâm tiêu mới nhập liền cảm giác m ê n h mông dịch biển đ a n g phật phồng tại trong lâu vũ hóa mỹ ngọc và vật đó là đẳng cấp cao nhất cực điểm thần tuyển ngay kia thần linh bên trong thần tôn nếu là hấp thu đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên càng không thể minh ngộ bất luận cái gì pháp mà lâm tiêu nhưng không có bất kỳ khó chịu nào toàn thân thoải mái hắn bung ô ra thể xác tinh thần liền phát giác thần hồn cũng tắm dựa tại thư sơn quyển hải bên trong chạm tới bao dung vạn tượng tu hành c ầ n lộ như các loại thần thuật c ầ n lộ còn có thần tôn cảnh mỗi cái giai đoạn c ầ n lộ đều là tồn tại lấy hắn hiện tại thể chất có thể lĩnh hội thu hoạch cùng năm đó hoàn toàn khác biệt cùng theo vào trường lưu lại không cách nào thu hoạch hắn nhìn phán qua ngoài lầu trường lưu thập tam q â n có thể là một mặt mầm ị t có thể là thấp giọng nghị luận vẫn như c ũ không biết bị gọi không biết nguyên do bắt đầu lâm tiêu phân ra một vòng tâm thần bắt đầu dẫn đạo trường lưu tự thân cũng không muốn khổ lợi từ từ lâm tiêu tựa như trở lại trong mẫu thể quanh thân trở nên quang mang bừng bừng cả người rơi vào trạng thái kỳ dị bên trong tại hắn bắt phương tựa như xuất hiện lần lượt từng bóng người chính là tặng cho hắn tu vi tu sĩ võ đạo t h â n đạo đều có tư phong cũng ở tại hàng hết thể vây quanh hắn hoặc là nói là luân hồi thiên tư sướng s ư ớ n g lấy chúng sinh tư thế chúng sinh pháp tạo dựng hắn thành t i ể u hiện tại trường lưu mặc dù không thấy này nhưng lại rõ ràng cảm giác lâm tiêu khí tức biến hóa ánh mắt cũng là trở nên hãi nhiên lấy thiên phú của hắn cho dù không có như, thế, như thế đại bí. cho thời gian cũng có thể trưởng thành đến thần tôn tri đ ỉ n h trường lưu than nhẹ bắt đầu tụng niệm trong lòng cũng có áp lực thập tam quân ở bên ngoài quả thực là con tin nhược lâm tiêu quá lâu không hiện t h ầ n sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên thần tôn ngoài lầu tinh không cũng không yên lặng cẩn thận nhìn lại p h i phạm không gì sánh được thần tôn lâu mặt ngoài hiện lên thiên ti vạn lũ đ ạ o n g ấn tách ra hào quang ngưng tụ ra năm viên tinh thần có khác viên thứ sáu tinh thần như ẩn như hiện như tại chiếu g i i chư thiên phàm là tộc ta quả thần nhập bất luận cái gì một tòa tứ dài thần lâu tu hành đều sẽ kích phát ra đạo ngấn dị tượng bằng chứng no quá thần thiên phú lâm tiêu quá thần thiên phú quả nhiên không đơn giản đạt tới ngũ tinh dưới so với chúng ta còn cao hơn nửa tinh mặc thế thái thần cảm thán tại trước thiên địa dị biến ngũ tinh quá thần thiên phú đều là siêu q u ầ n bạc tụy lục tinh hiếm thấy thất tinh lúc đó càng là chỉ có một người kết hợp tu vi cường đại có thể thôi động quá thần tộc bảy lưu lại của m ì n h về phần b á t tinh c u n g cấp cao nhất kiểu tinh chỉ ở tiên tổ trên thân xuất hiện qua hai vị quá thần như rừng tiêu lần này ở đây trong lầu bế quan ba năm có thể đạt tới cấp độ gì lão giả đầu chọc tàu tồn thần tôn hỏi cái kia trường lưu thập tam quân xử trí như thế nào bọn hắn không quan tâm bởi vì không tạo thành uy hiếp ba năm sau ngập trời dòng lũ mới là bọn hắn quan tâm bước vào thần tôn ba tầng cảnh vấn đề nên không lớn mặc thế mở miệng để một đám thần tôn ánh mắt biến hóa lâm tiêu trước mắt tu vi ở vào thần tôn hai tầng cảnh trung kỳ ba năm sau liền có thể thuận lợi tiến quân thần tôn cảnh bậc thang thứ ba như vậy tốc độ phát triển không thẹn là tiên tiên thần linh nhưng quá thần đạt tới cảnh giới kia lại thêm bọn hắn nếu đối phó ba năm sau ngập trời dòng lũ hay là quá gian nan tại sao ta cảm giác hai vị này quá thần hội phán đoán sai đâu lấy điệt phú diêu bà bà cầm đầu ba mươi sáu vị thần tôn tại tự phát thủ hộ thần tôn lâu bọn hắn thần sắc c ổ quái nghĩ đến xuyên tổ nhớ ngày đó lâm tiêu cùng xuyên tổ mật đàm từ trên người đối phương đạt được một loại nào đó kỳ chân sau đó tu vi phóng đại cái này cùng bây giờ cảnh tượng sao mà tương tự đương nhiên trong bọn họ phần lớn người đều khóa lại nhân quả đương nhiên sẽ không nói thêm thời gian trôi qua lan tinh giới vẫn như cũ đưa mắt không thấy tôn giả hiện thân như tào tồn thẩm t u y ế t thần tôn b ọ n người còn tại phụ cận cà quét hy vọng có thể phát hiện thần tôn đạo tàng lấy lâm tiêu làm đầu thần tôn quá nhiều đại bộ đội không đồng hành bọn hắn liền đi không ra q u á xa nhất định khó có đại thu hoạch nguyên bản sôi sùng sục lan tinh giới các phương cũng là yên tĩnh trở lại giáng lâm mà đến cổ thần giới chứ tôn đột ngột dừng bước không tiến khiến người ngoài ý trường lưu thập tam quân hành động vĩ đại cũng là để bọn hắn tiếp cận đồng tình suy đoán chỉ sợ đã bị đánh chết t â n trong n g á y mắt nửa tháng sau hai vị tại dưới trời sao ngồi ngay ngắn hai vị quá thần đột nhiên giống như là phát hiện cái gì hướng phía thần tôn lâu nhìn lại lập tức con ngươi co giù lại giờ phút này thần tôn lâu mặt ngoài hiện hiện đạo ấ n đột ngột trở nên dày đặc đứng lên nam viên tinh thần lúc như ẩn như hiện viên thứ sáu tinh、thần. cũng là trong i i ệ t để h chốc i lát một cỗ tiên tiên h tri nguyên ba động như chính dương diệu thế tại hóa tiên thiên đồ văn một mặt kinh ngạc lao đại trực tiếp bị che kín t i ê u lên một tiếng đau đớn đạp đạp lui lại cả người giống như vũ hóa bình thường tiên thiên đồ văn nghịch biến hai vị quá thần biểu lộ k ỳ biến lâm tiêu không ngờ có thể thi triển lịch biến phương pháp chẳng lẽ là tu vi đã là lấy được đột phá lâm tiêu động tác không chỉ lần thứ hai thi triển lịch biến lấy tiên thiên đồ văn bao trùn hướng thập tam quân l á o nhị lâm tôn ngươi làm cái gì tại phụ cận càn quét mấy vị thần tôn cùng nhau xông trở lại trong đó thẩm tuyết thần tôn vội vàng mở miệng bọn hắn thế nhưng là tu sĩ dị giới nhưng mà nàng lời nói mới rơi cả người l ư n g phát lệnh lâm tiêu cách không chống lại để thẩm tuyết cảm giác tâm thần đều muốn đạn n ư ớ ra đây là đột phá thẩm tuyết d ư n g bước ánh mắt kinh nghi bất định lâm tiêu có được tiên tiên h thần linh thể chất để nàng không cách nào nhìn tấu h lại phát hiện kẻ này cho nàng mang tới áp lực hơn xa trước kia vâng lúc này một tiếng bạo liệt s ó n g âm nổ tung tinh khung để rất nhiều tinh thần lay động dẫn đầu t h ủ pháp thập tam quân lão đại hét dài một tiếng tại dưới trời sao nghênh đón thần tôn cướp lại nhìn thập tam quân lão nhị cũng biết xảy ra chuyện gì bắt đầu thủ tâm xông quan ta ở đây xá bên dưới t ổ lệnh ta hậu nhân ngày sau rời vào cổ thần giới không được nỗ nghịch thần tôn trong lầu chuyến ra một đạo di lưu thanh âm trường lưu mâu tử muốn đảm đạo gặp lâm tiêu tiến hành hãn lộ ra g i n g tôi cười phát ra t ộ lệnh hắn biết rõ đến lâm tiêu nghịch biến hắn hậu nhân tại loại này trong vòng xoáy đã nhất định không cách nào bước ra trở ra cho nên hắn đã giao phó cho lâm tiêu lão tổ tông lao tổ tông bốn ứng kiếp lão đại còn tại thụ nghịch biến lao nhị còn có mặt khác trường lưu thần quân đều là hô to dạng này tổ lệnh bọn hắn nhất thời còn không cách nào từ đáy lỏng làm đến tán đ ộ n g nhưng trong này đã không có đáp lại trường lưu ngươi có thể yên tâm lâm tiêu thu hồi thần tôn lâu tại thần tôn trong lâu vô số lần nếm thử một khi thành công hắn đến trường lưu tu vi được ra cảnh giới của hắn phát sinh nhảy vọn thẳng vào thần tôn bốn t ầ n g cảnh trung kỳ giờ phút này hắn cảm giác tự thân cường đại có loại tung hoành vạn cổ hào hùng mặt khác hắn nhập thần tôn lâu nửa tháng cũng thu được không ít thần thuật cấp độ cảm lộ mặc dù còn chưa từng hóa ra đệ tứ môn bất hủ thần thuật nhưng cũng để hắn được lợi rất nhiều lâm tiêu khoát tay lập tức ứng tiếp lão, lão nhị thân thể không tự chủ được hướng phía nó lấp tới hắn lại muốn làm cái gì một màn này để cổ thần giới chư tôn là người không rõ ràng cho lắm chương bảy trăm linh bảy thôi động tiên uy bình bộ mà lên chương bảy trăm linh bảy thôi động tiên uy bình bộ mà lên ứng k i ế p lao đại càng là sợ hãi chẳng lẽ lại để hắn bị biến lại muốn chém hắn cái này cỡ nào nhàn a hắn thần tôn cấp rất đáng sợ bao phủ bác phương cũng thuận thế đánh phía lâm tiêu nhưng mà vị này tuổi trẻ tiên thiên thần linh tùy ý thần tôn cấp gia thân thân thể lốt búp rung động làm sao từng chịu đến nửa điểm tổn thương yên tâm các ngươi đều là lưu lại lâu dài hậu nhân ta sẽ chiếu ứng các ngươi hiện tại cần mượn các ngươi dùng một lát lâm tiêu để cho lão đại chuyên tâm ứng tiếp để lão nhị thủ tâm bị biến sau đó hắn đem hai người tận lực ngăn cách lại một tay cách không, một người, tại trong tinh không cất bước t r á n quan cảnh tượng đến lâm tiêu tay đ ẩ y thần đạo thiên uy trói lọi k i ế p quang trong nháy mắt vạch phá tinh khống chiếu sáng thập phương thiên địa hắn sừng sững trong đó thần uy siêu nhiên càng có tụng kinh giống như sóng âm quanh quần lão nhị bên h a i cái kia đúng là thần quân cảnh đ ỉ n h phong tu hành càng lộ không ngừng đan sen mà ra hắn như giang hải lâm tiêu nhìn ra lão nhị nể biến còn có khiếp q u y ế t còn cần thời gian cho nên từ chính mình đưa tiễn tu sĩ trong truyền thừa h á i ra một bộ phận phụ trợ người này cái này lão nhị mở to con ngươi đạt tới như vậy cảnh giới tự có thể từ đây suy ra mà biết sóng âm t i ế như hồng trung đại lã sao động để h ắ n nhiều lần thụ xúc động lão nhị hét dài một tiếng đồng dạng khí tức thuế biến để d ư ớ i trời sao kiếp quang sôi trào đồng dạng bị tới thần tôn cướp hai mảnh thần tôn cướp hình thành giáp công chi thế lâm tiêu vẫn như cũ không bị ảnh hưởng hắn giống như đẩy hai viên kiếp quang tuyết cầu mà đi những nơi đi qua tiếng kinh hô như sóng vô số người lui tản cái này cổ thần giới lâm tiêu lại đang chế tạo thần tôn mà lại hai người kia tựa hồ hay là giới ta tu sĩ trời ạ hắn đang giúp ta giới tu sĩ người biến bốn tiếng ồn nào như sóng lật tung tinh không tin tức q u y t tán để rung động mọi người trường lớn con ngươi tại mảnh khu vực này hoàn toàn chính xác từng có người chứng kiến lưu lại lâu dài thập tam quân giết tới sau đó vậy mà vô sự còn có hai người thụ lầm tiêu nịch biến tấn thăng dạng này đảo ngược để cho người ta mở rộng tầm mắt giới ta trừ tôn giáng lâm không phải là không phải không phân ta yêu lưu lại lâu dài tuổi già yêu sau t r í tâm nguyện cổ vũ lưu hậu người nịch biến tiến giai thành tôn cho nên cùng ta giới không máu thủ lại có nguyện vọng này t ô n giả đại khái có thể đưa hậu nhân mà đến cùng bọn ta kết thiện duyên giảng đạo cung dực thần làm không được ta lâm tiêu có thể người chuyển lâm tiêu thần hôn vụ lời ấy cùng thiên địa tương hợp lấy minh giám thái độ lưu lại lâu dài làm ra lựa chọn tự nhiên không hy vọng lâm tiêu ngã xuống cho nên tại di lưu lúc còn nói ra một thì tin tức giống như chính mình dạng này tuổi già thần tôn tại lan tinh giới cũng không chỉ hắn tình cảnh rất là tương tự đối với lâm tiêu mà nói có thể thành công cùng lưu lại lâu dài đạt thành giao dịch tự nhiên còn muốn tiếp tục cho nên hắn tại cao điệu mà đi đem lưu lại lâu dài thập tam quân bên trong l ã o đại l ã o nhị chế tạo thành chiêu bại sống mượn đá m người miệng hữu tâm người tự sẽ nghe được lâm tiêu thanh âm theo gợn sóng không gian đến bắt phương đẻ xuống tiếng ồn ào để nghe nói người đều mộng lâm tiêu còn muốn tiếp lấy trợ tu sĩ dị giới n g ư ờ biến Cái nhưng là mặc cho ai đều biết cùng lâm tiêu bọn người cùng ngũ sẽ không bị lâu sau dòng lũ kia đánh nát động tâm người cũng sẽ không chủ động ngoi đầu lên nào sẽ bị cuốn vào đi vào khi các đại thần giới cường giả còn tại trên đường lúc t a lâm tiêu đã ở bình bộ mà lên các ngươi có thể xác định khi đó đến tột cùng là các giới tôn giả con ác thú t h ị n h y ế n hay là lan tinh giới một ít tôn giả bị ca lâm tiêu nhìn thẳng phía trước vô luận như thế nào đều là chiến hắn không cần che lấp cái gì lúc này quanh người hắn đạo v ậ n sôi trào cao cao tại thượng đạo lực sôi sùng sục quét ngang tinh không để bắt phương quy về yên tĩnh để theo tới cổ thần giới chư tôn đều biến sắc thần tôn bốn tầng cành trung kỳ thẩm tuyết trực tiếp cứng ở nguyên đĩa vô ý thức nhìn về phía tạo tồn cái gì tàu tôn cũng là bờ m ô i phát r u n trong lòng hiện lên ngàn vạn nghi hoặc cùng xúc động tiếp theo lại bị thật sâu k i ê n kỵ ép xuống hiện tại lâm tiêu thả ngươi độc chiến cũng có thể để hắn r ụ t rẻ n i ề u lâu trương thương thành viên các loại thần tôn đều hòa đá sau đó lại gian nan chuyển động ánh mắt nhìn về phía mạc thế cùng cảnh nhưng hai đại quá thần nửa tháng trước hai vị quá thần phán đoán còn tại bên h a y nhưng bây giờ lâm tiêu đã đột phá đến loại hoàn cảnh này tu vi t ă n g phúc vượt ra khỏi tưởng tượng có thể xưng phong mang cái thế dùng cái này công khai đối với dị giới tạo áp lực đối mặt thỉnh giáo ánh mắt hai vị quá thần cũng động suy nghĩ hôn luận bốn một viên tuyết bay cổ tinh chính là giảng đạo ngoài cung bộ bí địa một trong tương tại cổ thần giới thất bại tan tắc mà quay trở về mười bảy vị thần tôn đều đã tề tụ tại trên hành tinh cổ này giờ phút này trong một ngôi đại điện thần s ắ c lạnh lùng chắc hành thu đang chậm rãi lau hắc kim trường đao nhìn như tỉnh táo trong lòng kìm nén một cơn l ử a giận bọn hắn ẩ n nút không ra còn có một nguyên nhân đại hạ nữ tôn từng xông vào lan tinh giới gặp phải vây quét đối phương là thần tôn cảnh tiên thiên thần linh mặc dù thụ giam cầm cũng rất là cường đại bây giờ cũng không biết tung tích tại như vậy thế cục bên giới nhất định phải cẩn thận chỉ là nghĩ đến cổ thần giới chư tôn gọi chiến khắp nơi c ư ớ p lấy khí v ậ n hay là làm cho người b ị ế khuất bọn hắn lan tinh giới khi nào đến phiên cổ thần giới muốn làm gì thì làm đạo hữu n g ư ơ i ta tu hành đến nay cần gì phải muốn vì nhất thời chi không c ă m lòng mà loạn tâm cảnh chính nhắm mắt dưỡng thần thạch ky nương n ư ơ n g nhàn nhạt mở miệng nói nàng đang đợi tiên mông giới tiếp viện sẽ dẫn đầu đến thạch ky đạo hữu ngươi quá lo lắng chỉ là một đám do lính tôn tướng của tạo thành thần tôn n ộ i ngũ cũng có thể để cho ta loạn tâm cảnh chắc hành tu âm thanh lạnh lùng nói chắc đạo hữu vào thời khắc này một thanh âm xa xa chuyển đến để chắc hành tu lông mạnh nhữ lại đây là một vị thần tôn truyền l ờ i nhưng vì sao mang theo kinh hoàng cảm giác ta lan tinh giới đông bộ đã xuất hiện hai trận thần tôn cướp không đợi chắc hành tu đặt câu hỏi thanh âm kia lại đạo để người trước ngẩn ngơ thần tôn cướp hay là hai trận lại là lâm tiêu lại đang thi pháp chắc hành tu đứng dậy hận đến bập mẹ ngứa quái thai này làm sao lại không có cuối cùng thời điểm lại vẫn có thể chế tạo xuất thần tôn dù sao cũng chỉ là sơ dai thần tôn chắc hành tu lại ngồi trở xuống còn có nếu như tin tức không sai lâm tiêu tu vi nên sừng sững tại thần tôn bốn tầm cảnh chủ nhân của thanh âm kia lại như là gian nan mở miệng như là vạn trượng lôi đ ỉ n h bên thai bờ nổ vàng để chắc hành tu ngồi ngay ngắn bất ổn ngay cả thạch ky nương nương trên mặt đều đã mất đi huyết s á c bọn hắn còn đang chờ đợi mặt khác thần giới cường giả còn tại trên đường lâm tiêu sao liền đạt tới loại hoàn cảnh này hắn là làm như vậy đến là quá thần tộc bày để lại cái gì cho hắn sao chắc hành tu tê cả ra đầu trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều khả năng một cái không nhận thiên địa dị biến giam cầm tiên thiên thần linh đi tới cảnh giới này nên khủng bố cỡ nào không rõ ràng thanh âm kia đáp lại lâm tiêu đã công nhiên lên tiếng chỉ cần giới ta tôn giả người đưa hậu nhân đi qua hắn sẽ làm đột biến dưới mắt có một mảnh tinh không bên giới đã xuất hiện đạo v ậ n khả năng có ẩn thế tôn giả ló đầu chắc hành tu nghe vậy lập tức huyết dịch được dòng chẳng lẽ cổ thần giới là không ai có thể thụ nịch thay đổi sao lại cần tại lan tinh giới thu nạp mục tiêu như vậy k h o e gió nổi mưa kết quả lại còn thực sự có người động thân đi chặn đứng ngoi đầu lên người không được liền đem nó đánh giết chắc hành tu động thân không muốn cổ thần giới một phương lại tăng thêm tôn giả trực giác càng là nói cho hắn biết không thể để cho lâm tiêu như vậy nào số giới nếu không sẽ có đại phiền t o a i không đối nhưng mà nghĩ lại ở giữa chắc hành tu lại dừng lại cùng đứng dậy thạch kỳ nương nương đối mặt cả hai đồng thời nghĩ đến lâm tiêu làm như vậy làm sao không có buộc bọn họ hiện thân dụng ý bọn hắn một khi lộ ra tung tích sẽ hay không chúng lâm tiêu ý muốn đó là một vị có thể ở trong hư không nhảy lên cường đại quá thần chỉ cần có bị lâm tiêu cuốn lên khả năng liền sẽ bị một đám thần tôn bao phủ đợi không được ngập trời dòng lũ đến chương bảy trăm linh tám dẫn tới tôn giả án binh bất động chương bảy trăm linh tám dẫn tới tôn giả án binh bất động cuối cùng viên này tuyết bay cổ tinh bên trên tôn giả trở nên yên lặng cũng không làm chặt giết bởi vì cái kia ngoi đầu lên người khoảng cách chỗ này bí địa rất xa ngay tại bay vào vũ trụ mục đích rõ ràng chắc hành tu dưới đây thôi diễn phát hiện như vậy truy sát tới hoàn toàn chính xác có thể đánh chết đối phương nhưng cũng rất có thể cùng cổ thần giới chư tôn gặp phải hối hộ bọn hắn một khi xuất thế nhất định sẽ bị thế nhân nhìn thấy mà cổ thần giới chư tôn giáng lâm lan tinh giới đông bộ có thật nhiều tu sĩ vì b ả o m ệ n h lựa chọn quy hàng cái này khiến chắc hành tu thậm chí không cách nào phán đoán sẽ hay không có người vì người biến cam tâm trở thành đám người kia h a i mắt này sẽ chỉ là bắt đầu sao tình thế như vậy để chắc hành tu có chút hít thở không thông rất muốn làm thứ gì thạch kỳ đạo h ư u chắc hành tu nghiến răng nghiến lợi hỏi trư giới cường giả bên trong người tiên được giới tiếp viện sẽ dẫn đầu đến có thể đến tột u cùng còn cần bao lâu bốn lan tinh giới các phương bởi vì lâm tiêu lại lần nữa manh động mấy tháng trước lưỡng giới tổng cộng ba mươi mốt vị tôn giả g i ế t vào cổ thần giới lúc kẻ này cho thấy tu vi xếp vào tôn giả hai tầng cảnh nghe nói nhẹ nhõm liền chém dụng giảng đạo cung huyết đồng tôn giả bây giờ không ngờ đăng lâm tôn giả bốn tầng cảnh đây là như thế nào tinh tiến tình thế lần đầu truyền tụng chắc chắn làm cho người ta cười nào bởi vì chuyện này quá bất hợp lý tại trước thiên địa d ị biến thời đại bất luận cái gì kinh tài tuyệt diễm tôn giả đều không thể làm được tiên thiên thần linh tộc đàn đều muốn rung động mà bây giờ chân thực diễn ra lần nữa loạn lòng người tin tưởng cổ thần giới chư tôn cũng là trong lòng nổi lên vô tận c u n s ó n g lần nữa kinh lịch trọng đại khảo nghiệm nhưng cổ thần giới chư tôn ở giữa làm sao từng có chiến loạn phát sinh hiện tại ai cũng biết lâm tiêu thân phụ đại bí chỉ là lâm tiêu cá nhân thực lực cùng địa vị hoàn toàn đạt tới có thể ngăn chặn nội loạn độ cao cái này cũng không thể nghi ngờ trầm trọng hơn một giới này khủng hoảng bởi vì lâm tiêu lớn tiếng còn muốn tại lan tinh giới thu nạp mục tiêu muốn tiếp tục chế tạo tôn giả lưu lại lâu dài mười ba quân bên trong lão đại lão nhị bị trở thành chiêu bài sống độ kiếp mấy ngày gian nan s ô n g đi qua trở thành tân tấn t ô n giả sau đó tiếp qua hai tháng liền có một vị dáng vẻ nặng nề người tóc bạc bay vào vũ trụ cùng lâm tiêu bọn người gặp nhau giới ta thật sự có thần tôn động tâm đó là giới ta một vị ẩn thế tôn giả tôn hiệu vu hồng cùng lâm tiêu bọn người nóng g thấy lúc liền cho thấy cùng lưu lại lâu dài thần tôn là quen biết cu bốn dưới trời sao tiếng nghị luận không ngừng nhìn điệu bộ này đợi đến chư giới cường giả đều tới thế tất sẽ lấy lan tinh giới là chiến trường cho dù không đếm xỉa đến có lẽ cũng chỉ có thần tôn mới có thể tự vệ lâm tiêu công nhiên lên tiếng đối với một ít cũng không lạc quan thần tôn liền rất có lực hấp dẫn như cái kia v u hồng thần tôn liền biết rõ điểm này tự thân đã là dáng vẻ nặng nề lúc này mới mang theo không cách nào tấn thăng hậu nhân mà đến tại trong lúc này v u hồng thần tôn cùng lâm tiêu như thế nào thương lượng không ai biết được lại nhìn thấy vùng tình không kia bên dưới có nghịch biến chi quang phóng lên tận trời tiếp tục sau một thời gian ngắn chính là một trận thần tôn c ư p giáng lâm tình cảnh này để cho người ta chết lặng sau khi không ngờ động đến hai vị lan tinh giới thần tôn hiện thân nên hướng mảnh kia thắng cảnh để rất nhiều đầu người choáng hoa mắt lan tinh giới người làm phản đều đã lên cao đến tôn giả cấp độ liên tiếp xuất hiện cũng không có trong tưởng tượng chặn giết chính diễn có thể thấy được gần m ú c người đối với cổ thần giới một phương kiên kỵ chi sâu để không khí khủng hoảng càng phát ra nặng nề một viên hoang vu tinh cầu trong hải dương thần tôn lâu đứng sừng sững trong đó viên tinh cầu này phụ cận càng là chư tôn s á t sát đạo vận quay cuồng lầm tiêu đại nhân lên tiếng không ngờ đưa tới vu hồng trần câu tưởng thần ba vị dị giới thần tôn địch kiệt c ư i khẽ ba vị dị giới thần tôn mà đến còn mang đến đại lượng hậu nhân trùng trung đ h ư ợ điểm giống như một trận đại di rời bởi vì đi ra một bước này tương đương với cùng làn tinh giới một ít người quyết liệt hiện tại ba vị tiêu dị giới thần tôn hậu nhân bên trong ngoại trừ có thể thụ nịch biến người bên ngoài những người còn lại đều bị tiên thiên cổ cung thần tôn thạch huyên kịp thời mang đến cổ thần giới các vị đ ạ o hữu bản tọa cùng cổ thần giới tu sĩ chưa bao giờ phát sinh qua huyết chiến a một vị long tinh hổ mánh đại hán khôi ngô ồm ộm lần nữa phát ra thỉnh giáo hán tên là tường thần tại làn tinh giới thần tôn bên trong cũng thuộc về một nhân vật nhỏ nhìn thấy lâm tiêu dựng nên lên cái này đến cái khác chiêu bài sống lần nữa biết lâm tiêu nghịch thiên tiến triển hắn cũng là dẫn hậu nhân mà đến kết quả hắn lại phát hiện lâm tiêu tựa hồ cũng không làm sao chào đón hắn cũng không đề cập tới chợ hắn hậu nhân nghịch biến sự tình cái này khiến hắn rất là khó hiểu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần k i ề u l â u nghe vậy hừ lạnh một tiếng hoàn toàn chính xác dám trực tiếp tới dị giới thần tôn khẳng định không có huyết cựu nhưng này cũng chỉ là trên mặt đuổi như lưu lại lâu dài thần tôn trước đây còn muốn thừa dịp cuối cùng thời gian đi tranh một thanh đâu tưởng thần sau lưng đến tột cùng làm qua cái gì ai lại rõ ràng có lẽ là hắn cũng không phải là tuổi già thần tôn nguyên nhân cướp lấy khí vận mà về tạo tồn trong lòng thì t h ầ m một tiếng mặt khác cổ t h ầ n giới thần tôn trước đây biết được lầm tiêu tu là lớn trướng cũng là choáng váng không thể tin sau đó cẩn thận suy nghĩ lại thông qua một chút manh mối phỏng đoán rốt cục có chút cái h i ể u cái không chỉ là trở ngại lâm tiêu uy thế cùng thực lực chứ tôn ăn ý không có trực tiếp đi hỏi thăm mà thôi gặp không ai giúp cho giải đáp tưởng thần lại ngóng nhìn thần tôn lâu lâm tiêu mang theo tên là trần câu tuổi già thần tôn đi vào đã có hơn tháng không ra tiệu tử này rơi vào giới kia chính là một giới nào khí vận a mặc thế cùng cảnh nhưng hai vị quá thần cũng là độc lập một bên nhìn chằm chằm thần tôn lâu tại đã trải qua ban đầu rung động cùng t r ò n váng mà hậu tâm bên trong phấn khởi bọn hắn kết thúc không xa vậy rất nhiều chuyện đều coi nhẹ có thể gặp lâm tiêu đại biểu quá thần tộc bảy độc t ò a hào quang thật rất trấn an muốn tìm đến mất tích quá thần tộc bảy tiên tổ thật muốn dựa vào l â m tiêu nhìn hắn quá thần thiên phú t ự a hồ lại có một chút biến hóa chỉ là còn không thể đạt tới nửa lục tinh mặc thế uống rượu không thắng t h ổ thức bọn hắn theo tới muốn làm gì không cam lòng yên lặng kết thúc hy vọng có thể trận chiến cuối cùng kết quả giàn đạo cung giảng bọn hắn ngược lại tại lầm tiêu trên thân thấy được không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h trình diễn ngươi nói hắn lần này thỉnh giáo lại có thể đạt tới tình cảnh gì dung nhan thanh lệ cảnh nhưng quá thần đột nhiên nói khẽ để m ặ c thế trở mặc bọn hắn đương nhiên cũng đoán được lâm tiêu tu là lớn trướng cùng thỉnh giáo tuổi già thần tôn có quan hệ nhưng đạt tới tình cảnh gì nên như thế nào phán đoán không có vật tham chiều à, ai cũng chưa thấy qua đột nhiên ở giữa thần tôn lâu cửa lớn mở rộng một bóng người từ đó đi ra để chư tôn tâm thần r u lên lâm tiêu xuất quán mặc dù khí tức không hiện khó dò sâu cạn Có trong h ể t a khoảng â n đều thời gian này bọn hắn một đám thần tôn đều đang dò xét tinh không lấy thần tôn đủ loại thủ đoạn thô diễn làm sao ẩn nút người thật nhịn rất giỏi chương bảy trăm linh chín vô á c h chỉ dẫn tiếp viện đến chương bảy trăm linh chín vô ích chỉ dẫn tiếp viện đến không có sao lâm tiêu gật đầu trong lòng t h ở d à i lưu lại lâu dài tại thời khắc hấp hối lộ ra tin tức không sai lan tinh giới hoàn toàn chính xác còn có tình cảnh tương tự tuổi già thần tôn như hắn lại liên tiếp câu ra vu hồng trần câu hai vị tuổi già thần tôn cao giai thần tôn hiếm thấy hai vị này tuổi già thần tôn cảnh giới tuy đều không bằng lưu lại lâu dài nhưng thực lực cũng không tệ một phen lôi kéo cuối cùng vẫn đã đ ạ t thành giao dịch tu vi điệp gia lâm tôn tu vi của ngươi bao nhiêu lão giả đầu trọc tào tôn đi tới phát ra hỏi thăm lâm tiêu nhìn tào tôn một chút thần tôn tầng năm cảnh hậu kỳ vị này thần tôn từng nhằm vào qua hắn trong khoảng thời gian này cũng là b ả n phận hắn cũng không giàu giếm cái này có lợi cho ổn định quân tâm quả nhiên n ộ t phá tào tôn không biết nên là tâm tình gì thiên đ ị a d ị biến thời đại ảnh hưởng quá lớn không chỉ khóa cứng thần đạo tu sĩ còn để đương đại thần tôn đường khó đi mà tại thời cổ thần tôn cảnh những nhân vật đứng đầu kia cũng tại thiên đ ị a trong d ị biến tuyệt tích còn sót lại uy danh còn tại thần tôn ở giữa lưu truyền hơn một vạn năm đi qua tàn khốc tu đạo hoàn cảnh để đương đại thần giới thần tôn từ cao dài đến đình phong vẫn như cũ có mạng lớn chống không tại tình thế như vậy bên dưới lâm tiêu đỉnh lấy quá thần thể chất đem tu vi cất cao đến thần tôn tầng năm cảnh hậu kỳ đây là sao mà đáng sợ một khi xuất thủ sẽ có cỡ nào chiến tích thật chưa có k i n h đ ị n h lâm tiêu ánh mắt biến hóa thời cổ sự tình hắn trước đây cũng biết tất để hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là độc chiến cầm chấp trưởng ngày kia ngũ đ ẳ n g đạo lực bên trong lợi hại nhất cổ cấp mà tính cho dù là đứng ở tầng bảy cảnh thần tôn hắn đều không sợ chút nào lâm đạo hữu chúc mừng tưởng thần chiến chiến lơm lớp tiến lên đón như là đang nằm mơ lâm tiêu cứ như vậy vô thanh vô t ứ c đạt tới tình trạng này ta biết được ý của ngươi, ngươi đã nguyện chung chiến. ta tự sẽ giúp ngươi hậu nhân lịch biến bất quá vẫn là lưu lại trở về sau đi lâm tiêu đưa tay đánh gãy cũng không phải là hắn không muốn đưa tiễn tường thần mà là biết rõ cũng không phải là tuổi g i á thần tôn muốn để đối phương vì hậu nhân bỏ qua tu vi căn bản không thực tế lưu lại trở về sau tường thần mặt lộ đ ắ g chát hắn bây giờ muốn hối hận cũng không được bốn phía đều là cổ thần giới chư tôn đại đội trưởng lưu vũ hồng trần câu thành công lịch biến thành tôn hậu nhân đều ở trong sân bởi vì làm ra lựa chọn liền không có đường lui sẽ cùng cổ thần giới chư tôn chung chiến tiểu t ư n à y mặc thế cùng cảnh nhưng hai vị quá thần phát ra cởi khổ sau đó bọn hắn nhìn về phía lâm tiêu sau lưng không thấy trần câu thần tôn đi ra lại là vông ôn bọn hắn biết cái tia tuổi già thần tôn nhất định là qua đời chỉ là thật tốt quá thần tộc bày bảo vật tại lâm tiêu trong tay đều thành trần thi vi nhi ngươi ở đâu lâm tiêu phát ti dối tung một bước đi ra h o à n g vu cổ tinh đi vào một mảnh tinh không bên dưới từ trước đến nay đến lan t i n h giới sau vô ách châu nhiều lần có động tĩnh cái này khiến lâm tiêu rất là khó hiểu một giới quá lớn mê n h ô n g mê ngông như mệnh áo tím cách quá xa châu này nhất thời không cách nào chỉ dẫn phương hướng hắn có thể hiểu được nhưng vì sao như vậy tấp nập phản ứng cái này khiến lâm tiêu nghĩ đến lúc trước giới t r ư ớ n g cổ địa sự tình khi đó mệnh áo tím tìm được kiếp trước thân một n g ụ ồ n cổ quan từng để vô ách châu cộng minh không chỉ kết hợp lan tinh giới chính là một mảnh vạn cổ tinh không có thể nhìn thấy xa xôi thế gian tiến cảnh cái này khiến lâm tiêu suy đoán chẳng lẽ mệnh áo tím tại giới này thật tìm được tổ thượng tung tích đoạn thời gian này vô ách châu động tĩnh ngược lại là càng ngày càng nhiều lâm tiêu thầm nghĩ bọn hắn g á n g lâm lan tinh giới từ đông bộ xâm nhập c h ư tôn cấp lấy khí vật hắn thì là các loại mục tiêu đến nhà giám sát vô ách châu Có khi tiến lần ê nên, Tiêu bên n phương hướng, là lấy vô ách châu động tính để phán đoán. Cho nên, lâm tiêu cảm thấy tại tinh không mịt bên dưới, chính mình là đang đến ách châu Cho thấy dưới, g là lấy Lâm là vô cảm để tại mở mịt m ệ này h áo tím. Lúc n Lâm lòng Tiêu trong lòng khẽ động, phát hiện thể hiện nội vô ách châu lần nữa chấn động, khẽ á vô cùng h châu chấn khiến trước mắt hắn cái trước c lần lên, lên. Lần nữa động này sáng này mắt trước đây khác biệt loại kia rung động thật tạo thành chỉ dẫn để hắn trong nháy mắt nhìn về phía nào đó phương rốt cuộc đã đợi được lâm tiêu phấn chấn gầm nhẹ một tiếng kinh động đến ở đây thần tôn bọn hắn biết lâm tiêu đang tìm vị kia đại hạ nữ tôn cũng chờ mong có thể tìm được dù sao nàng này phi phạm cũng là một vị tiên tiên thần linh như tại dưới mắt có thể cùng bọn hắn hội tụ ý nghĩa trọng đại c u n g chủ cùng đại hạ nữ tôn một mực có không liên lạc được thành lập tức một vị lại một vị thần tôn xông về tinh không muốn cùng lâm tiêu cùng đi xem xét đến tột cùng mặc thế cùng cảnh nhưng cũng là tiến lên đón nhớ ngày đó bọn hắn cũng là hy vọng có thể nhìn thấy vị này đại hạ nữ tôn làm sao đối phương rất nhanh xông về dị giới bây giờ tự nhiên muốn đi dòm ngó hai vị quá trước thần bối các ngươi muốn đồng hành liền nhập thần tôn lâu đi lâm tiêu tế ra thần tôn lâu mời hai vị quá thần đi vào sau đó cùng một đám thần tôn lên đường đây là một bức tráng quan cảnh tượng c h ọ n vẹn sáu mươi vị tôn giả tại cùng nhau lên đường khuyết tán gia đạo quang đi ngang qua tinh khống đang nhanh chóng lan tràn để khủng hoảng mọi người hít vào khí lạnh cổ thần giới chư tôn nhanh chóng lên đường là vì cớ gì chẳng lẽ lại là khóa chặt ẩn nút thần tôn chỗ muốn bắt đầu quy mô đánh hạ sao nhưng mà nguyệt dư đi qua vẫn như c ũ không thấy t r i n h phạt cổ thần giới chư tôn còn tại trên đường đã tiến vào một mảnh tinh vân lượn lờ khu vực cái này khiến một đám thần tôn kinh hãi nơi đây giống như là cùng bên ngoài ngăn cách lâm tiêu lại tìm tòi đến nơi đây ngay cả tưởng thần đều là rung động hắn chính là lan tinh giới thần tôn biết được giới này rất nhiều bí thổ cấm địa lại không biết nơi đây một đám thần tôn thông qua lượn lờ tinh vân tiến vào một mảnh mênh ngông tinh hà nơi này do các loại cổ lao phế tích chỗ tạo thành tràn ngập tĩnh mịch cảm giác vô cùng bao la giống như cựu thiên cung khuyết rết á nát vỡ nát rơi xuống nơi này đây là địa phương nào bọn hắn mới bước vào trong đó liền giật nảy cả mình phát hiện thần tôn thần n i ệ m đều không thể khuyết tạng ra đối với nơi này bản năng sinh ra kính sợ cảm giác như vậy tại phụ cận tuần sát còn có thể nhìn thấy một chút đồ án cùng chữ viết nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa sớm đã mơ hồ không rõ các ngươi mau nhìn đột nhiên tiên tiên cổ cung thần tôn trương thương chỉ vào một khối cổ lao bức tường đổ trên bức tường đổ có một góc vỡ nát đồ đằng còn có thể lờ mờ có thể thấy được một đạo phách tuyệt thiên địa thân ảnh màu tím chính đứng ngạo nghệ giữa thiên địa để đám người tâm thần chập trờn Năm nữ tôn khôi phục lúc, liền thân đó, đại, đại vị tiêu khôi hạ phục huyết, lúc, có chính chút không Không chỉ là cung cấp một cái phương hướng không có vật tham chiếu tăng thêm nơi đây tràn đầy bất ngờ hắn nhất thời không có bắt đầu dùng không gian xây dịch lựa chọn tại thả người mà đi một đám thần tôn đều đi theo lâm tiêu giống như tiến nhập một mảnh dị độ hư không nơi này xa so với ngoại giới nhìn còn rộng lớn hơn trà ngập n không biết cùng thần bí để bọn hắn không gì sánh được hiếu kỳ trong lòng cũng là cảnh giác cùng lúc đó tinh vân lượn lờ dưới trời sao có ngập trời quang mang bước tới sau đó ngưng tụ ra lần lượn từng bóng người đều là thần tôn tiên được giới tiếp viện rốt cục trước một bước chạy tới cầm trong tay hắc kim trường đao trác hành tu thình lình xuất hiện tại bên cạnh người tê tụ lan tinh giới chư tôn ngoại trừ lúc đó thất bại tan tắc mà quay trở về người còn có về sau được mời mà ra hình thành mặt trận thống nhất mặt khác tuân giả tổng cộng có mười tám vị đại biểu tiên được giới thạch ky nương nương một phương cũng có hai mươi vị t u n giả đại bộ phận đều là đến tiếp viện trong đó tự nhiên không thể thiếu cao giai thần tôn cổ thần giới chư tôn theo lâm tiêu đồng thời xuất động lại tìm được nơi này chắc hành tu nhìn về phía phía trước sắc mặt tâm trầm chương bảy trăm mười tên là đại diễn cường địch bậc x chương bảy trăm mười tên là đại diễn cường địch bậc xích lâm tiêu tiến hành để cho người ta bất an bọn hắn tất nhiên là tại nghĩ cách mật thiết chú ý cho nên lâm tiêu bọn người lên đường không lâu bọn hắn liền biết được dưới đây phân tích nguyên do phóng đoán cổ thần giới trừ tôn nếu không làm sát phạt có khả năng nhất chính là hướng về phía đại hạ nữ tôn mà đi đúng lúc gặp tiên mông giới tiếp viện đã tới cho nên bọn hắn lập tức theo vào chuyển tới nơi đây rất tốt thế k ỳ đạo h ư u đi đầu vốn là hướng về phía đại hạ nữ tôn mà đến lại là không có kết quả còn toát h ra cái thân phụ đại bí lâm tiêu bây giờ đại hạ nữ tôn khả năng cũng có hạ lạc vừa vặn đem bọn hắn một mẹ h ớ gọn một vị hình dung tiểu t ụ lao nhân mở miệ là một vị cao giai thần tôn c h ấ p trưởng t i ê n cấp đạo lực tu vi đạt tới thần tôn tầng bảy cảnh hậu kỳ đã là trong bọn họ không thể thiếu lực lượng một t r o n g lại quyết ý muốn xuất thủ sao doan thiên đạo hữu cổ thần giới một phương thần tôn đại bộ phận đều vì sơ giai nhưng lâm tiêu là cái biến số một đầu tóc bạc thạch kỳ nương n ư ơ n g và môi khẽ nhúc đ í c h lâm tiêu cho thấy thần tôn bốn tầng cảnh trung kỳ tu vi như lấy trước khi thiên địa dị biến quá thần chiến tích để cân nhắc cường đại doan thiên muốn cầm xuống kẻ này cho dù loại bỏ cái nhiễu đều là rất không dễ dàng cần tìm cơ hội cẩn thân mà cái này đã là hơn bốn tháng trước chuyện hoàn toàn lâm tiêu lại không thể theo lẽ thường đối đãi không biết hư thực l i ề n muốn tùy tiện xuất thủ để nàng có chút cố kỵ tu hành c h i đạo tiến giai quá nhanh cũng là tối kỵ tháng tư một cái trước mắt hắn còn có thể lại đột phá phải không doan thiên trong con người hiện hiện vẻ tham lam là đọ sức đương đại đại bí tất nhiên là khi chiến thì chiến chẳng lẽ lại thật đúng là muốn chờ mặt khác người cạnh tranh tới sao doan thiên nhất ngữ để ở đây thần tôn đều là ánh mắt biến hóa bọn hắn cũng đang giao lưu với nhau nếu như thế chiến sau đó lại có một vị cao giai thần tôn tỏ thái độ rất nhanh ba mươi tám vị thần tôn cùng nhau lao xuống mà đi một đâu khác lâm tiêu còn tại cổ láo trong phế tích lấy vô ách châu chỉ thị đi nhanh trên đường chưa gặp nguy hiểm cùng lực cản vẫn như c ũ không thấy cuối cùng có thể thấy được nơi đây chi rộng rãi theo vào thần tôn bọn họ nhiều lần phát ra sợ h ã i t h ả n phục chỗ này phế tích rách nát lại khắp nơi lộ ra bất phàm tin tưởng tại thính lúc tuyệt đối là đương đại cấm địa có được vô số điện tàng nếu không có rách nát bọn hắn đều không thể tìm đến thậm chí mấy vị rất có nhãn giới tôn giả thông qua trong phế tích một chút vết tích suy đoán cái này nên không thuộc về lan tinh giới sự vật là rơi xuống nơi này cuối cùng thâm tàng tại trong tuế nguyện ta cảm giác nơi này từng có bao trùng tại thần đạo bên trên cường giả tồn tại bị lâm tiêu thu nhập thần tôn trong lầu hai vị quá thần cũng đang hướng ra ngoài quan sát xa xôi nhân đại thế gian làm một phiến m ê n h mông vũ trụ ngoại trừ võ đạo lĩnh vực thần đạo lĩnh vực bên ngoài còn có sừng sững thần đạo bên trên nhân vật như thần tôn tiếp xúc đến đạo nhưng cũng chỉ là nhờ vào đó diễn sinh ra đạo lực muốn chân chính đi khống chế đạo cần sừng sức thần đạo bên trên vô lượng đại kiếp qua đi sau khi thiên địa d i biến thời gian như sóng lớn đại cát rất nhiều sắc thái đều không thể gặp lâm tiêu đột nhiên dừng lại dẫn tới c h ư tôn vội vàng nhìn lại đã thấy đối phương đang theo dõi một khối đổ trần trong phế tích bảng hiệu kinh ngạc xuất thần giống như là nghĩ tới điều gì bảng hiệu mặt ngoài m ấ t mô có bốn chữ cổ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tuế nguyệt không thể xâm phát ra y mắng uy nghiêm đại diễn thánh điện đám người vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía lâm tiêu đây là mảnh phế tích này tiền thân tên sao lâm tiêu vì sao lộ ra dị sắc lớn đại diễn lâm tiêu n g ẩ n người hắn tử thương mang đại lục một đường đi tới tiếp xúc qua một ít sự vật tên cùng làm tinh văn học mạng từng có t r ư n g hợp khi đó hắn cũng không thèm để ý dù sao trên đời còn có trùng tên người lần này nhìn thấy đại diện thánh địa bốn chữ lại nghĩ tới trước đây trên bức tường đổ một góc đồ đằng trong đầu hắn ký ức lần nữa hiện hiện hắn kiếp trước ở địa cầu nghe được một bản t r e phủ trong văn học mạng liền từng có phương này thánh địa lại có được mệnh ngao tím loại kia tử hết u y thể chất còn có đại hạ còn có vô ách châu không ách tên hết thể tại thiên kia trong văn học mạng xuất hiện qua rất nhiều chi tiết hiện lên để mạnh như thần tôn lâm tiêu cũng là thân thể lung lay lại là trùng hợp có phải hay không nhiều lắm một chút đây đều là che phủ văn học mạng bác vương bên trong sự và ta chẳng lẽ kiếp trước ta nghe được bác vương cố sự không phải bịa đặt mà là một đoạn chân thực tồn tại cổ sự lâm tiêu trong lòng rời sông lấp biển cảm giác tam quan đều băng liệt đây coi là cái gì mộng cảnh chiếu vào hiện thực ban đầu ở địa cầu nói cho hắn biết cô sự này bộ phát hộ là ai cái kiên mệnh áo tím tổ thượng là ai cung chủ người thế nào tiều lâu bọn người đặt câu hỏi không có việc gì lâm tiêu khoát tay áo đẻ xuống cảm xúc muốn đi tìm đến mệnh áo tím hỏi cho ra nhẽ vào thời khắc này lâm tiêu giống như là đã nhận ra cái gì đột ngột q u a y người nhìn về phía lai lịch giống như có người đi theo nơi này thần niệm vô dụng nhưng tại trận đều là t u n giả hay là có chỗ phát giác lan tinh giới thế mà còn có như vậy bí địa sau đó ngược lại là cũng đáng được tìm tòi t i ê n lặng một cái trước mắt sóng gió ngập trời một chùm lại một chùm đạo quang như d i ệ t thế phong ba đang dâng trào là những cái kế i ẩn nút thần tôn t i ề u lâu c h ơ n g thương b ọ n người ánh mắt ngưng tụ d i ệ t thế phong ba bên trong ba mươi tám vị thần tôn có thể thấy rõ ràng bọn hắn cũng không kỳ quái đã sớm biết được tiên nông giới tiếp viện sẽ dẫn đầu đến bọn hắn ngoài ý muốn chính là lưỡng giới sau cùng nội t ì n h có khả năng xuất g a thần tôn cũng chỉ có ba mươi tám vị sao đại hạ nữ tôn là xảy ra ngoài ý muốn sao các ngươi đều tới đây thế mà còn là không thấy nàng như thân chắc hành tu nhìn quanh phía trước trong lòng còn nghi v ẫ n đi qua m ấ y tháng từng có lan tinh giới tuổi già thần tôn nên hướng lâm tiêu hiện tại cũng là không thấy một tiếng không gian dị động c h u y ể n ra đó là yên tĩnh không nói lâm tiêu trực tiếp lấy không gian x ê dịch bước tới hồn g bạo công hướng sừng sững tại ngay phía trước một bóng người đó chính là hình dung tiểu tụy lao nhân doan thiên có đảm phách doan thiên đại cười lâm tiêu lại không rên một tiếng trực tiếp lựa chọn độc thân nhập bầy địch chính hợp ý hắn không cần doan thiên nhiều lời bát p ư ơ n g cũng là đạo quan bạo động diễn hóa xuất đủ loại tôn giả sát phạt hướng phía lâm tiêu phủ tới nhưng mà lâm tiêu lại là thế công không chỉ không có chút nào thu tay lại đối kháng bắt phương địch l í tứ h á n quanh người hư không giống như c u ố n ngược mà lên tản mát ra bảo quang rèn luyện ra một phương vòng bảo hộ muốn hộ quanh thân quá thần tộc bày bất hủ thần t h u ậ t hư không bảo t h u ẫ n sao xuất thủ c h ắ c hành tu trong lòng phát ra cười lạnh loại này bất hủ thần thuật hoàn toàn chính xác làm cho người cực kỳ hâm mộ nhưng hư không bảo t h u ẫ n làm sao có thể hóa giải nhiều như vậy thần tôn thế công vơ anh phía trước đại b ạ o loạn không gian cũng n ư ớ ra doãn thiên lấy sát phạt thần thuận cùng lâm tiêu không gian cắt n ư ớ đụng nhau bộ phát vô tận gợn sóng đồng thời nguy cơ giáng lâm lưỡng giới thần tôn công phạt cũng là theo sát mà tới mà lâm tiêu hư không bảo thuẫn hoàn toàn chính xác không cách nào toàn bộ ngăn lại tại đạo tiếng nổ bên trong có thần thuật sát phạt đột nhập tới để cái chỗ kia c u ố n lên đẩy trời hết u y quang chiến cổ thần giới chư tôn đã là cùng nhau công tới bọn hắn cũng không n g ờ tới lâm tiêu lại sẽ dẫn đầu không rên một tiếng trực tiếp xuất thủ trước khuynh thế đại chiến bạo phát lại nhìn bạo loạn chỗ huyết quang đã là tán đi nơi đó kịch liệt đấu tranh chiến đấu qua đi chiến âm bình phục chắc hành tu ánh mắt liếp đi lại là con người có dù lại máu me khắp người lâm tiêu đứng thẳng sau lưng nó vỡ ra mấy đạo g i ữ t ậ n lỗ hổng sâu đủ thấy xương đó là bị đột phá hư không bảo thuận thần tôn dư huy gây thương tích nó trên lồng ngực cũng lom ra một đạo trưởng ấn rõ ràng là bị doan thiên gây thương tích mà tại lâm tiêu dưới chân hình dung tiểu tụy doan thiên thây nằm một đôi mắt trưởng lớn còn ngậm lấy rung động c ũ n g không hiểu đã đã mất đi âm thanh cái gì hắn chẳng những gánh vác dư huy còn lấy tướng mệnh bọ sức lấy thương đội t h ư ơ n g trực tiếp đánh chết doan thiên thạch kỳ nương, nương lương phát lệnh doan thiên chính là trong bọn họ không thể thiếu lực lượng một trong lâm tiêu tại loại này dưới hình thế lại vẫn có thể đánh chết doan thiên đó là thực lực như thế nào tu vi của người này lại đột phá tấn thăng đến thần tôn tầng nằm cảnh thạch kỳ nương nương lại kinh hô khiến người khác cũng là tâm thần run lên doan thiên ngôn ngữ còn tại bên hai lấy chân thân tử h huy chứng minh một cái chớp mắt tháng tư yêu nghiệt này vẫn như cũ có tiến triển to lớn tự thân thì tại l i ề u mạng bên trong mà vẫn đát bị thương lâm tiêu các bước biểu lộ lạnh lẽo tiếp tục hắn dựa vào vô ách châu chỉ dẫn tới chỗ này nhiều lần phát ra kêu gọi từ đầu đến cuối không thấy mệnh áo tím đ ắ p lại hắn có thể nào không lo lắng đã có địch vậy liền tốc chiến chương bảy trăm mười một chiến đến sợ hãi huyết vũ bay tán loạn chương bảy trăm mười một chiến đến sợ hãi huyết vũ bay tán loạn kẻ này không ngờ cường đại như vậy ở đây lưỡng giới tôn giả đều rung động nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt cũng không giống nhau thần tôn cảnh về sau đột phá khó khăn cỡ nào ai có thể tại ngắn ngủi tháng tư, giống như lâm tiêu như vậy tinh tiến có thể đánh chết do thiên chứng minh bất hủ thần tôn h mà nói vậy cũng là đại địch lâm tiêu thương thế đang nhìn chiến ý bành trướng hán giá người khé động không gian đạo lực như thần đạo núi lửa dâng lên che mất cả phiến thiên địa lập tức có mười vị nhuộn máu người áo đen bị cuốn lên bị ép hướng về sau thối lui lâm tiêu đại nhân mười vị người á o đen kinh hô cụ thần giới chư tôn đều tại trong chinh chiến như lưu lại lâu dài v ũ hồng trần câu các loại thần tôn hậu nhân cũng lấy tăng cảnh giới lên tại liên thủ chinh chiến gắn g đặt tới đem cực kỳ uy hiếp người đánh tan nhưng lưỡng giới bên trong cao giai thần tôn c h i ế m cứ ưu thế tuyệt đối như bọn hắn mười vị thần tôn tại liên thủ hiện ra chư tôn chiến pháp chặn đánh một vị áo đen thiết kiếm tôn giả trận chiến mở màn tức chống đỡ hết nổi sắp ngã xuống các người đi vây công mặt khác dị giới tôn giả lâm tiêu nhìn thẳng phía trước muốn cùng bản tọa độc thủ cái t ê u á o đen thiết kiếm tôn giả, như lâm đại hắn xuất từ lan t i n h giới danh xưng thanh phong t ô n giả từng mấy lần giáng lâm cổ thần giới cũng là một vị cao d à i t ô n giả luận thực lực chân chính so với doan thiên muốn hơi kém một bậc phát hiện mình bị lâm tiêu để mắt tới lập tức trong lòng báo động đại sinh doan thiên gặp phải để thanh phong tôn giả không dám một mình nên chiến lui lại sau khi trong tay thiết kiếm gần như thiếu đốt tùy theo vụ vụ chém giả thông thế kiếm quyết kiếm này siêu việt cực vị thần minh chính là tôn giả đạo binh hiện hiện thông thế kiếm quang có thể chém hết thế gian hiểm trở ông mà tại hắn phụ cận bất hủ thần thuật đã ở nở rộ để không gian xuất hiện từng cái từng cái vết rách như tử vong chi tuyến hướng phía trước hành q u y ể n và n h thần thuật cực hạn đối kích sắt na thông thế kiếm quăng đều đang vặn v è o bên trong ả m đạo một loại siêu nhiên đạo lực mãnh liệt t r n đến để thanh phong tôn giả sắc mặt biến đến trắng bệnh hắn hổ khẩu r u lên trong tay đạo binh đều kém chút bay ra ngoài theo không gian gấp đẳng trên người hắn xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ hổng đang hướng ra ngoài rớm máu ai đến tương trợ bàn tọa cầm xuống kẻ này thanh phong tôn giả sợ hãi thương thế thảm trọng lâm tiêu lại vẫn có thể như vậy dữ d tại trong lúc này có thần binh thần khí chấn hướng về phía lâm tiêu cũng không phải bị hắn tránh đi chính là bị hư không bảo thuật ngăn trở để thanh phong tôn giả phát lệnh lâm tiêu quá điên cuồng vừa rồi liền lấy bất hủ thần thuật chống đỡ được rất nhiều lượng giới thần tôn tiêu sát mà không ngã tình cảnh của hắn so d o a n tiên còn hỏng bét bởi vì hiện tại đại chiến toàn diện bộ p h á t một bộ phận tôn giả sát phạt liền căn bản không làm gì được lâm tiêu vây anh lại là một lần bị chấn có huyết dịch vẽ lên một thanh thiết kiếm ném đi mà lên tắm ngược phế tích trong đám đó là thanh phong tôn giả bị hất bay ra ngoài miệng máu tươi m ạ t tại liên tiếp đại đối kháng bên trong trên người hắn khắp đầy vết máu theo một đạo huyết ảnh cọ rửa mà qua thân thể nổ tung thanh phong tôn giả vẫn lạc đây hết thảy nhìn như dài rằng g ặ c kỳ thực cùng ngắn ngủi, kiểu để lần â u quyết tu chiến trong chắc hành trong lòng kịch lòng chấn. l này thiên mông giới tiếp viện để hắn d u n g khí tăng nhiều cổ thần giới thần tôn lại nhiều đại bộ phận cũng chỉ là sơ giai mà lưỡng giới cao giai tôn giả chiếm hết ưu thế được sưng tụng cao giai thần tôn khoảng chừng sáu người có thể khai chiến không lâu doan tiên h hòa thanh gió hai đại cao giai chính là v ỡ n lạc vê anh lâm tiêu thân ảnh chấn động hư không sinh ra vô tận vận sóng lại như tử thần ép về phía chiến cuộc muốn tiếp tục thu hoạch chiến quả phương hương kia có hai vị dị giới trung giai thần tôn đang chiến đấu thấy vậy điên cuồng né tránh lại là không kịp lâm tiêu theo vào cánh tay quét qua càn khôn phá vỡ hai vị này chung giai thần tôn giống to thân thể đều bị ép cong sau đó bị không gian đạo lực chấn động đến thất khiếu chảy máu lảo đảo không chỉ theo lâm tiêu đi lại đ ậ p mạnh cả hai cùng nhau biến thành hết u y vụ để ở đây c h ư địch trong lòng lứa da khí lạnh bị thương lâm tiêu đơn giản như chết thần hàng lâm đạt tới lâm tiêu bây giờ cảnh giới tại phương này chiến trường rất khó hạn chế lại đối phương lâm tiêu vào trong hư không lận hiện có thể tùy ý lựa chọn bắt chiến mục tiêu thực lực cường hát kia càng làm cho người r u dày ngay cả tổn hại hai vị cao giai thần tôn qua đi Đối, nương nương nghiến nghiến đối có có m ặ thăng cổ t thêm ộ t chư tôn bảo vệ lần này muốn bắt lại lầm tiêu khả năng hầu như không tồn tại lâm tiêu nhược để mắt tới nàng nàng chỉ sợ đều muốn bước doan thiên hòa thanh gió theo gót lúc này một đạo đáng sợ tiếng sẽ gió chuyển ra làm thạch kỳ nương nương tâm thần run lên xa xa nhìn lại một vị thân mang kim giáp giống như giống như thiết tháp nam tử cùng đối thủ đối kích sau trực tiếp phóng lên tận trời đi xa mà đi tiết hàn đạo h ư u thạch kỳ nương nương choáng tiết hàn đến từ tiên mông giới làm người luôn luôn địa thấp luận thực lực chân chính so d o a n tiên còn cường đại hơn được sưng tụng trong bọn họ đệ nhất cao thủ trước đây tiết hàn không có bác bỏ d o a n thiên đề nghị cũng tại tích cực hành động tại đại chiến bên trong hiển thị rõ cường đại cần tao tôn dẫn một đám thần tôn tiến đến đón đỡ hiện tại thế mà bức ra rời đi là không nhìn thấy hy vọng sao cái này quá tệ chỉ thấy hết lão đầu người tạo tồn giải thoát đi ra lập tức có vài vị tiên mông giới tôn giả chống đỡ hết nổi nhận lấy máu kích loạn tượng sơ hiện để thạch ky nương nương như rớt vào hầm băng sau đó cũng là g ầ m thét muốn tránh thoát ra vùng chiến trường này thảm liệt một màn bắt đầu trình diễn lâm tiêu càng là cường thế tam môn bất hủ thần thuật trở thành rết chóc lợi khí những nơi đi qua huyết vũ bay tán loạn không tốt đi mau lan tinh giới thiên mông giới còn sót lại thần tôn đều sợ hãi theo sát tiết hàn đằng sau thạch ky nương, nương cũng tránh thoát mở đi ra để bọn hắn t ì n h cảnh chuyển tiếp đột ngột nhất thời càng là loạn trận c ư ớ c một trận đại hỗn loạn lại tiếp tục mấy trăm hơi thở rốt cục đi hướng kết thúc thần tôn máu nhuộm đỏ bốn bề phế tích một bộ lại một bộ thi thể phụ phục khắp các nơi trong đó lấy lan tinh tiên mông một phương tôn giả chiếm đa số bị vĩnh viễn lưu lại cút ngay cho ta có tiếng giống giận dữ vang vọng quanh thân tràn ngập tuyệt đại đạo vận c h á c hành tu trở thành người lạc đàn hắn thân là giảng đạo cung vị thứ nhất thần tôn tất nhiên là cường đại lại bị kiểu lâu liều mạng q u â lấy cái này khiến hắn bi vẫn đan sen trong lòng bị bóng ma bao phủ là lợi mạ kết minh nhất định kinh lịch không dạy nổi khảo nghiệm tại tiết hàn thạch kỳ nương nương b ư ớ c ra mà đi l ư ợ n g giới thần tôn liên tiếp tổn hao nhiều ba mươi tám vị tôn giả lại có một nửa biến thành thi thể l ạ n h băng trong đó cao giai thần tôn hai chết ba lui hắn cũng là bị chặt đứng lâm vào tuyệt cảnh chương bảy trăm mười hai chín giống bảo vệ nữ tôn ngồi một mình chương bảy trăm mười hai chín giống bảo vệ nữ tôn ngồi một mình lâm tiêu chắc hành tu lại nhìn phía nơi xa bóng người màu đỏ n g ỏ m đáy mắt hiện lên thật sâu tuyệt vọng lần đầu nghe thấy kẻ này tết lúc đối phương bất quá là tân tấn thần quân sau đó tại ngắn ngủi trong thời gian đối phương đã trở nên làm một giới chi x u ố n g lưng còn đặt đến tình cảnh như thế liên trạng hai vị cao giai thần tôn đáng lời lưu lại lâu dài hậu nhân bên trong lao đại lao nhị t h ở hồng hộc dừng lại cũng làm mình đầy thương tích nhớ ngày đó chắc hành tu mời lão tổ tông rời núi kết quả chính mình lại chưa từng hiện thân dẫn đến lao tổ tông bị tù binh bây giờ một màn này tại chắc hành tu trên thân diễn ra lâm t i ê u đứng ở nơi đó thân thể chảy máu tiến tính không nói lúc bát p ư ơ n g đều có cổ thần giới tôn giả hướng phía chắc hành tu phóng đi tiến hành vây quét trong đó long tinh hổ mánh đại hán khôi ngô tường thần rất là tích cực hắn cùng lan tinh giới rất nhiều thần tôn đều không thể cùng tồn tại vừa rồi tại chiến bên trong cũng xuất thủ hiện tại càng là muốn biểu hiện chắc hành tu rất là c ư ờ n g đại chấp trưởng ngày t i ê u bên trong mạnh nhất cổ cấp đạo lực tu vi đạt tới thần tôn sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong là thiên địa d ị biến thời đại ít có cao thủ làm sao tứ phía đều là địch hắn đang g à o ghét làm chó cùng dứt dậu đấu tranh chiến đấu bất quá một lát hắn liền bị một đám thần tôn che mất cuối cùng mang theo không cam lòng cùng oán hận như vậy v ỡ lạc nó vật tùy thân đấu nào lâm tiêu chưa tranh bị một đám thần tôn tìm ra chia cắt giờ phút này lâm tiêu đem bảy bộ thi thể đấm máu để đặt tại trước người phát ra hai t h á n lần này bọn hắn một phương cũng có người chết trận vương đ ỉ n h mộ dung tiến rất b ú n còn có bách một hình vị này thần tôn đều đã c h i ế n tử phù diêu bà bà đi tới phát ra thở dài cái này bảy vị người chết trận ngoại trừ bách một hình bên ngoài những người còn lại đều là đi theo lâm tiêu sơ dài thần tôn một phen đại chiến hồn lưu nơi đây lâm tiêu đại nhân không cần cực kỳ bi hay địch kiệt kéo l â y thân thể m ệ t m ỏ i n ê n đón giúp cho an ủi không có lâm tiêu tại lan tinh giới lần lượt công kích đến cổ thần, thần tôn tàn lụi về phần cái tia sáu vị lão quỷ vốn là bị kẹt tại thần quân cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm không có lâm tiêu càng biết t ỏ a hóa đến chứng nhất thời chi săn trói đã là chuyện may mắn quyết ý đi theo lâm tiêu xuất trinh dị giới càng là làm tốt dự tính xấu nhất đối với lần này chiến quả nhất cử đánh chết cái k i a lượng giới mấy vị cao dài thần tôn tuyệt đối thuộc về đại thắng lâm tôn ngươi làm rất tốt t à o tôn cũng là cảm thán lấy lâm tiêu tu vi cùng thủ đoạn không cần đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh lâm tiêu vẫn như c ũ lựa chọn dẫn đầu liều mạng trước đánh chết do thiên lại chém thanh phong lấy đem bọn hắn một phương c h i tổn xuống đến thấp nhất điểm này để hắn đều thật bất ngờ bọn hắn thi thể khi trở về cố thổ hậu nhân của bọn họ ta nhật sau cũng sẽ hào hào chăm sóc lâm tiêu lấy ra một kiện thần đạo đồ vật đem bảy bộ thi thể thu vào mà chưa đường rút giày lây nhẹ để đám người kinh hãi hiện tại lâm tiêu thế nhưng là cổ thần giới v ậ n may sao cho có mất yên tâm ta còn chưa chết lâm tiêu khoát tay h á o thật sự là hắn thương thế thảm đạm nhưng đều không là vết thương trí mạng cho thời gian liền có thể khôi phục lại lâm tiêu tranh thủ thời gian nhập thần tôn lâu chữa thương thần tôn trong lâu truyền đến hai vị quá thần thanh âm thần tôn trong lâu có đẳng cấp cao nhất cực điểm thần tuyển đối với chữa thương cũng có tác dụng lớn ta muốn trước tìm vi nhi Lâm tại i lan tinh ả p ụ n giới có một ít đương đại hiển ủy tôn giả có được tín ngưỡng nổi danh tại rất nhiều sao không bên dưới có được miếu thờ bị người cung phụng bây giờ cung phụng tượng thần đều là nát đại biểu chân thân vẫn l à c cái này để người ta kinh hoàng bởi vì ở trong đó còn có hai vị theo ế biết nhân c mười mấy bộ bị đạo vận bao trùm thân thể như chim sợ cảnh cong tại tinh không phi nhanh tại viễn độ chỗ hắn Bị người ngóng thấy, rốt cái ụ c có tình b o n ổ l ê này mặt n ư để người ta lần nữa nghĩ đến lâm tiêu lời nói các đại thần giới cường giả còn tại trên đường lúc kẻ này đã ở bình bộ mà lên lợi đến khi đó đến tuột cùng là các giới tôn giả con ác thú thị kiến hay là một ít tôn giả bị ca trong nét mắt lại là mấy ngày đi qua mảnh tiết cổ lão tinh hà trong phế tích bị thương lâm tiêu tại đi nhanh sau l ư n g thần tôn cũng không lo lắng lại có địch lâm chiến đến tình trạng kia cái kia l ư ợ n g giới còn sót lại thần tôn sao còn có lực lượng bực kích tâm tình của bọn hắn cũng là t h ấ t t h ỏ g vừa rồi đại chiến sao mà kịch liệt như cái kia đại hạ nữ tôn ở chỗ này bao nhiêu cũng có thể cảm ứng được mới đối vì sao không có bất cứ động tính gì chúng ta tựa hồ bước vào đại diễn thánh địa khu vực hạch tâm t à o tôn phát hiện lần này xâm nhập loại kia bản năng kính sợ cảm giác làm sâu sắc không chỉ là thần tôn thần n i ệ m không cách nào quyết tán liền ngay cả ánh mắt đều chịu ảnh hưởng nhìn không ra quá xa cẩn thận phân tích nên cùng lưu lại trận vực càng ngày càng mạnh có quan hệ ông ngay tại này giây lát lâm tiêu thể nội đột nhiên xông ra một vòng gũ q u a n g để đám người giật nảy cả mình bọn hắn thấy rõ ràng đó là một viên quay tròn xoay tròn ma c h â u lấy thần tôn tầm mắt đều không thể phán đoán đó là vật gì đã thấy viên này ma c h â u hướng phía trước phóng đi để lâm tiêu cũng là biến s á c năm đó hắn bước vào đại hạ tàn tích lúc vô ách châu cũng là đột một lý thể liền xông ra ngoài để hắn tìm được mệnh ao tím vết tích siêu lâm tiêu nhanh chóng đuổi theo rất nhanh liền có phát hiện một đường đi tới tên này là lớn diễn trong thánh địa chư vật thánh h ư không thấy hoàn chỉnh sự vật nhưng tại phía trước xuất hiện khổng lồ hình dáng cẩn thận phân biệt đó là một tòa lơ lửng tế tự đại cao cùng đại hạ tàn tích bên trong nhìn thấy cực kỳ tương tự khác biệt chính là tòa này tế tự đại cao lộ ra càng thêm hùng vĩ làm cho người ta cảm thấy t r ọ c thùng trời thông suốt thượng thương cảm giác bị chín tòa cao ngàn trượng pho tượng màu tím bảo vệ chín tòa pho tượng màu tím chủ nhân hoặc nam hoặc nữ đều không ngoại lệ đều tản mát ra phách tuyệt thiên địa khí thế lại làm manh mối bông xuống lấy đó đối với tế tự đại cao kính y cái này chín giống chủ nhân cũng là đại hạ nữ tôn loại thể chất kia một đám thần tôn đi theo cả t ò a đại diện thánh địa rõ ràng tao n ộ đại nạn vỡ nát mở đi ra chín giống đã đã mất đi uy thế như vậy có thể đứng xa nhìn vẫn như c ũ để bọn hắn hại hùng kiếp vía t â m mắt của bọn hắn l i ế c nhìn rất nhanh rơi vào tế tự kia trên đ à i cao trước đây viên kia ma châu thân cận tế tự đ à i cao chính lơ lửng ở nơi đó mơ hồ có thể thấy được một đạo cô độc bóng hình xinh đẹp quay lưng về phía họ tính toạc là vị kia đại hạ nữ tôn nàng thật ở chỗ này chư tôn đều là kinh hô chương bảy trăm mười ba gặp lại thế ngoại cấm kỵ tiến hành chương bảy trăm mười ba gặp lại thế ngoại cấm kỵ tiến hành chỉ là vì sao đại hạ nữ t ô n đối với bọn hắn đến không có phản ứng chút nào như vậy cách không cảm thụ cũng bắt không đến bất luận cái gì khí tức cái này khiến bọn hắn trong lòng chầm xuống vi nhi lâm tiêu cảm xúc k h u ấ y động hốc mắt p h í m hồng cấp tốc sông lên phía trước tại đăng lâm thông suốt thượng thương đài cao lúc tầm mắt của hắn như xuyên thấu vạn cổ thương cung xa xa thấy được một tòa vượt khỏi trần gian đại lục lại xuất hiện lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ kinh lịch dạng này cùng ban đầu ở đại hạ tàn tích lúc một dạng chỉ bất quá khi đó cảnh tượng là do vô ách châu kích phát giống như một mảnh đi qua tri cảnh mà bây giờ là chân thật như vậy giống như ngay tại đương đại. để hắn tại tòa đài cao này ngóng thấy nó cảnh vi nhi tìm được tổ thượng sao lâm tiêu tâm thần run lên nghĩ đến bắc vương đoạn này cổ sự. như mệnh áo tím kiếp trước thân tổ thượng thật là những nhà vô địch kia kia cái gì nan đề đều sẽ không tồn tại cái này khiến lâm tiêu k i m l o n g không được hướng phía trước nhìn ra xa tòa kia thế ngoại đại lục vẫn như cũ cách rất xa như ở vào bên trong thế giới khác mà lúc t r ư ớ c thấy những cái kia phun ra nuốt vào vũ trụ thân ảnh thế mà đều không thấy thế ngoại trên đại lục đã là một mảnh tịch liêu còn sót lại ầm ầm chiến âm vượt qua thời gian cùng không gian tại lâm tiêu bên thai quanh quần không thấy lâm tiêu không hiểu đây rốt cuộc là cái gì đi hướng bắc vương đoạn kia c ổ n g sự đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì vì sao hắn không khỏi một trận tim đập nhanh đại hạ nữ tôn đây là thế nào mặt khác theo vào thần tôn đều nhìn chằm chằm cái kia cô độc bóng hình xinh đẹp để lâm tiêu lấy lại tinh thần cùng chỗ nơi đây thế mà chỉ có hắn có thể nhìn thấy tòa kia thế ngoại đại lục lâm tiêu không có truy đến cùng vội vàng điều tra mệnh áo tím rất nhanh nửa vui nửa bờn vui chính là mệnh áo tím còn có sinh cơ lo chính là mệnh áo tím lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trong trạng thái không giống như là trải qua khổ chiến nhìn không ra bất luận cái gì thương thế lại là đã ngủ say không cách nào tỉnh lại vi nhi đây là làm cái gì như thế nào ngủ say bất tỉnh lâm tiêu bối rối chẳng lẽ là thụ thiên địa dị biến g i a m cầm nhưng mệnh áo tím nói qua nhất thời sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh như tiên tiên cổ cung ba vị quá thần mặc dù tổn hao nhiều tốt xấu cũng tàn tật thở h ồ n h ẹ n nhiều năm cái này nhất định là bị một loại nào đó thương tích thể chất của nàng cùng ta khác biệt thần tôn trong lâu cực điểm thần tuyển đối với nàng vô dụng lâm tiêu nhanh chóng tế ra một tòa có thể so với sơn nhạc bảo khố đó là tiên tiên cổ cung bảo khố chân quý rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng các loại thần đan lâm tiêu từ đó lấy ra chữa trị thần hồn cùng thần thể bảo vật sau đó không ngừng luyện hóa đánh về phía mệnh áo tím chăm chú quan sát nhưng không có, có hiệu quả một đám thần tôn bên trong có người đối với chữa thương vô cùng có tạo nghệ tiến lên thi pháp đồng dạng không dùng được đại hạ nữ tôn thế tất là đi cái gì cấm kỵ tiến hành nhận lấy phản vệ mặc thế cùng cảnh nhưng hai vị quá thần từ thần tôn trong lầu đi ra bọn hắn tu vi tổn hao nhiều nhưng tầm mắt còn tại cấm kỵ tiến hành lâm tiêu giật mình mệnh áo tím từng nói thẳng tại cổ thần giới trung bộ xuất hiện đại hạ tu sĩ là tìm tổ tiên hắn tung tích cuối cùng tiếp nhận lớn lao nhân quả đã dẫn phát thiên địa d ị biến lần này mệnh áo tím tiến hành lại sẽ dẫn phát cái gì phản v ệ lâm tiêu lo lắng mệnh áo tím lưng đeo hết thảy đều cùng tiếp t r ư ớ c thân mang tới hiện tại trạng thái để hắn lo lắng nếu không có dựa vào vô ách châu chỉ dẫn tới chỗ này còn không biết là kết quả gì hai vị quá thần trầm ngâm một chút lại cho ra một cái không xác định đáp án chúng ta không cách nào nhưng nàng vẫn như cũ co sinh cơ thể nội tử huyết như là bảo dược nếu để cho, cho thời gian có lẽ có thể tự mình tỉnh lại đại hạ nữ tôn giống như bọn họ đều tứ hung huyết mạch. những ụ t h i người này cùng thú nên biết mệnh áo tím đã trải qua cái gì nhưng bước vào nơi đây căn bản không thấy những sinh linh này chỉ có mệnh áo tím ngồi một mình hết lần này tới lần khác quan hệ không ít vô ác trâu tại quay tròn xoay tròn qua đi lại trở lại lâm tiêu thể nội như vậy liên lạc rất nhiều thần tôn thần sắc phức tạp bọn hắn theo lâm tiêu đoạn đường này đi tới thu hoạch cực phòng đối mặt ngập trời dòng lũ chỉ có một chút lực lượng một là lâm tiêu quái thai này cảnh giới không nói đạo lý tăng lên nhị thị phi phàm đại hạ nữ tôn mà dưới mắt đại hạ nữ tôn rơi vào trạng thái ngủ say phải chăng có thể t h ứ c tỉnh khi nào t h ứ c tỉnh đều là ẩn số chư vị không có các người ta không cách nào thuận lợi đi đến nơi này ta lâm tiêu ở đây đi đầu cảm ơn sau đó các ngươi về trước cổ thần giới đi lâm tiêu trầm mặc một lát khắc chế cảm xúc một lời nói để kiểu lâu chương thương đường tiên thu các loại cổ cung thần tôn đều là không hiểu xem ra là ta đưa tới hỏa loạn không muốn lại liên lụy người khác lâm tiêu ánh mắt tại từng tấm trên khuôn mặt đ o qua hắn vì mệnh ao tím bại lộ tự thân thể chất đến hấp dẫn hỏa lực lúc này mới có đủ loại phong ba hắn còn chưa chưa đ ạ tới t đương đại thần đạo vô địch độ cao mấy ngày trước đại chiến chỉ là lưỡng giới thần tôn xuất thủ liền có bảy vị tôn giả v ỡ n lạc để hắn mang ấ y n ấ y tiếp xuống đại chiến cung cấp lấy khí vận không quan hệ không để cho người tham chiến lý do ngược lại sẽ càng thêm thảm liệt lại đi chế tạo sơ giai thần tôn ý nghĩa không lớn sẽ bằng thêm rất nhiều thương vong lâm đạo hữu chẳng lẽ ngươi dự định ẩ n thế tị nạn sao tao tôn nhữ mày đợi đến chư giới cường giả đột kích lâm tiêu như tránh cổ thần giới thế tất n g u y rồi sẽ trở thành chiến đất cổ thần giới còn có huynh trưởng ta bọn h ắ n tại ta tự sẽ đứng ở trước trận lâm tiêu đối với kiều lâu bọn người tiến hành nhắc nhở hắn không phải đại thiện nhân nhưng trong lòng có không phải là ở đây chư tôn bên trong có tặng cho hắn tu vi người hậu nhân cổ thần giới bên trong đồng dạng có loại tu sĩ này hắn như, như vậy biến mất có lỗi với một câu kia câu nguyện tuân luân hồi đây là lựa chọn của hắn cái gì suy bụng ta ra bụng người tào tồn nghe vậy kịch liệt độc dung q u á i thai này để bọn hắn về cổ thần giới đúng là dự định lấy sức một mình đi đối kháng chư giới cờ ư n giả g cái này không giống làm bộ không phải vậy lâm tiêu muốn đi thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng liền có thể lấy không gian xê dịch rời đi Thung một Tiêu ta thủ, thể kiệt, tiếu một trừ biết, vật như hắn, đều sinh ra một cố kính ý lâm tiêu đại nhân.、Cung、chủ, chúng chiến chi Địch nhau nhau mình, kháng không nhân đều Cung lâu quá cuồng, cùng người liên bốn. Chi bọn người nhau nhau lo lắng mở miệng. cường điên cũng còn giới giả, đại đi đối sức ai cũng không biết, còn có nhân vật thế nào ra Lâm mở cố có lực, có ý lo Lấy vậy Giao cho kiều lâu, trong đó Phong lấy cho lần â u t r này mới xem như rõ ràng tiếp xúc đến mệnh áo tím nếu đem mệnh áo tím giao cho người khác hắn không yên lòng dù sao mệnh áo tím chi bí đồng dạng làm cho người ta ngấp nghẽ hắn không có khả năng hóa giải phản vệ tự sẽ tìm kiếm tỉnh thổ tiến hành an trí hắn là cúng chủ đã xá sau đó làm cho các người trở về đi mặc thế cùng cảnh nhưng lần lượt mở miệng lâm tiêu đại biểu quá thần tộc bảy độc t ò a h à quang để bọn hắn ký thác kỳ vọng có thể tìm ra mất tích quá thần tộc bảy tiên tổ tự nhiên không hy vọng lâm tiêu gặp nạn có thể lâm tiêu lần này có tình có nghĩa thái độ để bọn hắn tìm không được ngăn cản lý do nghĩ bọn hắn tam đại quá thần t ò a c h ấ n tiên thiên cổ cùng phía sau màn đã từng là cổ thần lần d ư ớ i lo lắng hết lòng mà bản tướng lớn một bọn hắn muốn cùng lâm tiêu đồng hành trong khoảng thời gian này phát hiện bọn hắn cảm giác lâm tiêu cần bọn hắn hai vị tiền bối lâm tiêu bờ môi g i t g i t cuối cùng đem thần tôn lâu thế ra dẫn hai vị quá thần tiến vào sau đó, hắn ôm mệnh áo tím, thả lâm tiêu m ông mệnh áo tím nghe vậy tự dễu cười một tiếng ta đoạn đường này đi tới chịu quá nhiều người khác ân huệ mới có một thân tu vi này bây giờ còn có hai năm dư thời gian ta cũng muốn nhìn xem chính mình dựa vào thiên phú còn có thể đạt tới cỡ nào hoàn cảnh chương vọng. bảy m trăm lan tinh i g chỉ một mươi bốn trong lòng không hối lận một chỗ dị giới chương bảy trăm một mươi bốn trong lòng không hối h ậ n một chỗ dị giới lâm tiêu hành ô m mệnh ao tím r ờ i đi đ ạ i d i ệ n thánh địa phế tích hắn trước đây điên cùng chém giết thương thế thảm đạm đơn giản phục vụ mấy cái thần đan qua đi dưới mắt còn có thần huyết tại tùy ý chạy xuôi l ố n nốm lấm tấm vẩy xuống ở sau l ư n g t i n h không lâm tiêu hồn như chưa tỉnh hắn lại thử một phen không cách nào tỉnh lại mệnh ngao tím muốn tìm tịnh thổ tiến hành ă n trí trong lòng của hắn cũng là nổi lên ngàn vạn suy nghĩ luân hồi thiên thư quá yêu dị có được bàn tay v à n g hắn lẽ ra bắt t r ư ớ c những cái kêu cậu thả vương đợi đến chính mình vô địch thiên hạ n g lại đi hiện ra p h o n g mang nhưng luân hồi thiên thư đặc tính còn tại đó bị người ân huệ làm sao có thể không hoàn thành nó di trí hắn muốn kiên trì khi cậu thả vương liền muốn bội bạn mà không đem cậu thả vương liền nhất định lần lượt hiện ra bản thân. như hắn đi đến hôm nay một bước này là vì mệnh á o tím cũng là vì đánh lui dị giới tôn giả tự có chưa từng có áp lực nhưng trong lòng dứt khoát có lẽ đây cũng là thân là luân hồi thiên thư chủ nhân đặc biệt tu hành chi đạo chẳng biết tại sao lâm tiêu lại tại trong cõi u minh có một loại cảm xúc vi nhi ngươi nhất định phải tỉnh lại lâm tiêu ôm mệnh á o tím đi xa bốn lan tinh giới n ê n đón một đoạn trống v ắ n g yên tĩnh không gặp lại tôn giả đi thế đã mất đi tung tích trên thực tế tại liên tiếp xung đột bên dưới giới, giới này tôn giả đều bị rét tới tàn lụi thưa thớt ngay cả tiên được giới tiếp viện gia nhập cũng là ngay cả tổn hại cao dài tôn giả để các nơi bầu không khí không gì sánh được kiềm chế phóng nhãn nhìn lại vạn cổ dưới trời sao có rất nhiều thân ảnh đều tại di chuyển cẩn thận tính toán các giới cường giả giáng lâm còn sót lại hai năm có thừa nâng lên chiến hỏa quá đáng sợ sẽ vỡ ra tinh không có thể nào không tị nạn di chuyển đám người trong lòng đối với lan tinh giới chủ chiến người mang o á n khi để bọn hắn an tâm là cổ thân giới chư tôn tự hạ lâm mà đến liền chưa từng triển khai huyết tẩy hiện tại cũng giống vậy đương nhiên dưới trời sao nghị luận tiêu điểm vẫn như cũng là lâm tiêu quái thai này siêu việt tất cả thần đạo kỳ tài trong thời gian ngắn tại tôn giả lĩnh vực liên tục tăng lên lại cho cho hai dư trợ lại sẽ đạt tới cỡ nào hoàn cảnh chỉ là kẻ này cùng cổ thần giới chư tôn cũng là không còn sinh động bốn cổ thần giới giới trướng cổ địa nơi này vẫn như cũ thần âm ẩm ẩm có các bộ thần triều cổ tộc đạo thống tu sĩ đang nhìn tại lâm tiêu thể chất rõ ràng qua đi giới trướng cổ địa hình thành trăm sông hợp thành b i ể n chi thế đến tu sĩ càng ngày càng nhiều đều mang tâm tư lâm tiêu xuất chư tôn bước vào lan tinh giới qua đi vô tận tu sĩ vẫn đang chờ đợi hơn p â n nửa trở đi qua cũng có một vị tiên thiên cổ cung nữ tôn trở về đó là thạch huyên còn hộ tống đại lượng dị giới thần tôn hậu nhân cái này không thể nghi ngờ để cho người ta mở rộng tầm mắt lại từ thạch huyên trong miệng biết được chư tôn rong rồi dị giới cướp lấy khí vận còn có dị giới tôn giả ném đến lâm tiêu môn đ ì n h trước khiến người ta cảm thấy tam quan đều lật đổ giờ phút này rất nhiều người tấp nập hướng phía giới trướng trong cổ địa ương nhìn lại nơi đó một bộ áo lục nam t ử thanh n h ã cùng một vị người áo c h o n g dị thường bắt mắt rất nhiều thân quân đều vây quanh cả hai như nữ tôn thạch huyên cũng hầu ở cả hai bên người bởi vì đó là lầm tiêu h u y n h trưởng cùng nhị ca từng dẫn tới rất nhiều thần tôn đi giao hảo thạch viên tôn bên trên lăng đỉnh thanh âm khàn khàn hỏi ta cái kia tam đ ệ thật đột phá đến thần tôn bốn tầng cảnh không sai mỹ t i ể u nương thạch h i ê n bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm cung chủ cái này nhị ca là ma trường sao cái này đều hỏi bao nhiêu lần m a cái này vẫn chỉ là ta khi trở về cung chủ tu vi hiện tại lại qua mấy tháng thạch h i ê n nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu để đồng dạng bảo vệ ở một bên cũng mặc lên hắc bảo suy l ợ k h ỏ miệng giật một cái khá lắm mặt khác tôn giả tu hành lấy trăm năm làm đơn vị lâm tiêu đại nhân lấy t h ắ n g làm đơn vị tiến hành t h ổ i biến không hổ là hắn bộ i phục nam nhân thạch u y ê n tôn bên trên lăng đỉnh miệng ngập ngừng còn muốn hỏi lại bị vô tướng trực tiếp đánh g â y thạch tôn chúng ta là từ võ đạo hạ giới phi thăng mà đến cho nên nhị đệ lúc này mới nói nhiều một chút để cho ngươi chê cười thanh ngã vô tướng cũng là một lần thất thần để thạch u y ê n niết lên môi đỏ võ đạo hạ giới loại tu sĩ này cổ thần giới cũng có không ít nhưng lẫn vào đều không ra hồn đặt ở trước kia nàng tuyên không tin tưởng một phương hạ giới thiên địa có thể nào xuất hiện lầm tiêu loại quái thai này đây chẳng qua là lửa gạt ngoại nhân lý do thoai thác nhưng cùng lâm tiêu đồng hành một đoạn đường sau nàng ngược lại tin như vô tướng cùng lăng đỉnh thế mà cũng là xuất từ cùng một phương hạ giới đây thật là quá kinh người nếu không có thần đạo cường giả không cách nào hạ giới các ngươi vùng thiên địa kia đều muốn bị đập phá thạch huyên thăm thẳm một câu để lăng đỉnh t ô n tắc ai nói không phải đâu cùng một tòa đại lục đi ra võ thần mặt khác hai cái không thấy nếu là còn sống khẳng định cũng lẫn vào không ra sao hắn thì là lần lượt nhận bạo kích ngay cả vô tướng cái vận khí này tri tử đều bị nhỏ tuổi nhất lâm tiêu ép tới gác cao thương mang đại lục quả thật có đột phá thiên địa chi uy a chư tôn trở về vào thời khắc này không biết là ai hô to một câu dẫn tới r ơ i trướng cổ địa lâm vào vô biên sôi trào bên trong xa xa nhìn lại hùng vĩ r ơ i trướng phía trên lần lượt từng bóng người tại n g ư n g thực tiếp theo hóa thành tràn ngập đạo vận tôn giả g ặ p qua chư tôn dưới trướng cổ địa đầy đất tu sĩ túi đầu đây là cổ thần giới cao quan g thời khắc liếc nhìn lại hơn năm mươi vị thần tôn xuất hiện tại thiên địa d ị biến thời đại đó là sao mà tráng quan tam đệ tam đệ vô tướng cùng l ă n g đ ỉ n h đã lên trời mà lên hướng phía phương hướng kia phóng đi bọn hã biết cổ thần giới chư tôn sẽ còn tại lan tinh giới đối kháng ngập trời d ò n lũ hiện tại đột ngột trở về cái này khiến bọn hắn cảm thấy không ổn chỉ là đợi đến n ê n đón bọn hắn sắc mặt k ỳ biến trở về thần tôn có tôn giả trên t h ầ n còn có chưa khép lại thường chừng năm mươi hai vị nhưng không thấy lâm tiêu cùng chủ lưu tại lan tinh giới muốn đi đối kháng c h ư giới cường giả thụ ý chúng ta trở về bảo vệ cẩn thận cổ thần giới đối mặt từng tia ánh mắt thụ lâm tiêu nịch g h biến xương tôn đường thiên thu mở miệng trên mặt khó nén tự trách cái này như vạn trượng lôi đình đánh xuống để rất nhiều người biểu lộ k ị biến mỹ kiểu nương t h u y ê n cũng là hô hấp cứng lại ý của ngươi là các người đem ta tam đệ nhét vào dị giới để hắn một mình đứng đ ố các giới cường g i ớ lăng đỉnh đầu ông một tiếng huyết dịch đều tại ngược dòng không có ta tam đệ năm đó l ư ợ n g giới chiến tranh giới ta sẽ có bao nhiêu thần quân tàn lụi không có ta tam đệ cổ thần giới có thể hiện ra nhiều như vậy thần tôn lăng đỉnh lớn tiếng gào thét hắn là đưa tới hỏa loạn nhưng xứng đáng cổ thần giới các ngươi thế mà đem hắn vứt xuống hắn cùng lâm tiêu lấy gọi nhau huynh đệ thời gian cũng không dài đang nghe tin tức này lúc vẫn như c ũ g i ậ n không kèm được không thể nào tiếp thu được bởi vì những n à y thần tôn bên trong hơn phân nửa đều chịu lâm tiêu ân huệ chư tôn đều là không nói chờ lấy lâm tiêu hai vị huynh trưởng phát tiết không chỉ là lăng đỉnh rất nhiều thân quân cũng q u ă n g tới ánh mắt phẫn nộ tốt đã đây là tam đệ ý tứ vậy chúng ta cũng không nói nhiều thanh ngã vô tướng đột nhiên mở miệng để lăng đỉnh c h ấ n kinh t r ố n g lại huynh trưởng làm sao lại thành như vậy tỉnh táo cùng nộ chỉ là tại hiện lộ rõ ràng vô năng vô tướng manh mối bông u xuống hắn cho là b ê n ô n g nhất mạch thần đạo tu sĩ hai bên cùng ủng hộ c h u n g sáng tạo vinh quang nhưng lâm tiêu đi được quá nhanh danh s ư ơ n g khí vận chi từ hắn đều bị lâm tiêu bỏ lại xa xa theo không kịp nó bước h â n lăng đỉnh lồng ngực kịch liệt chập trùng đồng dạng chỉ còn lại chờ mặc lý trí phân tích lâm tiêu cũng là vì cổ thần giới cân nhắc bọn này thần tôn cũng có cố nhân thân quyến tại cổ thần giới hắn chất vấn sao có lập trường chương bảy trăm m ư ơ i năm thời đại kết thúc cổ ma giới chương bảy trăm m ư ơ i năm thời đại kết thúc cổ ma giới bản tọa tại làn tinh giới một gốc cổ tinh bên trên đào đến một gốc cổ thụ vật này phi thường có được tại giới cây tính tọa có tăng lên trí tôn thần thuật cảm n g ộ hiệu quả vô tướng tiểu hữu cây này thẳng cho các ngươi lão giả đầu trọc t à o tồn trong tay hiện hiện một gốc trượng cao cổ cây lượn quanh cành lá lóe ra bà quang hướng phía vô tướng lớp tới ở đây người đều giật n ậ cả mình rất nhiều người đều biết tào tôn nhằm vào qua lâm tiêu về sau thân cận vô tướng cùng lâm đ ỉ n h cũng là mang theo mục đích tính hiện tại tại dị giới thu lại bảo vật như vậy không cho giới trướng thần quân tặng cho vô tướng thái độ như thế để cho người ta rung động đa tạ tào tôn vô tướng cũng không giả mồm đưa tay nhận lấy thật sự là hắn cần các loại c h â n bảo bằng tốc độ nhanh nhất tiến ra đây là là n tinh giới thị nguyên h n tinh bên trên sở sinh thị nguyên h n thần quả có ôn dưỡng thần quân thể phách xông phá hàng rào hiệu quả phụ nhân áo đỏ thẩm tuyết cũng là lấy da kỳ chân đưa lên như nàng đối với lâm tiêu tiến hành đều là có chút thang phục lần nữa rung động đám người bởi vì đây chỉ là bắt đầu trở về cổ thần giới thần tôn đều như đổ hạt đậu bình thường đem thu hoạch trải rộng ra nhằm vào vô tướng cùng lăng đỉnh tu vi tiến hành tặng cho chúng ta t h ụ thí sinh thần quyền khống chế sinh tử nhưng lâm tiêu đại nhân duy nhất một lần bức hiếp chính là để cho chúng ta trở về khoa chứng nhất không thể nghi ngờ hay là lâm tiêu dưới t r ư ơ n g đám người áo đen bọn hắn muốn đem tất cả thu hoạch đưa ra để mà triệt tiêu nội tâm áy náy kiểu lâu đạo hưu mỹ kiều nương thạch liên hướng phía sau đi đến vị t ê u tiên tiên của cung vị thứ nhất tôn giả trở về sau liền yên tĩnh không nói quay đầu nhìn về phía giới trướng phương hướng chỉ là đợi đến thành u y ê n đến gần mới phát hiện vị này thần tôn đã là mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai đó là quá thần hồn ngọc thành u y ê n nhìn về phía kiểu lâu trong tay nắm v ố t hai khối hồn ngọc giờ phút này hai khối hồn ngọc đã vỡ vụn ảm đạm vô quang để thành u y ê n khuôn mặt trở nên trắng bệnh mạc thế quá thần cảnh nhưng quá thần đã trôi qua ở thiên địa kiểu lâu buồn ngắm khẽ làm cho cả giới trướng cổ đ i ệ dần dần trở nên lặng ngắt như tờ có trong lòng người vắm vẻ có người tại nước nở hai vị quá trước thần hướng dị giới vốn là dự định tại chiến trong hạ màn không có ý định trở lại kết quả này tại mọi người dự kiến phạm vi bên trong nhưng vẫn như cũ có lời khó nói cảm xúc phun g trào sau khi thiên đ ị a dị biến cổ thần giới tiên thiên cổ c u n g phía sau màn ba vị quả thần toàn bộ mất đi đây là một thời đại kết thúc một thời đại khác t ừ lâu mở ra cổ thần giới có không nhận thiên đ ị a dị biến giam cầm quá thần bất khởi lại lựa chọn một mình đối kháng ngập trời dòng lũ bốn thời gian như nước chảy lan tinh giới rất nhiều nơi đều đã mất đi người ở trở nên trống r ố n g lấy giới đông là nhất chợt có thả người mà qua thần đạo tu sĩ chấn kinh phát hiện có chút dưới trời sao u ấ n động thủy thải chạy xuôi hào quang hình như có nhân vật tuyệt thế tại thuế biến dẫn phát như vậy kỳ cảnh tiến hành hô ứng không cần chân thân tiếp cận liền cảm nhận được kinh khủng cảm giác c áp bách không thể nhận ra ra đầu nguồn ở đâu khiến người trong lòng sợ hãi cảm giác càng sâu đi được càng nhanh đó là lầm tiêu thể chất lại sinh ra một loại nào đó cấp độ sâu biến hóa thần tôn lâu đứng sừng sững ở một viên tinh cầu sâu trong lòng đất như còn có quá thần ở đây nhất định sẽ kinh hãi không gì sánh được pham la quá thần nhập tứ g i a i thần lâu đều sẽ kích phát ra đạo ngấn dị tượng bây giờ thần tôn lâu mặt ngoài hiện hiện thiên ti vạn lũ lạng ấn ngưng tụ ra bảy ngôi sao thất tinh quá thần thiên phú trước khi thiên địa dị biến quá thần t ộ c bầy có được thiên phú như thế người chỉ có một người tại thiên địa d ị biến thời đại lại đản sinh ra một vị có thiên phú như vậy quá thần có thể nói người tiên cái này khiến đa nhị ô n g đều bị các loại hào quang bao lại để viên tinh cầu này đều trở nên mơ hồ giống như tại không gian cấp độ lúc gần lúc hiện để cho người ta không thể tiếp cận thần tôn trong lâu lâm tiêu tại ngồi ngay ngắn hán tiên tiên bản nguyên chẳng những toàn diện khôi phục còn nâng cao một bước tại đại diễn thánh địa trong phế tích hán điên cùng chấm giết thủ thương thảm đạo bây giờ đảng cấp cao nhất cực điện thần tuyển q u từng từng bất hủ thần thuật đại hư không trường n g do không gian đạo tác diên hóa, hóa dẫn không gian chấn động mạnh hoành quyện b á t phương nát tận vật chất bất hủ thần thuật đại hư không trường do không gian đạo t ắ c diên hóa trưởng gia tức là không gian chấn áp bốn lâm tiêu trong đầu lại xuất hiện các loại thần thuật thủ đoạn cẳng có bốn môn hoàn toàn mới bất hủ thần thuận mạc thế quá thần cảnh nhưng quá thần lâm tiêu vọng hướng trước mặt ngồi ngay thẳng mất đi âm thanh một nam một nữ nội tâm không có chút nào nửa điểm v u i sướng hai vị này quá thần đối với hắn thành cựu sớm có suy đoán tại sắp xếp cẩn thận mệnh áo tím sau chủ động hỏi thăm tại cuối cùng trong thời gian rời đi mặc dù không thể cho cho hắn trên tu vi tăng lên lại làm cho hắn sinh ra tu vi bên ngoài biến hóa có được luân hồi thiên thư ta là sắp tinh a lâm tiêu hai t h á n trước mắt xẹt qua trước kia từng màn luân hồi thiên thư chủ nhân đời trước bọn họ lại là lấy như thế nào phương thức kết thúc lâm tiêu vứt bỏ t ạ p niệm đám chìm tu hành trong cảm lộ bốn lan tinh giới bên trong loạn tượng trình diễn một quãng thời gian sau dần dần đi hướng yên lặng khắp nơi biểu hữu trong đó lấy giới đông cùng giới tây tinh không tối thậm người trước có được quán thông cổ thần giới giới trướng người sau thì là các giới cường giả nghiền ép mà đến cứ điểm v â anh một đoạn thời khắc một cỗ minh mông khí thức đột ngột từ giới tây m ộ i chỗ bay lên ban đầu thời khắc liền có che khuất bầu trời chi thế dẫn tới vạn vật đều đang run sợ quần tinh ả m đạm nhận nguyện đều đang run dậy lan tinh giới tại cố này m ê n h mông khí tức bên dưới có cái thế ma quang lập loẹ tinh k h ô n g chỉ gặp ba mươi vị cái thế cường giả xuất hiện bọn hắn giáng người hùng vĩ như từng bức thái cổ ma sơn sướng s ư ớ n g mới xuất hiện lúc đáng sợ đạo vận tựa như sóng lớn vô bờ cuốn lên b ắ t phương nếu có thông h i ể u cổ sử lan tinh giới tu sĩ ở đây chắc chắn nhìn ra bọn này tu sĩ xa lạ đến từ chín đại thần đạo trư giới bên trong cổ ma giới giới kia khắp nơi trên đất ma quật ma tu chi pháp t h ỉ n h hành cuối cùng sáng trói người đại bộ phận đều là cái thế ma tu như cái này ba mươi vị đều là thần đạo lĩnh vực tôn giả trong đó có sâu không lường được cường giả chúng ta lấy tốc độ cực nhanh chạy đến có lẽ đã trễ trước tìm lan tinh giới cùng tiên được giới tôn giả ba mươi vị ma tôn sơ lâm chính là vội vã không nhịn nổi bắn ra chiến ý thân phụ đại bí lâm tiêu đến từ cổ thần giới tại đất để ý vị trí mà nói bất lợi cho bọn hắn bắt được bọn hắn vượt giới đi nhanh biết rõ tiên được giới tiếp viện sẽ dẫn đầu đến bọn hắn nếu là lan tinh hoặc tiên được giới một thành viên tuyệt đối sẽ vượt lên trước ra tay lâm tiêu cho dù là tiên thiên thần linh nhưng tu vi còn không có, có thành cựu cho dù có cổ thần giới thần tôn bảo vệ muốn cản lượng giới dốc toàn bộ lực lượng thần tôn phi thường gian nan không cần tìm bọn hắn tại phụ cận một đạo trầm thấp thanh â m đàm thoại đột ngột chuyển đến để ba mươi vị ma tôn động tác trì trệ nóng nhìn sau lưng có ba người xuất hiện như đứng ở trong màn đêm không thấy chân r u n g giơ tay nhấc chân lại tản mắt ra, bao trùm ngày tia thần đạo bên trên uy nghiêm chương bảy trăm m ư ơ i sáu con ác thu thể kiến chinh chiến bức tranh chương bảy trăm m ư ơ i sáu con ác thu t h ị k ế n chinh chiến bức tranh ba vị ám thần có ma tôn thi lệ ra hiệu đó là bọn họ cổ ma giới nội danh nhất tiên thiên thần linh tại trước thiên địa d ị biến chính là giới kia nhân vật chính bây giờ mặc dù t h ụ thiên địa d ị biến giam cầm thế nhưng đánh tới c h ấ t đoán đứng ở phía sau bọn họ mà ba vị này ám thần giống như cảm ứ n g được cái gì ánh mắt đang theo dõi phương xa cái á ám thần đã lâu không gặp tưởng tượng lần trước gặp nhau hay là thiên địa d ị biến trước đó t u ế nguyệt vội vàng chưa từng nghĩ chúng ta không ngờ là tình cảnh như thế này phương hướng kia tiếng thở dài q u e n quẩn có năm bóng người nổi lên bọn hắn đều là hình người chịu hai cánh giống như tự nhiên lực thấu minh mông tự có tiên thiên thần linh uy nghiêm trong chơi trong màn d g đêm tam đại an thần nổi lên dị dạng cảm xúc bởi vì tại ngũ đại dược thần đằng sau còn có mười chín vị tôn giả hiện thân mà ra cùng bọn hắn cách không tương đối liếc nhìn lại thông qua thần đạo khí tức cùng hình dạng đặc thù phán đoán thiên mông cùng làn tinh đều có cái này khiến mấy vị ma tôn cảm nhận được không thích hợp như đã đắc thủ vì sao hiện thân tới gặp cái n nương nương, gì lời ư n g vừa nói ra cổ ma giới tôn giả đều là lộ ra vẻ chấn động bọn hắn trước khi khởi hành lấy được tin tức kẻ này mới đang lâm thần tôn cảnh đều không lâu cá nhân buộc phát ra thực lực đối với một giới tôn giả mà nói tính không được cái gì bây giờ bọn hắn chạy tới kết quả lâm tiêu tu vi đều nhảy lên tới tình trạng này bọn hắn đã hiện thân đo lấy nên không đến mức miệng phun nói ngoa rung động sau khi cổ ma giới tôn giả đều là nhìn c h ầ m c h ầ m lan tinh tiên mông giới tôn giả đó cũng là đại bí tri quả sao thần tôn tầng năm cảnh mà thôi mặc hắn thủ đoạn lại nhiều cũng phải bị chúng ta nắm một vị ma huyết lao nhanh giống như lôi đình tôn giả lanh khóc phát ra tiếng hắn cường đại dị thường sóng âm chấn động đến chư thiên tinh thần đều tại run dày hắn từng dùng thời gian bốn tháng đem tu vi từ tôn giả bốn t ầ n g cảnh cất cao đến tầng năm cảnh mà cái kia đã là hai năm t r ư ớ chuyện c thạch k i nương nương có bóng ma cảm thấy những tôn giả này vẫn như cũ không đủ ổn thỏa tại thiên địa dị biến thời đại đương đại thần giới thần tôn từ cao giai đến đ ỉ n h phòng có mảng lớn chống không nhìn thấy những tôn giả này nàng liên biết cổ ma giới ma tôn trình thể trình độ chưa hẳn so tiên mông giới mạnh đến mức nào cái gì cái này lại như một chậu nước lạnh r ộ i xuống để cái kia tỏa sáng chiến ý tôn giả đều cảm nhận được hơi lạnh tàu xương bọn hắn quả thực không n à tới một cái quái thai lại như vậy yếu dị để cho người ta trở tay không kịp có cái kia bốn tháng tiền lệ như vậy hai năm này lâm tiêu tu vi phải trang tại kéo dài loại này t ì n h tiến kỳ tích không rõ ràng thạch kỳ nương nương lắc đầu từ mảnh phế tích kia sau khi rời đi bọn hắn nhanh chóng bay vào vũ trụ ẩn nấp nơi này cũng không dám lại ngoi đầu lên sợ gặp phải liệt tiên một kích cho nên đối với lâm tiêu cùng cổ thần giới chư tôn động tĩnh hoàn toàn không biết thần đạo chư giới bên trong truyền ôn cổ ma giới tu sĩ ngang ngược tự dưng làm sao lần này bị chỉ là một cái trẻ con cho kinh sợ thối lui chúng ta đã đến từ muốn cầm hắn một mảnh trói loại con vũ đột ngột từ hậu phương về xuống dẫn tới thiên âm anh minh có đại nhân vật đăng trảng quan vũ nơi cuối cùng hai mươi chín vị tu sĩ như từ một mảnh cổ m ộ t san sát thành rừng trong hồng hoang đi tới trong đó có giới hông là cổ thú kỵ sĩ có nửa người nửa thú cường giả đều là ánh mắt lanh triệt khí diễm ngập trời sơn hải giới tốt n giả gặp phải chế nhạo ba mươi vị ma tôn đều là lộ ra vẻ dữ tợn sơn hải giới chín đại thần đạo chư giới một trong là các giống thú nơi rừng chân t r i đ ị a thần thú khắp nơi trên đất giới kia tu sĩ phần lớn nửa người nửa thú tại trước thiên đ i ệ d i biến có triển vọng tiên thiên thần linh siêu cấp thần thú chứng cứ quan sát cứu thiên hai mươi chín vị sơn hải giới tôn giả sau lưng lại có chân thực tiếng long ngâm trận t r ậ n hiển nhiên có thần thú tùy hành cổ ma giới chư vị các ngươi nếu làm u ố n lui vậy liền cứ vậy rời đi đi hình như có oan hồn đang g ầ m thét tại dưới trời sao hình thành âm binh mượn đường kỳ cảnh mảnh này kỳ cảnh phía trên cũng có ba mươi vị tôn giả sừng sững bọn hắn không có huyết mục c h i khu toàn thân như minh vụ nương tụ như là vong linh thành đạo do âm binh nhất thân thể công nhiên quá cảnh trăm hoa khô héo ngàn cây chết hết tinh hà vĩnh tịch chưa từng d ư n g bước hướng phía trước mà đi từ linh giới tôn giả sơn hải giới các tôn giả cười khẽ từng cái hiện g a đại thần thông đi theo đi cái kêu ba mươi vị ma tôn đương nhiên sẽ không bởi vì trên miệng xung đột bộc phát tranh chấp tối thiểu nhất cũng không phải hiện tại lập tức ba mươi vị ma tôn đều là đủ c á t bước dày mà đi sơn hải giới thử linh giới tôn giả đến vẫn chỉ là bắt đầu n ó n g nhìn phương tây nơi xa mỗi loại đặc biệt đạo vận cách không quét sạch muốn giáng lâm để tinh không luân hãm các giới c ư ờ n giả g đều đang lục tục đến muốn hội tụ thành một c ố quét ngang chi thế không có tôn giả nguyện ý rơi vào người sau con ác thú thể yến rốt cục mở màn cổ thần giới tôn giả lại nhiều có thể vượt trên cỗ này ngập trời d ò n lũ sao tiên mông giới tôn giả bên trong một vị thân mang kim giáp giống như giống như thiết tháp nam tử trong mắt viết đầy hàn ý hắn là cao dài thần tôn tiết hẳn từng là l ư ợ n g giới tôn giả trong đội ngũ người mạnh nhất tại đại diện thánh địa trong phế tích bởi vì không nhìn thấy hy vọng bước ra trở ra phần này kinh lịch cũng để hắn ghi khắc giờ phút này một bước mà ra đi theo các giới cửng giả đ a n g c h ẳ n g lan tinh giới bên trong kiềm chế bầu không khí như đập lớn vỡ đê ẩ n nút khắp các nơi đám người trong lòng thị trấn cái này so với bọn hắn dự liệu còn kinh cùng hơn một chút nóng thấy người phát hiện bị đạo quang vờn quanh tôn giả số lượng đang kéo dài gia tăng không cần tận lực h i ệ n lộ rõ ràng cái gì liền có gió táp mưa rào giống như tôn giả khí thế ép khắp trời cao luận lan tràn p h ạ m vi chính lấy chỉ số cấp tăng lên ngang ngược phá tan sa o băng nổ tung thiên thể tại thiên địa d ị biến thời đại muốn nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy tôn giả căn bản không có khả năng đương kim cổ thần giới cũng không bỏ ra nổi đến mà bây giờ chân thực diễn ra chỉ là cao giai thần tôn liền không biết có bao nhiêu vị trừ cái đó ra càng có một ít cao ngạo thân ảnh tại hành tàu ở giữa tuần sát cái kia tản ra một chút khí cơ làm cho người ta hãi hùng kết vĩa tựa hô ẩn núp đến lại sâu đều sẽ bị phát hiện đó là tiên tiên thần linh cỗ này ngập trời trong dòng lũ đến tiên tiên thần linh liền không chỉ một loại mặc dù đây cũng không phải là bọn h ắ n thời đại t hơi tàn tại thế nhưng vẫn như cũ có đủ loại khó lường thủ đoạn lại vẫn như cũ có tôn giả nghe nó điều động ngày kia thần linh bên trong tôn giả ra sân các giới may mắn còn sống sót tiên tiên thần linh liên tiếp hiện thân để cho người ta miệng đắng lưỡi k h ô ngày thường không thể gặp ngày thường không có khả năng sánh vai cừng giả bởi vì cộng đồng mục tiêu mà đi hiển thị rõ con ác thu thị n h i ế n chân ý cảnh tượng hùng vĩ như vậy tiên tiên và hậu tiên giao hội thành trinh chiến bức tranh tuyệt đối có thể ghi vào sử sách không có người có thể dự đoán dòng lũ này con đường rất nhiều chuẩn bị đều đã mất đi ý nghĩa cho nên bi kịch cũng là nhiều lần trình diễn dòng lũ này những nơi đi qua tinh thần như pháo hoa nở rộ một chút d i ệ u đ ị a tỉnh thổ dạn n ư ớ c mở đi ra này không phải tận lực giết chóc là một đám thông thiên triệt địa tôn giả tại tới trước lúc bước vào một chút khả nghi c h i địa hiện ra đủ kiểu thuật ngàn văn pháp cũng có hơi tản tiên thiên thần linh đang diễn hóa bất hủ thần thuật không có phát hiện sau liên thiết hạ phong cấm trận pháp tế ra thần khí chấn áp một p ư ờ n g cùng tự thân chặt chẽ tương liên bọn hắn kéo ra c h i n tuyến một đường thẳng tiến đương nhiên sẽ không cho lâm tiêu ở sau lưng cơ hội đào tẩu lớn như vậy bí dù là lật khắp mỗi một tấm đất cũng là sẽ không tiếc cái này cũng dẫn đến rất nhiều nơi bị khinh bị cơ c h ấ n nhiếp như vậy vỡ nát mở đi ra trong đó tu sĩ tự nhiên khó mà tránh khỏi mà lan tinh giới một phương chưa từng có tôn giả đối với cái này nói ra nửa chữ dòng giã hai tháng lan tinh giới tinh h ô n g đều là h á cám ngập trời dòng lũ ngang qua lan tinh giới đã đã tới giới đông vẫn như c ũ không thấy cổ thần giới một phương tôn giả lộ diện quả nhiên giấu kín đi lên sao hắn có thể tránh Một giới c h ú n g s i n h thể tránh làm sao có c n ũ g đành chịu t â m tiên thiên thần linh, Phát linh r a lạnh lẽo lời nói m ỗ i một mươi h bảy một bộ áo xanh độc thân đợi chiến chương bảy trăm một mươi bảy một bộ áo xanh độc thân đợi chiến Và anh theo cái kia lanh khốc lời nói rơi xuống ngập trời dòng lũ lao nhanh hướng về phía trước phô thiên cái địa ba đ ộ n giống g như là một vùng biển mênh mông không có gì có thể ngăn kỳ thế đầu có tôn giả tại chấp đạo binh mục tiêu rõ ràng trực chỉ giới này đồng cực kỳ có tôn giả tại hiện r a đại thần thông bao trùm bắt phương tinh không thấy rõ rõ thổi cỏ l â y mà tại phía sau bọn họ càng như cổ sử lật ra có đến từ các giới tiên thiên thần linh đứng xứng x g đặt mình vào chỗ tối cảnh tượng như vậy tiếp tục cũng không lâu ngập trời trong dòng lũ đột ngột nổ bắn ra từng đạo ánh mắt nhìn về phía một tòa tinh không q u a n hải ba năm trước đây nơi này từng có lan tinh đại quân hội tụ xa đối với giới trướng sau đó bị cổ thần giới chư tôn giết đến chia năm xẻ bảy tung t o á hạ thần tôn máu bây giờ chỗ này trong quân hải còn có thể nhìn thấy ngày xưa đại chiến vết tích p h ụ phục thần quân thi thể không đầu càng là tản mát các nơi tại trong hoàn toàn yên tĩnh càng có một vị thanh niên chính sừng sững tại sụp đổ trong quan hải một bộ áo xanh tại trong c u ầ n phong phần phật mà động lâm tiêu thạch kỳ nương nương ánh mắt ngưng tụ t ế t yêu nhiệt g này cũng không g ầ n nấp phần này t ư thái giống như là đang chờ bọn họ chạy tới thời gian qua đi hai năm gặp lại vị này yêu nhiệt g ở trong khu phế tích kia chịu thương tích hết thể khép lại Lại hiện r a đại thần thông l i n nhìn bốn phía cái nào gặp cổ thần giới c h ư tôn độc thân đợi chiến một bên là ghi vào sử sách t r i n h phạt bức tranh một bên là tay háo tung bay người trẻ tuổi dạng này so sánh cùng tương phản quá c ư ờ n g liệt xúc động rất nhiều tôn giả nội tâm để bọn hắn không có vội vã tiến lên cổ thần giới giới trướng cổ điện nơi đây tràn ngập gió thổi báo rông báo sắp đến kiềm chế vô số tu sĩ b ấ t an cổ thần giới chưa tôn về giới lúc vốn là tại vài chỗ bố trí giám sát t r ậ n pháp trôn xuống cổ khí giờ phút này loại bố trí này phát huy tác dụng một mảnh có chút mơ hồ màn ánh sáng tại kiều lâu trong lòng bàn tay phát sáng lên chiếu dọi ra cảnh này để vô tương cùng n a định gần như hít thở không thông bọn hắn t ă n đệ thật xuất hiện muốn một mình n ê n chiến các giới giao hộ ra ngập trời trong dòng lũ sừng sững người đều là thần tôn thâu sơ giản lược đoạn chừng lại có hai trăm số c h i khủng bố uy thế như thế khó mà nói nên lời bước vào một giới nào một giới nào liền sẽ l u ô n hãm bọn hắn đang làm cái gì phụ nhân áo đỏ thẩm tuyết hãi hùng kết vĩa nếu là còn cùng lâm tiêu c h u n g chiến lâm tiêu có thể hay không sống sót nàng không rõ ràng nhưng nàng tuyệt đối sẽ chết c u n g chủ tu vi tiến triển kỳ tích vốn là làm cho người ta kiên kỵ hiện tại cung chủ lại là một mình hiện thân để bọn hắn càng muốn đi đầu thấy rõ công chủ hư thực thạch huyên tự lẩm nàng biết lâm tiêu tìm được đại hạ nữ tôn chỉ là đối phương lâm vào ngủ say hiện tại cũng không thể thức t ỉ n h sao hiện tại lâm tiêu là bực nào cảnh giới lan tinh giới bên trong ngập trời trong dòng lũ đã hiện ra các loại thần tôn thần nghiệm khám phá hư h à o diệu thuật đây không phải vật chất công phạt lại mạo hiểm đến hào điên để sụp đổ tinh không quan hải chỗ lập tức hiện hiện đủ l o ạ i dị t ư ợ n g Lâm tiêu lù lù Tiêu bất động, đủ ộ n g đ loại diệu thuật thần nghiệm giống như là xuyên tấu h một mảnh hư không cổ ma giới cao giai tôn giả bốn vị sơn hải giới cao giai tôn giả năm vị thử linh giới cao giai tôn giả bốn vị n ị c h loạn giới cao giai tôn giả năm vị cổ thiên giới cao giai tôn giả sáu vị tam thanh giới cao giai tôn giả năm vị tiên được giới cao giai tôn giả hai vị lan tinh giới cao giai tôn giả một vị đồng thời lâm tiêu nhìn thẳng phía trước trong tay chính nắm rút một viên ngọc giản vật này tên là cựu giới ghi chép ghi chép chín đại thần đạo chư giới tu sĩ đặc thù bị hắn tử tiên tiên cổ cung trong bảo khố lấy ra lời nói như vậy để rất nhiều quanh quần đạo quang thân ảnh toát ra dị dạng cảm xúc lâm tiêu nhìn địch trong mắt chỉ có cao giai thần tôn sơ giai trung giai tôn giả số lượng lại nhiều một mực bị không để ý tới đây là xét thấy tự thân cường đại sao trong lúc nhất thời các người đi lên một trận chiến thành em như vậy quanh quẩn để cho người ta lập tức minh bạch các giới đến tiên tiên thần linh bên trong tự có có thể khám phá quá thần giả làm sao tự thân hơi tản thu vi tổn hao nhiều các loại thủ đoạn tự nhiên giảm mất đi nhiều đồng dạng không cách nào khám phá lâm tiêu hư thực chớ có lãng phí thời gian cùng tiến lên Thiết thiết h trước, trước đây lan tinh cùng tiên được tri công xác minh lâm tiêu thân phụ tam môn bất hủ thần thuật ngay kia thần đạo thần tôn tuy vô pháp ảnh hưởng không gian nhưng đối với cái kia bất hủ thần thuật lại có cách đối phó một màn như thế địa phương xa dưới trời sao kìm lòng không được thi pháp nhìn ra xa lan tinh tu sĩ không thể tin vị kia quái thai có được đại khí phách lại dự định một mình lên chiến vô luận kết quả như thế nào đều sẽ m à n h động các giới ông hai trăm vị thần tôn khởi hành đạo lực c h i ề u dân tịch q u y ể n cửu tiên h lâm tiêu thì là đi lại một bước biến mất tại nguyên c h ỗ không gian xê dịch sao c h ấ n thế tháp rơi lập tức một tòa đạo khí cổ tháp buộc phát tiêu ánh sáng giống như từ cựu trọng thiên hướng xuống c h ấ n áp cũng không cực hạn vào chỗ nào đó mà là nhằm vào trong phương tiên h đ ị a n à y không thuộc về bọn hắn tôn giả loại kia c h ấ n áp từ trên x u ố n g d ư ớ i chật ních bắt hoang để một nơi nào đó vụ vụ một tiếng lâm tiêu xuất hiện ở nơi đó thân hình hơi chậm lại mà vẹn vẹn cái này chỉ trệ đối với thần tôn mà nói đã đầy đủ con lươn nhỏ nhìn ngươi lần này còn có thể như thế nào làm giữ đạo âm nổi lên một phía chư vật câu d i ệ t một vị lại một vị tôn giả như hồng hoang manh thu hướng phía nơi đ ó đánh tới nghịch loạn cả thôn trong đó t i ế t hàn càng là vội sông mà lên một đôi nắm đấm như hừng hực sa o băng chứa đầy khủng bố đạo lực cái này không thể so với năm đó nhiều như vậy thần tôn đồng loạt ra tay lâm tiêu cho dù có thể kịp thời chống ra hư không bảo thuẫn cũng phải bị đánh nổ và ảnh tiết hàn xong quyền nện xuống s á t na lại có một loại quỷ dị cảm xúc dâng lên trong lòng lâm tiêu rõ ràng không có di động còn đứng ở nguyên địa lại giống như từ gần ngay trước mắt rơi vào chân trời đây không phải là h ảo giác bởi vì hắn một c í c h này cũng là tùy theo thất bại chuyện gì xảy ra tiết hàn quá sợ hãi nghe được không gian tiếng sóng chính lấy lâm tiêu làm trung tâm quyết tán để hư không trở nên bóp méo đứng lên nhận lấy mánh liệt kéo ruôi tiết hàn cùng lâm tiêu ở giữa hư không mỗi một thức chi hơi đều biến thành mười 10 triệu trăm t r ư ợ n g thậm chí ngàn trượng lại nhìn mặt khác thần tôn cảnh ngộ khác biệt nhưng cũng tương tự đều là không thể nhất cử rét tới lâm tiêu phụ cận đó là quá thần tộc bầy một loại bất hủ thần thuật tên là chỉ xích thiên a i sau lư c lâm, lâm tiêu thanh âm quanh quẩn bát phương mặc thế thái thần trị xích thiên nhai vừa ra trực tiếp làm dối loạn những tôn giả này công phạt giờ phút này hắn thoát khỏi trấn thế tháp ảnh hưởng thân hình thoát một cái để ngay tại vượt qua tiết hẳn trong lòng run lên nhiều như vậy thần tôn cùng một chỗ vây quét hắn lại tựa hồ như sẽ rơi xuống một mình đứng đôi lâm tiêu hoàn cảnh liên tưởng đến lâm tiêu tinh tiến sự tích hắn sinh ra cảm giác nguy cơ quả nhiên lâm tiêu không có chút nào khói lửa g á n g lâm vùng hư không này trực tiếp một trưởng vỗ ra bất hủ thần thuật khí cơ nở rộ cả vùng không gian đều hóa thành trường ấn to lớn không lưu khe hở hướng phía hắn chấn áp thứ thứ năm cửa bất hủ thần thuật tiết hàn thân thể phát chìm đây là người sao có được kỳ tích tiến giai tốc độ còn có thể nhanh chóng ngay cả tu bất hủ thần thuật chương bảy trăm mười tám bất hủ suất liên tục thi trần tinh không chương bảy trăm mười tám bất hủ suất liên tục thi trần tinh không ông tiết hàn thân thượng kim giáp cùng thân thể gần như quan hóa tại vận dụng sức mạnh cực tận tiến hành đối kháng k e n như sán lạn kim qua giao kích tại quét sạch bắt phương sóng biển bên trong tiết hàn luận h ừ một tiếng cảm nhận được một cố vĩ lực đánh tới đi lại dẫm hư không lảo đảo lùi lại mà đi trên mặt xuất hiện vẻ may mắn hắn đến từ tiên mông giới so d o a n tiên còn cường đại hơn chấp trưởng cổ cấp đạo lực tu vi sừng sững thần tôn tầng bảy cảnh sơ kỳ vẹn vẹn một lần đối kích hắn liền rơi vào hạ phòng chưa từng nga xuống cái này cho thấy đi qua hai năm lâm tiêu vẫn như c ũ chưa từng bị không trụ tu vi n ị c h khó mà lên so sánh với lâm tiêu trước kia đột phá lại không tính không hợp t h i thường chỉ là tiết hàn vẫn như c ũ bị nguy cơ bao phủ tiết hàn m u i lui lại một bước không gian thế tất sẽ hóa ra một đạo trưởng ấn công chính bình thản hùng vĩ vô địch hiển thị rõ c h ấ n áp c h i năng tiết hàn rời khỏi m ư ờ i bước liên thụ m ư ờ i cái đại hư không trưởng một đôi cánh tay lập tức vỡ nát hộ thể kim giáp đều xuất hiện vết rách giống như thiết tháp thân ảnh đều trở nên mơ hồ cuối cùng vỡ nát tại nơi cuối cùng m á u cùng xương nhuộm đỏ t i n h không giết tại cái này vội vàng mấy tức ở giữa cuối cùng cũng có tám vị cường đại cao dài thần tôn dẫn đầu vượt qua chỉ xích t i ê n n g a bọn hàn khí cơ bừng bừng phá vỡ tinh không kiếm chỉ lâm tiêu trong đó l i ê n có chân thế tháp chủ nhân kiệt lực thôi động tháp này bộ phát tiêu quang hạo lớn vô địch giang khắp nơi bao trùm thiên địa muốn hạn chế lâm tiêu đông không gian chấn động như ngủ say núi lửa bị người tỉnh lại phát sinh chấn động mạnh h ư không như mặt nước n ộ n nạo lên từng vòng từng vòng vật chất gợn sóng chấn động một gợn sóng thập chấn m ộ ư ơ i gợn sóng trăm chấn trăm gợn sóng bốn đây hết thảy đang nhanh chóng phát sinh vòng vòng vật chất gợn sóng tầng tầng gấp đảng thẳng xu thế ngàn chấn đây là cửa thứ sáu bất hủ thần thuật treo cao chân thế tháp lay động để tám vị tiêu cường đại cao giai thần tôn hận không thể bạo nói t ụ thân thể của bọn họ thần cốt cũng là đi theo rung động thần huyết đều tại ngực dòng cái này thật đáng sợ tung như bọn hắn cũng tại trong vùng không gian này không cách nào lẩn tránh thế công đều hứng chịu tới ảnh hưởng mở tám đại cao giai thần tôn anh d u n g hướng về phía trước cuối cùng là d ạ c h ra vật chất gọn sóng lâm tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ a một phương hướng khác chuyển đến tiếng kêu thảm thiết lâm tiêu xê dịch xuất hiện tại một đám vẫn như cũng vượt qua chỉ xích thiên nhai tôn giả trước mặt để tám vị kêu cao giai tôn giả biểu lộ k ị biến lâm tiêu chỉ xích thiên nhai đã làm rối loạn bọn hắn trận hình thân ở thuật này bên trong cao giai thần tôn tại cực tốc chánh độ đã đem trung giai sơ giai thần tôn rơi xuống dưới mắt đám kia vượt qua người lợi dụng trung giai tôn giả chiếm đa số giờ này khắc này tiếng đê u giết dầm trời ồn ào náo động liệt không lâm tiêu hiển thị rõ không nhìn cao giai phía dưới thực lực c h u y ê n t h ư a từ cảnh nhưng quá thần hư không ngàn nát chấn lại lần nữa diễn hóa mà ra b à n h b à n h b à n h vòng, vòng vật ò n g v chất gợn sóng quyết tán cao giai tôn giả dựa vào tu vì có thể cản nhưng bây giờ liền có mấy bộ thân thể từ bên trong ra ngoài vỡ vụn cả người như là bùn não ngã xuống đối mặt trận này còn ác thu thị yến lâm tiêu là lánh khốc mà vô tình thân hình lại lần nữa chấp liên tục đơn giản như sói nhập bầy dê bất hủ t h ầ n thuật không gian cắt đứt đại hư không trưởng cùng hư không ngàn nát c h ấ n tại giao thế diễn hóa hắn là thiên đ ị a d ị biến thời đại cực điểm sáng trói tiên tiên thần linh v ọ tới t trước mà qua lại là mấy đạo tôn giả quan g mang ả m đạm ngã xuống sau lưng trong nháy mắt dưới trời sao thần tôn máu cùng quanh quần đạo quang bạch cốt khối bay lên máu tanh như thế chẳng diện để cho người ta run dậy mà lâm tiêu lần này giết chóc cũng làm cho cường địch có bước tới thời cơ thẳng nhãi danh người g á m một tôn lại một tôn cao giai tôn giả đã nhao nhao kiện kiện đạo binh bạo động có thể là ma quan lập lòe có thể là tử khí che trời có thể là thần thú cự ảnh đứng vững dày đặc không gì sánh được hóa thành thiên la địa vong trụt xuống tại đoạn lâm tiêu càng có đạo binh bên trên bị tiên thiên thần linh minh k h ắ p p h á t trận thêm nữa cực thịnh như thế để không gian đều rất giống ngưng kết các ngươi là con át thú ta mà đến liền nên có thi trần tình không giác n ộ lâm tiêu mắt như đầm sâu hắn chưa chấp đạo binh cũng không phải là thiếu khuyết mà là không cần không gian h ư không chính là hắn giết người binh này giấy lát hắn lấy không gian xê dịch khó mà phá vây quả quyết xuất thủ dẫn tới tiếng len ken sôi trào tinh không vùng trời kia l à địa võng bị lâm tiêu lấy đại hư không trường trấn khai một đạo lỗ hổng có thể đồng thời có cổ ma sơn hải t ử linh giới cao dai tuấn giả như dương nanh múa vớt cự long đánh tới bạo phát ra kinh thế giao đấu giữa hư không tàn ảnh trận trận lâm tiêu thi triển hết có khả năng như trong hư không một mảnh lá tại tránh địch tại chiến địch mỗi loại đạo lực gấp tạo nên nằm hóa thành khủng bố t r ậ n vực chỗ đó đều là chiến ảnh khắp nơi đều là huyết quang đã co lâm tiêu cũng có dị giới tuấn giả hình thành có thể nuốt chúng sinh vòng xoáy mảnh này vòng xoáy cũng không phải là cố định không ngừng h o à n quyền phiêu động không gian khi thì vỡ ra khi thì bị kéo rối tại trong h n chiến có thần tôn có thể theo vào liền có thần tôn sẽ bị dịch ra nhất thời cánh d i ệ n biến thành truy đ ổ i chiến dẫn tới điên cuồng gào thét t r ậ n t r ậ n mặc cho ai đều có thể nhìn ra lâm tiêu cường thì mạnh b ậ y muốn l ấ y sức một mình đối phó nhiều cường giả như vậy căn bản không thực tế hết lần này tới lần khác lâm tiêu ỉ vào không gian chi lợi lục đại bất hủ thần t h u ậ t thay đổi để bọn hắn những tôn giả này không cách nào bảo trì nhất trí trong hành động tại cùng thời khắc đó đối với lâm tiêu xuất thủ từ đầu đến cuối chỉ có bộ phận cao dài t ố n giả còn rất khó làm đến một cách trúng mục tiêu cho nên số vòng huyết chiến xuống tới mặc dù để lâm tiêu thấy máu nhưng bọn hắn một phương cũng có tôn giả lần lượt ngã xuống c u n g chủ lâm tôn lâm tiêu đại nhân bốn cổ thần r ơ i rơi trướng trong cổ địa rất nhiều tu si thông qua mơ hồ màn ánh sáng chứng kiến cảnh này hai hùng k h i ế p vĩa bọn hắn chưa từng tiếp cận rất khó nhìn rõ ràng chi tiết chỉ có thể nhìn ra cái đại khái ngập trời dòng lũ đánh tới lại không thể che hết lâm tiêu đối phương độc trưởng sáu môn bất hủ thần thuật để đại chiến lâm vào cục diện như vậy bên trong vậy đơn giản là vạn cổ chuyện lạ giữa sân mấy vị tiên thiên cổ cung thần tôn đều là yên lạng xúc thế tại c ố này ngập trời trong dòng lũ bọn họ đích xác muốn lấy cổ thần giới làm đầu có thể mắt thấy như vậy muốn nói có thể ngồi được vững cũng là không hẳn vậy nếu có thể tìm được cơ hội bọn hắn không để ý tiến lên、Soạn. một mảnh ánh sáng h ư ở n g hực huy từ lan tinh giới dưới trời sao trải rộng ra quần quận trong sông máu chiến âm dần dần d ừ n g thân thể quanh quần đạo quan g các giới tôn giả đã là lần lượt ngừng lại ánh mắt băng lãnh h u n g ác nham hiểm phẫn nộ phía trước huyết khí tràn ngập có thi thể không trọn vẹn thân thể trôi nổi lâm tiêu lập ở nơi đó trên mặt vô hỉ vô bi hắn từ sợi tóc đến áo xanh đều bị thần huyết n u ù n đỏ thẳng tắp thân thể lại thêm từng đống thương tích nhưng phần này thương thái rơi vào các giới tôn giả trong mắt ngược lại để bọn hắn cảm giác âm lãnh các giới hết thảy hai trăm vị tôn giả giáng lâm một phen huyết chiến lại bị hắn đánh chết hai mươi hai vị trong đó cao giai thần tôn liền có bốn vị thạch kỳ nương nương kịch liệt t h ở dốc thật sự có chút sợ hãi nhiều như vậy thần tôn m ấ y quét vẫn không có thể cầm xuống đối phương liền có như vậy nhìn thấy mà giật mình c h ế t tổn nhìn lâm tiêu t r ạ thái vẫn như cũ có dung m a n chi lực ta còn tưởng đi qua hai năm kẻ này lại có như thế nào n ị c h thiên đột phá kết quả bất quá là lại tiến một bước đạt tới thần tôn tầng năm cảnh đ ỉ n h phong mạc thôi thú vị hậu phương trong tinh không tiên tiên thần linh khí hơi thở hoành quyện một đạo sau lưng có hai cánh bóng người đứng sừng sững mở miệng đó là từng cùng mạc thế quả thần ngôn ngữ giao phong lan g tư chương bảy trăm mười chín âm thần c h i ế m cứ thiên thiên của m i n h chương bảy trăm mười chín âm thần c h i ế m cứ thiên thiên của m i n h các giới tôn giả trong lòng bách vị tạp trần lúc đầu thủ lâm tiêu tu vi tất nhiên là hiện ra hai năm trước lâm tiêu tu vi đứng ở thần tôn tầng năm cảnh hậu kỳ rất nhiều thần tôn đến ở cành này còn muốn đột phá xuống dưới khó khăn trùng điệp thậm chí lâm nguy cả đời mà lâm tiêu tại trong thời gian ngắn như vậy có thể lại đi một bước để cao cao tại thượng bọn hắn xấu hổ hết lần này tới lần khác bọn hắn lại muốn bị này thợ phào một hơi không cần nói nhảm muốn chiến liền chiến lâm tiêu phun ra một búng máu cho dù thiên phú của hắn kinh người có thể lưu cho hắn thời gian quá ít dựa vào tiên thiên cổ cung bạc hố thần tôn lâu đổi lấy bây giờ tu vi trung kích thần tôn sáu tầng cảnh không có kết quả ngập trời dòng lũ đã tới hắn quả quyết xuất quán kinh lịch vừa rồi một trận chấm giết hắn biết được cái này tám giới thần tôn bên trong cường giả san sát có thể đơn đả độc đấu không người nào có thể chắc thắng hắn đương nhiên nhìn thấy trước mắt chưa hẳn đại biểu toàn bộ hắn sẽ không chủ quan muốn cảnh giới chỗ tối còn có cường địch đang dòm ngó vừa rồi hắn cho thấy bất hủ thần thuận tuyệt đối không quan hệ thiên phú nên liên quan đại bí tám giới thần tôn khóa chặt lâm tiêu lúc lấy thần n i ệ m xem kỹ bên người tôn giả đại bí phía trước ai sẽ dừng tay chỉ là vừa rồi đại chiến đã chứng minh bọn hắn hoàn toàn có thể mai táng rơi lâm tiêu nhưng cũng cần đánh đổi khá nhiều bọn hắn là lớn bí mà đến nhất định cũng phải vì đại bí mà tranh ai sẽ cao thượng đến lấy chính mình đi tắc thành cho hắn người ta biết tâm tư của các ngươi lăng tư d ư thần dáng người rất là khôi ngô ánh mắt giống như có thể xem thấu lòng người kẻ này không giấu kín lựa chọn độc thân nên chiến thế tất là không muốn hỏa loạn cổ thần giới nếu như thế các ngươi liền vây quanh hắn hắn nếu là muốn phá vây liền kiếm chỉ cổ thần giới lời nói này để tám giới thần tôn chân kinh chẳng lẽ lại là các giới tùy hành tiên tiên thần linh nhìn không ra đi xuống muốn xuất thủ đây không phải bọn hắn thời đại ai đụng phải lâm tiêu ai liền ngã nấm mốc lâm tiêu cách không nhìn về phía lăng tư d ư thần nếu không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt h ắ n khi dễ hơi tàn tiên thiên thần linh một khi dễ một cái chuẩn quyền t u y ể n xem ngươi rồi lăng tư dực thần mở miệng lập tức phương xa chỗ tối âm phong t r ậ n t r ậ n có một vị đồng tử chậm rãi đi ra cái tiêu nhìn như là đồng tử t h ầ n chỗ mi tâm thì ngồi xếp bằng một tôn tiểu nhân như là âm gian chỗ tể bị tối tăm mở mịt vật chất bao phủ là tử linh giới âm thần nghe đồn do c ử cơm trí địa chỗ dựng dục ra tiên thiên thần linh không có nhục thân thân thể mặc dù không thiện chiến nhưng trời sinh tuân theo linh hồn đạo tắc mà trưởng thành thủ đoạn khó lường như siêu hồn chi thuật đối với nó mà nói đều thuộc phổ thông chi lưu âm thần như mèo tấm tại nào đó cô huyết nhục chi khu cắm d ễ liền có thể tiếp quản bộ thân thể này tứ h quỷ này là muốn bên trên t a thân lâm tiêu lạnh lùng cười một tiếng ở thời đại này mặt khác tiên thiên thần linh thủ đoạn lại nhiều cũng thụ trạng thái chế ước đối với hắn không tạo thành uy hiếp nếu không có ta thụ thiên địa dị biến giam cầm sớm đã một chút âm thần nhập thân ngươi đồng tử kia chỗ mi tâm phát ra tiếng tê minh nó âm thanh trói t a i mang theo t i ế t tấu kỳ dị cảm giác rơi vào chư tôn trong thai cũng không mặt khác cảm xúc quyền thuyền âm thần nhưng này giây lát có một mảnh minh phát ra thống khổ tiếng gào thét ở đây người giật mình đó là một vị tử linh giới cao dài tuốt hơn giả thực lực rất là khủng bố nói giới kia đương đại số một số hai tuốt hơn giả cũng không đủ lâm tiêu vết thương trên người có đối phương trí quả trong minh vụ hiện ra một thân ảnh chính run r à y quỷ trên mặt đất cửa l ạ n ngươi trưởng thành ở thiên địa dị biến trước ta tại ngươi lúc tuổi còn trẻ dễ dàng cho trong cơ thể ngươi gieo h ồ n dẫn bây giờ là lúc này rồi đưa ngươi bộ thân thể này giao cho ta đi đồng tử kia đột một ngã xuống đất chỗ mi tâm tiểu nhân dâng lên lại cùng trong minh vụ b ó n người dùng hợp ở cùng nhau biến cố như vậy kinh sợ tất cả mọi người thời đại này âm thần lại vẫn có thể tiếp quản t ử linh giới cao dai tôn giả thân thể chỉ vì thời gian trước liền bị gieo h ồ n dẫn xem ra lại không có bị chính chủ phát giác ra được cái này khiến t ử linh giới mặt khác tôn giả đều là một trận ác h ẳ n chẳng lẽ vị này âm thần có thể mượn người khác chi thân b ộ c phát ra tiên tiên uy thế sao thạch kỳ nương nương k i n h hô mượn ô kia lãng thần tôn chi thân chưa hẳn có thể hiện thị rõ cái kia âm thần đạo quả nhưng chỉ cần có một bộ phận cũng là không thể khinh thường không cần c ù n g chiến ta ngồi xếp bằng thân thể này hồn đài tự có thể một kích chu sắt lâm tiêu lấy nó thần hồn lạnh leo âm chấn động tinh không cái kia thần tôn châu m i tâm nở rộ âm vang như là mở ra một tòa k h a n g khít địa ngục vê anh một sợi hồn âm từ k h a n g khít trong địa ngục truyền đến ra để ở đây chư tôn thần hồn không tự chủ được rút r ú dậy hồn âm đầu nguồn xuất từ một cây v ế t sắc cổ kích giờ phút này lại như cây khô gặp mùa xuân tại tùy ý nở rộ quan mang để vùng t i n h không này lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng như muốn cùng một chỗ rơi vào địa ngục thật là đáng sợ thần binh nhất định là xuất từ tiên thiên thần linh tộc đàn rất nhiều thần tôn đều ngăn không được hít vào khí lạnh một kiện thần binh xuất thế còn chưa từng chịu đến thôi động liền mang cho bọn hắn lớn la tuyệt không phải thần tôn đạo binh có thể so sánh loại trên là kia như ngày kia thần đạo cùng tiên thiên thần đạo so sánh đó là lớn diêm la kích chính là âm thần tộc đàn quản lý một kiện tiên thiên của binh chủ diệt hồn chỉ có thất tinh âm thần thiên phú tăng thêm tu vi cường đại mới có thể thôi đậu với lúc huyền thuyền có được tiên thiên thần linh bên trong cực độ hiếm thấy thất tinh thiên phú lăng tư d ự c thần đứng ở nơi xa c h ắ p tay thẳng như nói để rất nhiều thần tôn tỉnh ngộ lại tại chín đại thần đạo trứ giới các phương thần đạo thế lực hoặc là truyền thừa kéo dài hoặc bởi vì cường giả giao thế đều sẽ lưu lại cực kỳ cường đại thần binh đến tiền nhân ôn dưỡng ẩn thất tinh n Sang chí. thiên t h ú tại trước c cũng đàn, n thiên mang theo điệu ê n danh sưng mình, của từ n d i nổi t ê n biến thời gian rất lâu đều chưa chắc xuất hiện một vị đến hiện nay càng là hiếm thấy thứ yếu mượn người khác c h i t h ầ n trọng lập tôn giả cảnh đó là âm thần năng lực thất tinh âm thần thiên phú âm thần tộc đàn lại còn có nhân vật như vậy vị này quyền thuyền âm thần sợ là tộc đàn kia năm đó thượng vị giả hắn lại vẫn còn sống tám giới tôn giả bên trong rất nhiều người đọc dung một trận thiên địa dị biến qua đi thiên thiên thần linh phong mang không còn những cái kia từng c h ấ n nhiếp cựu thiên tiên tiên của mình đồng dạng bị long đong thì như quá thần tộc bầy theo bọn hắn biết cũng là như vậy tại trước thiên địa dị biến giai đoạn vẹn vẹn một vị thất tinh quá thần thiên phú giả tàn lụi nhiều năm con ác thú thị biến muốn hết thể đều kết thúc thạch kỳ nương nương nhắc tới bọn hắn vốn là có thể mai táng rơi lâm tiêu cái kia tử linh giới âm thần lại lấy ra như thế át chủ bài sao còn có lo lắng nơi đây một cái c h ư ớ c mắt bắt hoang lục hợp phong lôi âm thanh tám giới hơn một trăm vị tôn giả thu hồi tâm tư khác theo cầm trong tay lớn diêm la kích âm thần lại hướng lâm tiêu vây lại ánh mắt tham lam cái kia âm thần thế ra tiên tiên của mình lâm tiêu cũng không có thoát thân tiến hành là như vậy để ý cổ thần giới sao lâm tiêu đại nhân chúng ta tới g i ú p ngươi hét dài một tiếng từ đông cực kỳ chỗ giới trướng chuyển đến phóng nhãn nhìn lại một vị lại một vị người áo đen vượt giới mà đến rõ ràng là những cái kia t h ủ lâm tiêu nịch biến tấn thăng cổ thần giới tôn giả mắt thấy như vậy trong bọn họ một số người rất khó làm đến khoanh tay đứng nhìn tự hỏi là sơ dai mặc dù tàn lụi cũng sẽ không đối với bây giờ cổ thần giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn ngược lại là lâm tiêu tồn tại ý nghĩa quá lớn không cho sơ thất mà tại những người áo đen này sau lưng cũng gặp kiểu lâu thành u y ê n bọn người thân ả n h lấp lóe tự tìm đ ư n g chết có ba vị ma tôn thụ tiên thiên thần linh nhân quả b u c chặt như vậy đón lấy giới trướng phương hướng dưới mắt đội hình bọn hắn tại cùng không tại quan hệ không lớn nhưng không thể để cho cổ thần giới tôn giả c không không ba vị ma tôn ổn định thân hình phát hiện vượt giới mà đến người áo đen đều là cùng nhau dừng bước một bộ bộ dáng khiếp sợ nóng nhìn phía sau bọn họ đây là sợ sao ba vị ma tôn ánh mắt hừng hực đang muốn tiếp tục lên đường công sát nhưng lại phát hiện sau lưng hoàn toàn tính mịch thần tôn đi lại âm thanh phong lôi âm thanh hết thể biến mất có l tiên tiên o ba vị tiêu ma tại tôn r quay đầu nhìn lại phát hiện vừa rồi liệt thiên thanh âm đầu mượn cùng đại diêm la kích không quan hệ mà là xuất từ lâm tiêu trong tay một cây ngọc chất trường âu vật này có chút lập loại hào quang tại cùng lâm tiêu thể chất cộng minh tản mát ra huy nghiêm cảm giác cái kia rõ ràng chỉ là một kiện binh khí lại giống như một mảnh hư không m i n h ô n g vô cương không vực c u n g đại diêm la kích cách không tương đối liền giống như hai loại tiên thiên thần đạo đối lập để các giới tôn giả ánh mắt lộ ra nồng đậm rung động bọn hắn làm sao nhìn không ra đó cũng là một kiện tiên thiên của mình tại lâm tiêu trong tay cũng không yên lặng để bọn hắn hai hùng khiếp vía quá thần tộc bảy hư không cổ mâu nghe đồn cái này tiên thiên của mình có được chữ phong quyết cùng trích chữ quyết âm thần quân chu ngồi xếp bằng cách lãng thần tôn hồn đại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lâm tiêu câu kia thôi động thời cổ tiên tiên cổ binh rất khó khăn sao như một cái vô hình c á i tát phiến trên mặt của hắn đem hắn lòng tin cùng thong d o n g đánh cái v ỡ nát đây là giải thích lâm tiêu cũng có thất tinh tiên tiên thần linh thiên phú quay đầu trông lại ba vị ma tôn không thể tin từ nghe đồn cùng cái kia âm thần phản ứng liền có thể nhìn ra cấp bậc kia tiên tiên thần linh thiên phú sao mà hiếm thấy theo lẽ thường mà nói sẽ không xuất hiện tại lâm tiêu trên thân dù sao trước khi thiên địa dị biến quá thần tập ấy cũng chỉ có một người mà lâm tiêu nhược có như thế thủ đoạn vừa rồi một mình nên chiến lúc như thế nào lại dẫn đến thân thể bị khắc xuống từng đống thương tích lâm tiêu đại nhân vượt qua giới chướng người hảo đen tổng cộng có mười lăm vị bọn hắn phản ứng lại lâm tiêu được lập làm tiên thiên cổ cung c h i chủ đạt được tiên thiên cổ cung b ả o khố trong đó thế tất cũng có tộc đằng kia mông trần tiên thiên cổ binh chỉ là người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm bọn hắn nhưng biết rõ lâm tiêu quá thần thiên phú cũng liền tại lục tinh tải hữu ba năm trước đây chúng ta theo c u n g chủ bước vào lan tinh d ư ớ i hắn quá thần thiên phú liền từng từ ngũ tinh dưới tăng lên tới lục tinh cách không nhìn ra xa kiểu lâu trái tim nhảy lên kịch liệt không chút luyền n i ệ m công chủ trên người đại bí ngay cả tiên thiên thần linh thiên phú đều có thể thẳng tắp tăng lên trước đây không dùng cổ binh hơn phân nửa là đem cái này cổ binh coi là át chủ bài cảnh giới chỗ tối còn có địch bây giờ bị bước đi ra này dây lát ở giữa thào thiên ma quang lập lòe kinh thế sát ý lao nhanh để kiểu lâu thần sắc đột biến chỉ gặp ba vị đón lấy giới trướng ma tôn dẫn đầu có động tác hướng phía bọn hắn cực tốc vọt tới kẻ này như vậy khó chơi liền để cái kia âm thần áp t r ợ chúng ta giết vào cổ thần giới nhiều hắn tâm thần tam đại ma tôn không gì sánh được điên cuồng luận tu vi cái này tam đại ma tôn cả hai là cao、dai. còn có một người chấp trưởng cổ cấp đạo lực đ á n g sợ ngập trời chúng ta là trợ trận lầm tiêu đại nhân mà đến há lại sẽ hồi hộp một mươi năm vị người áo đen hết lớn muốn tiến hành lên chiến giờ phút này ở phía trước đối địch lầm tiêu cầm trong tay hư không cổ mâu hướng phía trước đâm ra báo trước muốn tìm chống canh một đại chiến kịch liệt nào có thể đoán được lầm tiêu đâm ra sắt na biến cố phát sinh p h ò n g tới đám người áo đen tam đại ma tôn lại phát ra hoảng sợ tiếng gà o k h é t một mảnh sáng như tuyết lưới mâu đột một dáng lâm đến trước người bọn họ tại kêu dun ở giữa diễn hóa xuất liên miên bất hủ thần hồng bay vụt càng ô n trước tiên bị xuyên thủng h ư không sụp đổ cái này quá n g o à i ý muốn tam đại ma tôn có thể làm chính là huy động trong tay đạo binh đang cật lực đón đỡ vành vành vành t h ầ n binh giao kích ở giữa xen lẫn tiếng vỡ vụn tam đại ma tôn đạo binh lại hết thể vỡ vụn ra đi vậy được phiến bất hủ thần hồng chưa từng lắng lại còn tại bay vụn rơi xuống phốc phốc phốc phốc b ú n lần đầu nghe thấy binh mâu nhập thể âm thanh trói thai thân như thái cổ ma sơn tam đại tôn giả t ề tề dương bay lên bọn hắn quanh thân ma h u ế c tiếu xạ sau đó trên năm xẻ bảy hóa thành thịt nát vỡ nát mở đi ra cái gì mười lăm vị người áo đen chừng lớn con ngươi lâm tiêu rõ ràng hướng phía trước đâm ra một mâu sau lưng tam đại ma tôn lại bị cách không chu sắt mất rồi đại diêm la kích mở cùng lúc đó lâm tiêu chính phía trước s á t cơ phun trào âm thần ngồi ngay ngắn gỡ làn thần tôn hồn đại nắm lấy cơ hội thất tinh âm thần thiên phú đang tỏa ra đại diêm la kích sáng lên mười đạo p h ù quang đối ứng thế gian tu sĩ tam hồn thất phách xen lẫn thành xiến xích hướng lâm tiêu c u ố n quanh giết tám giới tôn giả cũng là gào thét lớn hướng phía lâm tiêu vào tới không cho vị nam tử này hiển thị rõ hư không cổ mâu cơ hội lâm tiêu một chiêu mới rơi đối mặt đại diêm la kích thế công hư không cổ mâu thuận thế hướng phía trước quét qua. Thân mâu như Quyền Hành, để phía trước không gian lao nhanh như sóng biển cuốn lên để đại diêm la kích buộc phát ra mười đạo p h ù quang đều trở nên vật mẹo cấp tốc trở nên mỏng manh sau đó hai đại tiên thiên cổ binh mới đánh vào cùng một chỗ d oanh minh cắn k h ô n bắt phương đều là rung động đồng thời thư không cổ mâu xéo xuống lưới m â u chỗ lại phát ra khiếp người tiếng vang dẫn tới một phương nào bất hủ thần hồng lập lòe ngang qua trời cao phương h ư ớ n g kia có hai vị nửa người nửa thú cường giả xông lên phía trước nhất lập tức bọn hắn hộ thể đạo binh vỡ ra thân thể bị đâm xuyên xuất huyết lỗ thủng vết dạn trải rộng toàn thân đánh tới hậu phương thần tôn để một phương này thế k ô n g chỉ trệ cái gì bị huyết dịch ngâm một thân người mặt mũi tràn đầy kinh dị lâm tiêu cách cản đại diêm la kích lúc lại vẫn có thể vô tình giết chết hai vị sơn hải giới tôn giả lại nhìn lâm tiêu cùng cái kia âm thần đối kích sau đã hướng về sau thối lui lâm tiêu vị trí hư không tại kéo ruôi để đến tiếp sau đánh tới tôn giả lần lượt rơi xuống cái không đâm về hư không xuất nhập hư không cái tiên nên chính là hư không cổ mâu trích chữ quyết thân m â u q u é t ngang ngăn trở đại diêm la kích đó là hư không cổ mâu chữ phong quyết từng vị tôn giả dư vị vừa rồi cảnh tượng cảm nhận được rét lệnh đại diêm la kích chủ diệt hồn phát ra một kích bị phong tự quyết ngăn trở trích chữ quyết càng đáng sợ tại cùng đại diêm la kích giữ lẫn nhau lúc đều có thể phát động không có chút nào quỹ tích có thể nói khó lòng phòng bị chỉ bằng loại huy năng kia chỉ cần bị để mắt tới ở đây bất luận cái gì tôn giả đều không thể chống cự tiểu từ này chân âm a trước đây là dự định tại thời khắc sống còn lại sử dụng binh này tuyệt s á t chúng ta sao có tôn giả nghiến răng nghiến lợi nếu không có âm thần quần chu bức lâm tiêu tế ra hư không của mâu vậy sẽ là kết quả như thế nào thiên phú của ngươi tuy mạnh nhưng tu vi tại năm đó tiên thiên thần linh trong tập đàn coi như không được định tiêm vừa rồi ngươi vận dụng hai lần trích chữ quyết một lần chữ phong quyết còn có thể phát ra vài chiều âm thần quyền chu phát ra thanh â m k h ẳ n g thẳng hắn ngồi xếp bằng hồn đ à i chỗ thân thể ảm đạm một chút khống chế v ỡ lan g thần tôn minh vụ thân thể cũng làm mỏng manh ngươi thụ thiên địa dị biến giam cầm c h i ế m cứ người khác c h i thân liền có thể hiển thị rõ đạo quả sao n g ư ơ i có khả năng dựa vào chính là đại diêm la kiddy nơi xa lâm tiêu khuôn mặt cũng có chút tái nhuận để cổ thần giới tôn giả lo lắng vô luận là cái kia âm thần quyền chu hay là lâm tiêu trăng trận thôi động tiên thiên của mình đều sẽ liên lụy tự thân tám giới tôn giả ở đây chỉ cần liên thủ đánh hạ đi. t chương c n bảy trăm i c hai mươi một lại sinh biên cố năm đó tuyệt tích người chương bảy trăm hai mươi một lại sinh biên cố năm đó tuyệt tích người lâm tiêu trong tay hư không cổ mâu t i ế u g dung mâu phong giống như đang diễn hóa sáng chói tinh hà chính muốn muốn rết xuyên vào cổ để âm thần quyền chu thanh nhâm im mặt mà dừng đối mặt hắn hiệu lệnh không người đáp lại tám giới tôn giả đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác tại giữ một khoảng cách các ngươi quyền chu thấy vậy tức giận thụ thiên địa dị biến giam cầm hơi tàn tiên thiên thần linh tối kỵ ra tay đánh nhau hắn lấy tiên thiên cổ binh tác chiến như thời gian chiến đấu kéo đến quá dài tự thân cũng rất nguy hiểm hắn đã làm đến tình trạng này kết quả bọn này tôn giả lại e sợ chư vị tiên thiên thần linh các ngươi như còn có thủ đoạn khác liền cùng nhau bày ra đi có tôn giả nhìn về phía sau l ư n g chốt ố i lâm tiêu biến thành một cái gai vị cần phải đi tiêu hao đối phương phăng mang ngoại trừ tay cầm tiên thiên cổ bình quyền chu bên ngoài ai xông trận đầu ai liền sẽ chết như đây là tại trước thiên địa d ị biến há có một cái trẻ con làm giữ cơ hội nhưng mà các giới tiên thiên thần linh ngừng chân ngắm nhìn chỗ tối chỉ có thấp như vậy tiếng rên quanh quẩn mang theo mấy phần t h ổ thức thủ đoạn khác bọn hắn tự nhiên có nhưng bây giờ lâm tiêu quá mạnh không cách nào có hiệu quả như bọn hắn cũng tại giữ một khoảng cách sợ đối đầu lâm tiêu hư không cổ mâu đặt câu hỏi người nhữ mày chỗ tối tiên thiên thần linh đều vô lương xách sao chư vị kẻ này có thất tinh quá thần t i ê n phú lại thân phụ đại bí thử hỏi bỏ lỡ lần này còn có thể ra tay、sao? đợi một thời gian hắn càng có khả năng là chuyện hôm nay triển khai đại thanh toán d ự c thân lăng tư diện mục gâm trầm m ở miệng cái này thuyết minh hiện thực lời nói quá mức nặng nề để tám giới tôn giả ánh mắt biến hóa nhưng bọn hắn vẫn như c ũ chưa từng hành động cái này khiến quyền chu càng phát ra tức giận như như vậy rằng có nữa vậy hắn xuất thủ ý nghĩa ở đâu chiến đến tận đây nếu không có quả vậy đơn giản là chuyện cười lớn đây là c h ấ n nhất rồi mười lăm vị người á o đen trên mặt lộ ra nét mừng chỉ cần lâm tiêu lần này không việc gì tương lai tuyệt đối phải hùng bá chín đại thần đạo trừ giới bọn hắn muốn đi qua lại bị lâm tiêu nghiêm nghị ngăn lại bởi vì đại diêm la kích huy động dưới một kích ngay cả kiểu lâu đều gánh không được một bức bái đản cảnh tượng trình diễn lâm tiêu cầm trong tay hư không cổ mâu sừng sững dù có mệt m ỏ i thái độ lại một người ép tinh không để tám giới tôn giả dừng bức không tiến trận này khoáng thế đại chiến lâm vào thế bí lan trong tinh giới có không ít tu sĩ tại cách không chú ý trở nên n g ẹ n họng nhìn chân chối cho dù bọn hắn không có tự mình chứng kiến cũng phát hiện dị dạng cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi tám giới nhiều như vậy tôn giả còn có tiên thiên thần lình tùy hành xen lẫn ngày kia tiên thiên chinh chiến bức tranh kết quả lại bị một vị người trẻ tuổi ép đến chiến âm một lần biến mất dạng này lóa mắt chiến tích xưa nay hiếm thấy chiến âm biến mất không có nghĩa là kết thúc bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ bang một đạo tiếng r u n g âm thanh đột ngột phá vỡ trong tinh không yên lặng cổ ma giới tôn giả bên trong một vị cao giai ma tôn trong tay một ngụm ma kiếm phát ra ông rung động đại dịch ma tôn ngươi muốn đánh trận đầu sao có cùng giới tôn giả hai mắt t ỏ a sáng tuyệt ma kiếm không phải bởi vì ta mà động đại dịch ma tôn cũng rất kinh ngạc không rõ chỗ chấp đạo binh như thế nào sinh ra dị tượng hắn sợ lâm tiêu thừa dịp g i ế t lung tung đến cho nên đang l ù i lại cố gắng đi trọng trường ma kiếm lại phát hiện loại kia ông rung động càng phát ra mãnh liệt đó là tuyệt ma kiếm kiếm này người chế tạo tựa hồ là cổ ma giới tuyệt ma thiên tôn mặt khác thần giới tôn giả trong lòng k h ẽ động bọn hắn đối với đại dịch ma tôn không hiểu nhiều lắm lại nghe qua tuyệt ma thiên tôn tên đó là cổ ma giới năm đó một vị đỉnh phong thần tôn đứng ở phía sau thiên thần đạo đỉnh điểm chỉ là đối phương cùng thời cổ những cái kia thần tôn cảnh nhân vật đứng đầu một dạng tại hơn một vạn năm trước ở thiên địa trong d i biến tuyệt tích mà tuyệt ma kiếm kiện đạo binh này rõ ràng bị đại dịch ma tôn luyện hóa vì sao buộc phát ra loại dị tượng này ông một tiếng đại dịch ma tôn trọng trường không thành trước kia tuyệt ma kiếm đã tránh thoát n ó không chế tự chủ lơ lửng đến trong tinh khồng rung động không chỉ c h ú i kiếm xa đối với r ơ i hướng tây giống như đang hoan hô nhạy cẫng tản mắt ra trận trận ma âm không đối là của ta ma h u y n h tại cảm ứng kiếm này đại dịch ma tôn kinh hô lên trong nháy mắt này tuyệt ma kiếm trở thành câu thông cầu nối cái gì cái này khiến tám giới tôn giả sôi trào ngay cả ngay tại điều tức lâm tiêu đều là tâm thần r u lên tại thiên địa trong d i biến tuyệt tích tuyệt ma thiên tôn không ngờ xuất hiện đây quả thực là một trận đại hải khiếu cái này khiến ngồi xếp bằng thần tôn hồn đ ạ i quân chu đều là trở nên yên lặng nghẹn nào trận tiêu thiên điệu d ị biến liên lụy tiên tiên h thần linh về phần năm đó tuyệt tích thần đạo đ ỉ n h phong nhân vật phải t r ă n g tàn lụi vẫn là đi hướng nơi khác bọn hắn những ngày sống sót hơi tàn tiên thiên thần linh trong lòng có suy đoán hiện tại tuyệt ma thiên tôn xuất hiện lại là muốn vạch trần một đoạn bí mật sao tuyệt ma thiên tôn xuất hiện lại đây là muốn đích thân tới nơi đây sao trong máy mắt tám giới tôn giả nhìn về phía đại dịch ma tôn ánh mắt cũng không giống nhau giờ phút này đối phương chính kích động đối với tuyệt ma kiếm tiến hành truyền lời thiên địa d ị biến thời đại cao giai thần tôn liền có địa vị siêu phàm nếu có một vị thần đạo đ ỉ n h phong nhân vật xuất hiện đây tuyệt đối là vô thượng chúa tể chuyện gì xảy ra cái này báo trước cái gì có người cũng tại lấy ra vật cũ tiến hành cảm ứng phán đoán bọn hắn một giới này phải chăng có đ ỉ n h phong thần tôn xuất hiện lại lâm tiêu tìm đập nhanh năm đó c ổ thần giới trung bộ xuất hiện đại hạ tu sĩ la tìm mệnh ao tím tổ thượng tung tích trực tiếp đã dẫn phát thiên địa di biến tại phát hiện mệnh ao tím tại đại diễn thánh địa tòa kia thông suất thượng thương trên đài cao khả năng đi cấm kỵ tiến hành hắn khi đó cũng tại v á n t h ầ m đây có phải hay không lại sẽ dẫn phát cái gì chẳng lẽ dưới mắt biến cố chính là cấm kỵ tiến hành sinh ra quả vi nhi n g ư ơ i đây là hố ta a lâm tiêu trước mắt biến thành màu đen lấy tu vi hiện tại của hắn thôi động cái này tiên thiên của mình t hao tổn cực lớn không phải vậy sớm đã dùng mới tạm thời chấn nhiếp rồi tám giới tôn giả còn có dạng này chuyển hướng đây là đem hắn vào chỗ chết hố a lâm tiêu đại nhân n g ư ơ i mau rời đi đi đ ư n g c i ế n cái t i ê m ư ơ i năm vị người áo đen đã không để ý tới lâm tiêu thái độ bọn hắn từng cái nhanh chóng lên đón tiến hành thúc g i ụ năm đó thần đạo đ ỉ n h phong thời gian qua đi hơn một vạn năm xuất hiện lại đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào không người biết được một khi đến lâm tiêu làm sao cản không có chút nào hy vọng c h ầ m c h ầ m dừng c h ế t tiêu hắn như phá vây liên huyết tẩy cổ thần giới đại dịch ma tôn thanh â m vang dội đợi ta đến đại bí tự sẽ cùng chư vị cùng hưởng ma h u y n h thật xuất hiện lại bằng vào tuyệt ma kiếm hắn cùng ma h u y n h đã lấy được liên hệ ma h u y n h giáng lâm hắn chính là người được lợi lớn nhất mặt khác thần giới tôn giả có dị dạng tâm tư không dám biểu hiện ra ngoài hắn ma huỳnh có can đảm danh xưng thiên tôn đó là tại hơn một vạn năm trước tu vi, đạo l ự tiên, tiên chương bảy trăm hai mươi hai tuyệt ma thiên tôn phía sau có người chương bảy trăm hai mươi hai tuyệt ma thiên tôn phía sau có người đây là mướn liệu mạng sao âm thần quyền thuyền khống chế cách lãng thần tôn cùng tám giới tôn giả cũng là nhao n h a u ngưng thần mà đợi ta thật là cái thai họa lâm tiêu trong miệng nhắc tới hắn m u ố n là lam tinh ba thanh niên tốt ngoài ý muốn hồn xuyên đến minh mông dựa vào luân hồi thiên thư nhanh chóng cuộc thời cũng đưa tiễn rất nhiều người phi thăng đến cổ thần giới đằng sau còn chưa gặp lại một thế này cha mẹ còn có những cái k i a minh mông cố nhân chư vị tiền bối ta tại hết sức chỉ là thời gian không chờ ta cuối cùng không thể đi đến thần đạo tình thế lại đến một bước này có lỗi với lâm tiêu quay đầu nhìn về phía cổ thần giới phương hướng từng tiếng tia ta nguyện tuân luân hồi còn tại bên hai để hắn sinh ra phức tạp cảm xúc hắn còn có rất nhiều hứa hẹn không có thực hiện á sau trận chiến này cổ thần giới sẽ còn thụ liên lụy sao vậy liền giết đi giết cái kêu i âm thần giết những này cao dai thần tôn ta tận hết khả năng lâm tiêu thần sắc trở nên quả quyết chất binh đạp tinh không giới trướng v ư ơ n g hướng q u a n g mang lập lòe xông ra càng nhiều cổ thần giới thần tôn bọn hắn ngóng nhìn lâm tiêu b ó n g lưng cảm xúc quần quận đây là một vị có được vô thượng chi tư người trẻ tuổi độc thân mà chiến liên trạm tám g i i cơn giả quả quyết tư thái một lần ép tới đối diện y mắng không dám lên trước anh phong có thể biến đổi số không chỉ có năm đó tuyệt tích người xuất hiện lại muốn đ n h hướng lâm tiêu như dưới mắt lâm tiêu cầm trong tay hư không cổ mâu mặc dù không có khả năng tận chu địch muốn phá vây mà đi khẳng định cũng không phải việc khó nhưng lâm tiêu lựa chọn từ chiến đó là tại thực hiện lúc trước nói như vậy hắn đưa tới h o a loạn không muốn lại liên lụy người khác mẹ nhà hắn cùng tiến lên lâm cung chủ như n g ã xuống ta cổ thần giới sợ khó may mắn thoát khỏi một vị lại một vị cổ thần giới tôn giả hiện thân có hay không sợ người tại giống to anh dũng mà lên muốn truy đuổi lâm tiêu bước chân lệch vào lúc này lâm tiêu lại là dừng bước làm sao chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ phải ngoan, ngoan dâng lên đại bị sao đối diện đại dịch ma tôn cười to lâm tiêu thật muốn phát cuồng thế sống chết huyết chiến hắn cũng rủ i rè cho là căn bản không cần thiết đợi đến ma huynh g á n g lâm cái gì cục diện bế tắc đều muốn bị hết thể đánh vỡ lâm tiêu không có trả lời chính hướng phía bên cạnh nhìn lại nơi đó tinh khung sáng lên một c ỗ yếu ớt tử quang hình như có vật gì đang áp sát loại này tử quang chẳng lẽ là có lan tinh giới tôn giả trong lòng khẽ động vi nhi lâm tiêu nóng g nhìn một chút lộ ra vẻ kinh hoàng hắn đem mệnh áo tím từ đại diện thánh địa trong phế tích ông ra phát hiện vẫn là không cách nào tỉnh lại liền đem nó an trí tại một trốn cực lạc bên trong đồng thời còn cuối cùng thủ đoạn thiết hạ ẩn nặc t r ấ t pháp lưu lại không ít thần đạo chân tàng nhưng bây giờ mặc thế quá thần suy đoán trở thành sự thật mệnh áo tím thật tự hành thất tỉnh còn tại nhanh chóng chạy đến vi nhi chớ có tới lâm tiêu lo lắng thân nhiệm của hắn dung nhập hư không s ó n g âm hướng phía phương hướng kia k h u y ế t tán cái này không thể so với năm đó sừng sững tôn giả quá nhiều mệnh áo tím như đến cũng sẽ thành mục tiêu là đại hạ nữ tôn cổ thần giới các tôn giả đồng dạng hướng nơi đó nhìn lại bọn hắn từng hy vọng đại hạ nữ tôn có thể củng cổ thần giới cộng đồng đối địch nàng nay hiện tại thật chạy đến có thể còn hữu dụng sao tuyệt ma thiên tôn đều tại xuất hiện lại lâm tiêu ca ca. ta biết ngươi từng vì ta bại lộ thể chất của mình không có ngươi ta không cách nào thuận lợi tìm được đại diễn em hai d ọ n g nữ quanh q u ầ n tại phương này tinh không một đạo màu tím lệ á n h xuất hiện nó dung nhan x i n h đẹp động lòng người khí chất xuất trần có loại không cần tu vi ngoại vật tới sửa sức tôn sùng cảm giác nàng ngọc túc đạp tinh không mà đến để lâm tiêu đại cảm giác đau đầu rất muốn mắng người mệnh áo tím không chịu rời đi đi thật tới xuất hiện tại bảy căm thủ tuyến bên trong đây cũng là vị tia đại hạ nữ tôn chỗ tối tiên thiên thần linh n g ắ nhịn tám giới tôn giả cùng cái kia âm thần thần sắc cảnh giác lâm tiêu nếu là thể sống chết huyết chiến bọn hắn cũng muốn phát lệnh hiện tại còn tăng thêm một vị đại hạ nữ tôn nàng này cũng là một loại tiên thiên thần linh mặc dù thụ thiên địa giam cầm ảnh hưởng mà dù sao đứng ở thần t ô n cảnh cùng lâm tiêu hợp chiến không d u n g chủ quan chỉ là sau một khắc bọn hắn lại là ngạc nhiên đại hạ nữ tôn tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra khó nén tái nhợt c h i sắc k h í tức càng là yếu ớt tự hộ bị trọng thương lầm tiêu ca ca ta tại đại diễn thánh địa hoàn toàn chính xác làm một số việc gặp phải phản vệ tổn hao nhiều tinh huyết may mắn không có liên lụy tính mệnh. chỉ là hiện tại còn rất yếu đất đã không cách nào xuất thủ mệnh áo tím ngừng chân phương xa trong tinh không thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía lâm tiêu tại nhẹ giọng giải thích ý đồ để lâm tiêu thoải mái tinh thần mà tại nhìn thấy lâm tiêu trên người từng đống thương tích mệnh áo tím trong mắt hiện hiện lánh mang đại hạ nữ tôn cổ thần giới tôn giả phản ứng khác nhau vị này nữ tôn đối với lâm tiêu xưng hô lại như vậy thân mật chỉ là đại hạ nữ tôn thật là thành thật ra đối mặt chư đ ị c h ngay cả ngụy trang đều k i n h thường trực tiếp nói thẳng trạng thái của mình không có có thể chiến tri lực tám giới tôn giả tầm mắt kinh người vốn là có cộng đồng suy luận mệnh áo t càng làm cho rất nhiều tôn giả trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu cho nên ngươi qua đây làm cái gì là dự định dâng lên đại hạ chi bí thuận tiện lại nói phục lâm tiêu sao đại dịch ma tôn làm càng cười to hắn phát hiện đại hạ nữ tôn xuất hiện lâm tiêu rõ ràng có cố kỵ chỉ cần để mắt tới đại hạ nữ tôn hoàn toàn có thể kiềm chế lại lâm tiêu ta tại cùng lâm tiêu ca ca đối thoại khi nào đến phiên ngươi chỉ là một vị ma tu chen miệng vào mệnh áo tím ánh mắt quét qua để đại dịch ma tôn tiếng cười một trận hắn ma huỳnh sắp tới ở đây tôn giả ai dám bất kính hắn khi tức yếu đ t đại hạ nữ tôn dám như vậy q u ấ lớn ầm ầm lúc này lơ lửng ở trong tinh không tuyệt ma kiếm b ộ c phát ra cường thịnh qua mang sau đó như là ma đạo lưu tinh hướng phương xa tinh không phóng đi phương hướng kia quần tinh ảm đạm hình như có quái vật khổng lồ thất t ỉ n h có đi lại âm thanh chuyển đến để ở đây người trong lòng kịch trấn có sinh linh tại chân đạp tinh không mà đi còn không biết cách bao nhiêu phiến tinh không đi lại âm thanh lại có thể chuyển đến rõ ràng có thể nghe như tại g õ đánh thượng thương là tuyệt ma thiên tôn muốn tới nhìn thấy tuyệt ma kiếm phóng đi ở đây tam giới thần tôn sợ hãi chẳng lẽ tuyệt ma thiên tôn xuất hiện lại tri địa không tại cổ ma giới sao nếu không làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến cái này khiến cổ thần giới tôn â m giả đều là kinh hoàng đứng lên đó là hơn một vạn năm trước liền sừng s ư n g tại thần đạo đ ỉ n h phong nhân vật giáng lâm mà đến đó là tại chúa tể trận chiến này trận tự ha ha ta ma h u y n h đem quân lâm p h ư ơ n g này đại dịch ma tôn phân chấn bị đại hạ nữ tôn như thế quáy dày một cái lâm tiêu muốn bỏ lỡ huyết chiến thời cơ ngươi ngay cả cùng ta lâm tiêu ca ca độc chiến dũng khí đều không có còn có mặt mũi tự hào nhiều như vậy thần tôn xuất thủ cùng lâm tiêu ca ca chèm giết cuối cùng lại vẫn cần nhờ tuyệt tích người xuất thủ càng là bi hay mệnh áo tím nhưng như cũ thongong cho lâm tiêu một cái đừng lo lắng ánh mắt ma h u y n h xuất hiện lại sắp thành ta khinh thường các giới bối cảnh lâm tiêu cùng ngươi đều là muốn thành ta món ăn trong m âm đại dịch ma tôn sắc mặt đen k ị t cùng lâm tiêu độc chiến dũng khí thật sự là hắn không có chỉ là hắn không rõ vị này đại hạ nữ tôn vì sao như vậy chấn định nhưng không trọng yếu ma h u y n h đăng lâm hết thể đều là như gà đất chó sành khinh thường các giới bối cảnh mệnh áo tím cười cũng được vậy liền để cho các ngươi biết ta lâm tiêu ca ca phía sau cũng không phải là không người mệnh áo tím thanh âm thanh lanh quanh quẩn mang theo bá đạo cảm giác ngươi cái kêu ma huỳnh n u ồ n nhung tay không được Lời vừa nói ra, đại dịch ma tôn trong lòng, có một loại cảm giác bất an. t r ê n thực tế, hắn ma h u y n h tuyệt tích nhiều năm, lại đột nhiên xuất hiện lại, hắn còn không biết nguyên nhân đại hạ nữ tôn nói như vậy. Chẳng lẽ chỉ là, cổ thần giới cũng có năm đó tuyệt tích người, sẽ xuất hiện sao. Thung như vậy, cũng chỉ sẽ d â n thân vào con ác thủ t h ị n h y ế n bên trong ngài ngủ say đã đủ lâu, nên thức t ỉ n h đi. t a lâm tiêu ca ca nơi đây cách làm, ngài còn không hài lòng. Chỉ gặp mệnh á o t í m ngọc thủ hắn ôm tại trước ngực, đối với lâm tiêu phương hướng tỷ lệ, để các giới tôn giả đều ngạc nhiên đại hạ l ư tôn, đây là đang đối với người nào trả lời. Lâm tiêu chấp mâu mà đứng. vùng h ư không kia không thấy người khác lại cũng không thấy bác lại ngay cả lâm tiêu chính mình đều tại t r ò n váng chỉ có hắn phát hiện trong cơ thể mình v i ê n k i a thần bí vô ích châu đã nổi lên qua n mang cái h thế thân vừa ra, chứ thế Trưng vô vừa vô ma. Chương 723. Bản thân vừa ra, chứ thế vô ma. ra, bản c này cùng trước kia khác biệt không còn là vô ích châu thu một ít sự vật kích thích sinh ra d ị động càng giống là bản thân khôi phục cái này khiến lâm tiêu nỗi lòng chập trùng vô ích châu từng là thương mang đại lục ma huyên đầu nguồn nhưng mệnh áo tím lại đã nói với hắn ma huyên khó khăn không phải vô ách châu bản ý để lâm tiêu mang ở trên người biểu thị có vật này tại nàng mới có thể yên tâm bước vào thần đạo sau lâm tiêu nhiều lần nghiên cứu châu này không có kết quả chỉ đem nó coi là cùng mệnh áo tím trùng phùng công cụ nhưng tại mấy năm trước tại đại d i ệ n thánh địa trong phế tích nhìn thấy rất nhiều chi tiết để lâm tiêu đông nhiên tỉnh ngộ bắc vương đoạn kia sự tích cũng không địa đặt mà là một đoạn tồn tại qua cổ sử châu này xưng vô ách cùng đoạn kia vô địch cổ sử quan hệ không ít ngủ say tô tỉnh lâm tiêu trong lòng không yên chẳng lẽ trong hạt châu này thật sự có một vị lao gia ra, ra phải không hay là bắc vương đoạn kia cổ trong sử niên hiệu vô ách n văn nhân theo h ắ n biết tại chín đại thần đạo t r ừ giới căn bản không có trí cường niên hiệu khái niệm loại kia cường đại khó mà miêu tả hoàn toàn không phải thần đạo có thể đánh giá chỉ có từng nghe nói đoạn kia cổ sự mới có thể sinh ra nhất định nhận biết các giới tôn giả cũng không hiểu rõ tình hình đều nhìn chằm chằm lâm tiêu phương hướng hy vọng có thể thấy rõ ràng cái gọi là người sau lưng nhưng mà cũng không có lâm tiêu cũng là phát hiện vô ách châu mặc dù nổi lên q u a n mang lại không động tính khác tựa hồ chỉ là có chút hăng hái chú ý ngoại giới hết thể bây giờ thần đạo trư giới đã là quan cảnh như vậy sao thế gian vô tuyệt đ ỉ n h để trẻ con s ư n g hùng có cảm khái âm thanh truyền đến để ở đây tôn giả tâm thần r u lên cái này nghe không ra bất luận cái gì s ắ c ý như thế sự xoay vần người đối mặt đương đại c h i cảnh tự nhiên thở dài tuyệt ma thiên tôn từng đạo ánh mắt mang theo kính sợ nhìn lại nhìn thấy vừa rồi xông vào trong tinh không tuyệt ma kiếm chính vây quanh một phương thiên thể v ă n g lên cùng phương này thiên thể so sánh tuyệt ma kiếm quá nhỏ bé cẩn thận nhìn lại ngày đó thể đúng là một vị thân thể to lớn ma chủ thân thể c u ố n quanh thần thuật v â n tại dưới trời sao tăng g ọ n mang cho người ta vô biên cảm giác c á bách mắt giống như ma quật có thể mai táng tận nhật nguyện tinh thần tại nhìn xuống c h ứ giới hắn không biết từ chỗ nào mà đến trên thân còn dính nhuộm mỏng manh hào quan g thân thể thi đấu nhật nguyện đó là tuyệt ma thiên tôn sáng tạo pháp tướng ma khu các giới tôn giả kìm lòng không được run dày ma huỳnh đại dịch ma tôn kích động nên đón cổ ma giới mặt khác tôn giả thì là thi lễ mặt khác thần giới tôn giả thì là câm như hến tuyệt ma thiên tôn tuyệt tích lại xuất hiện lại khẳng định dính đến một đoạn bí mật nhưng không người dám tiến lên hỏi thăm bởi vì này trong né mắt vị này thiên tôn cũng không có cùng đại dịch ma tôn nói chuyện với nhau cái gì trong mắt của hắn không có người khác đang theo dõi vết thương c h ồ n g chất lâm tiêu trăm tuổi r a mặt trẻ con tại thiên địa dị biến thời đại quá thần thể chất có được thất tinh quá thần thiên phú đạt đến thần tôn tầng năm cảnh đ ỉ n h phong rất là thú vị tuyệt ma thiên tôn một bàn tay như là tinh không bình nguyên lật qua lật lại đối với lâm tiêu nâng lên loại kia đại bí ngươi là chủ động giao ra hay là để bản tôn tự mình đ ộ n g thủ đây là không thể nghi ngờ thái độ mang theo không thể n g ẫ nghịch uy nghiêm tuyệt ma lâm tiêu còn chưa đáp lại c h i cứ cách láng hồn đại âm thần quyền thuyền lại là bất mãn truyền lời âm thiên thiên thần, thần, thần, thiên thiên thần tại kêu to cách lãng minh vụ khu ở trong dung chuyển hướng về sau lúc tới ngồi xếp bằng hồn đài chỗ tiểu nhân lại lần nữa ảm đạm mấy phần hiển nhiên có hại tuyệt ma thiên tôn cực đại thân thể lù lù bất động để vùng tinh không này trở nên tĩnh mịch tuyệt ma thiên tôn tay không một cánh liền ép lui cầm trong tay tiên tiên cổ bình âm thần ta dò xét thiên địa bí mật mặc dù chưa từng khám phá thần đạo nhưng cái này một t h ầ n thực lực ngược lại là càng phát ra cường đại tuyệt ma thiên tôn mở miệng để đám người rung động tại xa xôi niên đại vô lượng đại kiếp trước đó mênh mông trong vũ trụ còn có qua sừng sững thần đạo bên trên nhân vật tại thiên địa trong dị biến t u y ệ t tích người nguyên lai là tìm được một đầu tìm kiếm chi lộ sao ngay cả phương sa m ặ t k h á c tiên thiên thần linh đều là một lần đã mất đi thanh âm tất cả mọi người nhận thức đến trận này con ác thú t h ỉ n h yến sắp thành t u y ệ t ma thiên tôn độc tấu ha ha lớn hạ nữ tôn không phải nói là lầm tiêu phía sau có a i không bây giờ ta ma huynh đích thân tới vì sao còn không thấy đến tột cùng là các ngươi đang cố tình bày nghi trận vẫn là bị ta ma huynh cái thế chi huy d ọ a cho l u i đại dịch ma tôn từ ma huynh phía sau độ bước mà g i ma huynh cường đại để hắn đắc trí vừa lòng hắn để mắt tới lớn hạ nữ tôn sẽ đích thân đối với nữ tử này động thủ bị dọa lùi có thể là các ngươi lâm tiêu đột nhiên nhẹ dọn nhắc tới hắn phát hiện đại dịch ma tôn cái k i ê u nghiệm ai ngôn ngữ để chú ý ngoại giới vô ách châu chấn động sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói vị kia từng đống thương tích người trẻ tuổi thể nội nổi lên một viên ma châu là hạt châu kia cổ thần giới một phương không ít tôn giả kinh hô cái này ma châu bọn hắn theo lâm tiêu nhập đại diễn thánh địa phế tích lúc liền gặp được qua dưới mắt châu này như phá trừ phủ bụi ma châu thể biểu hiện lên vết rách thông qua những vết rách kia tất cả mọi người nhìn thấy một bức kỷ cảnh một vị g á người vĩ nạn người áo g sừng sức tại t r ư trên đời hắn ma thể băng nhật nguyện tản mát ma phát như từng tràng từng tràn ma hà treo ngược thương không vũ trụ tản mát ra cái thế vô địch khí khái như ma đạo cựu ngũ trí tôn tại thụ vô tận chúng sinh lễ bái tại bên cạnh người sau lưng càng gặp nạn hơn lấy nói nên lời nhân quả tại cùng c ộ n minh để đại dịch ma tôn con người cò rụt lại liên thông trời triệt địa tuyệt ma thiên tôn đều lần đầu lộ ra kinh sợ mảnh này kỳ cảnh để lộ ra khí thế bút mực không vẽ hình nôn t ử khó cỗ tư thế không đợi bọn hắn thấy rõ ràng cái này rung động lòng người kỳ cảnh di lưu chấp mắt liền thu lại chỉ còn lại một g ọ t màu đen ma huyết nhưng chính như nhà đầu kia lời nói ngươi mấy năm này cách làm cũng là không có trở ngại xứng đáng trước kia bởi vì có tư cách tiếp tục đi tới đích thân ảnh mơ hồ kia đưa lưng về phía lâm tiêu thắt nhẹ để lâm tiêu thần sắt trì trệ hắn mấy năm này cách làm đối phương chứng kiến loại kia ngước khí để lâm tiêu phán đoán đối phương biết vật này lai lịch qua lại lần này đối mặt ngập trời dòng lũ càng như một trận khảo nghiệm hắn như như vậy biến mất gây họa tới cổ thần giới người này tuyệt sẽ không xuất hiện ta là sau lưng của hắn người các ngươi có gì n g h ĩ không thân ảnh mơ hồ lại nhìn phía phía trước điếc hai phát hội lời nói giống như là cách ngàn vạn thế giới chuyển đến tuy là xa xôi lại rõ ràng quanh quẩn tất cả mọi người bên h a i để tám giới tôn giả hãi nhiên đây là lầm tiêu người sau lưng sao quá quỷ dị lại là một giọt ma huyết hóa hình m à ra để cổ ma giới tôn giả bản năng thu hồi ma quang thân ảnh mơ hồ kia cũng là ma tu bản thân vừa ra chư thế vô ma chương bảy trăm hai mươi b ố bàn tay diện tám giới sụp đổ chương bảy trăm hai mươi bốn bàn tay diện tám giới sụp đổ thật là vô ách đại đế lâm tiêu trong lòng run dày dữ dội trong đầu hiện hiện bắc vương đoạn kia cổ sự xác định thân phận của đối phương đó là một vị lấy ma đạo đi đến trí cường độ cao nhân v ậ t càng là bắc vương người thân một trong hạ vi gặp qua thái tổ phân thân đã thấy mệnh áo tím đã không người thi lễ trên mặt chứa đầy vui sướng y hệ năm đó hạ tộc huynh thành t h ầ n nữ gặp tộc nhân tiếp nhận công nhận lâm tiêu thái tổ tất cả mọi người tê cả ra đầu đó là đại hạ nữ tôn trưởng bối lại đây chỉ là đối phương một bộ phân thân một bộ cố lộng huyền hư phân thân mà thôi cũng như toàn cản b ả n tọa tuyệt ma thiên tôn ma quật giống như con người trở nên r ấ t lạnh vô luận ngươi là ai cũng không thể ngăn ta gia hòa này nếu không có lâm tiêu còn có quá nhiều nghi hoặc nhưng lại minh bạch bộ phân thân này cũng không phải thần đạo có thể so sánh vùng thiên địa này người thế nào cũng dám tự xưng là ma một cái bàn tay che trời tại đáp lại tuyệt ma thiên tôn để hắn không thể tin hắn ma đạo tạo nghệ như phủ dù gặp thanh thiên bàn tay che trời chỉ là tới gần liên bắt đầu chấn áp pháp tướng của hắn ma khu mỗi tiếp cận một thước tuyệt ma thiên tôn pháp tướng ma khu thu nhỏ mười trượng đợi đến bàn tay che trời chân chính rơi xuống tuyệt ma thiên tôn đã thấp bé giống như trong bụi đất bò sát tại nguyên chỗ bị ép cái vỡ nát cái gì đều chưa từng lưu lại cái gì các giới tôn giả đ ô n g cảm giác thấy lạnh cả người dọc theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu hơn một vạn năm trước liên sừng sững vào ngày kia thần đạo đỉnh phong tuyệt ma thiên tôn khó địch nổi lâm tiêu người sau l ư n g một trường trực tiếp bị chấn sát cái kia thật chỉ là một bộ phân tân h sao một bàn tay đập xuống đến ai có thể bất tử cái này rất có lực trùng kích hình ảnh để dưới trời sao trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được to lớn khủng hoảng tại lan tràn thế này sao lại là con ác thú thể ị kiến rõ ràng mất mạng hành trình sớm biết lâm tiêu phía sau còn có loại nhân vật này ai còn dám đến từ tiên thiên thần linh đến ngày kia thần tôn đều muốn đi nhưng bọn hắn thân thể phản bội nội tâm tựa như thái cổ thần sơn đẻ ở trên người không cách nào di động ma huynh chết nguyên bản chủ trừ mãn trí đại dịch ma tôn sắc mặt biến đến trắng bệnh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất n g ư ờ i vừa mới muốn đ ố i ta vi nhi xuất thủ một đạo nói nhỏ âm thanh truyền đến lâm tiêu đem mệnh áo tím dẫn độ đến chiến hỏa bên ngoài lại tức thì xuất hiện tại đại dịch ma tôn trước mặt kích thích người sau đứng dậy liền lùi lại nhưng là không kịp rồi lâm tiêu muốn đối phó hắn không cần hư không cổ mâu bất hủ thần thuật khí tức đánh tới mấy kích phía dưới liền để đại dịch ma tôn cao lớn ma khu chia năm xẻ bảy chết thảm tại chỗ cái này khiến tám giới tôn giả vợ môi phát dun cái kia đại hạ thái tổ đã tan g ã bọn hắn đấu trí còn không có ra tay với bọn họ lâm tiêu lại muốn triển khai thành toàn ông lúc này tám giới tôn giả bên trong một vị người mặc đạo y tôn giả trên thân có một chiếc gương cổ phát sáng lên vật này cùng tuyệt ma kiếm một dạng tránh thoát nó không chế đối với phương xa âm vang vang lên ta tam thanh giới túng vũ đạo nhân cũng là xuất hiện lại hắn xuất hiện lại sau biết được lâm tiêu sự tình ngay tại chạy đến vị tôn giả này vui sướng lên tiếng quả nhiên tuyệt tích người xuất hiện lại không chỉ có chỉ có một vị bây giờ phát hiện để hắn như đặt mình vào trong hát cám người đột ngột gặp được một vòng ánh sáng có thể lời nói hơn phân nữa vị này tam thanh giới tôn giả lại là dâng lên thật sâu tuyệt vọng tuyệt ma thiên tôn bi kịch phía trước túng vũ đạo nhân dấn thân vào mà đến hắn không nói cho tường tình tùy ý đối phương l ằ n g dối bọn hắn vẫn như cũ không có thoát thân cơ hội thân ảnh mơ hồ kia không nói một lời như vậy bước ra đi lại lập tức bốn bể đấu chuyện tinh gì. hắn dấn thân vào trong tinh không mịt mờ biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi để cái kia đại hạ thái tổ đây là muốn tiến đến giết chết túng vũ đạo nhân sao cái này thậm chí không đơn thuần là nhằm vào túng vũ đạo nhân khả năng còn có mặt khác xuất hiện lại đỉnh phong thần đạo cũng muốn không may ngày xưa tuyệt tích người muốn đối với lâm tiêu xuất thủ không được b á tám giới còn lại tôn giả cũng như một mảnh dòng lũ vỡ vụn riêng phần mình đi từ tán đại hạ thái tổ không có trưởng diện bọn hắn như vậy thả người đi xa là muốn đem bọn hắn lưu cho lâm tiêu sao lúc này còn không đi chờ đến khi nào bang thư không cổ mâu rung động một mảnh thần hồng đâm về một phương tại phương hướng kia âm thần quyền chu tại khống chế nhập chủ g ơ làm thần tôn hóa thành minh vụ hướng phương xa mà trốn bị b ư c phải ứng phỏng trước đây âm thần quyền chu tại trận này con át thu thị hiến bên trong chứng cứ quyền chủ đạo thân hình chỗ đến có số lớn dị giới tôn giả đi theo mà dưới mắt hắn bị di hạ tám giới tôn giả đều tại bỏ mạng mà chạy âm thần quyền chu trưởng tiên thiên của mình có thể cùng lâm tiêu l ậ n chiến đó là bọn họ trốn xa thời cơ tốt nhất nhưng bất quá trong giây lát liền có gào thét thảm thiết â m t h a n h đột ngột từ phía sau chuyển đến để tám giới tôn giả sợ hãi lớn diêm la kích ném đi cách l ã n g thần tôn minh vụ khu bị r ế t xuyên chỗ mi tâm tiểu nhân như lục bình không dễ cũng là tùy theo cho vùi để tám giới tôn giả hãi nhiên như thế nào nhanh như vậy là lâm tiêu lại đột phá sao không cũng không phải là như vậy âm thần quyền chu lúc trước vốn có hao tổn lại bị tuyệt ma thiên tôn đẩy lùi có hại lần này lại cùng lâm tiêu chém giết đã chống đỡ hết nổi lúc này mới bị cấp tốc lập tung lâm tiêu đi lại lảo đảo hiển thị rõ vẻ mệt mỏi hắn không có khả năng lại sử dụng hư không của mâu cho nên đem nó thu hồi nhưng còn tại cưỡng đ ề một mục đỉnh đang diễn hóa bất hủ thần thuật vào trong hư không lấp lóe không có âm thần quyền t r u ngăn cản tám giới tôn giả đều luôn cuống lâm tiêu tu vi không tính đỉnh cao nhất nhưng kỳ thật lực lại sớm đã chứng minh đương đại tôn giả không người có thể thắng dễ dàng về phần hơi tản tiên thiên thần linh một khi đối đầu càng là nhất định bi kịch bên trên có thể c ả n một cái là một cái có thể chém một cái là một cái phương xa một đám đám người áo đen kiểu lâu t h à c h viên b ọ n người sớm đã nhao nhao hiện ra đại thần thông truy kích nếu không phải có lâm tiêu người sau l ư n g h i ệ n thân những này dị giới tôn giả sau đó đối với cổ thần giới cũng sẽ không k h á c h khí bây giờ bọn hắn đương nhiên sẽ không nương tay các vị đạo hữu chém địch cũng muốn lấy lâm tôn làm đầu chúng ta có chết hắn cũng không thể để hắn thương tình tăng thêm phụ nhân áo đỏ thẩm tuyết tại chiến bên trong còn lo lắng lâm tiêu thương thế cái này khiến tạo tồn k h ỏ miệng co giật không biết còn tưởng rằng thẩm tuyết là lầm tiêu thân nhân đâu lâm tôn Ngươi muốn m ệ tại m loại này đại biến cục bên trong muốn làm gì muốn lấy thái độ gì đối đại lâm tiêu cổ thần giới cường giả trong lòng tự nhiên là có số nga quan ngươi không đào mạng cản chúng ta làm gì tức hồn hển tiếng gầm gư quanh quẩn để tiên tiên cổ cung các tôn giả trên mặt quanh quần sát y đây là dự thần lăng tư thanh nhâm Thiên điệu dị biến t cái đại, i lan n t hình giới c g t dòng i sinh linh tại chặng đường ngũ đại d ự c thần hắn gái kia thân thể màu đen trắng trượng giống như nước thép đúc kim loại mà thành tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động toàn thân lại bị tối tăm mở mịt vật chất chỗ q u ấ n quanh đó là thiên địa dị biến giam cầm tiêu chí không chút huyền nhiệm đây là một đầu chân long đến từ sơn hải giới chính là vì tiên thiên thần linh siêu cấp thần thú để ngũ đại dực thần kém chút thổ huyết khâm phục lâm tiêu chẳng lẽ ngươi không phải đi theo sơn hải giới tôn giả đến đây lao tới trận này còn ác t h ú t h ỉ n h y ế n quá vô s ỉ đây rõ ràng là sợ cho dù đ ộ n về núi b i ể n giới ngày sau cũng có thể sẽ đứng trước thanh toán muốn lấy loại phương thức này tỏ thái độ lâm tôn mau tới xử lý bọn hắn cái t i ê chân long tại t i ê to hắn cùng lâm tiêu một phương cũng không phải là không có cứu vãn không gian dù sao hắn chỉ là hiện thân mà đến lại cái gì cũng không làm ngũ đại dực thần sắp biến lâm tiêu đã hướng phía phương này vào tới chương bảy trăm hai mươi lăm hùng bá hình thức ban đầu luân hồi báo động chương bảy trăm hai mươi lăm hùng bá hình thức ban đầu luân hồi báo động tám giới cường giả khí thế hùng h ổ mà đến ngưng tụ ngập trời dòng lũ bây giờ lại đã sụp đổ đang nhanh chóng tán lui bọn hắn duy nhất tín nhiệm chính là sống sót không có khả năng bị cổ thần giới tôn giả có lên không có khả năng bị lâm tiêu để mắt tới dạng này luận tượng rất đi mò hướng kết thúc lâm tiêu lấy tiêu hao tri thân sau trận chiến này nhất định khó thành khí hậu các giới tiên tiên thần linh bên trong âm thần quyền trù bị chém lan tinh giới giảng đạo cung ngũ đại dược thần bị lâm tiêu đột k ị không chút hiệu nghiệm nhiều lần đối với mạc thế quá thần bất kính lang tư bị mất mạng tại chỗ bốn người khác bị bắt sống muốn lưu hậu xử trí mà mặt khác tiên tiên thần linh vốn cũng không có uy hiếp Hiện lực lâm tiêu cũng chưa từng lại đuổi theo cổ thần giới rất nhiều tu sĩ nhìn xem giới trời sao dị giới tôn giả thi thể dị thường vui sướng đại hạ thái tổ không phải bọn hắn có thể tiếp xúc lâm tiêu mới là bọn hắn cổ thần giới chi khí vận gắn ngượng qua cửa này sau có thể lộ ra hùng ba chín đại thần đạo c h ư giới chi hình thức ban đầu tương lai thanh toán hoàn toàn nhìn đối phương quyết ý những cái kia xuất hiện lại tuyệt tích người càng làm cho người ngăn không được đồng tình mà đại hạ thái tổ còn không thấy trở về phía trước tinh không hoàn toàn tính mịch thông hướng cổ thần giới giới chướng phương hướng dây đặc thần đạo d ò người chen trúc mà tới trận này con ác thú thể n h i ế n chuyển biến d o a y động cổ thần giới giới trướng cổ điện một mực thần quân cũng n h ị n không được tại vượt giới quan sát thần sắc trở nên dị thường đặc sắc sau đó nhao nhao hướng phía ngồi xếp bằng dưới trời sao áo tím d a i n h â n làm bạn nam tử nhìn lại một nam một nữ này hết thể ở vào đời này thung lũng lâm tiêu trạng thái không chịu nổi thương nhập thể lực đã hết mệnh áo tím đồng dạng suy yếu không gì sánh được nhưng mọi người trong mắt chỉ có kính sợ một mực cổ thần giới tôn giả đều vây quanh lâm tiêu kiểm g â chiến lợi phẩm đưa đến lâm tiêu trước mặt rất nhiều tôn giả cũng rất thân cần không ngừng lấy ra chữa thương thần vật tại lâm tiêu trước mặt đều chất thành từng toàn núi nhỏ lâm tiêu có cần hay không là thứ yếu thái độ của bọn hắn mới là chủ yếu nhất lâm tôn có được quá thần c h i thân loại thương này thể vốn là khốn không được hắn sau lưng còn có đại hạ thái tổ không cần các ngươi như vậy đình ngọn một đầu chân long chiếm cứ tại lâm tiêu bên người hắn chính là ngã quan chặn đường năm vị kia dược thần có công có nhập đội tăng thêm cái kia tha thiết thái độ thành công gia nhập cổ thần giới một phương tránh đi ngày sau thanh toán lợi ấy để một đám cổ thần giới tôn giả xả mặt lại nếu không phải hôm nay đụng phải Bọn so với tự h thân hắn quan tâm hơn mệnh áo tím trạng thái cho đến lại lần nữa xác nhận mệnh áo tím mặc dù suy yếu có thể gặp phải phản vệ sẽ không trực tiếp đoạt nó tính mệnh lúc này mới yên tâm một chút thiên địa di biến giam cẩm vị lao ra kia phần thân có thể đánh pha sao lâm tiêu nhắc tới mệnh áo tím cùng kiếp trước thân dung hợp lưng đeo thiên địa d ị biến giam c ầ m nhất định sẽ tổn hại tính mệnh cho nên cái này vẫn như cũng là hắn đầu tiên muốn cân nhắc mà vô ách trâu bên trong ngoan nhân kia phân thân là thức tỉnh không lâu sao nếu không dùng cái gì năm đó muốn để mệnh áo tím một mình nhập dị giới tìm kiếm lại khi đó mệnh áo tím cũng không chịu chờ một hồi lâm tiêu ca ca các loại thái tổ bộ phân thân kia trở về rất nhiều chuyện ngươi có thể thỉnh giáo hắn mệnh áo tím nhoẻn miệng cười nàng biết lâm tiêu kinh lịch những n à y tự có đầy bụng nghi hoặc như đoạn kia cổ sự lại như luân hồi thiên thư lai lịch chờ chút chỉ là những sự tình kia liên quan đến nhân quả quá lớn nàng không cách nào đối với lâm tiêu vạch trần thái tổ lâm tiêu suy nghĩ sâu xa hắn nhớ kỹ bắc vương đoạn kia cổ trong sử vô ách họ gốc là sở mệnh áo tím tiếp trước thân họ hạ vì sao xưng vô ách là thái tổ đến cái kia hoàn cảnh kỳ thật họ gì cũng không trọng yếu như ta tiếp trước thân tổ thượng liền có hậu nhân liền theo họ mẹ đôi này bích nhân ngay tại chư thần vờn quanh bên d ư ớ i giao lưu sau khi phi thăng đủ loại kinh lịch không người dám quấy dày đúng rồi đen hoàng bọn hắn đâu lâm tiêu đột nhiên hỏi ta nhập lan tinh giới l i ê n đem bọn hắn đặt một mảnh cơ duyên tri địa sau đó một mình lên đường mệnh áo tím đề cập lúc trước một mình g i ế t vào dị giới đủ loại là như vậy bình tĩnh nàng cùng lâm tiêu đã đoàn tụ khi đó trung h u n g hiểm không cần đàm phán lan tinh giới là ít có có thể nhìn thấy xa xôi thế gian phiến cảnh thần giới một trong nàng tới tìm đại diễn thánh địa phế tích còn biết một giới này có thích hợp thần toán tử cùng b ê ngông n tứ hung huyết mạch cơ duyên tri địa vẫn là phải đi xem một chút không được liền đem cơ duyên tri địa cho đảo trở về lâm tiêu nghĩ, nghĩ mở miệng nói con chó kia thụ hắn quán thâu văn học mạng hắn sợ á o ra loạn gì lâm tôn chó của ngươi ở đâu đông đ ả o thần tôn chính nghiêng thai lắng nghe giờ phút này đều là hai mắt tỏa sáng điểm ấy về vặt có thể nào để lâm tiêu phiền thần vất vả các ngươi lâm tiêu hiện tại thân thể giống như tan giã hoàn toàn chính xác không thích hợp buôn tập cho nên mệnh áo tím thuận thế báo ra một cái tinh không tọa độ bản lòng đi cũng một đạo tiếng long ngâm quanh quẩn chỉ gặp cái kia chân long ngao quằn đã trong nháy mắt liền xông ra ngoài để một đám thần tôn rất muốn mắng người loại chuyện lặt vật này n g ư ờ i cũng tới đ o ạ n nghe lâm tiêu cùng mệnh áo tím nói chuyện với nhau đến bản thiên sự tỉnh một đám thần tôn tâm tư hoạt lạc bản thiên thần triệu năm đó là không muốn liên lụy lâm tô cái này sao có thể được cái kia dù sao cũng là lâm tôn năm đó chỗ nhập thần triệu bản thiên cần trọng l ợ p nếu như không để cho chúng ta làm t hay như đến tiếp sau phát triển còn thiếu khuyết cái gì thần đạo tài nguyên bản tôn một mình gánh chịu mấy vị thần tôn cùng cái mông phát h ỏ a bình thường cấp tốc phóng tới cổ thần giới để tiên tiên cổ cùng tôn giả không nói gì đây là bắt đầu đ o ạ n sống sao được nghe lại lâm tiêu cùng mệnh ao tím nói chuyện với nhau đến cố nhân ngày xưa bởi vì sợ liên lụy lâm tiêu cho nên không chịu phi thăng lại có thần tôn lộ ra vẻ mặt khác thường lâm tôn xuất ra từ võ đạo hạ giới thế tất bất phàm nơi đó tu sĩ Khẳng định từng cái đều cái lần à hành hành kỳ lân l thân muốn dẫn, tiến hành cả thế gian thăng, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, bốn. chi đích cả thế phi Giáo tiếp điểm bồi tư. ta này động tâm thần tôn càng nhiều còn không có nhìn thấy người lại bắt đầu ăn bài dù s a o đó là lầm tôn cho nên thân ai không muốn kéo vào bên cạnh mình cho nên người cạnh tranh tất nhiên là rất nhiều rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế các ngươi lâm tiêu đột nhiên không muốn nói chuyện những tôn giả này n h i ệ tình t quá mức lắng h a i nghe hắn cùng mệnh áo tím nói chuyện với nhau chính là muốn biểu hiện vừa mới vô tướng cùng lam đình đối với hắn đưa tin đã là mạo hiểm bình phục bọn hắn cũng không tới quái dày lâm tiêu cùng mệnh á o tím đoàn tụ bọn hắn liền sẽ phái ra niết bản tiến đến bảng hải lưu v ư ợ thương t mang đại lục một khi thời cơ phù hợp có điều kiện phi thăng giả tự sẽ cùng lâm tiêu mệnh á o tím gặp nhau m ê n h ngông nhất mạch sẽ tùy theo tiến quân thần đạo trư giới rất nhanh hư nhược mệnh á o tím đã nhập định tinh dưỡng thể nội t ử vận lao ra từ kia giết đủ liền sẽ trở lại đi lâm tiêu thấy vậy cũng là tế g a thần tôn lâu đi vào chữa thương khôi phục tự thân kinh lịch trận này ngập trời phong ba sau lưng của hắn nhìn như có mạnh ngoại hạng nhân vật cái này liền có thể ngồi hưởng thả thế sao không lâm tiêu ngược lại có càng lớn áp lực như thời cổ vô lượng đại kiếp lại như cái kia trở nên tịch liêu thế ngoại đại lục đều trong lúc mơ hồ cho hắn lớn lao cảm xúc tựa như chính mình đã đưa thân vào nào đó phiến nhân quả trong vòng xoáy những sự tình này mệnh áo tím đều không thể nói thẳng Xoạc. trong cao dịch chập cấp Thần tôn trùng, mênh mông dịch biển chập chủng, đẳng lâu, không biết đi qua bao lâu trong đầu hắn luân hồi thiên thư không có dấu hiệu nào chấn động lên đây là một loại chưa bao giờ có lớn báo động để lâm tiêu một trận t i m đập nhanh hắn mở ra con ngươi nhìn lại lập tức thần sắp đại biến Trưng 726, thiên tôn tiến Trưng thiên đường. đường. văn, tôn văn, tiến 726, 726, chém chém dai dai bì bì lúc này một đạo cao tuyệt cao ngạo thân ảnh mơ hồ im ắng tiến nhập thần tôn lâu đang đứng tại lâm tiêu trước mặt nhìn chằm chằm lâm tiêu đầu dẫn tới luân hồi thiên thư rung động lao ra từ trở về còn trực tiếp bước vào thần tôn lâu lâm tiêu trong lòng thình thịch luân hồi thiên thư lớn báo động đúng là bởi vì mạnh nhân này đối phương nói là chán ghét luân hồi bởi vì hắn biết được đoạn kia cổ trong sử trùm phản diện chính là luân hồi a đây là bắc vương cổ trong sử ma đế lần này không phải là giết người quá nhiều thích phát ngập thiên ma tính đi tôn nhi ta chém qua luân hồi quyền này luân hồi thiên thư vì ta tôn nhi lấy thủ đoạn n ị c h thiên ngưng luyện thiên thư c h i chủ thay đổi đã tới thứ mười một đời vẫn như c ũ không thấy một vị luân hồi c h i chủ một chút thân ảnh mơ hồ kia thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt lâm tiêu kinh ngạc xem bắc vương đoạn kia cổ sử hắn đối với luân hồi thiên thư lai lịch kỳ thật có một chút suy đoán bây giờ được xác minh luân hồi thiên thư đến từ vị kia bắc vương c h i thủ ban đầu ở địa cầu nói cho hắn biết bắc vương cổ sử buộc phát hộ đều là bắc vương bên người tu sĩ hắn từ đó hồn xuyên luân hồi thiên thư làm bạn chỉ sợ cũng là bởi vì đoạn kia cổ sử cuốn sách này tồn tại ý nghĩa là vì đạn sinh ra một vị luân hồi c h i chủ sao cuốn sách này truyền thừa hoàn toàn chính xác trải qua chín mươi chín chín chín t chín chín thay mặt nhưng ta tại chín đại thần đạo c h ư giới còn chưa nghe qua loại này nghe đồn lâm tiêu còn có đầy bụng nghi hoặc muốn thỉnh giáo tại bắc vương đoạn kia cổ trong sử luân hồi được vinh dự sinh linh không thể trường cái kia chín mươi chín chín trăm chín chín người không thể nghi ngờ đều thất bại thân ảnh kia đột ngột tàn đi một lần nữa hóa thành giọt kia màu đen ma huyết sau đó thành châu xông về lâm tiêu thể nổi lao ra tử lâm tiêu há to miệng ngươi còn chưa từng siêu thoát thần đạo hỏi kỹ càng nhiều như vậy làm gì vô ách châu nổi lên thăm t h ẳ m chi quan việc ngươi cần chính là lấy loại thể chất này tại tuyệt linh thời đại khám phá thần đạo đi nếm thử từng bước một khống chế luân hồi lâm tiêu hô hấp cứng lại lao già này quá có cá tính cái kia lanh khốc lời nói đem hắn tất cả nghi vấn đều cho chặn lại tr tại loại nhân vật kia trong mắt hắn hay là qua yếu đ ớ t sự tích của n g ư ơ i truyền ra phiền phức nhất định sẽ không thiếu chớ có trông cậy vào ta sẽ còn giúp ngươi chấn trả tử lần này qua đi có lẽ hơn mười năm cũng hoặc trăm năm giọt này ma huyết liền sẽ khô cạn vô ách châu truyền đến lời nói để l â m tiêu sợ run mệnh áo tím biểu thị muốn tìm tổ thượng tung tích mục tiêu chính là đại diện thánh địa phế tích thế nhưng không thấy đoạn kia cổ trong sử nhân vật một cái duy nhất ma đế phân thân cũng sẽ biến mất chẳng lẽ là vô ách đại đế bản tôn xảy ra vấn đề còn có phiền phức sẽ không thiếu chỉ là năm đó tuyệt tích người chưa từng bị chém hết sao lao gia tử ngươi khả năng giúp đỡ vi nhi thoát khỏi thiên địa dị biến giam cầm sao lâm tiêu liền vội vàng hỏi mệnh áo tím kiếp trước kiếp này hợp nhất làm sao cũng coi là lao gia tử mạch này hậu nhân vô ách châu quan mang loại lên h i ệ n nhiên ngoại ý muốn lâm tiêu tại lúc này còn như vậy quan tâm mệnh áo tím bất luận cái gì không có khả năng đều là nguồn gốc từ nhỏ yếu chỉ cần ngươi đủ mạnh liền có thể thay đổi hết thảy tái tạo quy tắc nâng lên nơi đây vô ách châu mang theo một chút bi thường trung pi yên lặng để lâm tiêu c o á n g đây là cái gì đáp án biến tướng vạch ra bất lực hắn nếu không thể tái tạo quy tắc chẳng phải là li cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn lâm tôn lúc này có thần tôn thanh e m vội vàng chuyển vào trong lâu lâm tiêu lấy lại tinh thần hắn tại thần tôn trong lâu chữa thương mới đã qua một tháng thân thể còn không có khôi phục lại giờ phút này phát giác ngoại giới k h á c t h ư ờ n g đứng dậy đi ra ngoài cổ thần giới chư tôn còn có vượt qua giới t r ư ớ n g mà đến thần quân bọn họ cũng còn tụ tập tại phương này dưới trời sao lâm tiêu c a c a thái tổ cùng ngươi nói cái gì mệnh áo tím đã từ trong nhập định tỉnh lại khí tức của nàng vẫn như c ũ yếu ớt gặp lâm tiêu đi ra chào đón hỏi giống như nói lại hình như không nói lâm tiêu cười khổ thần tôn trước lầu nổi lơ lửng hai bộ tử thi lưu lại đạo vận kinh người viễn siêu đương đại tuân giả giống như loại tu sĩ này trước khi chết trên khuôn mặt còn trải rộng kinh hãi cùng sợ hai đây là năm đó tuyệt tích người một cái là tam thanh giới tung vũ đạo nhân một cái là nghịch loạn giới thanh nguyên thiên tôn nhìn thấy lâm tiêu trông lại tiểu lâu giải thích bọn hắn tìm tới thi thể tìm được có thể bằng chứng thân phận vật cũ thả ngươi mà đi nguyệt dư trở về còn mang về hai bộ thần đạo đ ỉ n h phong người thi thể đây là sao mà r u n động lòng người lao già này còn biết lưu lại thi thể lâm tiêu biết được vô ích đại đế đáng sợ đương nhiên sẽ không có phản ứng mãnh liệt lúc đó tuyệt ma thiên tôn bị một trưởng vô nát cái gì đều không có lưu lại hắn là đau lòng cái này hai bộ thần đạo đ ỉ n h phong người thi thể trên thân nên còn có không ít đồ tốt c u n g chủ người nhìn vật này tiểu lâu thần sắc nghiêm trọng đưa lên một tấm sách cổ đó là từ thanh nguyên thiên tôn trên thi thể tìm ra ghi chép bí văn ta còn nhỏ liền có phi phạm c h i tư do võ thành thần thỏa thuê m a n g nguyện d i n g trèo thần đạo tại nghịch loạn giới chìm nổi nhiều năm rốt cục đăng lâm thần đạo đ ỉ n h phong d á m xương thiên tôn triển khai sách cổ tự có dòng bay phượng múa chữ cổ hiện hiện cái này khiến lâm tiêu minh bạch đây là thanh nguyên thiên tôn bút mực hàng chữ thứ nhất dấu vết đặt bút ở thiên địa dị biến chức nhưng đến tận đây ta cùng lịch đại thần đạo đ ỉ n h phong người mở hưởng dạng lâm vào mê mang tại xa xôi niên đại có bao trùm thần đạo bên trên cường giả có thể đi khống chế đạo ta trong lòng mong mỏi vì sao trở thành thiên tôn sau cảm giác tu hành lộ đến cuối cùng ta không cam tâm tìm kiếm hỏi thăm các phương bãi phòng tiên thiên thần linh đều là không có kết quả vô sách là xa xôi niên đại vô lượng đại kiếp không chỉ đánh nát vũ trụ còn ảnh hưởng tới tu hành hoàn cảnh chém dụng chúng sinh tiến gia đường sao chữ viết đến tận đây một loại tuyệt vọng lòng chua sót cảm xúc nào tới trước mặt để rất nhiều tôn giả đều là trầm ặ c cái này cùng đương đại những cái tia đỉnh phong thần quân t â m cảnh khác nhau ở chỗ nào đương đại tu sĩ cho dù lịch biến thành tôn triệt tiêu thiên địa d ị biến ảnh hưởng có thể đ ă n g lâm thần đạo đỉnh phong sau cũng không có thể nhìn ra xa con đường phía trước thật ở hoàn cảnh như vậy quá gian nan ta n gây ngô qua rất nhiều năm một lần cho làm muốn thương tiết lời này không ngờ ngày đó ta nghe được rất nhiều tiên thiên thần linh t ộ c đàn phát ra thảm thiết â m ta phát giác thiên địa trật tự tự a hồ đang gây dựng lại dẫn tới trong hư vô tự hồ xuất hiện một con đường nhìn đến đây lâm tiêu ánh mắt biến hóa trong bút tích này đó chỉ là thiên địa d i biến tiết lộ những cái tia thần tôn cảnh nhân vật đứng đầu t u rất t nhau nhau nhiều võ đạo hạ giới cùng chín đại thần đạo trừ giới đều làm mảnh vỡ vũ trụ hình thành cho nên tu hành hoàn cảnh tất nhiên là có thiếu còn tạo thành tuyệt địa thiên thông trí tượng thần đạo không cách nào hạ giới như vậy thần đạo bên trên phải chăng cũng muốn nhận hạn chế cho nên lúc này mới không thể gặp nếu là như vậy cái kia thế gian có lẽ vẫn còn dư lại một mảnh không thiếu sót hoàn cảnh con đường này xuất hiện khả năng liền thông hướng nơi đó lâm tiêu thấy vậy tiếp tục xem đi chương bảy trăm hai mươi bảy vạn năm đều là không cao quang thời khắc ôm dạng này tín nhiệm chúng ta không ngừng vượt qua có thể đi qua trăm năm ngàn năm hay là không thấy mảnh kia hoàn cảnh lại nhìn người đồng hành bên trong có người còn tại giữa đường minh nộ t u hành có xế chiều người tòa hóa chúng ta cũng dần dần mê mang là tưởng tượng không tồn tại sao tiếp tục như vậy chúng ta còn có thể cầu được đáp án sao có người bắt đầu thất vọng trở về lại tìm không đến đường về kiến thức đến tận đây im bặt mà rừng sau cùng đ ặ t bút tràn ngập buồn cùng cùng chư tôn đã nhìn qua nỗi lòng vẫn như cũ khó mà bình phục năm đó tuyệt tích người mang theo chờ mong mà đi phỏng đoán thế gian có một mảnh không thiếu sót hoàn cảnh chờ mong có thể siêu thoát thần đạo nhưng không thể tìm được còn bị không trụ thể nộ bi thương hôm nay hiện thân nhất định là bởi vì con đường kia lại lần nữa xuất hiện lúc này mới trở về mà quay về lầm tiêu các ca ta đối với chuyện này không hiểu nhiều nhưng cảm giác con đường kia tựa hồ thường mở lúc này mệnh áo tím nói khẽ cái gì cụ thần giới tôn giả đậu dung mệnh áo tím ném ra nói không ai sẽ chất vấn mà lâm tiêu biết được con đường kia mở lại là bởi vì mệnh áo tím tại đại diễn thánh địa phế tích cấm kỵ tiến hành cái kia không thiếu sót hoàn cảnh nếu thật tồn tại đại diễn thánh địa phế tích là từ nơi đó rơi xuống mà đến sao tương tại vô lượng đại kiếp mất tích quá thần tiên tổ lại sẽ ở nơi đó sao không biết thần bí thế gian thật có loại địa phương kia sao lão giả đầu chọc tàu tôn tự nói hắn là cao gia thần tôn còn có thọ nguyên đi chịu khổ lần này cổ thần giới một phương thu lợi rất nhiều tịch thu được thần tôn chân tàng không phải số ít hắn có lòng tin tiến thêm một bước nếu có thể đăng lâm thần đạo đ ỉ n h phong thế tất cũng khát vọng có thể đi được càng xa nhưng hơn một vạn năm trước nhiều như vậy thần tôn cảnh nhân vật đứng đầu lên đường hao tốn nhiều năm như vậy đều không có kết quả hắn như đi tìm nhất định công giá tràng cho nên t a o tôn ánh mắt lại nhìn phía lâm tiêu hắn thấy năm đó cổ thần giới đại hạ đủ loại chi tiết biểu thị lai lịch quá lớn còn có đại hạ thái tổ ngoan nhân kia thỏa thỏa siêu thoát thần đạo ta cái gì cũng không biết lâm tiêu lắc đầu lao gia tử cũng không nói a chỉ là động viên hắn tại tuyệt linh thời đại siêu thoát thần đạo con đường kia hắn sẽ đang lâm nhưng không phải hiện tại như kế tiếp còn có đủ loại biên số cũng cần hắn dùng tuyệt đối thực lực ứng đối lao gia tử biểu thị sẽ không lại xuất thủ nhưng lần này lập uy đủ để cho ta thắng đến một quãng thời gian lâm tiêu thầm nghĩ lấy thực lực của hắn sánh vai thần đạo đình phong tính không được quá xa xôi đi chúng ta về trước cổ thần giới hát hoàng bọn người còn không có bị tiếp trở về lâm tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian lại xin mời mấy vị thần tôn đi qua về phần lan tinh giới giảng đạo cung đạo t à n g tại hắn bắt dực thần trên thân cái này cũng thuộc về một bút phong phú tài nguyên nếu không có di hoa tiếp một mục tiêu tài nguyên tự nhiên không thể thiếu lâm tiêu mang theo hai bộ thi thể kia cùng mệnh áo tím trở về cổ thần giới mệnh áo tím đã biểu thị sẽ không lại đi không từ giã lâm tiêu cũng sẽ không bỏ mặc đối phương lại đi xa thiên địa dị biến g i a g cầm như treo tại mệnh áo tím đỉnh đầu một thanh kiếm sắc sẽ không lập tức rơi xuống vẫn như cũ mang cho hắn áp lực bốn mấy tháng sau lan tinh giới trở nên điệu hiệu d ấ u kín đứng lên thành công tị nạn đám người từ từ đi ra trên mặt có sợ hãi chân tay luôn cuống tám giới ngập trời dòng lũ bị đánh tan tin tức chính như phong bạo tàn phá bờ bãi lâm tiêu u y danh cất bước mà lên phát ra lửa nóng hừng hực đối phương thiên phú và thực lực làm cho người run r ậ y sau khi phía sau lại còn có một vị kinh khủng hơn tồn tại ngày đó trước một trưởng vô nát tuyệt ma thiên tôn sau đó tại trong tinh không cất bước mang theo tung vũ đạo nhân thanh nguyên thiên tôn thi thể trở về đủ để c h ấ n nhiếp chín đại thần đạo trư giới tất cả mọi người tin tức lan tràn đến đâu nơi đó chính là yên lặng mặc cho ai cũng biết lâm tiêu đại bị không thể làm đối phương tình thế không thể cản trở ngay cả cổ thần giới đều muốn cấp tốc bậc k h ở i kẻ này tạo nên thần tôn trí năng để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ từng c u n g cổ thần giới đấu nhiều năm lan tinh đã bỏ ra thê thảm nhất đại giới giang đạo cung ngũ đại d ự thần vừa chết b u ố n c ẩ m giới này tôn giả gần như diệt sạch dù có người sống sót cũng đi xa dị giới lưỡng giới mối h ậ n cũ triệt để kết thúc lan tinh thần đạo lĩnh vực từ đường cấp nhân vật lại đến thần tôn gần như đứt gãy chỉ sợ không bao giờ còn có thể có thể khôi phục lại rất nhanh rất nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ thương nghị quan y chủ động vượt ngang tinh không t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía thông hương cổ thần giới giới chướng mà đi bọn hắn tâm thần bất định mang theo rất nhiều kỳ chân hiện ra thành ý như trước đi triều thánh n g à y sau lâm tiêu sẽ hay không nhằm vào trận này con ác thú thị n h i ế n tiến hành thanh toán không ai biết được nhưng cổ thần giới bên trong đối với lan tinh có mang hận ý người liền cũng không tại số ít tình thế như vậy bọn hắn muốn tích cực tỏ thái độ c ầ u được cổ thần giới tha thứ cảnh tượng như vậy rất nhanh lan tràn hướng về phía lan tinh giới các bộ cuối cùng kết thúc sao một mảnh tinh k ư bên trong một bộ thi thể đột một ngồi dậy như đọc h i ể u giới này cổ s ử người có lẽ có thể nhận ra đó là một vị cái thế cường giả tại trước thiên địa d ị biến danh s ư n g vũ dạ tôn giả đứng ở thần tôn tám tầng cảnh sau đó tuyệt tích bây giờ đã đạt đến thần đạo đình phong có thể s ư n g thiên tôn thái độ như thế chỉ vì xuất hiện lại lúc bị doang động lập tức nằm nhập trong một mảnh phế tích hóa thành thi thể không dám có bất kỳ động tác đến nay mới dám ngồi xuống chúng ta là siêu thoát lên đường lại không biết sau lưng thần đạo trừ giới sẽ xuất hiện như thế đại bí quỵ dĩ như vậy há lại thần đạo có thể so sánh vũ dạ tôn giả n g n g nhìn cổ thần giới giới chướng phương hướng trong ánh mắt tràn đầy tham lam thân thể cũng rất vô lực đại hạ thái tổ chi uy đủ để đẻ xuống hắn tất cả xúc động sau đó hắn thu liêm tất cả khí thức cấp tốc hướng phía một phương khác phóng đi bốn thời gian một cái trước mắt lại là một năm đi qua tuyệt tích người xuất hiện lại vẫn như cũng là độ thảo luận khá cao chủ đề có dị giới tin tức chuyển đến loại này xuất hiện lại cũng không kết thúc gặp qua bi văn cổ thần giới tu sĩ phỏng đoán đó là đi ở phía trước nhân vật tại khoan thai chế về chỉ bất quá tại xuất hiện lại về sau cấp tốc chuyển thành yên lặng không có bất luận động tính gì Cổ tại lâm tiêu đề nghị bên dưới rất nhiều chân tảng chạy vào tham dự qua lượng giới chiến tranh thần triều trong đại tộc mặc thế quá thần cảnh nhưng quá thần để hắn thống ngự cổ cung vốn là chờ đ tiên h tiên h lập xuống, ưng giới khó khăn thống n cổ, cổ cung i hắn đã thành cổ thần giới đại thế trung tâm có rất nhiều thần tôn ẩn nút tại bốn bể rất ít có người biết được tiên tiên h cổ cung chính nên đón một trận mở ra mặt khác đại tụ hội trước đây không lâu ba mươi vị võ thần năm mươi vị niết bản bị bí mật tiếp nhập tiên tiên trong cổ cung t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám luân hồi như quyết tuyệt tích đến nhà t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám luân hồi như quyết tuyệt tích đến nhà đó làm ê n h mông nhất mạch tu sĩ lâm tiêu sau khi phi thăng phái người đưa đi quá nhiều bảo vật võ thần xuất liên tục rất nhiều đều là lâm tiêu t h â n cố như trước năm phục quên vũ không trần vọng đạo tự quỷ mày tráng hạ tộc hạ ương hạ trấn đông võ thần điện t à khâu giang đạo thưởng nô cho chút những người này hết thể tụ tập tại trong một ngôi đại điện nâng ly c ạ n chén vô cùng náo nhiệt bọn hắn chỗ ngồi rất có coi trọng như võ thần điện nhất mạch đều sát bên lăng đỉnh mà ngồi tiếng cười tiếng thán phục không rước vũ không các loại tu qua vô tướng cổ công người thì là sát bên vô tướng mà ngồi đây đều là thương mang đại lục trong lịch sử nhân vật truyền kỳ chỉ là tại lâm tiêu phụ trợ bên d ư ớ i quang v i n h đi xuống thần đàn không thể cùng lâm tiêu so so sánh liền tự bế con rể t à con rể t ố t ta hạ ư ơ n g mặt đ ỏ lên lôi kéo lâm tiêu liền không chịu nối u lòng tay phi thăng mà đến hắn đều bị d o a n g mộng toàn bộ cổ thân giới toàn bộ đều tại bản tán sôi nổi con rể hắn uy danh một cái từ võ đạo hạ giới phi thăng bất quá hơn mười năm người trẻ tuổi đã có thể đẩy phong vân ảnh hưởng một giới bên trong vô số người vận mệnh cha đừng để người chê cười ngồi tại lâm tiêu bên người mệnh ao tím hấn d ỗ i nhìn hạ ương một chút so với một năm trước khí tức của nàng đã khôi phục một chút đối mặt đương thời cho nên thân cũng không có chút nào đại hạ nữ tôn uy nghiêm giống nhau lúc trước khinh thành thần nữ t i ể u m hội nhà ai con rể có thể có chúng ta lợi hại phi thăng vẫn chưa tới trăm năm đều muốn thống ngự cổ thần giới ta đều muốn ngồi ăn rồi chờ chết chân gãy của ma hạ trấn đông lóe lên giọng nói lớn đạo để đám người cười vang ai nói không phải đâu biết được lâm tiêu còn hóa thành bọn hắn nhất thời khó có thể lý giải được tiên thiên thần linh bọn hắn từng có công nghệ từng có tâm thần bất định cho là từ đó có khác kết quả lâm tiêu đối đãi bọn hắn giống như quá khứ bọn hắn mạnh này nhất định bị lâm tiêu mang bay đi vào cổ thần giới lương x ư ơ n g tài nguyên cũng sẽ không thiếu nhưng bọn hắn lại không thể là lâm tiêu làm cái gì thật nhận lấy thì ngại ca cha mẹ mặc dù không có cái gì thiên phú nhưng có liệt quốc tại bọn hắn đã thành niết bản bọn hắn biểu thị không có gì trí hương lớn liền không phi thăng chờ ngươi cùng tàu tự có em bé lại nói xinh đẹp động lòng người lâm vũ nâng lên lâm hành không cùng ứng như lâm tiêu nghe vậy p h á t quýnh lúc trước hắn phi thắng lúc lâm hành không hoàn toàn chính xác nói qua muốn hắn ôm cái em bé không cần n h ậ n nếu không liền không nhận hắn đứa con bất hiếu này cái này lâm tiêu lại lặng lẽ nhìn về phía mệnh áo tím lúc trước đi ê n cùng cũng không có em bé đi ra a hắn rất muốn nối liền thịnh thế hôn lễ nhưng thời cơ vẫn chưa tới mệnh áo tím gặp phải phản vệ tổn hao nhiều tinh huyết còn không có khôi phục lại hắn cũng không dám đi dậy vỏ ta đi tìm đen hoàng lâm vũ rất nhanh đứng dậy đi ra đại điện nàng đã nhập thần đạo tại đám trưởng bối này trước mặt vẫn như cũng là tiểu bối l o ngao người chạy cái gì để bản cậu cái ra hút mấy lần này nhìn k g h thấy â phục, chỉ lâm tôn, đại ngươi có t hắc t i cầu đen hoàng có thể so với thiên thần cảnh vĩnh phong cũng may hắn cũng đến tạo hóa do mệnh lý c h i năng cũng siêu việt minh ngông trước bốn thay mặt thần toán tử hoàn toàn có thể thôi diễn thần đạo mệnh lý lao thần côn từ khi ngươi đụng phải tiểu võ thần hậu lúc nào đoán ra qua nhưng mà đám người chỉ là nhìn thần toán tử một chút không có hứng thú gì tức g i ậ n đến thần toán tử dựng râu chừng mắt từng tại cổ thần giới trung bộ xuất hiện đại hạ tu sĩ là tìm vi nhi tổ thượng tung tích tiếp nhận lớn lao nhân quả đã dẫn phát thiên địa d ị biến đại hạ chư cường đều là biến mất có người còn lại một chút tàn linh bám vào tại cái khác sinh linh trên thân lâm tiêu nhìn mệnh ngao tím một chút hắn nhớ kỹ bác vương đoạn kia cổ trong sử có thiên cơ mạch này cùng thần toán tử năng lực cực kỳ tương tự bây giờ có thể nào vẫn không rõ m i n ngông thần toán tử bám vào đại hạ chư cường tàn linh bao quát m i n ngông tứ hung huyết mạch đều là như vậy nếu không có chỉ còn tàn linh tứ hung huyết mạch cùng thần toán tử. cũng có thể xưng thể lâm à tiên tiên thần linh đi. l tiêu thầm than một tiếng năm đó ở cổ thần giới trung bộ xuất hiện đại hạ mặc dù không hiển vi tên nhưng chỉ sợ không ít đều là tiên tiên thần linh lâm tiêu cũng đang hưởng thụ khó được đoàn tụ thời khắc hắn đi được quá nhanh không cầu những bạn cũ này thân bằng có thể vì chính mình làm những gì chỉ c ầ u bọn hắn có thể bình an tại chính mình hướng tới lĩnh vực rực rỡ hào quang không phụ đ ợ i này tận hưởng tự do có thể nhìn ra bọn hắn mặc dù đang lớn tiếng đàm tiếu nhưng trong lòng có mang áy náy không năng lực ngươi làm qua cái gì liền tận hưởng ngươi tập cho đây là đối với ngươi một lời chân thành chỉ là bọn h ắ n bên trong phần lớn người từ tư chất đến tốc độ phát triển hay là quá kém tương lai thành tựu nhất định có hạn đúng vào lúc này vô ách châu truyền đến một đạo thanh em đàm thoại để lâm tiêu c ư ờ i khổ lao ra t ử phân thân thật vất vả mở miệng một lần chính là trào phúng tại ngài loại nhân vật đó trong mắt ai có tư cách bị tôn sùng a con đường phía trước khó đi cho dù ngươi mạnh hơn nhưng sau lưng không có m ộ t ai đối mặt đủ loại ai hộ ngươi thân thể tàn phế ai giúp ngươi độ k ế p được ngươi liền không muốn nếm thử tạo nên một đoạn chúng cường hòa lẫn vô địch cổ sử vô ách châu hỏi để lâm tiêu ngần người lao ra từ chữ câu chữ câu đều hiển lộ rõ ràng tương lai bất chắc mà bên cạnh hắn liền lấy khí vận c h i tử vô tướng tới nói tương lai có thể hay không cùng bắc vương bên người tùy ý một người so sánh vậy cũng là ẩn số những người khác càng là đ ừ n g nói rộng lượng tài nguyên đắp lên cũng có cuối cùng có rất nhiều đồ vật tiên tiên liền đã chú định không cách nào sửa đổi luân hồi có thể giải gông cùng xiến g xích nhưng quyết xuất sinh đợi đến khi đó bên cạnh n g ư ờ i đầy giấy đều là tiên tiên thần linh tái tạo quy tắc không nhận thiên địa gì biến g i a n ẩ m cái t i ê lại có làm sao r u n động l ò người lời nói truyền vào lâm tiêu tâm hải để hắn toàn thân run lên Bên cho ạ n hắn, t à nên bộ đều là t i tiên hắn ầ n linh. Đó là như thế nào khái niệm? Dạng này tư tưởng, hiện đang là là khái thế thể thực hiện sao? Đây là đang cho h Đó Đây có tư sao? đánh máu gà à không thể không nói. Lâm tiêu hoàn toàn thể Lâm Tiêu gà à cùng h h kích thích đến, hắn định chuyên Cho hắn í n đến, vốn muốn cẩn. nên, xác c bị là dự định muốn chuyên cần. Cho nên, hắn cùng mệnh áo tím chào hỏi một tiếng liền sớm rời tiệc đi ra đại điện c u n g chủ một vị lao nhân áo bào trắng đứng trước ở ngoài điện đây là tiên thiên cổ cung tập h đại môn sư một trong trang kế hắn biết được lâm tiêu tại cùng thân cố gặp nhau không dám đi quáy dày ta cổ thần giới có một vị năm đó tuyệt tích người hiện thân đưa tới một phần hạ lễ chúc mừng công chủ nhập chủ tiên thiên cổ cung trang k â phụng lên một viên càn khôn giới cổ thần giới năm đó tuyệt tích người lâm tiêu kinh ngạc một năm qua này hắn cũng nghe đến không ít tin tức hiện tại lại có một giới này tuyệt tích người tìm như thế lý do chủ động đến nhà lâm tiêu điều tra phát hiện càn khôn giới bên trong lại có năm nghìn khối thần nguyên vật này có thể giúp thần tôn càng nộ cố động đạo lực là thần tôn cảnh thông thường tu hành tài nguyên tại thiên địa d ị biến thời đại đây tuyệt đối là đại thủ bút phần này hạ lễ đơn giản mà hữu lực cung chủ hạn tại cung ngoại cung lập lạc t ờ đã có mấy canh giờ biểu thị có chuyện quan trọng thương lượng cần phải gọi đến tại r a n g kế c h tiên l tiên cổ cung ở ngoài ngàn dặm một phương tú thủy bên cạnh đứng trước lấy một vị người áo lam đây là một vị khí chất xuất t h ú n g cường giả thân hình to lớn bốc hơi siêu nhiên đạo vận cả người nhìn lại bị mưa t h ạ c h vượt quanh hắn xin đợi mấy canh giờ không có nửa phần không kiên nhẫn Cảm nhận được nhận l â bởi vì có đỉnh phong thần đạo lần lượt trở về hiện tại muốn triển khai đại thanh toán lâm tiêu cùng người này căn bản không đủ còn cần đại hạ thái tổ xuất thủ vị này tuyệt tích người đến nhà đúng là mục đích này cung chủ vũ tôn chính là giới ta trước khi thiên địa dị biến đỉnh phong thần tôn nếu b ả n về thực lực tuyệt đối không tại cổ ma giới tuyệt ma thiên tôn chi bên dưới tại trang kế xem ra loại nhân vật này lớn nhất chấp nghiệm không ở ngoài là khám phá thần đạo cho nên vũ tôn lấy lễ gó cửa cái gọi là x i n chiến mục đích cuối cùng nhất vậy cũng là hy vọng có thể cùng đại hạ thái tổ tiến hành giao lưu người này nhìn tu đạo năm tháng ngược lại là thật dài có thể cũng không phải là tuổi già người a lâm tiêu ánh mắt cách không tại mưa kia tôn trên thân lức qua trong miệm phát ra nhắc tới trang kế mộng hãn tại giới thiệu vũ tôn cung chủ lại t ạ i ý đối phương phải trăng xế chiều điểm này từng đi theo cung chủ d i ế t vào dị giới tôn giả ngược lại là có chỗ suy đoán chỉ là sẽ không lấy ra nói chuyện với nhau tiền bối hạ lễ văn bối nhận được ngay sau ngươi một phương nếu có cái gì cưới tăng gả cưới sự tình văn bối tự sẽ có qua có lại lâm tiêu cách không đáp lại biểu thị chính mình thương thế chưa lành trước mắt cũng không muốn lao thần đưa tới cửa thần nguyên không cần t ỷ phí sau đó lâm tiêu nắm vớt viên kia càn không i ớ i tiến đến chuyên cần cái này khiến trang kế xoà nhãn lại nhìn tú thủy cái khác vũ tôn nụ cười trên mặt cũng là có chút cứng đờ cưới t a n g gà cưới có qua có lại hắn đường đường định phong thần tôn sẽ để ý những này đã là như vậy sau hôm đó lại đến b á i phòng lâm tôn vũ tôn lại làm m ở miệng cười quay người đi xa vũ tôn năm nghìn khối thần nguyên ném ra thế mà còn để cho ngươi ăn bế m ô n canh một bóng người xuất hiện như người hầu giống như nhắm mắt theo đôi đây cũng là một vị tôn giả từng là vũ tôn năm đó sáng tạo đạo thống màn mưa trời bên trong một thành viên về sau gần thế đang vị vũ tôn cảm thấy không cam lòng hắn thật sự coi chính mình đã vô địch thần đạo sao người hầu kia giống như thân ảnh lần nữa thần nghiệm hoa âm nếu là không có cái kia đại hạ thái tổ tại đùng một cái trường phong đột một phiến tại cái này thần tôn trên mặt lâm tôn sự tình há lại ngươi có thể nói bừa nếu có lần sau nữa đừng trách ta chém ngươi vũ tôn ánh mắt quét tới khiến cho vị tôn giả kia vội vàng t ú i đầu thiên thiên trong cổ cung dung nhan xinh đẹp động lòng người mệnh á o tím đã đi ra tụ hội đại điện ngóng nhìn vũ tôn rời đi phương hướng đệ muội này sẽ là một loại thăm dò sao thanh nhã vô tướng rời tiệc lấy thần n i ệ m hỏi thăm huynh trường mệnh áo tím môi đỏ khẽ mở có lẽ vậy lăng đỉnh cũng đi ra nghe vậy trở mặc lão gia tử sẽ không lại xuất thủ phân thân tồn tại không được quá lâu lâm tiêu đối với mệnh áo tím vô tướng lang đỉnh để cấp qua ngày đó đại hạ thái tổ rõ ràng là là d ừ n g phòng hộ tiêu mà đi nhưng không có chém hết xuất hiện lại tuyệt tích người hơn một năm nay đến nay còn có tuyệt tích người đang lục tục xuất hiện lại đại hạ thái tổ vẫn không có bất kỳ động tác gì bọn hắn phỏng đoán chấp n i ệ m khiến người điên chấp n i ệ m khiến người điên nào có cái gì lập trường cùng trận doanh có thể nói khả năng sớm muộn cũng sẽ có người sẽ có thăm dò tính động tác tam đệ không ốc cùng quan tâm hắn còn không bằng tăng lên chính mình chúng ta khi rời đi vô tướng than nhẹ một tiếng hắn cùng lâm tiêu t r ê n h l ệ n h thực sự quá lớn rời đi mệnh áo tím kẽ vất cảm cũng tốt m ê n h mông mạch này đã thụ lâm tiêu quá nhiều tặng cho những tu sĩ kia có chung nhận thức bọn hắn còn quá yếu đ ớt không thể để cho lâm tiêu phá hư cổ cung quý cụ bao quát hạ tộc tu sĩ đều là thái độ này lâm tiêu vì thế nhằm vào một cái nhân tình huống tiến hành trải đường lần này gặp nhau sau rất nhiều người đều sẽ tiến đến thần đạo tu hành chỗ đi tương lai nếu có thành sẽ lấy tự thân biểu hiện trở thành cổ cung môn sinh đây không phải là ly biệt lại gặp nhau tùy thời đều có thể vô tướng tại hiện ra thần thuật những năm gần đây hắn tu thành tiên tiên cổ cung siêu hồn thần thuật dưới mắt nhằm vào đại hạ thái tổ sự t ì n h đối với mình đối với lăng đỉnh gieo cầm chế sau đó hắn trở lại đại điện gọi ra đám người tại mệnh áo tím đưa mắt nhìn bên dưới mạch này đại bộ phận tu sĩ cũng rất quả quyết tiến vào truyền t ố n g trận ai đi đường lấy mẹ nó ta là lâm tiêu chó ta không đi lao ngao các loại bản cầu ra đột phá lại đến cho ngươi lấy máu hắc hoàng thanh â m quanh quẩn để mệnh áo tím đều là vông nôn vũ không bọn người nhất trí cho rằng đem đầu này đại hắc cầu lưu tại tiên tiên cổ cung sẽ nhớt cho nên nhất định phải mang đi minh mông tứ hung cùng thần bắc tử có thể tiến đến trọn g lập quận thiên thần hướng nơi đó tài nguyên dồi dào không gì sánh được trí tôn thần thuật đều có không ít vô tướng cũng không ở lâu mang theo lăng đỉnh đi ra ngoài lịch luyện hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ bước vào thần quân cảnh đ ỉ n h phong tiên thiên cổ cung tính mịch xuống dưới nhưng vẫn như cũ trải rộng thắng cảnh như l a n g tông võ canh các loại chưa đại thành môn sinh đều là tại khắc khổ tu hành hiện tại tiên thiên cổ cung chỉ là c h ấ n giữ tiên thiên thần linh liền có ba vị không đề cập tới đại hạ nữ tôn cùng cái kia chân long na quan chỉ là lâm tiêu cái kêu một tay lịch biến chi pháp liền quá kinh người kích thích bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ bước vào thần quân cảnh c h i đ ỉ n h t i ề u lâu thạch huyên trương thương đường thiên thu các loại chín vị cổ cung tốt hơn giả thì là đang thẩm vấn hỏi biến thành tù nhân tứ đại d ự thần lan tinh giới giảng đạo cung đạo tàng cung chủ đã được đến nhưng còn muốn kệ mở tứ đại d ự t h ầ n miệng thác ấn loại này tiên thiên thần linh thuật c ù n g pháp như rừng tiêu còn truyền đến một câu liên quan tới cái này tứ đại d ư thần từ sinh ra đến trưởng thành kinh lịch không rõ chi tiết cũng muốn cùng nhau khảo vấn đi ra về phần mặt khác l ô n sư liền càng thêm bận rộn trận kia con ác thú thị nghiến qua đi như thần quyết thần binh thần dược thần đan thần binh rất nhiều đều là đến từ dị giới cần kiểm kê chỉnh lý mới có thể phát huy nó dùng đôi này mà khác m ô n sinh đối bọn hắn thậm chí c u n g chủ đều sẽ có to lớn í c h lợi thời gian cực nhanh đảo mắt lại là hai năm các giới xuất hiện lại tuyệt tích người vẫn như c ũ yên lặng mà cổ thần giới bên trong tại vũ tôn đằng sau lại có một vị nam đó tuyệt tích người muốn thăm tiên tiên cổ cung nó hảo quá ngày mai tôn chỉ là vị này tiên tôn cùng vũ tôn gặp phải một dạng tiên tiên cổ cung chỗ sâu sáng lên một đôi ánh mắt cách không xem kỹ một lát liền bị huyền cự tuyệt sau đó cổ thần giới trung bộ vài chỗ không ngừng có kỳ cảnh đáng phát sinh thường xuyên có thể nhìn thấy kinh khủng thần kiếp gián g lâm che mất các phương có mừng rỡ tiếng quần tiếu q u e n quẩn để chú ý người tâm thần kịch chấn năm đó tại đầy dây thương di d ư ớ i trướng cổ địa lâm tiêu một câu từng để cổ cung m ư ờ i vị môn sư không để ý dáng vẻ chỉ là khi đó còn chưa tới phiên bọn hắn dưới mắt cái tiêu m ư ờ i vị môn sư mộng tưởng thành sự thật bắt đầu thụ cung chủ mở thần đồ phải hoàn thành hoa lệ chuyển biến lâm tôn thương thế đã khỏi hẳn sao có tu sĩ tim tảng đá lớn rơi xuống đất độc chiến tám giới tôn giả lâm tiêu chiến đến từng đống thương tích lại tế h hư không cổ mâu chiến đến kiệt lực trở về lúc loại kia thương thái làm cho người nhìn thấy mà giật mình mấy năm này lo lắng người rất nhiều mà bây giờ lâm tiêu có thể thi triển nịch biến c h i pháp đủ để cho thấy đối phương triệt để thoát khỏi thương thái thất tinh thiên phú quả thần nào có dễ dàng như vậy gãy cánh ở trong trận đại chiến đó cung chủ được lợi rất nhiều đã vỡ nát gông cùng x ỉ n xích bước vào thần tôn sáu tầng cảnh độ kiếp thành công thân thể còn quanh quẩn mỏng mánh kiếp quang trang kế thả ra dạng này n ô n ữ để nghe nói người cực kỳ chấn động ứng phó ngập trời dòng lũ lúc ở đây tôn giả một t r ọ n một đã mất người có thể chắc thắng lâm tiêu bây giờ lâm tiêu lại tiến hơn một bước lại có thể thể hiện ra thực lực như thế nào giới ta muốn tại thiên địa d ị biến thời đại xuất hiện một vị thần đạo đ ỉ n h phong tiên tiên thần linh sao thiên phú hằng có đại bí hằng có con ác thú thịnh yến chiến lợi phẩm càng là rất nhiều đây cơ hồ đã đã chú định liền nhìn là một ngày nào rất nhiều thần t r i ề u đều tại bàn tán sôi nổi khác tôn giả lập đình phong g á m xương t h i tôn lâm tiêu như lập đình phong đó chính là cựu giới vô địch quét ngang khái niệm là hoàn toàn khác biệt trừ ư n thần g cái đó ra còn có các loại hiếm thấy kỳ chân lập loè con trạch tuy ý lâm tiêu lấy dùng lầm tiêu ca ca ca cổ thần giới còn có một vị năm đó tuyệt tích người xuất hiện lại chỉ là tại vũ tôn cùng đại minh thiên tôn ăn bế môn canh sau người này cũng không có b á i phòng ý tứ mặt khác người kia cũng không phải xế chiều người mặt khác thần giới càng là an phận cũng không động tính dung nhan xinh đẹp mệnh áo tím lại một lần nữa đến hai năm này nàng chủ động g á n h vắt lên là lâm tiêu điều tra tình báo chi trách vi nhi trong cổ động lâm tiêu mở ra con người mệnh áo tím cũng tại tích cực khôi phục bản thân k h í tức tại từng bước khôi phục tổn thất lớn tinh huyết cuối cùng khó nghịch đoạn thời gian này lâm tiêu phát hiện mệnh áo tím tu vi có ẩn lẫn chữa xu thế đây là tiên thiên thần linh thụ thiên địa dị biến giam cầm quy luật như chân long ngao quan thân rồng bị tối tăm mở mịt vật chất bao phủ cũng không có tinh thần gì tại trong cổ cung tìm cái địa phương ngủ say lâm tiêu các ca rất nhiều tiên thiên thần linh đều có thể sống qua hơn một ván năm ta tự nhiên cũng không nói chơi ta tin tưởng ngươi có thể cường đại đến tái tạo quy tắc mệnh áo tím ôn nhu an ủi để lâm tiêu cảm thán hắn muốn tại hơn một ván năm cường đại đến tái tạo quy tắc đây là một cái rất mơ hồ không cách nào cụ thể hóa mục tiêu lại nhìn đi mệnh áo tím đã rời đi cái này khiến lâm tiêu cởi khổ không có di hoa tiếp một mục tiêu ta liền dựa vào chính mình đặt chân định phong lâm tiêu trong con người lấp l ó e tinh mang thần tôn trong lâu các loại cảm nộ rất nhiều xuyên qua hướng loại thể chất này thần đạo đình phong tay hắn nắm đông đảo thần tôn chân tàng có thất tinh quá thần thiên phú mở đường đủ loại nhân tố hắn như còn không thể tiếp tục kéo lên tu vi vậy liền không nói được hắn kiếm quyết chỉ là thời gian láo gia tử lâm tiêu tâm thần chìm xuống lấy cảnh giới bây giờ của hắn có thể phát giác vô ách trâu bên trong giọt kia ma huyết lại sơ qua hàm đạo cái này tại xác minh lời của láo gia tử như ma huyết khô cạn bị người biết con ác thu thị n h i ế n chỉ sợ sẽ còn một lần nữa trình diễn đi những cái kia năm đó tuyệt tích người đều sẽ tham dự、vào. lâm tiêu dấn thân vào tu hành không có khả năng nhiều lần trông cậy vào người bên ngoài lao ra t ử tư tưởng hắn rất hướng tới qua nửa năm nữa lâm tiêu đứng dậy đi ra ngụm này hang cổ hắn đối với mệnh áo tím bàn giao một tiếng liền một mình rời đi tiên thiên cổ cung thế gian tu hành lộ vô luận ư u khuyết vậy cũng là tiền nhân từ thiên địa diễn hóa bên trong minh ngộ đi ra có khi đóng cửa tu hành ngăn cách trần thế cũng không phải là chuyện tốt lâm tiêu đi lại một bước chính là vô tận trời cao k h í tức của hắn không hiện rắn người dung nhập hư không không bị người biết từ phi thăng tới cổ thần giới lâm tiêu lấy luân hồi thiên thư cấp tốc vào thời không phải tại còn nhân quả chính là tại còn nhân quả trên đường rất ít có loại này vô câu thời khắc cổ thần giới trung bộ rất là náo nhiệt như lúc trước lan tinh giới lưu lại lâu dài vu hồng t r ầ n c â u các loại thần tôn hậu nhân không ít đều nơi dừng chân tại trung bộ bọn hắn nhắc lại đến tổ thượng tiến hành đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng tổ thượng anh minh còn có rất nhiều anh tư buộc phát võ thần thiên thần sớm tụ tập tại cổ thần giới trung bộ bọn hắn ma quyền sát trưởng muốn vì ngày sau tam gia thịnh hội làm chuẩn bị lâm tiêu nhập chủ tiên thiên cổ cung cổ cung chọn lựa môn sinh chọn ra tương lai thần tôn truyền thống đương nhiên sẽ không biến bất quá quy tắc thay đổi từ ngàn năm một giới biến thành trăm năm ta mới trăm tuổi ra mặt làm sao cùng cái lao đầu t ử một dạng còn nghĩ tới lúc trước chính mình lâm tiêu tiếp tục lên đường vũ không sư phụ hạ hương bá phụ bọn hắn không cần ta quan tâm vi nhi sẽ chú ý lưỡng giới chiến tranh lúc tặng cho ta tu vi thần quân chỗ thế lực vi nhi cũng thay ta đưa đi rất nhiều c h â n tảng lâm tiêu phát hiện hiện tại cổ thần giới thật rất thái bình không người nào dám làm tò chuyện cho nên hắn không có cố định xuất hành lộ tuyến hoàn toàn là hưng chỗ đến hưng đến chỗ đi có khi sẽ đột n g ộ t hiện ra bất hủ thần thuật một đường phi nước đại ngang qua mặt đất bao la có khi suy nghĩ chỗ đến biết tìm cái địa phương lấy ra thần tốt lâu đi vào minh mộ hắn tại yên tĩnh trí viễn chứng kiến mọi việc cùng chư thần tựa như trở thành một cái không quan hệ khách qua đường muốn siêu thoát thần đạo liền muốn chức có siêu thoát thần đạo tâm cảnh lâm tiêu thầm nghĩ không ngừng đột phá là hắn bức thiết sự tình nhưng hắn dần dần rút đi nóng lỏng cầu thành c h i tâm đem hết thể cố gắng coi là bản năng lâm tiêu đi lần này đã là ba mươi năm như vậy thời gian đối với thần đạo tu sĩ tính không được cái gì nhưng tuổi trẻ lâm tiêu hay là lần đầu xuất hành lâu như vậy mệnh áo tím đương nhiên sẽ không quáy dày lâm tiêu cho nên tại trong lúc này thiên thiên trong cổ cung không có chuyển đến bất cứ tin tức gì ngược lại là mênh mông nhất mạch thần toán tử lấy thần đạo tín vật chuyển đến một nhóm mệnh ngữ đề phòng rơi trướng cổ địa sẽ lên chiến loạn lâm tiêu ngạc nhiên thần toán tử đi trọn g lập b à n thiên thần triều theo mệnh áo tím lời nói giá hỏa này vì tái tạo uy tín tại b à n thiên nhiều lần không ràng buộc giúp người khám bệnh đều bị kinh động như gặp thiên nhân nếu không phải là bị bản thiên cẳn lại tin tức lưu truyền giới bác đô muốn manh động sẽ có chiến loạn lâm tiêu hồng、y. lao ra tử lập uy để ngày xưa tuyệt tích người xuất hiện lại sau thường cái t ú i đầu làm người ai còn dám xâm phạm cổ thần giới đây rốt cuộc có đúng hay không thần toán tử biểu thị thôi diễn ra việc này tự thân đều ho ra không ít máu lâm tiêu một bên tiêu hóa càng lộ cất bước hướng phía giới trướng cổ đ ị a mà đi cổ thần giới mặc dù thái bình nhưng tại giới trướng trong cổ đ ị a còn có thần tôn thay phiên trấn thủ thường xuyên cũng sẽ đi lan tinh giới đi một chút bây giờ trấn thủ giới trướng cổ đ i ệ là tạo tồn thật biết một đám mười vị thần tôn lâm tôn ngày sau tới nhìn thấy lâm tiêu giáng lâm cái này m ư ờ i vị tôn giả cảm thấy ngoài ý muốn chư vị tiền bối các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình thuận tiện lâm tiêu như bàn thạch ngồi ngay ngắn để tạo tôn bọn người hai mặt nhìn nhau hiện nay còn có chuyện như thế nào có thể đáng lâm tiêu xuất cung tới đây khoảng cách lâm tôn đột phá đến thần tôn sáu t ầ n g cảnh đã có ba mươi năm hắn hiện tại lại đạt tới cỡ nào hoàn cảnh t à o tôn tại cùng mặt khác thần tôn giao lưu đối với việc này bọn hắn không chỉ một lần nghị luật qua chỉ là tiên tiên cổ cung một phương không còn truyền ra bất cứ tin tức gì những năm này cổ thần giới tôn giả cũng một cái không ít dưới mắt lâm tiêu rõ ràng đang ở trước mắt lại mang cho người ta cực lớn khoảng cách cảm giác có loại trời sinh uy n g h i ê m ngay cả t à o tồn đều bản năng không dám đi quá nhiễu Mười mắt thẩm một một lâm mà vượt như thời gian, liền thẩm thẩm đại thần tôn, biến tinh giới bên trong. Có bọn hắn giải giả tại vượt ngang tinh không, ép về phía cổ thần giới là ai ngày trong ngáy tồn, thần tôn, lan bên trong. bọn hắn chuyển đến tình tôn ngang không, thần gan lớn Chẳng tôn, đến. Hắn tàu là là tuyết vậy. thập Chất tự tu thị thế thể phía qua, ra báo. lá sắc. lẽ về sụp ép đổ sĩ, s Có Có cổ có vị vì xem kịch liệt có thể lão hủ tên lòng son thiên tôn chuyên tới để lĩnh giáo đại hạ thái tổ thủ đoạn để lâm tiêu đến đây đi một đạo thanh âm hùng hồn thông qua giới trướng chuyển đến giống như để thiên địa cùng một chỗ c ộ n m ì n h trấn cổ địa đều tại kịch liệt run r u dày uy áp thế gian t à o tôn giật cả mình dám xưng thiên tôn thế tất là thần đạo đỉnh phong nhân vật chỉ là trực tiếp gọi chiến đại hạ thái tổ là chán sống đi đưa mắt nhìn lại một vị mang theo tiên khí cảm giác làn ra như cây giả l ã o giả vượt giới mà đến ánh mắt sắc bén lướt nhìn như có thể nhìn thấu thần hồn phát hiện như bản thạch ngồi ngay ngắn lâm tiêu sau đầu tiên là nao sau đó phá lên cởi t u ế nguyện thuốc người già l ã o hủ tiếp tục yên tĩnh lại bất quá là xương khô một bộ cho nên lão hủ lựa chọn g õ đánh sán l ạ không có khả năng siêu thoát thần đạo chỉ thấy chứng siêu thoát thần đạo thủ đoạn lòng son thiên tôn tay háo đ ồ n g b ề n đối với lâm tiêu phát ra đạo hét lâm tiêu để đại hạ thái tổ đi ra